Bước này cương nhu chuyển đổi diệu dụng, trước kia A Phi cũng không phải là không thể làm, nhưng tuyệt đối không bây giờ ngày như vậy cử trọng lực hình. Nội công thăng cấp về sau, hắn vô luận tại uy lực bên trên hay là lực khống chế bên trên đều rất có tiến bộ, như tí sai sự. Nhất là một phen kịch chiến về sau cũng phải tâm ứng tay. Kiếp Quân thập nhị hận khoảng cách gần thấy rõ, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn cũng là cao thủ thành danh, rất rõ ràng ở trong đó mấu chốt. Nếu như không có xung tốc nội lực chèo chống, tuyệt đối không dám bất cận như thế đi đón kích lực tử, huống chi còn là dùng lực bụng lực lượng. Nếu không nội lực hạ xuống tới trình độ nhất định, một cái khống chế không nổi chính là sẽ phát nổ, không khác đùa lửa. Hắn ngược lại là hy vọng A Phi một cái khống chế không nổi, buộc bị tặng cái lô lớn, sau đó bụng bụng ruột đều lưu đầy đất bao la hùng vĩ hình tượng. Chỉ tiếc hắn phải thất vọng, đi qua một trận này tấn công mạnh dồn sức đánh, cái này số khổ A Phi chẳng những không có kết lực, hơn nữa còn có xung tốc đảm lượng cùng dư lực. Khống chế phích lực tự, A Phi ánh mắt thoáng nhìn nơi xa lại có người đánh tới, lúc này lặng lẽ một tiếng, ống tay áo bao trùm hất lên, thuận thế đem cái này mấy cái nổi trực tiếp hướng bên kia hất lên. Chỉ nghe một trận ầm ầm lẫn hưởng, hiện trường lại nhiều một chút toàn thân cháy đen không may hài tử, từng cái bốc khói lên mắng to không thôi. A Phi lại là thét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, phảng phất tiếng sấm, chân khí không thấy chút nào có suy giảm. Đem A Phi như thế dũng mãnh phi thượng, Minh giáo đại sư huynh rốt cục thầm than một tiếng, lên rút đi tâm tư. Cơ hội đã mất, hắn muốn một lần nữa lại tìm hắn pháp mới lạ. Chỉ thấy hắn xoay người nhảy lên, đồng thời gắn một cái ám khí, cả người như đại điểu hướng ra phía ngoài bay đi. A Phi chỗ nào cho phép người này bước ra? Hắn một trường đánh rơi mấy cái ám khí. Bước lên một bước quát, "Ta A Phi bên người, há lại cho ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, lưu lại cho ta đi." Hắn một chưởng xa xa đánh ra, trường lực ngưng tụ thành thẳng tắp một đầu, cách một hai trượng khoảng cách trực tiếp vồ chúng kiếm quân thập nhị hận. Cái kia kiếm quân thập nhị hận chấn động mạnh một cái, như bị trên trời rơi xuống thiên thạch đập trúng, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả người thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn, trên mặt đất ném ra một chật chẽ vững vàng hình người. Kiếm quân thập nhị hận có chút lê dại, hắn khục khụ vài tiếng, phí sức ngồi dậy, quay đầu hoảng sợ nhìn xem A Phi, hoảng sợ nói: Điều đó không có khả năng. Ngắn ngủi mấy hiệp, vây công người đởn diện. Toàn trường trong lúc nhất thời vắng lặng ý mắng, nhất là cuối cùng lần này cũng có chút dọa người rồi. Minh giáo đại sư huynh làm sao có thể một chiêu liền bị A Phi vô xuống? Cho dù là hắn có thương tích trong người cũng không khoa học. Nếu là dạng này, trên giang hồ người chơi ở trước mặt hắn đều đi bất quá mấy chiêu rồi. Đây cũng quá mất cân bằng đi. Kỳ thật đáng người ngược lại là xem trọng A Phi công phu. Giống như ngày đó Bạch Hoa Lâu, A Phi một trưởng đánh rơi kiếm quân thập nhị hận, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương không quan sát cùng chủ quan. Kiếp quân thập nhị hận mặc dù thủ thường, võ công cũng không thể so với A Phi, nhưng cũng sẽ không là một chiêu liền là bại. Khái là bởi vì cái này tiểu tiện quân tuy biết A Phi cường hãn, nhưng cũng không cho rằng A Phi lang không phát trưởng sẽ có bao lớn uy lực. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hắn như là đã kéo dài khoảng cách, cho dù là A Phi ra chiêu, nhưng cũng là một chút không ảnh hưởng toàn cục trưởng phong mà thôi. Hết lần này tới lần khác trước lúc này A Phi nên đón nội công mấu chốt đột phá, Giang Hồ tiểu ma sư liền cũng thu nhận lần này trang bức cơ hội tốt. Đợi ngày sau kiếm quân thập nhị hận lấy lại tinh thần, biết ở trong đó bí mật có phòng bị về sau, A Phi còn muốn như vậy chiến tích cùng chẳng diện lại sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng lần này kết quả chung quy là nắp hỏng định luật, đã thấy cái kia số khổ A Phi đánh lui tất cả mọi người, đứng ở trên xe ngựa nhìn quanh một tuần, quát lớn, còn có ai muốn giết ta, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Nói hắn đem cái kia bóp thành một đoàn quạt sắt tự ném xuống đất, phát ra lách cách thanh âm. Người vây xem đều là nắm chặt bàn tay, từng cái nhìn huyết mạch phong trường, dù là mấy cái tiên ở tở cở cũng đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Tham dự vây công người chơi còn có 10, 20 người. Còn lại lại là đứng tại mười mấy mét bên ngoài tiến tới không được, nhìn nhau không nói gì. Phen này cứ chiến, vô luận là chiến thuật biển người hay là cao thủ đột kích, đều bị đối phương đánh cho ào ào, quả thực là tồi khô lạp hủ trạng thái. Dưới mắt người dẫn đầu kiếm quân thập nhị hận tức thì bị đánh ngã, trong lúc nhất thời không người ra lệnh, các người chơi cũng không biết nên tiếp tục vây công hay là rút lui. Dù La sớm có một chút chuẩn bị tâm lý, nơi xa quan chiến Bách Linh điệu đã bị cả kinh miệng nhỏ trồng trường, một viên hạt giữa tụt xuống. Nang lại không hề hay biết, đưa tay bắt thanh đầu bả vai, nói: "Ngươi thấy được a?" Thanh đầu xoay quay thân tử Hắn bị điểm á huyệt, tự nhiên không cách nào trả lời nàng. Tiểu ma nữ cũng không cần câu trả lời của hắn, lúc trước câu nói kia chỉ là biểu đạt một loại cảm xúc. Giờ phút này nàng chắc lưi nói, "Không nên à, hôm qua mặc dù phong cách, nhưng cũng không có hôm nay như vậy nụ bướm. Ngươi nói ra hỏa này là xảy ra chuyện gì, là trước kia giấu giốt, hay là?" Ân, chờ một chút. Nàng thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Đang nhìn cái kia thanh đầu, Thiếu Niên vẫn như cũng là sáng lên ngây thơ, chỉ là trên mặt có chút kích động mà thôi. Hắn không biết tiểu ma nữ suy nghĩ chỉ là đang vì hắn A Phi đại ca vui mừng khôn xiết. Tiểu ma nữ khẽ cắn môi, đột nhiên một bà nhấc lên Tiếu Niên, trong miệng hấp tấp nói, "Đi thôi." Sư phó nói đúng, về sau gặp gia hỏa này muốn đi vòng. Chỉ sợ hiện tại không đi, liền đi không được. Không nghĩ tới hắn đã đột phá cái này mấu chốt khâu. Hắc hắc, cái này chết biến thái. Nói thiếu nữ thả người nhảy lên, nắm lấy thanh đầu chính là hướng bên cạnh trốn đi. Nàng mặc dù cũng nghĩ tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng mình an toàn quan trọng hơn. Cái kia số khổ A Phi rõ ràng đối thanh đầu cũng có che chở chi tâm, nếu là bị hắn giành tay, chỉ sợ cho dù là sư phụ của mình đến, cũng không nhất định có thể đem mình bình yên vô sự cứu ra. Ngươi nàng đến giữa không trung một góc cây trên cảnh, vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy số khổ á phi đứng ở trên xe ngựa, chiếu đến bầu trời thái dương, chói mắt phảng phất thật sự là cái kia vô địch giang hồ tiểu ma sư. Bạch Linh Điểu thâm thẳm thở dài, mang theo bay nhảy không thôi thiếu niên, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi. Đi không bao lâu, Bạch Linh Điểu cảm giác được trên đỉnh đầu tựa hồ có đồ vật gì bay qua, nàng ngẩng đầu một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. 6 xích thổ kỳ 6. A Phi độc lập trên nóc xe ngựa, đem mọi người thần thái nhìn rõ ràng. Trong lòng của hắn Dương Dương đã ý, liền là không đem mình đã đột phá nội công tin tức nói ra, cũng tốt càng nhiều hưởng thụ người bên ngoài cái kia kinh diễm ánh mắt. Nếu là nói ra, bọn hắn còn biết giống như vậy thiếu thân lao đầu vào lửa sông lên a. Thế nhân đều có vẻ bày chi tâm, số khổ A Phi cũng không ngoại lệ. Thấy không có người nói chuyện, hắn đứng chắp tay, tiếp tục giả vờ bước nói, "Hôm nay chuyến tiêu này, lão tử là quyết định được. Các ngươi như muốn giết ta, ta ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá phải cẩn thận có đến mà không có về." Song nâng hắn lên bàn tay, đột nhiên hướng xe ngựa kia trần xe hung hãn một trưởng vô dưới. Mắt cấp huyền minh chân khí như vậy ta mình, hắn cũng không hề dùng bao nhiêu lực khí, lại nghe được xe ngựa kia vang lên kèn kẹt, kẹt, bốn bề thùng xe tấm ván gồ hẩm vang dại thể, lộ ra lập tức trong xe đoàn tọa hai bóng người. Lao Diệp, ta tới cứu ngươi ra bể khổ á. A Phi cười ha ha, thuận tay bắt lấy hai người kia cổ áo, trực tiếp đi lên nhấc lên. Hỗn loạn, mau thả hạ bọn hắn. Bắt rát. Người này là chúng ta. Lúc này mọi người mới bắt đầu lấy lại tinh thần, đầu tiên là nở rở cờ giận dữ mắng mỏ, vài bóng người xung lên. Sau đó người chơi đã hành động, cùng một chỗ hướng A Phi phóng đi. Dung động về dung động, không có nghĩa là mọi người sẽ bị dọa đến không biết làm thế nào, ngã đầu liền bái. Nhất là những cái kia lở tự cỡ, chỗ chức trách cũng sẽ không để A Phi dễ dàng như vậy đem người cấp đi. A Phi thời khắc này lòng tin đã sớm đột phá chơn trời, tăng thêm cái cánh liền có thể lên trời. Đối những cái kia lở tự cỡ cũng không thèm để ý, dẫn theo hai người vẫn cười lạnh nói, có bản lĩnh liền đến đoạt ta, tới một cái lão tử đánh một cái. A, các ngươi là ai? Đang khi nói chuyện hắn rốt cục thấy rõ trong tay xách hai người, vậy mà một nữ tử một tên hòa thượng, đều không phải là cái kia Diệp Cô Thành bộ dáng. Nhất là hòa thượng kia, khí chất bất phàm, một đôi mắt thâm thúy như tinh hồng, A Phi trong lúc nhất thời ngây dại, nghi thẩm đây không phải Diệp Cô Thành, lão Diệp không có dạng này câu người ánh mắt. Nhưng Diệp Cô Thành đâu? Cái này ngẩn ngơ ở giữa, nợ tợ cờ cùng người chơi cũng đều đánh tới. Đao kiếm đâm tới, sát khí đã thấu đến A Phi phía sau lưng. Hắn không thể không đè xuống mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xé hai người này nhún người nhảy lên, trong đám người bay lên. Cái nhảy này chính là mấy trượng xa, sau khi rơi xuống đất lại là nhảy một cái trực tiếp thoát ra đám người vây quanh. Một đống người lại là hô to gọi nhỏ xông lên, cho dù là bị đánh hộc máu kiếm quân thập nhị hận cũng là lớn tiếng hô hò, chỉ vì đám người đuổi theo. A Phi lại không thèm để ý, đứng tại ngoài vòng tròn nhìn một chút trong tay hai người, trầm giọng nói, hai vị lại là thần thánh phương nào? Hai người kia đồng đều không đáp lời, nữ tử tựa hồ nhận lấy kinh hãi, mà hòa thượng thì là một mặt không sợ lại nhạt. A Phi rốt cục nhịn không được, nhoáng một cái tay phải hòa thượng kia nói, "Hòa thượng, ngươi tới nói, ngươi là ai, Diệp cô thành đâu?" Hòa thượng kia khoe miệng khẽ động, rốt cục nhịn không được nhắc nhở Đại hiệp, ta không phải hòa thượng, ta là Lạt ma." A Phi sửng sốt, nhìn một chút đối phương trang phục, đúng là thấy một lần màu đỏ trang phục, quả nhiên không phải phổ thông hòa thượng trang phục. Nhưng A Phi nhẫn nhịn một hơi, cả giận nói, "Lạt ma, hòa thượng, từ xưa đến nay đều là ra." "Ai, thật sự là phiền phức." Nguyên Lai like sau khi nói đến đây, các người chơi đã đuổi tới, A Phi lại đem hai người này nhấc lên, lại tiếp tục hướng xa xa rừng cây lao đi. Nơi đó Bạch Lý Băng cùng Tạ Thủ Đao đang chờ, một mực phụ trách chấp đầu. Vừa rồi một phen đại chiến, A Phi đều để bọn hắn không cho phép ra đến chính là vị cấp người hoàn mỹ về sau tốt cấp tốc thoát đi phạm tội hiện trường. Chỉ là hắn cũng không nghĩ ra, người mặc dù cấp đến, nhưng lại không phải hắn muốn người, là có chỗ nào sai lầm sao? A Phi vượt ngang mấy bước, tốc độ cực nhanh hất ra truy binh. Đang muốn tiến vào rừng rậm thời khắc, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, thân thể hướng bên cạnh liền là vọt tới. Trong chốc lát một đạo lăng lệ đao khí sát thân thể của hắn lướt qua, thẳng tác động phải trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia răng rắc một tiếng, vậy mà từ đó bẻ gãy, ầm vang ngã xuống đất. Một đao chí uy, quả là tại tư. A Phi giật nảy cả mình, đã thấy cây này diệp phi múa bên trong, một cái hồng sắc thân ảnh bật đi ra, đối a phi lại là một đao đánh xuống. Trôi đao kia thật dài, so với bình thường trung nguyên vũ khí đều nuốt mọc ra một nửa, người tới giữa không trùng chính là quát, tiểu tử hỏng bản tông đại sự, cho bản tông chết đi. Thanh âm kỳ dị, lại không phải trung nguyên khẩu âm. Chương 131, thủy nguyệt. 132 thủy nguyệt tiểu thuyết, Sích Tô ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Trưởng đao một đòn mãnh liệt, mang theo khí thế không thể địch nổi đập vào mặt. A phi bản năng là muốn mang theo hai cái con tin cùng một chỗ tránh ra. Nhưng phúc trì tâm linh sát na, hắn đột nhiên phát hiện mình bị một cỗ thần bí khí cơ bị khóa định. Người đến là hoàng hệ nở rở cở, mà lại võ công kỳ cao. A Phi trong đáy lòng sinh ra lộ ra. Khí cơ loại đồ chơi này là hoàng hệ võ học đặc điểm, cao thủ đều am hiểu lợi dụng vô cùng bất nhập huyền diệu khó giải thích khí cơ đến khóa lại đối nhân, truy cầu tất sát hiệu quả. Nếu để cho cưỡng ép đón đỡ, chỉ cần mang theo hai người kia, là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một đao này. Hắn kết cục chỉ có hai cái, không phải chính hắn chết, liền là trong tay con tin chết. A Phi này nhưng sẽ không để cho con tin vô duyên vô cớ treo. Hắn còn muốn từ hai người này trong miệng lấy tới Diệp Cô thành tin tức đâu. Thế là hắn quyết định thật nhanh, quả quyết đem hai người kia bung ra, hướng bên cạnh đẩy, mà thân thể về sau bàn tới, dùng từ trước tới nay mạnh nhất tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tin tưởng mình là làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn, thân hành bách biến thích hợp nhất loại này phạm vi nhỏ chẩn chọc xe dịch. Dù là như thế, A Phi cũng đã dùng hết nội lực tối động thân pháp, ở trong nháy mắt này đúng là hóa ra một số cái ảnh tử, ở giữa không trung lưu lại quỷ dị tàn ảnh hiệu quả. Đao khí tung hành mấy trượng, đột nhiên tăng vọt, xuyên thấu từng cái tàn ảnh. 3 3 3 Những cái kia ảnh tử phảng phất bất kỳ, từng cái vỡ vụn biến mất. Đao khí nhưng như cũ chính thịnh, vượt qua mấy trượng khoảng cách trực tiếp đâm tới A Phi chân thân trước mặt. A Phi đã tránh cũng không thể tránh, hét lớn một tiếng, tay phải một quyền đánh ra, cùng vậy đao khí chính diện ngành hẳn. Hắn đem mười thành nội lực ngưng tụ tại trên nắm tay, thậm chí hiện đầy ám kình, năm đấm cũng thay đổi thành thanh gánh chi sắc. Năm đó bàng ban liền từng dùng nắm đấm đối đầu lệ nhược hải trượng nhị hùng đường, hôm nay niềm tin của hắn bạo dạ, cũng là muốn thử xem công phu của mình. Cái kia trong không khí tuôn ra một đoàn kỳ dị bạo hường, A Phi thân thể nhoáng một cái, bị nổ tung lực lượng đưa ra thật xa, trên mặt đất trượt một khoảng cách mới đứng vững. Hắn sau khi rơi xuống đất, nắm tay phải nắm đấm, khóe miệng không khỏi liệt một cái. Đau quá. Thật lâu không dùng hung anh, hôm nay lại là có chút khinh thường. Dù sao cũng là dùng thân thể đối kháng binh khí của người khác, đã thấy trên mu bàn tay một đạo vết máu chậm rãi xuất hiện, máu tươi thuận ngón tay rọt rọt rơi xuống, rải đầy trên đất cỏ xanh lá. Thật mạnh đạo, thật mạnh đạo khí. Người kia thấy một đao không có giết chết A Phi, cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng hắn tự kiềm chế thân phận, không có tiếp tục ra chiêu. Mà là chậm rãi đứng thẳng người, dùng một loại kỳ dị ngữ điệu nói, "Hảo công phu." Lúc này A Phi mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Đã thấy người tới cao thẳng thẳng tắp, mặc tinh tinh máu đỏ không có tay bên ngoài áo khoác, rơi xuống thuần trắng mới tinh quần, chân đạp dải cỏ. Tuyết trắng lồng đậm tóc rũ xuống rộng rãi trên vai, chôi này trường đao bị chặn ngang oang oang, hai mắt thần quang điện xạ, hung ác nham hiểm như ương gương mặt nửa điểm biểu lộ đều không có. Các hạ là ai? A Phi đệ xuống kinh hãi, hắn có chút run tay một cái, huyền minh chân khí tuấn gia, đem vết thương cùng tuấn gia trong nháy mắt làm cho đông lại. Lệnh tính nội lực liền có bậc này kỳ dị hiệu quả, mùa hè có thể hạ nhiệt độ, thủ thương có thể phong bế vết thương, có lòng dạ thanh thản lời nói còn có thể tự chế băng côn. Đương nhiên hiện tại A Phi mà nhưng không có chỗ này lòng dạ thanh thản, bởi vì võ công của đối phương cực cao, là hắn hôm nay gặp mạnh nhất đối thủ. Nhân gặp A Phi tiểu động tác, chỉ là có chút run lên lông mày, thản nhiên nói, ngươi có thể cản một chiêu thủy nguyệt đạo pháp, cũng có tư cách biết bản tông danh tự. Bản tọa là Thủy Nguyệt đại tông, ngươi lại nhớ kỹ, hiện tại cho bản tọa đi chết đi. Hắn sau khi nói xong, tiếp tục dùng loại kia kỳ dị nữ điệu Ứng nhắc mà cảm thấy chán. Lúc nói chuyện càng là đạp trên bộ pháp kỳ quái hướng Á Phi đi đến, lúc nặng lúc nhẹ, lúc như đặt chân kiên nham phía trên, bước nặng và cân, nhất thời lại nhẹ như lông vũ, không chút nào gắng sức. Thủy Nguyệt đại tông. Á Phi giật nảy cả mình, lúc này bên Thái cũng truyền tới những người khác thanh âm. Phù Tang Thủy Nguyệt đại tông a. Nguyên lai là hắn. Chết không được nơi này có Phù Tang lâm nhân. Nhưng bọn hắn là cùng một bọn a. Nơi xa rốt cuộc cũng có đuổi theo người chơi. Nhao nhao kinh hô. Không ít người xì xào bàn tán, hiển nhiên cái tên này mang theo một cố sự đã kích không nhỏ. A Phi suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thầm Thủy Nguyệt Đại Tông nếu như cũng là áp tiêu hộ vệ người a. Trong chốc lát hắn nghĩ tới cái này, đỉnh cấp cao thủ một chút tình báo, không khỏi trong lòng run mạnh. Người này là Phúc Vũ Phiên Vân Nội Dung cốt truyện bên trong phụ tang đệ nhất cao thủ, nhưng A Phi đối với hắn ký ức cũng không nhiều. Chỉ nhớ rõ người này cuối cùng kết cục là bị Lãng Phiên Vân cướp, bất quá cái này không có nghĩa là Thủy Nguyệt Đại Tông không được, hắn cũng là một cái vô cùng có thực lực phối hợp diễn, đã từng đơn đấu xử lý độc thủ làm la. Như thế công phu, tại Phiên Vân Phúc Vũ Nội Dung cốt truyện bên trong cũng coi là siêu nhất lưu. Có lẽ không bằng bảng ban cùng lãng phi vân, lại cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Đối mặt có thể giơ cao giết độc thủ làm la đại cao thủ, không có bất kỳ người nào có thể không nhìn. Chỉ là A Phi không nghĩ ra, vì sao cái này Thủy Nguyệt đại tông lại ở chỗ này xuất hiện? Nếu như người này trước đó liền giấu ở trong sẽ ngựa, cơ hội có thể đem hắn cũng một đao giết. Hết lần này tới lần khác là muốn tại mình chuẩn bị mang đi hai người thời điểm mới ra mặt ngăn cản. Giờ phút này cái kia Thủy Nguyệt đại tông chính hướng hắn tiến, bộ pháp cùng uy áp khí thế, càng là vô cùng bất nhập hướng A Phi ép tới. A Phi không khỏi cho Hoàng Hốt một cái Bất quá rất nhanh hắn nội lực vận chuyển, dùng Huyền Minh chân khí phối hợp ám kình đen cố khí thế này thế công lặng yên hóa giải. Ngày đó đánh với Mộ Thanh Lưu một trận, A Phi cũng bị Mộ Thanh Lưu chiêu số cho làm cho cho váng, hơi kém hỏng mất lòng tin, bây giờ người này khí thế cũng có chút tương tự. Giờ phút này A Phi không khỏi đǒu đen do uống, loại này mơ hồ hồ ý cảnh tại hoàng hệ nhân vật bên trong đơn giản quá thường gặp, nếu như không tỏa ra điểm vương bát chi khí, liền không có ý tứ nói mình là cao thủ rồi hả? Ồ. Thấy A Phi tại mình uy áp phía dưới không chút nào biến sắc, Thủy Nguyệt đại tông cũng là kinh ngạc. Nếu như A Phi không cách nào tránh thoát mình khí cơ, chỉ cần đi lại mấy bước liền có thể xuất thủ, lần này thế nhưng là không thể ngăn cản tất sát nhất kích. Nhưng đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải khí thế của mình, dưới mắt tình hình này liền cũng không thể mau rét. Cái kia Thủy Nguyệt đại tông dương bước, hắn lấy trôi đao khen, không hổ là võ lâm minh chủ, ngươi hôm nay biểu hiện tặng cho bản tông có quá nhiều ngoài ý muốn. Hai người kia, ngươi không thể mang đi. Phía sau hắn dùng một loại kỳ dị ngữ khí nói ra, tựa hồ là công nhận A Phi thực lực, nhưng lại là một loại mệnh lệnh khẩu vị. A Phi không nói gì, Hàn Âm thầm phát tin tức cho Bạch Lý Băng cùng Tạ Thủ Đao, muốn cho bọn hắn chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng kỳ quái là, tin tức đá chìm đáy biển, hai người kia vậy mà không có phản ứng chút nào. A Phi thầm nghĩ không ổn, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thủy Nguyệt đại tông, ngươi cũng là vũ chiếu người à? Nếu như ta nhất định phải mang đi bọn hắn đâu?" Hắn có chút xoay người, dưới lòng bàn chân hương cái kia Lạt Ma phương hướng có chút di động một cái, "Thủy Nguyệt đại tông lại là quái, thật can đảm. Dám can đảm lại cử động, định đưa ngươi chém ở đầu hạ." Ngươi chi bằng thử một chút. Hắn bệ nghệ nhìn xem A Phi Sát khí dần dần ngưng tụ, A Phi cũng không động đậy nữa, Nương Thần để phòng nhìn đối phương núi lao. Hai người cách xa nhau xa hai trượng, trong nháy mắt tạo thành cục diện giằng co. A Phi trong lòng lại là chỉ muốn chửi thề. Hắn trước kia nhìn qua rất nhiều hình ảnh như vậy, hai cái cao thủ tuyệt thế giằng co, coi trọng tâm tính đánh cờ. Ai trước không giữ được bình tĩnh chính là kẻ thất bại, cho dù là xuất thủ trước cũng sẽ bị hậu phát chế nhân. Cái này tại cổ hệ cùng hoàng hệ võ hiệp bên trong chỗ nào cũng có. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến mình có một ngày cũng sẽ đứng trước cục diện như vậy, mà lại là cùng Thủy Nguyệt đại tông cao thủ như vậy đối cục. Như tại bình thường, A Phi cũng là cực nghĩ thử một lần. Hán Nội công tu luyện có thành tựu, bước thiết hy vọng tìm cao thủ như vậy luận bàn tử thí, từ đó xác định thực lực của mình. Bất quá dưới mắt của diện, phía sau lưng có người chơi truy đuổi, bên người còn có hai cái con tin, hắn mặc dù có ý nghĩ này nhưng cũng không cách nào bình tĩnh lại. Cũng chính là mấy hơi thở về sau, người chơi đã lần lượt truy đuổi tới, không có gì ngoài một chút tiếp tục xem náo nhiệt, cái khác thì là nhìn hai mắt tỏa sáng. Lại có cao thủ đến rồi. Thật sự là cơ hội trời cho. Chỗ này trong đất mấy người đột nhiên nhảy ra không chút do dự rút kiếm hướng A Phi đâm tới. Các người chơi hành tẩu giang hồ lâu, làm sao không biết bực này của diện. Số khổ A Phi rõ ràng là bị Thủy Nguyệt đại tông kiềm chế. Nếu như muốn vào lúc này cầm xuống số khổ A Phi, cơ hội này cũng không thể bỏ qua. Mấy người này vừa ra tay, A Phi liền cũng vô pháp bảo trì bất động. Tại mấy đạo kiếm quang tập thể sát na, hắn thầm than một hơi, bay thẳng đến một bên lẩn đi, đồng thời đưa tay kéo trên đất một tên con tin. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn lấy tới một tên nơi tay, Diệp Cô Thành Hạ Lạc liền tại bọn hắn trên thân. Nhưng a phi cái này khẽ động chính là xuất hiện sơ hở, lúc này cái kia Thủy Nguyệt đại tông đạo cũng xuất động. Tung hành vô cùng dao khí thừa cơ mà phát, bay thẳng đến a phi yếu hại quét sạch mà đi. Đao pháp này tựa như trong nước Minh Nguyệt, chính là đối a phi thế đi. Vô luận hắn làm sao sẽ dịch tránh né, đao thế kia đều đối hắn, phản phất căn bản không thể nào tránh đi. Phù tang liên hệ võ công, đối hiệu suất là cực kỳ coi trọng. Thiên Phong thập tứ lang đón gió một đao trảm cũng có tương tự công hiệu, nếu như có thể dùng một đao tuyệt đối không cần đao thứ hai. Lần thứ 3 đối mặt dạng này đao pháp, a phi lại là đã sớm chuẩn bị Thân pháp của hắn linh động chuẩn mấy lần, đột nhiên nhảy tới một tên đánh tới người chơi bên cạnh, đưa tay bắt lấy đối phương liền hướng mặt trước quang ra. Xuy. Ánh dao lướt qua, cái kia người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Huyết vũ nhao nhao rơi xuống, các người chơi đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô sĩ, vậy mà bắt chúng ta cả dao. Ai nha, hắn lại tới. Đã thấy a phi cấp tốc đi khắp, chỗ đến đều là gà bay chó chạy. Hắn một đôi tay đã không thể lấy ngăn cản người chơi, bị hắn bắt lấy người đều là ném về thủy nguyệt đại tông. Các người chơi mỗi một cái đều là dọa đến mặt như người sắc, như thế cùng bánh bao thịt đánh chó khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên Thủy Nguyệt đại tông mặt không thay đổi liền chạm mấy cái bánh bao thịt, cũng là đại khai san giới. Đám người nhất thời hỗn loạn tương mừng, nợ đỡ cỡ cùng các người chơi hôn chiến đụng vào nhau, mắt thấy một cái khác trận đánh nhau kịch liệt liền muốn đánh. Trước đó bị đánh nhanh tê liệt kiếm quân thập nhị hận, lại tại đám người về sau gắt gao nhìn chằm chằm A Phi thân ảnh, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Chỉ là hắn càng xem tại sắc mặt càng là khó coi, trong đầu ẩn ẩn có cái không tốt suy nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này hắn tuyệt không cảm tưởng càng không nguyện ý tin tưởng, con hàng này sẽ không đã thăng cấp đi. Không có khả năng, thiên hạ nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhất định là ảo giác, không dọa được ta. Nội tâm của hắn bên trong tiêu gạo, vẫn như cũ dùng bang hội kênh chỉ huy minh giáo người, hướng A Phi phát khởi tự sát trùng kích, hy vọng có thể mượn Thủy Nguyệt đại tông chi thủ chém A Phi. Hôm nay trận này cướp tiêu sự tình có đại biến cục, nhưng nếu có thể chém A Phi, cũng không tính không có thu hoạch. Đồng thời còn có một ít người chơi hướng hai người kia chất chậm dãi sơ soạn, nưu đồ độc nước béo cỏ, thừa dịp A Phi cùng Thủy Nguyệt đại tông lẫn nhau đấu kiếm tiện nghi. Liên ở đây hỗn loạn thời điểm, đột nhiên nghe được có người cười ha ha, trong rừng bay ra một người, trực tiếp lao về phía trên mặt đất Lạt Ma. Đa tạ chư vị, người này chính là về ta rồi. Nhẫn cũng là mặc tăng bào, bộ dáng có chút hơi mập, đầu trọc, ngược lại là cực kỳ giống một tôn Phật Di Lặc. Nhưng hắn tốc độ lại cực nhanh, thừa dịp thủy nguyệt đại tông tập cơ hội giết ra phi, vọt thẳng lấy cái kia Lạt Ma đi. Đến chỗ gần, đột nhiên mấy chưởng đánh ra, thổi bay mấy cái đến gần người chơi. Đồng thời lại đưa tay một trảo, cái kia Lạt Ma ai nha một tiếng, bị một cỗ đại lực hấp thụ, đi thẳng đến trong tay người kia. Không chỉ có như thế, khất một bên cũng là bay ra hai cái cỡi ngựa nổ tở cỡ, cỡ, bọn hắn lại xông về nữ tử kia Constantin. Hai người này đều là che mặt, nhìn bộ dáng tựa hồ là một nam một nữ. Trong đó người nam kia cầm kiếm, quát lớn, hai vợ chồng chúng ta chỉ cần nữ nhân này, chư vị, đắc tội á. Nói ra kiếm ra. Một mảnh hoàn mỹ kiếm quang rơi xuống trong đám người, đem chúng quanh người chơi từng cái tròn lấy mở đi ra. Mà cô gái che mặt kia thì là thừa cơ cỡi ngựa xông về phía trước tiến đến, trực tiếp đem trên mặt đất nữ tử bắt được trong tay. Chương 132, Ước duyên. 133 ưng duyên tiểu thuyết, xích thố ký tác giả, đông giao lâm công tử. Mới toát ra cái này hai nhóm người đều là nợ tử cờ, võ công cực cao, hiện trường tình thế trong nháy mắt chính là đột biến, hai cái người tiêu trong nháy mắt thay chủ. A Phi trong lòng rung mạnh, nghĩ thầm từ đâu tới nhiều như vậy hoàn tước. Đã thấy cái kia trước đó cái kia mập hỏa thượng bắt lạt ma về sau, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức mang theo người hướng một cái bắn ra mà đi. Đôi kia che mặt vợ chồng cũng là làm lấy chuyện giống vậy, mang theo nữ tử hướng tương phản phương hướng bỏ chạy. Hai nhóm nợ tử cờ không phải người một đường lại tựa hồ như tâm hữu linh tê, chỉ nghĩ cầm Đông Tây liền chạy, không muốn lưu lại dây dưa. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, A Phi cùng Thủy Nguyệt đại tông dây dưa, vừa lúc chính là bọn hắn cơ hội thật tốt. Hừ, thật to gan. Thủy Nguyệt đại tông giận dữ, rốt cuộc không lo được A Phi, mà là hướng phía trước nhanh chóng bước lên một bước, lăng không lại là một đao vung ra. Xuy, xuy, xuy. Lần này đao khí đến không trùng, đúng là chia ra làm ba, chạy cái kia không trùng mập hỏa thượng mà đi. Ngay tại lúc đó, A Phi tới gần cái kia che mặt vợ chồng gần nhất hắn cũng là vô cùng có ăn ý hướng hai người kia riêng phần mình vỗ ra một trượng, đem hai người kia thế đi cả lại. Tựa hồ là nghe được thanh âm, Thủy Nguyệt đại tông cùng Á Phi trao đổi một ánh mắt, riêng phần mình đều là sửng sở. Hiện trường liền xuất hiện rất kỳ diệu một màn, số khổ Á Phi cùng Thủy Nguyệt đại tông, trước đó còn đả sinh đả tử hai người, lại đồng thời vì người tiêu mà ra tay. Bất quá hai người cũng không có nói cái gì, mà là căn cứ riêng phần mình đối thủ đi. Chỉ có Á Phi xuất thủ thời điểm giật mình, thầm nghĩ cái này Thủy Nguyệt đại tông tựa hồ đối với cái kia Lạt Ma quan tâm hơn một điểm. Đối nữ tử kia ngược lại là có chút coi thường. Cái kia Mặc Hoa thượng bị Thủy Nguyệt đại tông một đao bị buộc rơi xuống, hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng cũng không trở thành không nhìn Thủy Nguyệt đại tông loại cấp bậc này đối thủ. Hai người chính là tại rừng cây bên cạnh kịch liệt giao thủ với nhau, Mặc Hoa thượng rất muốn mang lấy Lạc Ma đi đường, Thủy Nguyệt đại tông tự nhiên kiên quyết không đồng ý, song phương cứ như vậy kịch liệt đối bính, chiêu số rất là đặc sắc. Các người chơi lực chú ý cũng phần lớn bị cái này hai nở tở cờ hấp dẫn, từng cái nhìn hoa mắt thần trí. Mặt khác, A Phi lại tâm vô bàng vụ cùng cái kia hai cái che mặt nở tở cờ đối thủ. So sánh bên kia kịt liệt, A Phi cùng hai người này ngược lại là bắt đầu chơi việc cần kỹ thuật. Hai người này che mặt làm việc, tựa hồ rất có Á Phi phong cách hành sự. Thấy A Phi đến ngăn cản, cái kia che mặt nam tử bay ra ngoài, đối diện chính là một chiêu cực kỳ kiếm pháp tinh diệu, đem A Phi cũng là giật lại mình. Mới qua hai chiêu, A Phi thiếu chút nữa mà bị người này cho đâm trúng huyết hầu, người này kiếm pháp tinh diệu lại nhanh chóng, càng là ẩn chứa một loại cực kỳ quý tích vận hành, hiển nhiên là một tên tên kiếm pháp nhà. Cô gái che mặt kia đem cắp được con tin bỏ vào trên lưng ngựa, thấy vài lần, đột nhiên trầm giọng nói: Ngươi giải quyết hắn, ta đi trước." Thanh âm cô gái khàn giọng, hiển nhiên là cố ý che giấu. Nam tử kia quát lên là, tiếp tục hướng A Phi tấn công mạnh. A Phi lại là cười lạnh một tiếng, nói, "Nói cái gì khôn lác, hôm nay nếu để cho các ngươi đi, ta A Phi danh tự phải ngã tới viết." Hắn cuốn lên ống tay áo, tấn công mạnh mới triều, đúng là lấy hùng hậu chân khí để ép cái kia che mặt nam tử lùi lại mấy bước. Cái kia che mặt nam tử ồ lên một tiếng, quáp, hảo công phu. Đột nhiên kiếm pháp lại lần nữa tăng vọt, đúng là phô thiên cái địa đem A Phi cuốn vào. A Phi huy trưởng phản kích, lại nghe được suy suy suy suy vài tiếng, không trung một mảnh màu xám tấm vải, lại là a phi ống tay áo bị đối phương chẻ thành mảnh vỡ, vụn vật lẻ tẻ tản một chỗ. A phi giận mình, nói: "Ngươi đây không phải hoàng hệ võ công." "Hừ, nguyên lai like cái khác một mạch người rốt cục cũng phải đi ra rồi hả?" Nhân lại mỉm cười, "Ngươi ngăn không được ta." "Mẹ trứng, phét lối." "Hôm nay không có chuyện gì mà ta làm không được." A phi bị đối phương kinh bị, không khỏi nổ khí trùng thiên, cũng không để ý mình càng thêm phách lối ngự khí. Dù sao hắn vừa mới lĩnh ngộ đỉnh cấp huyền minh thần công, chính là hào hùng sôi sục thời điểm. Chỗ nào cho phép bị người như thế khinh thị. Lại nói thời điểm, một cây trường thương đã xuất hiện nơi tay, dông nhiên đâm tới người kia yết hầu bên trên. Nhân Huy kiếm ngăn, cũng không đáp lời, mà là huy kiếm cùng A Phi đối công. Nguyên lai like A Phi phát giác đối phương có binh khí, mà lại kiếm pháp cực cao, mình tay không trúng quy là không cách nào chiếm được ưu thế. Mấy ngày nay hắn một mực tay không đối địch, nguyên là vì rèn luyện trên tay của mình công phu. Lần này thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục cũng không còn tàng tư, lấy ra mình hồng ảnh thương. Quen thuộc binh khí nơi tay, tinh thần hắn chấn động, đầu thương run lên mấy lần. Đột nhiên một cái phân quang thác ảnh, vô số cái đầu thương hướng nhân niệm tới. Người kia kiếm pháp cao lạ thượng, trái cản phải cản, vậy mà đem A Phi một chiêu này đều phòng số dưới. A Phi trong lòng lẩn ẩn giận mình, có thể có như vậy võ công, lại lại đại giang hồ thời đại chỉ sợ là ngút tuyệt một cấp lở vở cỡ, chẳng lẽ tùy tiện đến mấy cái cấp tiêu đều là lợi hại như vậy a. Bên kia Thủy Nguyệt đại tông cùng cái kia mập hỏa thượng tựa hồ cũng là đánh cực kỳ kịch liệt, từng đạo đao khí không ngừng truyền đến, trong đám người cũng là không ngừng kinh hô, Thủy Nguyệt đại tông vẫn không có cầm xuống đối với người, nếu là thời gian dài còn không biết sẽ có biến hóa gì đâu. Trong lúc thời khắc, A Phi cũng không làm cái khắc nghi, chân khí của hắn lưu chuyển toàn thân, phân quang cùng tháp ảnh giao thế sử dụng, mỗi một chiêu đúng là đều dùng toàn mãn nội lực. Phân quang cùng tháp dụng, một cái phân ra thư ảnh, một cái khống chế thư ảnh, nhất là tiêu hao nội lực. Dĩ vãng cho dù là cấp 6 huyền minh chân khí, A Phi cũng không dám lâu dài sử dụng, nếu không một nén nhang không đến công phu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng viên mãn huyền minh chân khí thực cũng đã A Phi đã có lực lượng, hắn thậm chí có thể tại mỗi một chiêu bên trên đều dùng 10 thành nội lực, mà lại vẫn như cũ có thể sinh sôi không ngừng, không lo lắng nội lực không đủ. Lần này đối phương cái kia che mặt nam tử áp lực đại tăng, đầy trời tư ảnh, vô cùng bất nhập công kích tiến đường, dù hắn một thân thông thiên triệt địa công phu lại cũng có chút chật vật, dần dần bị A Phi chiếm lấy rồi thượng phong. Bốn năm chiêu thoáng qua một cái, xung quanh tất cả đều là hồng ánh ảnh tử, mà nam tử kiếm pháp đúng là bị áp xúc đến trước người vài thước, ngay cả muốn phản kích đều có chút khó khăn. Bất quá cục diện mặc dù không tốt, người này ngược lại là có lòng dạ thanh thản nói chuyện, trong miệng khen, không sai, không sai, hảo công phu. A Phi phẫn nộ quát, hảo hảo đánh nhau, mẹ ngươi trứng còn có lòng dạ thanh thản lợi bỉnh võ công của ta. Nói chính là lại tăng thêm một thanh kình, mấy cái thương ảnh vòng vo nhất chuyện, tả hữu hướng nhân tấn công mạnh mà đi, lại là đã dùng tới kinh diễm nhất thương sắc chiêu. Lại nghe được xù một tiếng vang nhỏ, người kiêm ngực rốt cục bị đấu trường vật đến, quần áo đã nứt da thật là lớn một đường vết rách, ẩn ẩn có thể thấy được vết máu. Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, một cái cắm ngược hành lui về sau đi. A Phi đối địch kinh nghiệm phong phú biết bao, trong miệng quát to, lột cái kia bản đường, nếu là muốn ngươi hán tử không có việc gì, ngươi cũng đừng có chạy. Vừa nói vừa theo sát lấy đâm ra một thương, thương ảnh bao phủ đối phương không cho nam tử kia đạo thoát vòng chiến cơ hội. Muốn nói A Phi cùng cái kia che mặt nam tử, kỳ thật cũng không có thật phân ra cái gì cao thấp, chỉ là nhân bị A Phi một thương trọn chúng quần áo mà thôi. Thế nhưng nữ tử gặp giật nảy cả mình, nàng tâm liên hệ nam tử, nguyên bản đã đi ra xa 10 mấy mét, giờ phút này lại là gìm lại ngựa quay đầu trở về, hướng về chạy vội mấy bước. Che mặt nam tử trầm giọng nói, "Đường của ta, ngươi chỉ là đi là được. Ta sau đó gặp phải." A Phi lại cười lạnh đánh gậy hắn, nói, "Tại lao bà trước mặt trang bức không được. Ngươi đi được sao? Hôm nay cái địa phương này, thuận ta thì sống." "Lịch ta thì chết. Giáng cấp độ vật của ta ngươi, ta một mực sẽ không bỏ qua." Hắn một mặt nói dọa, một mặt đối nhân mãnh liệt rút mấy pháp, nhìn qua khí thế càng ngày càng thịnh. Kinh diễm nhất thương phối hợp mát cấp huyền minh chân khí, không nói đến hiệu quả như thế nào, chỉ ít ở đây trên mặt hay là rất dọa người. Nhất là tại phân quang cùng thác ảnh trống đỡ dưới, đây trời thương ảnh đã đem cái kia che mặt nam tử cả người đều bọc lại. Nữ tử kia gặp cũng là có chút sững sờ, đột nhiên lắc đầu, giương một tay lên sang sảng một tiếng rút ra một thanh kiếm, xuỵ xuỵ hai kiếm đâm ra. Cái này hai kiếm cũng không phải cỡ nào tinh diệu nhưng lại có hai đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí phun ra ngoài, trực tiếp gọt hướng về phía A Phi trước người. A Phi giật nảy cả mình, phát giác cái này hai đạo kiếm khí không cách nào ngăn cản, liền trực tiếp xoay người thối lui. Kiếm khí rơi xuống hắn nguyên bản dưới chân, đem mặt đất đều xé mở hai đạo thật sâu lỗ hổng, thật là uy lực kinh người. A Phi kinh hồn không chừng, nhìn xem nữ tử kia trong tay bội kiếm, quắc, ngươi đây là cái gì kiếm? Nhưng đạo mắt lại nhìn, nữ tử kia lại là đã thu hồi binh khí, đột nhiên quát, ngươi tiểu tử này, quấn lấy chúng ta làm gì? Ngươi xem một chút xung quanh. A Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, đã thấy phần lớn người lại đều là chạy cái kia Thủy Nguyệt đại tông bên kia đi. Phía bên mình ngoại trừ đối chiến ba người, cũng chỉ có mèo con hai ba con xa xa nhìn xem, vẫn chỉ trỏ. Trong lòng của hắn lấy làm kỳ, lật một cái trường dương nói, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay hắn làm náo động đã quen, không có người cổ động trong lúc nhất thời đúng là có chút không tính đứng. Nữ tử kia cũng là sững sờ, chợt cười lạnh nói, ngươi cái ngốc hạng, ngươi muốn người ở bên kia, người kia mới là khẩn yếu nhất. Có ý tứ gì? Ngươi nói người kia mới là Diệp cô thành a? A Phi trừng to mắt cả giận nói, Vừa dứt lời, liền nghe đến bên kia Thủy Nguyệt Đại Tông thanh âm xa xa truyền đến, như thế công phu giảm đến có người. Bản Tông hôm nay nhất định phải đưa ngươi đầu người chém xuống tại chỗ. Trong mơ hồ nghe được cái kia mập hỏa thượng kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ là đã lén bị ăn thiệt tỏi, Thủy Nguyệt Đại Tông, phù tang đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Không sống qua Phật ưng duyên trên người có phá toái hư không đại bí mật, người này ta tỉnh thế bắt buộc. Liên láng ngươi Thủy Nguyệt Đại Tông đến ngăn cản cũng không được, bản tọa nhất định phải mang đi hắn. Tiếp ta một chiêu mời ở đại cửa công. Thanh âm tuôn ra, phảng phất kinh lôi nhấp nô. Đại tụ vang lên kèn kẹt, xen lẫn vô số người tiếng kinh hô. A Phi trong đầu lại là ông một vang, thầm nghĩ cái này mập hỏa thượng võ công không tầm thường, nhưng cái gì Lạt Ma Ưng Yên lại là cái gì quỷ? Nữ tử kia tựa hồ biết được A Phi ý nghĩ, lúc này lớn tiếng nói, ngươi cái kẻ hồ đồ tử, còn không hiểu rõ a? Hôm nay chuyến tiêu này nơi nào có cái gì diệp cô thành? Ở đây những người này đều là chạy cái kia Lạt Ma tới. Người này là Ưng Yên, năm đó truyền ứng nhị tử, trên người có phá toái hư không bí mật. Bất luận kẻ nào đạt được hắn Liên có khả năng thu hoạch được năm đó truyền ứng phá toái hư không kinh nghiệm. Người cái gì cũng không biết, vậy mà chạy đến nơi đây đến tất tiêu. A Phi không khỏi hổ khu chấn động, một mặt che đậy chi sắc. Cái kia Lạt Ma đúng là ưng duyên, không phải Diệp Cô Thành. Cái kia Diệp Cô Thành đâu? Chẳng lẽ hôm nay ta cấp sai lập tức xe? A Phi có chút phát điên, trong lúc nhất thời cả người đều là ngây người. người. Chương 134, uy hiếp. 134 uy hiếp. Ưng duyên là ai? Đại Giang Hồ thời đại, cái này có vẻ như phần sống bị các người chơi xưng là phá toái hư không kinh nghiệm bao. Người này xuất thân là thủ, là phá toái dạ truyền năng gì phúc tử, bởi vậy cũng có phá nhị đại sư hô. Bởi vì đạt được phụ thân một thanh đao sổ dạy, hắn lĩnh ngộ phá toái hư không bí mật. Bất quá người này có chút đạt thủ, hắn mặc dù bước ra một bước phá toái hư không con đường, nhưng lại rụt trở về. Hơn nữa còn đem võ công của mình cùng ký ức đều phong tổn, quên mất không còn một mảnh. Dựa theo hắn lại nói, trong này có đại khủng bố, cho nên không thể không lui về tới. A Phi về sau lý giải chương Tam Phong đối phá toái hư không đến lập, ước chừng là ưng duyên phát giác mình tu vi võ công không đủ, không thể phá toái hư không. Nếu như cưỡng ép phá toái sẽ chỉ thất bại mà quả điệu, cho nên Ứng Duyên lui trở về. Vì chống cự phá toái hư không dụ hoặc, hắn quên mất đây hết thảy, thậm chí ngay cả mình võ công cũng biến mất. Cho nên Ứng Duyên là một cái căn bản không biết võ công nở vở cỡ. Trước đó trong diễn đàn liền có các người chơi gọi đùa, tại phá toái hư không hoàng hệ nở vở cỡ bên trong, Ứng Duyên người này không biết võ công nhưng lại có phá toái kinh nghiệm, quả thực chính là một cái tay cầm thổi vàng dòng đầy đường chạy bé con, ai có thể đạt được hắn quả thực liền cũng có thể võ công tiến nhanh. Đại giang hồ người người muốn biết Ứng Duyên ở nơi nào, các người chơi đã sớm bắt đầu hành động muốn bắt đến người này mang cho ủng hộ của mình người. Nhưng cho dù là tìm lượt Tây Tạng mỗi cái Phật sống thánh miếu cũng không thấy tung tích của hắn. Ai cũng nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tại võ chiếu bên này, hôm nay tức thì bị bí mật áp hướng Tân Dương. Nhưng là võ chiếu đạt được cương duyên, vì cái gì mình không cần, ngược lại là muốn tự kinh thành áp giải ra ngoài. A Phi trong đầu nổi lên cái nghi vấn này, bất quá càng lớn một cái dấu hỏi lại là liên quan tới Diệp Cô Thành. Sư Phi huyên tin tức, rõ ràng nói chuyến tiêu này bên trong có một hoàng tộc người, A Phi lý giải cái gọi là đến từ kinh thành hoàng tộc dĩ nhiên chính là Diệp Cô Thành. Chẳng lẽ Ưng duyên còn không có cái gì hoàng tộc thân phận không thành? A Phi che đậy trạng thái hiển nhiên có tiếp tục kéo dài xu thế. Hai cái che mặt nợ đỡ cỡ thấy thế nhìn nhau, nam tử khục một tiếng, nói, "Đã ngươi làm rõ ràng tình trạng, vậy là tốt rồi tự lo thân đi. Chúng ta đi." Nói liền muốn trở mình lên ngựa, lôi kéo nữ tử kia chạy trốn. A Phi nhất thời lấy lại tinh thần, bản năng hướng phía trước nhảy một cái ngăn lại hai người kia, cả giận nói, "Không thể đi, các ngươi còn không có nói rõ ràng đâu. Còn muốn nói gì nữa?" Nam tử ngạc nhiên nói, "Đã người kia là Ưng duyên, Vậy các ngươi trong tay nữ nhân là ai? Hai người các ngươi là ai? A Phi lớn tiếng chất vấn. Chưa từng nghĩ hai người kia nhìn nhau đồng thời trầm mặc, vậy mà đều không có trả lời A Phi. A Phi cười lạnh một tiếng, hừ hừ nói, không nói nên lời, đó chính là có gì đó quái lạ. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để các ngươi đi. Nữ nhân này có lẽ cũng cùng Diệp Cô thành có quan hệ, đều lưu lại chờ ta đi. Hai người kia vừa tức vừa giận, nữ tử càng là cả giận nói, ngươi thiếu thông minh a. Ngươi bây giờ hẳn là đi đoạt tướng duyên mới là. Cấp được hắn, có thể cho ngươi lợi nhược hải to như vậy chỗ tốt. Vì cái gì trái lại cùng cái này không liên quan nữ tử dây dưa? Ta cho ngươi biết đi, nữ nhân này không phải cái gì người trong gỗ lầm, cùng Diệp Cô thành cảng lạn nửa ngày nhị quan hệ đều không có, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. A phi nơi nào chịu tin? Hắn tính bướng bỉnh đi lên, chỉ là đạo, ta ngươi một câu liền nghĩ được ta. Cái kia Lạt Ma là ưng duyên ta ngược lại là có chút tín tưởng, chỉ là nữ nhân này thân phận càng thêm khả nghi. Nói không chừng là Diệp Cô thành nhân tình. Phi, phi tử, đều lưu lại chờ ta đi. Nói hắn cái gì cũng mặc kệ, hướng hai người kia đâm ra một thương. Đầu thương chớp động, đến trên nửa đường một phân thành hai, phân biệt đánh út về phía hai người. Nói thật, lúc này A Phi có chút tâm loạn như ma, trong đầu cũng không có cái gì đầu mối. Nhưng có một chuyện hắn là khẳng định, vô luận như thế nào, nữ nhân này không thể bị cướp đi, cái này liên quan đến mình hôm nay cố gắng thành quả. Lui một vạn bước nói, nữ nhân này nếu quả thật không có quan hệ gì với Diệp Cô Thành, sau đó tại thả đi chính là. Tóm lại thật vất vả bắt lấy một chút manh mối, không thể không duyên cớ bỏ qua, nếu không sau đó tất nhiên sẽ ân hận. Đem A Phi như thế vô lại, Hai người kia trong lòng chạy qua một vạn đầu thảo nê mã, bất đắc dĩ ra chiều ngăn cản. A Phi thời khắc này công phu đã là thực sự ngũ tuyệt tiêu chuẩn, thậm chí tại một số phương diện đều vượt qua ngũ tuyệt lở tở cỡ dù là hai người kia đều đều có thần công tuyệt chiêu, cũng bị A Phi làm cho có chút không thoải mái chấn tay được. Lại tại hai người này nghĩ đến muốn hay không cải biến sách lược thời điểm, xa xa chiến đấu tựa hồ nháy mắt đến cao trào, lại nghe được Thủy Nguyệt đại tông quát, "Chúc pháp khánh, ngươi lòng tham không đủ, nhất định vẫn lạc tại chỗ." Nói một đao quát ra, nương theo lấy một trận mãnh liệt va chạm. Kiêu mập hòa thượng quát to một tiếng, Sa Sa có thể thấy được một bóng người quần ra, người này ngực lão đại một vết thương, hẳn là thủ thương. A Phi giờ mình, người này đúng là một cái khác hoàng hệ nổi danh nhân vật, danh xưng đại hoạt di lực trúc phách hảnh. Vị này đại hoạt di lực võ công cao cường, là biên hoang kịch bản bên trong nhân vật trọng yếu một trong. Đơn thuần võ công cũng là gần với Yên Phi cùng Tôn Ân, so với cái này Thủy Nguyệt đại tông cơ hồ là tương xứng. Nhưng hắn võ công như thế, dĩ nhiên thẳng đến không lộ diện, núp trong bóng tối quan sát. Thằng đến Thủy Nguyệt đại tông bị A Phi ngăn chặn không rảnh quan tâm chuyện khác, thời điểm mới bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt tên này là ma. Chẳng lẽ cái này là ma thật sự là kia Ưu Nguyên? Lại nghe kia Trúc Pháp Khánh vừa sợ vừa giận, thanh âm mười phần bén mà nói, "Thủy Nguyệt đại tông, nguyên lai ngươi cũng sẽ hạ độc thủ. Vậy mà mai phục sợ người giết ta." Tất cả mọi người thấy rõ ràng, nguyên lai cái này kích thương cái này Trúc Pháp Khánh cũng không phải là Thủy Nguyệt đại tông, mà là một cái khác bỗng nhiên xuất hiện cầm kiếm cao thủ. Người này dáng người thon dài, đương nhiên đó là kia ảnh tử thích khách Dương Hưng ạ. Thủy Nguyệt đại tông đao pháp mặc dù vô địch cường hãn, lại chỉ là chính diện hấp dẫn chúc pháp khánh toàn bộ lực chú ý mà chân chính ở sau lưng một kích lại là Dương Hưng Ngạo, hắn một mực hóa trang thành phủ tang lãng nhân bộ dáng, dấu ở mấy cái kia phủ tang lãng nhân bên trong, trước đó cũng là không lộ ra trước mắt người đời, giờ phút này bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp đem chúc pháp khánh cùng cái này lại cao thủ đến một kích chí mạng. Ảnh tử thích khách một kiếm này tự nhiên uy lực không nhỏ, cơ hồ đem chúc pháp khánh trước ngực mở ra một đường vết rách, máu tươi cuồn phốn mà ra. Kia chúc pháp khánh quái khiếu, liều mạng từ đám người đao ảnh bên trong lao ra, trong tay vẫn mang theo kia đáng thương ưng duyên phần sống. Trung hợp chính là Hắn chạy trối chết phương hướng, đúng là A Phi cùng kia hai cái người bịt mặt nơi giao thủ. Người này cũng không biết là dùng bí pháp gì, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa, dù là Thủy Nguyệt đại tông cùng một đám lở tợ cỡ cũng đuổi theo không kịp. Đợi đến A Phi phát hiện thời điểm, trúc pháp khánh đã vọt tới trước mắt. Cái này thụ thương cao thủ một cái tay án lấy ngực, khác một cái tay đưa tay chộp một cái, đầu tiên là bắt một cái xui xẻo an đưa quần chúng hướng về sau mặt ném tới, sau đó lại tiện tay hướng A Phi chộp tới, tựa hồ cũng muốn đem A Phi ném tới đằng sau làm đệm lưng. Bất quá lần này hắn lại là tính sai. A Phi đánh say sưa sướng thời điểm, thấy có người đến bắt lúc này tránh cũng không tránh, trực tiếp đồng dạng một trưởng vô qua quá khứ. Nhưng nghe được phanh một tiếng vang lớn, A Phi cùng trúc pháp cánh đều là thân thể lắc nhoáng một cái, riêng phần mình lui một bước. Trúc pháp cánh thế đi bị ngăn cản, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu, kinh ngạc cổ lên một tiếng. A Phi lại là cả giận nói, hôm nay bên trong không tìm ra diệp cô thành, người nơi này lão tử hết thảy đều không dung tha. Hắn dưới cơn thịnh nộ, đã bắt đầu tự xưng lão tử, có vẻ như có chút điên cuồng. Có thể là đánh có chút váng đầu cùng nóng độ, lại gặp cái này mập hỏa thượng cách mình gần nhất. Hắn đúng là không để ý kia hai cái người bị mật, lại là hướng kia gần nhất, chúc pháp khánh đâm ra một thương muốn đem con hàng này ép ra. Một thương này uy thế kinh người, trong đó xen lẫn chân khí càng làm mờ mờ ảo ảo có thể thấy được, chúc pháp khánh thấy thế không ổn lăn khỏi chỗ. Bất quá bởi vì ngực bụng vết thương quá lớn, hắn bị thương thế của mình liên lụy, thân hình đúng là hơi chậm lại. Lần này rơi vào cao thủ trong mắt thế nhưng là chí mạng, chúc pháp khánh lúc này bị A Phi đâm trúng một thương đầu vai, xâm nhập cốt độ. Lại nghe được a phi hét lớn một tiếng, quáp như sấm mùa xuân, trực tiếp đem cái này hơn 100 cân béo ra hỏa cho chóng lên. Như tại bình thường, chúc pháp khánh công phu tuyệt đối sẽ không thấp hơn A Phi, thậm chí còn hơn. Nhưng thân thể bị trọng thương, không ngờ không cách nào ngăn cản A Phi kinh diễu một thương. Hắn lớn tiếng kêu đau, trong tay nắm lấy ưng duyên rốt cục rời tay. A Phi giáng nhẹ tay vượt, khất một cái tay đem ưng duyên tiếp được, miệng quát, "Như quỷ sát thần, đều cút đi cho ta." Nói đem kia chúc pháp khánh về sau đưa tới. Ảnh tử thích khách cùng Thủy Nguyệt đại tông truy càng là khởi kinh, nhìn thấy chúc pháp khánh bị đưa tới, hai người riêng phần mình một đao một kiếm vô cùng có ăn ý bổ đi lên. Xuy xuy hai tiếng, chúc pháp khánh bị trực tiếp đâm xuyên ngực. Điều đau không thôi. Cái này hai lần cơ hội là chí mạng tương thế, chính là thần tiên đến cũng là khó cứu. Bất quá trúc pháp khánh cũng không phải bình thường người, trong lúc thời khắc sinh tử, hắn không biết từ đó xuất sinh ra một cỗ khí lực, cả người như là một cái tốt bự bỗng nhiên không người nhảy một cái, đúng là từ Thủy Nguyệt đại tông cùng Dương Hương Ngạn binh khí bên trên thoát thân ra, như chớp giật hướng một địa phương khác chạy trốn đi. Tất cả mọi người là nhìn trận mắt hốt hoồm, nghĩ thầm con hàng này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngai a. Dương Hương Ngạn đang muốn xông đi lên, Thủy Nguyệt đại tông lại nói, không cần truy, tự nhiên sẽ có người kết hắn. Hành tử thích khách sững sờ, chợt hiểu được, quay người cùng kia Thủy Nguyệt đại tông cùng nhau đối mặt số khổ A Phi. Lúc này kia Ưng Duyên liền tại A Phi trong tay, lực chú ý của mọi người liền đều ở trên người hắn. A Phi không có tận lực đi tìm Ưng Duyên, Ưng Duyên lại là từ trên trời giáng xuống, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Kia Thủy Nguyệt đại tông trầm giọng nói, "Giao ra Ưng Duyên, ta có thể thả ngươi đi." A Phi dẫn theo kia Ưng Duyên Phật sống, ngắm nhìn bốn phía cười lạnh nói, "Giao ra Diệp Cô Thành, con hàng này ta liền tặng cho ngươi." Thủy Nguyệt đại tông sững sờ, nói, "Cái gì Diệp Cô Thành?" Kia ảnh tử thích khách lại là có chút che màn xúc động, hắn tiến lên một bước nói, "Số khổ A Phi, chúng ta lại gặp mặt. Đều đến lúc này ngươi còn muốn lấy Diệp Cô Thành a? Người này cùng Diệp Cô Thành không can hệ." A Phi hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta tự nhiên biết con hàng này không có quan hệ gì với Diệp Cô Thành. Bất quá ta hôm nay buông xuống một câu, ai có thể đem Diệp Cô Thành cho ta, ta liền đem cái này ra hỏa cho ai. Công bằng giao dịch, hoạt bát tương duyên, ai có hứng thú?" Hắn nói chuyện thời điểm còn đem ưng duyên đi lên nhắc lên, phảng phất biểu hiện ra hàng hóa dạo qua một vòng. Tất cả mọi người là số sao? từng cái hai mặt nhìn nhau. Dù La vị kia tại mọi người tranh đoạt phía dưới một mực bảo trì bình tĩnh nhưng vẫn cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua A Phi, đối với người này hành vi có chút im lặng. Chương 133, Phá Vây. 135 Phá Vây tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Tiểu tử của Ngụy. Mau mau giao ra Ưng Yên đến, nếu không bản tọa thủy nguyệt đao tuyệt không khinh suất tha thứ. Thấy A Phi như thế công nhiên giao hàng Ưng Yên, cái kia thủy nguyệt đại tông giận dữ. Ha ha ha ha. A Phi chỉ lên trời cười to. Giờ phút này hắn tại cục diện hỗn loạn mọi loại không đầu tự phía dưới, đầu gốc đột nhiên mở một thiếu, lúc này quát, nếu là ta tìm không thấy Diệp Cô Thành, các ngươi cũng đừng hòng muốn ưng. Ta chết đi không sao, nếu là ưng duyên treo các ngươi coi như đau lòng. Thời gian đốt một nén hương, không gặp được Diệp Cô Thành ta liền một thương tỏ hắn, cùng lắm thì nhất phách lương tán. A Phi Am hiểu sâu uy hiếp chi đạo. Lần này đám người tiếng ồ lên lớn hơn, cái kia ưng duyên đều là thở dài. Mà Dương Hương Ngạn cùng Thủy Nguyệt đại tông cực kỳ tức giận, hôm nay vấn đề này bị kẻ này nói chêm chọc cười một trận, đúng là hơi không khống chế được. Cái kia Dương Hương Ngạn thân hình lui về sau lui nghĩ đến như thế nào thừa dịp A Phi không sẵn sàng, dùng huyết ảnh kiếm pháp tới một cái đột nhiên tập kích. Liên Lam lúc này, đột nhiên đám người đằng sau một trận tiếng đàn đại tác, đám người đại loạn, chật cơ quan ám khí cái gì một trận bay loạn, cho bụi quần quần phía dưới, không biết có cái gì nghiền ép ma đến, người chơi cùng nở vở cờ nhau nhau né tránh, đã thấy bụi đất tung bay bên trong một chiếc xe ngựa rốt cục vào vào, phía trước một nữ tử gấp giọng nói, "A Phi, mau lên xe." A Phi tập trung nhìn vào, đúng là cái kia Bạch Lý băng đến rồi. Nhưng xem ra tình trạng của nàng cũng không tốt lắm, tóc hai rối bời, khóe miệng vẫn có chút vết máu. Nhưng nàng lái xe ngựa vọt thẳng tiến vào đám người, A Phi không chút nghi ngờ, trực tiếp dẫn theo Ưng Duên đi lên nhảy chồm, trong miệng đồng thời hỏi, làm sao hiện tại mới đến? Tà thủ đâu đâu? Gặp gỡ cao thủ, tà thủ đâu treo. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bạch Lý Băng gấp giọng vừa quát, xe ngựa mạnh mẽ đâm tới, lại là phá tan đám người hướng ra ngoài phòng đi. Nợ tử cơ cùng các người chơi lớn tiếng gầm thét, từng cái chính diện đi lên trận đường. Bạch Lý Băng một tay khống chế xe ngựa, một cái tay khác lấy ra Thiên Ma Cẩm, trực tiếp vạch một cái lạp. Tiếng đàn trận trận Mấy đạo mắt trần có thể thấy vô hình kiếm khí hướng ra ngoài phun ra, sau khi rơi xuống đất chính là nổ bể ra đến, chính là cái kia Thiên Ma Bát Âm quần sắt chiêu số quần ma khấp. Quần ma khấp là cuồng loạn đàn tấu khúc đàn, hệ thống thiết lập một khi thi triển, mỗi giây đối trung quanh mấy chục mét ngẫu nhiên địch nhân bắn ra một đạo âm sắt đợt, đối mục tiêu cùng trung quanh mấy mét địch nhân tạo thành tổn thương cũng đánh bại. Nếu như thất bại, còn biết hình thành bạo tác hiệu quả. Đương nhiên, giới hạn trong bách lý băng tu vi, những này bạo tác hiệu quả cùng lực sát thương cũng không phải là rất mạnh. Mạnh như tăng vương pháp minh bậc này cao thủ, thậm chí đều có thể chỉ bằng vào nhục thể tới cứng kháng. Nhưng môn công phu này tác dụng cũng không phải là dùng để đả thương đối thủ, mà là đến gây ra hỗn loạn. Tại hiệu quả bên trên so a phi thương pháp đều tới hữu dụng. Nhưng gặp người ngựa ngựa lật bên trong, xe ngựa xông tới lại lao ra, cơ hội là một đường thẳng, hết thảy đều phát sinh ở trong ngay mắt. Thấy xe ngựa muốn xông ra đi, Thủy Nguyệt đại tông cùng Dương Hương ngạn bậc này cao thủ nhưng cũng phản ứng cực nhanh, nhảy lên thật cao, bay thẳng đến a phi đánh tới. Nhất là cái kia Thủy Nguyệt đại tông, giữa không trung liền là một đao Chẳng vậy mà không phải xe ngựa mà là trước mặt xe ngựa hai con ngựa. Hắn ánh mắt rất lạ đờ đác, trong lúc tình hình, chỉ cần phế đi cái kia hai con ngựa, xe ngựa này liền cũng không có nói rõ chỗ dùng. Bạch Lý Băng tựa hồ sớm có đoán trước, lúc này khẽ quát một tiếng, khống chế ngựa cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt vòng vo một nửa cong tránh ra. A Phi đem ưng Yên hướng trong xe ngựa con ra, trực tiếp nhảy lên xe ngựa chuẩn xe, hít sâu một hơi, hướng sau xe một trường vô ra. Một trường này vừa lúc đem nhảy lên giữa không trung Dương Hương ngạn bị ép xuống dưới, hắn không thể thành công leo lên xe ngựa. Trợ ca phi lại là mấy trường. Đem Thụy Nguyệt đại tông chờ xe ý đồ cũng đập trở về. Hiện trường người chơi cùng nổ trợ cờ đầu người run run, từng cái điên cuồng theo sau, không ít người thậm chí đều cỡi lên lập tức đuổi theo mà tới. Xe ngựa tốc độ nguyên cũng không phải quá nhanh, bởi vậy không cách nào trong thời gian ngắn hất ra những người kia. Từ chỗ cao nhìn, liền là xe ngựa phía trước, sau lưng kéo một đám người, tại cái này hoàng giá phía trên đâm quảng đâm xiên, truy kích. A Phi đứng tại chỗ cao, thấy vài lần, đột nhiên một chỉ phương bắc nói, hướng phía đó đi. Bạch Lý Băng nhìn thoáng qua, không nói gì mà là trực tiếp mang lấy xe ngựa vòng vo một cái phương hướng. Lại nghe được A Phi lớn tiếng nói, cái kia hai cái che mặt nợ dở cờ ép buộc nữ tử kia, ta hoài nghi nữ tử kia cùng Diệp Cơ thành có quan hệ. Mẹ trứng, hai người này thừa dịp hỗn loạn, vậy mà đã chạy đến bên kia đi. Hắn đưa tay đánh một cái trời hầm mát, lờ mờ có thể thấy được phía trước ngay tại cối ngựa chạy như điên hai người. Nguyên lai like hai người bọn họ tựa hồ không quan tâm ưng duyên, chỉ là mang theo nữ tử kia đi đường, cử động như vậy, và hôm nay bọn này cướp đoạt ưng duyên nợ dở cờ bên trong nhất là khác thường. Bất quá càng là như thế, A Phi càng là hoài nghi, tâm hắn nghĩ cái này ưng duyên đến chỉ là phụ Mấu chốt là cái kia diệp cô thành hạ lạc cần gấp nhất. Xe ngựa bốn cái bánh xe hô hô rung động, A Phi thì là đứng tại trên mũi xe, thỉnh thoảng hướng về sau đánh ra một trượng, hoặc là lăng không bắt lấy Vũ Tiến về sau vùng đi, đem bám đuôi người truy sát từng cái ân xuống. Không bao lâu xe ngựa kia đằng sau đã cắm đầy các loại ám khí, cái kia ứng duyên lực hấp dẫn quả thực là quá lớn, A Phi đè xuống cái này một cái, lại toát ra một cái khác, đơn giản có mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác cảm giác. Mà lấy thủy nguyệt đại tông cùng Dương Hương ngạn làm đại biểu đám lở vở vở cỡ, cũng là theo sát, thỉnh thoảng đuổi theo chặt cái mấy đao mấy kiếm. Đem xe ngựa kia vẫn không ngừng lay động. "A Phi, tại tiếp tục như thế, xe ngựa có thể muốn không chịu nổi." Bạch Lý Băng cắn răng nói. A Phi thấy vài lần, cũng là nhíu chặt mày. Xe ngựa cũng không ham hiểu cao tốc buồm tập, thậm chí không đổi kịp một mình cưỡi ngựa tốc độ. Nếu như không phải hắn ăn lấy, đám người kia đã sớm đuổi kịp, leo lên xe ngựa. Nếu như tại kiên trì một hồi, có lẽ xe ngựa liền bị đánh tan ra thành từng mảnh. Hắn nắm chặt lại quyền, nhìn lướt qua truy sát người, một mặt lắng lại hô hấp một mặt hỏi, "Bạch Lý Băng, một hồi ta có biện pháp thoát thân." "Đúng, các ngươi trước đó gặp ai?" Hồng Nhật Pháp Vương cùng Mông Sích Hành. Bạch Lý Băng nói: "A Phi giật ngại mình, nói, lại là hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ." "Vâng." Bạch Lý Băng thở dài, "Chúng ta vốn là muốn đi trợ giúp ngươi, thế nhưng cái Hồng Nhật Pháp Vương bỗng nhiên xuất hiện, muốn bắt giữ chúng ta." Tả thủ đao dùng bạc đao đe dọa Hồng Nhật Pháp Vương, hai người giằng co hồi lâu, kết quả Mông Sích Hành bỗng nhiên tới rồi. A Phi nghe được trong lòng cũng là giận mình. Cái kia Hồng Nhật Pháp Vương là Tây Tạ Mật tông cao thủ, tinh thông không cái chết, cùng năm đó Tần Ngộng Dao là tử địch. Không cái chết loại này giấu mặt võ công, lợi hại chỗ chính là bầu trợ như thần. Toàn lực hạ như một kích không trúng, tức truyền xa ngàn dặm, cho dù là cao thủ đùa nghịch giết chết hắn cũng khác biệt không dễ dàng. Mà Mông Sích Hành càng là Mông Cổ Ma Tông chi chủ, võ công đã là kinh thiên động địa, cùng năm đó cùng truyền ứng đều từng đều đấu thắng một trận. Hai cái này đại cao thủ, cho dù là tạ thủ đao đối đầu một cái cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói đối đầu hai cái. Bất đao thuật đặc điểm là uy hiếp mà không phải nối công, đây thật là làm khó tạ thủ đao. Quả nhiên cái kia Bạch Lý Bang lại nói, bởi vì Mông Sích Hành tới, tạ thủ đao không thể không dẫn đầu ra chiêu, kết quả cùng Hồng Nhật Pháp Vương đối bính một kích. Hùng Nhật Pháp Vương bị thương, tả thủ đao treo. Chỉ là tả thủ đao tại treo trước đó lại hướng cái kia mông xích hành vùng ra đao thứ hai, ta liền nhân cơ hội này liều chết chạy ra, bất quá cũng trúng mông xích hành cách không một chượng, thủ thương rất nặng. A Phi gật gật đầu, thở dài, ta nguyên bản mời hắn tới làm phụ trợ. Nếu chỉ là Hùng Nhật Pháp Vương, hắn hẳn là có thể đủ kéo đến nhất thời. Bất quá tăng thêm một cái mông xích hành liền khó khăn. Sau đó thì sao, hai người bọn họ đi nơi nào? Bạch Lý Băng ho khan một tiếng, nói, ta liều chết chạy đến chúng ta giấu kín xe ngựa địa phương. Đoạt ra xe ngựa liền trực tiếp chạy người đã đến. Cũng may hai người kia cũng không có tới theo bọn ta, xem ra giữa bọn hắn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Hung Nhất Pháp Vương là Tây Tạng Ma Tông, càng từng tại bảng ban thế lực phía dưới làm việc. Ma Ngung Sích Hành lại là bảng ban sư phó, giữa hai người này quan hệ hẳn là thiên ti và lũ. Dựa theo trước mắt tình hình, bọn hắn cũng tựa hồ là vì ưng duyên mà đến. Thằng đến lúc này, A Phi mới phát hiện cái này ưng duyên đã khiến cho không ít người trong Võ Lâm chú mục. Thủy Nguyệt Đại Tông cùng Dương Hương Ngạn đại biểu Minh Nguyệt cùng, mà Hung Nhất Pháp Vương, Ngung Sích Hành thì lại là một đám thế lực Về phần cái kia che mặt vợ chồng hai người, còn có bị kích thương mà bỏ chạy trước Phác Khánh, mỗi một cái đều là hoàng hệ bất thế gia đại cao thủ, giờ phút này vậy mà đều tụ tập dưới một mái nhà, ở trong đó mấu chốt cũng chỉ có ứng duyên lý do này có thể giải thích. Chỉ là không biết, cái kia cùng ứng duyên ngồi chung một chiếc xe ngựa nữ tử là ai? Vì sao cái kia hai cái người bịt mặt chỉ nghĩ mang đi nữ tử, mà đối cái này toàn giang hồ đều chạy theo như vị tướng duyên không thèm để ý chút nào? Nàng thật cùng Diệp Cô Thành có quan hệ a? A Phi cảm thấy mình một cái đầu đều muốn nổ tung. Mình cấp tiêu trước đó hoàn toàn không nghĩ tới kết cục như vậy chỉ cảm thấy hết thảy biến đổi liên tục, không ngừng mà trêu chọc lấy nội tâm của hắn. Hắn hôm nay đã đánh nhau kịch liệt mấy trận, dù là nội công đại thành, chân khí sinh sôi không ngừng, nhưng cũng có một tia mỏi mệt. Nội công sẽ không khô kiệt, nhưng nhân lực khi thì lại nghèo, thể lực cùng tinh thần dù sao không có khả năng vĩnh viễn rồi giàu. Nhất là hoàng hệ nợ đỡ cở cả đám đều có một ít phi phàm thủ đoạn, nếu như mỏi mệt tắt chiến, làm không tốt liền sẽ bị người bên ngoài thừa lúc vắng mà vào. A Phi, A Phi. Bạch Lý Băng kêu đem A Phi tỉnh lại, hắn lấy lại tinh thần, hỏi: "Thế nào?" Hai người kia hướng bên kia núi đi. Bạch Lý Băng cắn răng nói, mà lại xe ngựa của chúng ta cũng không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, lại có một người cưỡi ngựa tới gần, trực tiếp một kiếm đâm về phía xe ngựa bánh xe. A Phi nhìn đúng một cước đem hắn hạ bay, mới miễn trừ bánh xe bị phá tổn hại nguy hiểm. Bất quá xe ngựa đã lung lay sắp đổ, đằng sau càng là đâm không ít cùng tiền âm khí cái gì, mấy cái địa phương đều phá lỗ lớn. Thủy Nguyệt đại tông cùng Dương Hương nạn càng là ở phía sau không ngừng la lên thật can đảm bắt rác khẩu hiệu, càng đuổi càng gần, Thủy Nguyệt đao cùng Huyền Ảnh kiếm sát khí chi nồng, dùng cái mũi đều có thể nghe được đi ra. Mà thôi, hôm nay chúng ta cũng có mục đích mà đến, cũng không phải vì đoạt cái này đồ bỏ ưng duyên Lạt ma. A Phi quả quyết làm ra quyết định, một hồi ta thả ra xích thố mã, chúng ta từ bỏ xe ngựa, ngươi ta đuổi theo hai người kia. Ta cảm thấy từ bọn hắn trong miệng có lẽ có thể lấy tới Diệp cô thành hạ lạc. Ta nhìn hai người kia võ công cũng là cực cao. Bạch Lý Băng lo lắng nói, "A Phi cười ha ha một tiếng, nói, "Quên nói cho ngươi biết, ta nội công thăng cấp, hiện tại là cấp 7 viên mãn huyền minh chân khí. Hai người kia mặc dù võ công cao cường, nhưng ta chính diện lên địch, Ngươi dùng tiên ma cầm đánh lén, hẳn là có thể cầm xuống đoạt lại nữ tử kia. Bạch Lý Băng mừng rỡ không thôi, nàng hoảng sợ nói, nội công của ngươi thăng cấp? Cấp 7 viên mãn a. Khi lấy được A Phi khẳng định về sau, tiểu cô nương mặt mày hớn hở, nhịn không được reo họ vài tiếng. A Phi nội công thăng cấp tựa hồ cho nàng cực lớn lòng tin, nàng móc ra một viên thuốc cán vào, tinh thần chấn động nói, như thế cái này cứ làm đi. Ta còn không có gặp qua ngươi thăng cấp sau nội công vì lượt đâu, chắc là cực kỳ lợi hại. Hôm nay cái này nở trợ cỡ tuy nhiều, chúng ta lại có sợ gì? Cái này Ưng Duyên Lạt Ma xử lý như thế nào đâu?" A Phi mỉm cười, lúc này trực tiếp một trưởng bổ ra xe ngựa, đem cái kia Ưng Duyên lại ôm đi ra. Phong Thanh hô hô, Ưng Duyên bộ dáng nhìn vẫn như cũng là như vậy là nhạt. A Phi nhìn hắn một cái, phát giác người này trấn định như thế cũng là cái nhân vật. Hắn tán thưởng bắt cái kia Ưng Duyên cánh tay phải lắc một cái, nói, "Lạt Ma Ưng Duyên, hành ngộ hành ngộ, bất quá hôm nay chúng ta không thể động hành. Ta đưa ngươi vật quy nguyên chủ, ngươi làm một khối đại thịt mỡ, hy vọng có thể cho bọn hắn chó cắn chó đi." Chương 134, lựa chọn 136 lựa chọn tiểu thuyết, sách tố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Mắt thấy A Phi đem mình ôm đi ra, dường như thị xương muốn ném ra cho chó ăn đi, cái kia ưng duyên lạt ma nhẫn nhịn một hơi, đột nhiên nói, "Chờ một chút, số khổ A Phi đúng không?" A Phi sửng sở, chưa từng nghĩ cái này kinh nghiệm bao sẽ nói chuyện cùng chính mình. Con hàng này trước đó đều là một bộ ta là sống Phật các ngươi tùy ý làm sao dạy vỏ cũng không đáng kể thái độ, càng có thái sơn vỡ cùng chức mà mặt không đổi sắc khí độ, không biết lần này là muốn làm những gì. A Phi lúc này run lẩy bẩy lông mày, nói, "Chính là bất tài." Lạt Ma có lời gì muốn bàn giao? Ách, chỉ giáo. Cái kia Ưng Duyên lại chậm rãi nói, "Ta nhìn các hạ là muốn đem ta ném xuống, sau đó ngươi tốt đi đường thoát thân." A Phi cười một tiếng, nói "Đi đường cơ nào khó nghe? Ta đây là vật quy nguyên chủ, chẳng lẽ Lạt Ma ngươi có ý kiến?" Ưng Duyên khẽ giật mình, nhìn thật sâu hắn một chút, đột nhiên nói, "Người trẻ tuổi, ta đã sớm nghe qua tên của ngươi." A Phi lại đánh gậy hắn, lắc đầu, nói, "Nghe qua tên của ta người ngàn ngàn vạn vạn, ngươi là sống Phật cũng không thể cùng ta như thế lôi kéo làm quen. Cẩn thận, ta muốn ném má." A Phi phen này cử động đã bị mọi người thấy rõ, rõ ràng là muốn vùng nổi dấu hiệu. Hắn như thế một hô, phía sau nờ tở cỡ, cỡ cùng người chơi đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người điều chỉnh trận hình, cũng nao nao đối A Phi trong tay ưng duyên đi chú mục lễ. Nhìn bộ dáng này, phảng phất A Phi là muốn ném kẻ mừng, một đám tiểu hài tử chuẩn bị đoạn. Cái kia ưng duyên đột nhiên minh bạch, trong lúc tình hình cùng A Phi kẻ này nói bậy liền là đơn thuần lãng phí thời gian cùng sinh mệnh, thế là hắn lập tức phóng đại chiêu nói, "Trước đừng ném, ta có thể nói cho ngươi diệp cô thành hạ lạc." Ưng. A Phi tay đứng tại giữa không trung, dừng một hai giây. Sau đó hắn nhìn chằm chằm ứng duyên mặt, gằn từng chữ một, "Diệp cô Thành hạ lạc." Ứng duyên có chút thở dài một hơi, nhanh chóng nói, "Ta một mực đang vũ chiếu bên kia làm khách, cũng đã được nghe nói liên quan tới Diệp cô Thành tin tức. Ngươi dẫn ta đi, ta liền nói cho ngươi hắn ở đâu. Đây là một trận giao dịch, ngươi có muốn hay không làm?" A Phi sững sốt một chút, đột nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, một hồi lâu mới nói, "Mẹ trứng, toàn giang hồ đều biết ta muốn tìm Diệp cô Thành. Đây có phải hay không là ngươi vì mạng sống biên đi ra lý do?" Ứng duyên bỗng nhiên có một cỗ thổ huyết xúc động, dù là một đời là ma cũng cảm thấy người trước mắt này có chút phàm nhị. Bất quá hắn hay là bảo trì bình tĩnh khí độ, chậm rãi nói, ta như thế thân phận, cũng là không cần biện những này cố sự lừa ngươi. Nếu là ngươi không tin, đại khái có thể đem ta ném xuống là được. Ta cũng không phải sợ chết, cho dù ngươi đem ta ném xuống, ta đại khái cũng không chết được. Bởi vì từng có phá toái hư không kinh lịch, người bình thường không giết chết được ta. A Phi lấy làm kỳ, bất tử thân, có chuyện như thế. Ưng duyên lại lắc đầu nói, không phải bất tử thân, chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Phá toái hư không mênh mông vô ngần, ta cũng chỉ là chạm đến một cái Bọn hắn đã đuổi theo tới, ý của ngươi như nào?" Tương Duyên nói liếc qua bên cạnh, đã thấy đao quan kiếm ảnh, lở trợ cơ cùng các người chơi đã giết tới chỗ gần. Á Phi lại nắm chặt Tương Duyên quần áo, trong lúc nhất thời không biết nên trả về là nên thu. Bạch Lý Băng ở phía trước lái xe, đem một màn này đều nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt, ngậm thở dài. Trình độ nào đó nói, Diệp Cô Thành cùng Lệ Nhược Hải, hai người kia đơn giản đã thành Á Phi nhược điểm cùng Vương Nữ, toàn bộ đại giang hồ đều biết, chỉ cần cầm hai người kia có liên quan sự tình cùng Á Phi làm giao dịch, cơ hội không có không thành. Cho nên nàng không cần nghĩ. Liên biết Á Phi nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, cái kia Á Phi đem Ưng Yên thu hồi lại, đột nhiên một quyền bỗng nhiên tại đánh Ưng Yên trên mũi. Cái kia Ưng Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, quát to một tiếng, nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra. "Ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Gầm lên giận dữ, kinh khởi vô số cái mắt. "6 xích thú kỳ 6." Bên ngoài mới dặn, có một mảnh Tử trúc lâm. Trúc pháp khánh thân hình bỗng nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến, đến chỗ gần chỉ là lão đạo miên ngã rơi xuống trên mặt đất, sau đó vịn một cây trượng trúc thở dốc không thôi. Sắc mặt hắn đỏ thẫm như máu. Cùng ngày đưa cực kỳ bất động, hiển nhiên là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy bí pháp thôi phát khí huyết, mới có vừa rồi này quỷ dị chi cực tốc độ. Nếu không có như thế, hắn đã chết tại Thủy Nguyệt Đại Tông cùng Dương Hương Ngạn liên thủ phía dưới. Trúc Pháp Khánh là Di Lặc giáo giáo chủ, võ công kinh thiên động địa, đối đầu Thủy Nguyệt Đại Tông hoặc là Dương Hương Ngạn bất kỳ người nào đều mảy may không sợ. Năm đó hắn thua ở yến dưới phi kiếm, nhưng cũng là cuối cùng yến phi thủ đoạn mới bại vong. Theo lý thuyết nhân vật như hắn, vô cùng có tư cách tranh đoạt là cái kia Ưu Nguyên, thậm chí tại phá toái hư không trên bảng danh sách cũng treo danh hiệu. Chỉ là hắn hôm nay bị Tình Kế, Thủy Nguyệt Đại Tông cùng Dương Hương Ngạn liên thủ, không tiếc dùng thủ đoạn đánh lén ở trên người hắn mở hai đạo vết thương kinh khủng. Dù hắn trúc pháp khánh tự phụ võ công, cũng là không thể thừa nhận mức này thương thế. Nếu như không phải dùng bí pháp bả mệnh, hắn hiện tại đã sớm mất dấu. Nhưng lần này cơ hội đem hắn phá toái hư không hy vọng cho đã diện, cho dù là hắn có thể giữ được tính mạng, võ công cũng sẽ đại đại lui bước, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục. Ma phá toái hư không đang ở trước mắt, hắn trúc pháp khánh nếu như không có cái khác kỳ ngộ, đã ở vào đảo thải biên giới. Đáng giận Bạn tọa truy tìm ưng duyên lâu như vậy, vậy mà thất bại trong gang tấc. Thủy Nguyệt đại tông, Dương Hương ngạn. Các ngươi tốt vô cùng, rất tốt. Hoa. Nghĩ đến mình nỗ lực tâm huyết phó mặc, chúc pháp khánh trong lòng không cam lòng, trong giận công tâm phía dưới lại lần nữa phun một ngụm máu lớn. Mà thôi hắn lung lay sắp đổ, hung hăng đập nện một cái cây trúc. Cái kia màu tím cây trúc nguyên bản đều to trừng miệng chén, cực kỳ cứng rắn tính bền dẻo, đúng là bị hắn một trưởng phía dưới, răng rắc từ đó bẻ gãy. Lá trúc bay mù rơi xuống, vòng quanh chúc pháp khánh rơi xuống một chỗ. Nơi này là trúc pháp khánh một cái bí mật nghỉ ngơi chi địa, là cự ly này chiến trường gần nhất địa phương. Hắn bị thương rất nặng, cần mau chóng tìm một chỗ bế quan chữa thương, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại chính hắn cũng không biết có thể khôi phục lại trình độ gì, không cẩn thận võ công lui bước không nói, ngay cả tính mạng có lẽ đều không cánh nổi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ bảo mệnh dưỡng thương. Chờ ta chữa khỏi thương thế, có lẽ nếu lại nghĩ biện pháp lấy tới ưng duyên mới được. Cái kia pha toái hư không kinh nghiệm thật sự là quá quý giá, cũng chỉ có dạng này kinh nghiệm mới có thể đền bù tổn thất của ta. Trúc Pháp Khánh trong lòng lặng yên suy nghĩ, vẫn như cũ không chịu từ bỏ cái kia vỡ vụn hy vọng. Dù sao đây chính là võ lâm ngàn năm khó gặp một lần kỳ ngộ. Chỗ này trong đất, ngay tại rơi xuống lá trúc, bỗng nhiên quỷ dị run rẩy xoay quanh, Phản Phật có sinh mệnh cấp tốc gào thét lên, vòng quanh Trúc Pháp Khánh thân thể bầy múa. Một cỗ sát khí từ không biết tên địa phương lộ ra, trong nháy mắt khóa chặt Trúc Pháp Khánh. Trúc Pháp Khánh giật nảy cả mình, quắc, là ai? Hừ. Giếng trúc đằng sau lại truyền đến một tiếng cực thấp hừ lạnh, phản Phật là nữ tử thanh âm. Cái kia Trúc Pháp Khánh nghe vào trong tai, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái sắc mặt cũng là càng phát trợn nhìn. Bất quá hắn không hổ là một đời dị lạc giáo giáo chủ, sau một lát hắn chính là tỉnh táo cắt bỏ. Vận khởi chân khí bảo vệ tâm mạch, sau đó mới trầm giọng quát, "Là Vũ Triêu A, ngươi ra đi." Phía ngoài sát khí vẫn không có tiêu tán, bất quá có cái thanh âm ở mịt nói, "Không hổ là trúc phách cánh, đều ở thời điểm này còn có thể có như thế kiến thức." Chấm chờ người dấn lầu. Trong lúc nói chuyện, một cái toàn thân tố y nữ tử chắp hai tay sau lưng, tự tự trúc lâm sau trầm rãi đi ra. Nàng không có đeo bất luận cái gì cao quan châu ngọc, cũng không có cái gì binh khí nơi tay. Càng là vốn mặt hướng lên trời, không thi phấn trang điểm. Nhưng cả người lại cao quý không tả nổi, một đôi mắt vượng càng là tràn đầy uy nghiêm cùng không thể trái nghịch bị lực. Nàng cứ như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào trúc pháp khánh trên thân, trúc pháp khánh lại cảm giác được toàn thân rễ run, sắc mặt càng là hiện ra một tia sáng trắng. Hắn không hề động, cũng không dám động. Bởi vì cái kia cố khí cơ vẫn như cũ khóa chặt ở trên người hắn, chỉ cần hắn có chút dị động, sắt cơ liền sẽ lập tức bị rất phát. Lá trúc đang không ngừng bay múa rung động, vậy mà cũng không rơi xuống mà lại bị cổ sắt cơ kia một mực khóa chặt tại trúc pháp khánh trong vòng năm thước. Bọn chúng càng giống là một cái lồng giam, triệt để khóa cứng trúc pháp khánh khả năng đào tẩu tính. Nhân pháp Sắc Cơ, thời ngang cấp độ. Hôn chi người này hay là một đời nữ hoàng, đế vương chi tôn Sắc Cơ. Vũ Triếu, Trúc Pháp Khánh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, va và chạm ra sát khí âm lãnh. Ngươi là tới giết ta? Đây hết thảy quả nhiên là ngươi một tay bày kế. Trúc Pháp Khánh dõng nhiên khục tốc một tiếng, nói ra trong lòng phòng đoán. Hắn tự bị Thủy Nguyệt Đại Tông cùng Dương Hương Ngạn liên thủ sau khi trọng thương, trong lòng chính là mơ hồ có ý nghĩ này. Thằng đến hắn tại mình tự cho là đúng bí mật địa phương gặp được vũ chiếu, phần này suy đoán liền thành được chứng minh sự thật. Cũng chính vì vậy, lúc trước hắn có thể một ngụm nói ra người thân phận. Đúng vậy, dùng nương duyên làm mồi nhử, hấp dẫn toàn giang hồ cao thủ chạy theo như vị chênh đoạn, mà nàng đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vì giang hồ truyền văn, phá toái hư không trong lúc đó, hoàng hệ một mạch võ giả chém giết lẫn nhau, bên thắng có thể đạt được kẻ thất bại vỡ vụn cảm lộ. Đây là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Nếu như cuối cùng chỉ có mấy người còn sống, Vậy bọn hắn vô đạo hội đến cỡ nào trình độ kia người? Nhưng việc này nói dễ, làm sao mà chi nạn? Không nói đến có bao nhiêu cao thủ vô địch khó mà khống chế, liền là đơn thuần nhân số cũng là như cá giết san sông. Cái này giang hồ, cũng chỉ có Vũ Triều có thể có như vậy dã tâm cùng quyết đoán. Đây chính là phải có tướng toàn giang hồ cao thủ đều muốn tính toán thủ đoạn, càng phải có đem những người này đều một ngụm nuốt vào khí phách. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là đã sớm đạt được ưng duyên mà nhịn xuống mình không cần, bỏ được vứt ra làm mồi dụ, đây cũng là cỡ nào nhẫn mại cùng dã tâm. Trúc Pháp Khánh mặc dù nói ra nội tình, Vũ Chiếu lại từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trên người nàng mang theo tuyệt đối tự tin và bá đạo, chắp hai tay sau lưng, tiến lên một bước nói, "Chúc Pháp Khánh, ngươi đã đều biết. Chấm cũng không có cái gì có thể nói. Chấm cho ngươi một lựa chọn. Nếu như ngươi đã ứng, Chấm liền nghệ tình ngươi cũng là cao thủ một đời, sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Còn ngươi di là giáo, Minh Nguyệt cung cũng sẽ thiện đãi bọn hắn. Nếu không, hết thảy cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến. Ngươi còn có lời gì muốn nói?" Vũ Chiếu ngắn ngủi mấy câu, không chút nào dây dưa dài dòng, lại quyết định chúc Pháp Khánh kết cục. Chúc Pháp Khánh trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu bị thương, hắn nhớ tới năm đó chết tại yến dưới phi kiếm một màn, càng là nhiều một cỗ không cam lòng. Năm đó hắn chủ trì Di Lật giáo, tung hoành nam bắc hai địa phương, tự sáng tạo 10 ở đại thừa công, quả nhiên là hùng thị thiên hạ. Bây giờ trước mắt hắn trọng thương sắp chết, ngay cả dị vãng tự một thành công lực đều không thừa nổi, làm sao có thể từ nơi này mà môn nữ đế trong tay trốn tính mệnh. Vòng quanh hắn bay múa lá trúc tự hồ cũng nhận tâm tình của hắn nhiễu loạn, xuất hiện một chút bất quy tắc vòng xoáy. Vũ Chiếu lại lẳng lặng mà nhìn xem, trong cặp mắt lạnh nhạt vô tình, tựa hồ là ban thượng tương hại chờ đợi lấy đối phương trả lời. Nửa ngày, Trúc Pháp Khánh chán nản thở dài một hơi. "Vũ Triều, xem ra ta hôm nay là hẳn phải chết. Bất quá ngươi còn cần ta làm cái gì lựa chọn? Lấy năng lực của ngươi trực tiếp giết ta là được. Ta lựa chọn cái gì đều đã không tất yếu." Trúc Pháp Khánh bỗng nhiên nói câu nói này. Chương 135, Tử vong. 137 tử vong tiểu thuyết, Sách Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Vũ Triều dùng một loại nói không nên lời ý vị con mắt nhìn nhìn chán nản Trúc Pháp Khánh, sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Dời mắt trông về phía xa, Một đôi nữ hoàng ánh mắt dừng lại ở sâu không chỗ, không biết đang nhìn cái gì. Giết một người có thể rất dễ dàng, bất quá muốn nhìn có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Chấm làm như vậy tự có đạo lý. "Chúc Phác Khánh, ngươi chỉ cần lựa chọn có nguyện ý hay không phối hợp chấm, dựa theo chấm nói mỗi một chuyện làm theo cũng được." Chúc Phác Khánh đột nhiên tự dễ ớn lặng lẽ một tiếng, nói: "Nguyên lai ta ngay cả lựa chọn chết như thế nào quyền lực đều không có a." "Vũ Triều, đây chính là ngươi cho cái gọi là cơ hội." Vũ Triều hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúc Phác Khánh, chấm đã cho ngươi cơ hội. Ngươi suy nghĩ kỹ càng đi." Thuận tiện nói cho ngươi một việc, ngươi cho rằng là hậu thủ Ni Huệ Huy, nàng sẽ không tới, giờ phút này ngay tại trong cung trong lẳng khách. Trúc Pháp Khánh toàn thân run rẩy, ánh mắt bỗng nhiên lại thịnh. Nửa ngày hắn đột nhiên cười ha ha, nói, không hổ là Vũ Triếu, ma môn trăm ngàn năm qua xuất sắc nhất lãnh tụ. Ta thua, lần trước ngươi tìm đến ta thời điểm, ta coi là còn có thể cùng ngươi cạnh tranh cái này ma môn chí tôn chi vị đâu. Hiện tại ta mới hiểu được, ta không bằng ngươi, ngươi chuẩn bị để cho ta làm những gì? Hoặc là chuẩn bị để cho ta chết như thế nào? Vũ Triếu lại là thở dài một hơi, có chút buồn bã nói, Ngươi cũng là người trong Ma môn, nguyên là có thể cùng chấm cùng một chỗ, vì Ma môn hưng thịnh dắt tay sóng vai, quét ngang quần hùng hào kiệt, một lần nữa viết trăm ngàn năm qua chúng ta thân phận của Ma môn. Sớm biết như thế, chúng ta làm sao đến mức nháo đến trình độ như vậy? Phá toái hư không, phá toái hư không thật có trọng yếu như vậy a? Trúc pháp khánh nghe được nàng một bước cuối cùng, đột nhiên thần sắc khẽ động, nói: "Ngươi nói cái gì?" Vô Chiếu đột nhiên phất phắt tay. Cái kia vây quanh Trúc pháp khánh lá trúc trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, đồng nhiên hướng Trúc pháp khánh tập trung mà đi. Lại nghe được xuỵ xuỵ xuỵ suỵ mấy tiếng, lá trúc biến thành sắc bén lưỡi đao. Động nhiên đâm vào trúc pháp khánh thân thể yếu ển, trúc pháp khánh lúc này chao trống không ra, quát to một tiếng, thân thể cao lớn ầm vàng ngã xuống đất. Tại ý thức của hắn mơ hồ trước đó, hắn thấy được một thân ảnh chậm rãi rơi xuống võ chiếu bên người. Thân ảnh kia thứ tha, cũng là một bộ áo trắng, mặc dù không có võ chiếu loại kia tôn quý uy nghiêm, lại có một loại khác không thể nắm lấy khí độ, cho dù là cùng võ chiếu so sánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên ma bi chân khí, là thượng quan huyền nhi a. Trúc pháp khánh cuối cùng một đạo ý thức như vậy nghĩ đến. Sáu xích thổ ký 6, tử vong cũng không phải là cô độc nhất là tại lúc này đại giáng hổ. Tại trúc pháp khánh ngã xuống sát na, bên ngoài mấy chục rằm trên một sườn núi, một thanh tạo hình kỳ dị mỏng kiếm nở rộ vô số kiếm quang, kiếm khí như trường giang đại hà, phun ra mãnh ra. Kiếm pháp như linh dương móc sừng, mang theo khí thế không thể lịnh nổi, cái kia thân hình cao lớn hồng nhật pháp vương bị một kiếm đâm xuyên qua ngực. Hắn giống giận, quát to một tiếng, hướng một bên hung hăng quằn đi. Thổi phong cỏ xanh bị hắn đặt ở dưới thân, chất bị mình chảy ra máu tươi nhုံ đỏ. Tân Lục Dao. Hồng Nhật Pháp Vương giống giận, phảng phất là một đầu thụ thương sư tử. Thân hình hắn nguyên bản hùng vĩ, Đến mày râu toàn gia đến hoa bạch, giờ phút này lại bị máu tươi nhuộm đỏ, rọt rọt chảy xuống trôi. Bất quá vô luận hắn như thế nào căm thét, đứng ở trước mặt hắn phảng phất tiên nữ nữ tử, lại một mực lạnh nhạt mà không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn xem hắn, phi dược kiếm bên trên vết máu giống như có thể thấy được, thuận lưỡi kiếm chảy xuống trôi. Nữ tử liền là Tân Mộc Dao, tư hàng tinh trai xuất sắc nhất truyền nhân. "Ngươi, ngươi dùng cái gì biết lão phu thủ thương rồi? Còn truy sát đến nơi đây." Hung Nhận Pháp Vương mở to hai mắt, tựa hồ cực kỳ chấn kinh cùng không cam lòng. Một kiếm này đánh gãy tâm mạch của hắn. Dường như năm đó hắn đánh gậy tần ngộng giao tâm mạch. Hồng Nhất Pháp Vương biết, đây là tần ngộng giao dùng loại phương thức này báo thủ. Mặc dù một đời trước, hắn đồng dạng bị tần ngộng giao giết chết, nhưng Hồng Nhất Pháp Vương phát giác hôm nay tần ngộng giao trở nên càng thêm đáng sợ. Một kiếm này uy lực viễn siêu ngày đó kiếm tâm thông minh, hắn đúng là tránh cũng không thể tránh, trực tiếp chúng tiêu. Thương lãng một tiếng, phi dự kiếm vào vỏ. Tần ngộng giao nhìn xem cái này sinh tử đại địch, dùng một loại linh hoạt kỳ ảo mà lãnh đạm giọng nói, chấm dứt kiếp trước nhân quả. "Ngươi đi đi." Hồng Nhất Pháp Vương muốn nói gì, nhưng thân thể bỗng nhiên bắt đầu trở nên lạnh. Hắn ngậm miệng lại, chấp dái trải nghiệm lấy sinh mệnh trôi qua. Nghĩ không ra hôm nay ngẫu nhiên bị một cái người chơi gây thương tích, vậy mà liền bị Tân Ngộng Giao cái này đại địch đợi kịp, sau đó đưa cho một kích chí mạng. Như đặt ở bình thường, hắn không đến mức bại vong như thế nhanh chóng. Đương nhiên Hồng Nhật Pháp Vương biết mình thua không oán, Tân Ngộng Giao hiển nhiên đã hơn xa với hắn, kết cục tựa hồ không thể sửa đổi. Lúc sắp chết, đầu óc của hắn càng thêm thanh minh, trong đầu lại là hiện ra ngày xưa đủ loại. Chỗ này trong đất hắn nhớ tới một chuyện, lẩm bẩm nói, đây cũng là từ hàng kiếm điện tử quân a. Tân Ngộng Giao, ngươi rốt cục làm được. Hắn nhìn về phía Tân Ngộng Dao, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong lại phảng phất không có chút nào tình cảm của nhân loại. Hùng Nhất Pháp Vương sững sờ, chỗ này trong đất cười một tiếng. Nguyên lai like ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đầu hắn chính là nghiêng một cái, sinh cơ hoàn toàn không có. Tân Ngộng Dao cái kia không tì vết chút nào trên mặt, lóe lên một tia ngắn ngủi mê võng, để khắp thiên hạ bất kỳ nam nhân gặp đều sẽ tiếng lòng thương hại. Bất quá rất nhanh nàng xoay người đi, phảng phất chết chỉ là một cái không có chút giá trị người xa lạ. Ngộng Dao, Ngộng Dao, ta hàn bách tới rồi. Ngươi không sao chứ? Nơi xa tựa hồ có người hô hảo tên của nàng. Tân Mộng Dao nghe người kia thanh âm, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đột nhiên, nàng cái kia băng lãnh trên mặt bỗng nhiên biến đổi, đổi thành một bộ mang theo nụ cười nhàn nhạt biểu lộ đó nhận nhân. Sáu xích thú ký 6. Giá. Giá. Giá. Giá. Tiếng thúc dục không ngừng vang lên, xích thú mã bốn vó bay lên, chạy nhanh như điện chớp. Xích thú mã là giang hồ thứ nhất thần câu, trên danh nghĩa là. Bất quá trên người nó có 3 người, phụ trọng quả thực không nhẹ. Dù là một đời thần câu, vậy mà chỉ có thể cam đoan không bị người phía sau đội kỳ lại không cách nào kéo dài khoảng cách. Tại xích thố mã về sau, kéo dài vài trăm mét thậm chí ngàn mét xa khu vực chí ít có mười mấy chi đội ngũ, đến hàng trăm kế người chơi ngay tại đuôi hàm truy sát, trong đó không thiếu một chút cường lực nở đỡ cờ mà tại phiến bình nguyên này đại địa bên trên càng nắm chắc hơn không rõ nở đỡ cờ cùng người chơi hướng bên này cấp tốc tụ lại, về phần tại A Phi bọn hắn đi đường phía trước, đến cùng còn có bao nhiêu người tại mai phục, vậy liền hoàn toàn không thể nào đoán trước. Trên đường trải qua mấy lần kịch liệt đánh giáp lá cà, chiếc xe ngựa kia tại vô số đao binh hành kích phía dưới đã sớm tan ra thành từng mảnh. A Phi đành phải đổi thành Sích Thomas, mang theo Bạch Lý Băng cùng Ưng Duên đi đường. Sích Thomas đã như thế lao vụt hơn nửa canh giờ, vẻ mệt mỏi dần dần lộ ra, nhưng A Phi không thể dừng lại, chỉ cần có chút chậm trễ, nên đón bọn hắn liền là phô thiên cái địa vây giết. Bực này cục diện A Phi nhưng cũng không thể làm gì, rất là có chút hối hận lưu lại Ưng Duên con hàng này. Nửa canh giờ trước đó, cùng Bạch Lý Băng nghĩ, A Phi chung quy là không có bỏ xuống Ưng Duên. Phạm La dính đến Diệp Cô thành tin tức, A Phi cũng sẽ không bỏ lỡ, cho nên Ưng Duên cho ra điều kiện tuyệt đối là có giá trị cùng lực hấp dẫn. Bất quá tại đáp ứng trước đó, A Phi ngoài ý liệu cho cái kia Ưng Duyên hung hăng một quyển. Một quyển này cực kỳ lợi hại, Ưng Duyên cho dù là danh xưng bất tử thân, cũng bị đánh nước mắt nước mũi chảy ròng. Bạch Lý Băng lúc ấy nhìn đến mà ngơ, kinh hô A Phi ngươi là muốn làm cái gì? Hiện tại liền muốn đánh nổ Ưng Duyên đoạt kinh nghiệm à? Cái gọi là đánh nổ nợ tử cờ đoạt kinh nghiệm, cái này tại đại giang trong hồ cũng không có loại này thiết lập. Bình thường tới nói, nợ tử cờ không hề giống truyền thống trong trò chơi sẽ làm rơi đổ, mà lại rất chết nợ tử cờ kinh nghiệm ban thưởng cũng cực ít. Chỉ có cùng nợ tử cờ động thủ, sử dụng các loại võ công đối bính tại điểm. Thu hoạch được võ công ban thưởng mới có thể càng có giá trị. A Phi lại là thản nhiên tu hồi năm đẫm, nói người người đều tự cho là đúng cầm hai người kia tin tức cùng ta đến giao dịch, muốn tay không bắt cướp. Ta một quyền này chỉ là cho bọn hắn một cái thái độ, về sau muốn cùng ta giao dịch, phải có trả giá thật lớn chuẩn bị. Bạch Lý Băng nghe chỉ là chờ mặc, chờ đến A Phi đem lệ rơi đầy mặt tương duyên ngưng lên xe ngựa về sau, nàng mới thấp giọng hỏi: "Ngươi là chỉ sư Phi Huyền a?" A Phi lúc ấy hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thật sự là hắn đối sư Phi Huyền có chút hoài nghi. Hành động lần này nguyên là hai người bọn họ lần thứ nhất hợp tác. Những sư phi nguyên tin tức lại hại thẳng hắn. Cục diện hôm nay, nếu như không phải hắn Lâm Thời đột phá, có lẽ đều sông không ra trước đó chúng đây. Trời hôm nay vấn đề này kết thúc, mình nhất định phải làm cho đối phương cho cái giải thích. Chuyện như vậy đã từng xảy ra nhiều lần, A Phi trong lòng cũng là rất có hòa khí. Tính trai tiên tử lại như thế nào? Lạt Ma ưng duyên lại như thế nào? Nếu là đem ta A Phi xem như một cái có thể tùy ý lựa rối người, cái kia đằng sau tự nhiên có tính sổ thời điểm. Lạ thương chính là, A Phi như vậy bạo lực vô lại, cái kia ưng duyên vậy mà không hề tức giận. Hắn cầm một tấm vải lau khô nước mắt, một hồi lâu mới sưng hốc mắt nói, "Xem ra chúng ta muốn hợp tác." "Nói như thế nào đây, hợp tác vui vẻ." Khổ Minh Chủ, hắn ngữ khí vẫn như cũ là như vậy lại nhạt, không tranh quyền thế. Chỉ tiếc cái kia màu xanh quanh mắt để khí chất của hắn có chút rợ rợ ưng ưng. A Phi không để ý đến hắn, lần tiếp theo địch nhân giết tới thời điểm, hắn vứt bỏ vỡ vụn xe ngựa đội sích thố mã, sau đó mang theo hai người kia tiếp tục chạy như điên. Đương nhiên A Phi cũng không phải lung tung bố đậu, hắn là hướng về phía cái kia hai cái người bịt mặt phương hướng sắp đi đuổi theo. Thân phận của cô gái kia cũng là cực kỳ khả nghi, nếu có cơ hội lời nói cũng phải đưa nàng đoạt lại mới lạ. Xích Thố Mã kéo lấy ba người, ưu thế không phát huy ra được, mấy người đều có thể nhìn ra được. Mắt thấy đã dần dần có không chịu nổi gánh nặng xu thế, vọt ra vài dặm, đột nhiên có một đám người từ bên cạnh phía trước vọt tới, bọn hắn cũng đều là cưỡi ngựa, đeo đao kiếm, trong miệng hô to thể giết ra phi, bắt sóng ngưng duyên vang dội khẩu hiệu, xem ra giống như là Thiếu Lâm. A Phi khẽ cắn môi, cả giận nói, cái gì a miêu a khẩu cũng phải tới giết ta, nhìn ta đem bọn hắn từng cái cho lấy. Hắn đang muốn thôi động xích thố mãng lên đón, cái kia Bạch Lý Băng lại là đã ngừng lại hắn. "A Phi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi cũng là không cần cùng bọn hắn liều mạng." Một hồi chúng ta lúc trước thương định địa phương gặp mặt, ta trước thay ngươi cản một trận. "Cái gì cản một trận?" "Chờ chút." A Phi nói còn chưa dứt lời, Bạch Lý Băng lại tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy, cả người trôi hướng bầu trời. "Nhất định phải chịu đựng a." "A Phi, lần này nếu là thành, lệ nhược hải cùng Diệp Cô thành đều sẽ rất cao hứng đi." Không trung Bạch Lý băng tay áo đồng bền, phản phất tiến tử. Nàng nhìn thật sâu A Phi một chút, quay người hướng một bên rơi xuống. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, trong tay đã nhiều một đôi tiên ma cầm. "Ông! Ông! Ông!" Nàng tố thủ vung khẽ, tiếng đàn đại tác, từng đạo kiếm khí tung hoành khắp nơi, xen lẫn vô số người gà bay chó chạy, cùng tuấn mã chạm vào nhau ngã xuống đất tiếng gà hét. A Phi nghĩ không ra Bạch Lý Băng đã vậy còn quá xuống ngựa. Hắn không ngăn trở kịp nữa, vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Bạch Lý Băng thân ảnh, chính lẽ lôi một mình đối mặt tiên quân Vân Mã. Chương 136 Bạch Vân Thành. 138 Bạch Vân Thành tiểu thuyết. Xích Thố ký tá giả, Đông Giao Lâm công tử. Thiên Ma Cẩm có quần thương tiêu số, tại loại này trong loạn chiến hữu hiệu nhất. Bạch Lý Băng kỳ thật hoàn toàn có thể ngồi tại trên lưng ngựa thi triển Thiên Ma Cẩm, nhưng nàng không nguyện ý liên lụy Xích Thố mã cùng A Phi, mà là lựa chọn xuống ngựa đánh lén lén. A Phi rất rõ ràng, lấy nàng công phu, có lẽ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng bây giờ thân có thương thế. Lại nghe được tiếng đàn chênh chành, mấy đạo quang mang chợt hiện, phảng phất kia la rẻ qua màn, lấy Bạch Lý Băng làm trung tâm thành hình quạt kích xạ ra ngoài. Mấy liệt biển người xuất hiện ngắn ngủi dừng một chút. Nhưng mấy đạo hung hãn kiếm quang vẫn như cũ xuyên qua trùng điệp bóng người mà tới. Bạch Lý Băng kêu lên một tiếng đau đớn, bắt lấy đản đuôi lăn khỏi chỗ. Đợi đến A Phi giữ chặt dây cương trở lại thời điểm, lại chỉ có thấy được Bạch Lý Băng bao phủ tại trong bụi mù. A Phi trong lòng chỉ trệ, nhịn không được muốn quay người tiến lên. Nhưng tiếng đàn lại bỗng nhiên vang lên, chênh chênh rất là gấp rút. A Phi nghe mấy lần, biết đây là Bạch Lý Băng thúc dục hắn đi mau. A Phi sắc mặt biến hóa, rốt cục cắn răng một cái quay đầu đi. Bạch Lý Băng làm ra loại này lựa chọn, trên thực tế là làm hắn phải chết quyết định. A Phi cho dù là trở về cứu nàng cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại là đem mình cũng mắc vào. Nhưng A Phi trong lòng lại tràn đầy không hiểu cảm xúc, phảng phất đã mất đi thứ gì trọng yếu. Lại nghe cái kia tiếng đàn lại vang lên một trận, mấy hơi thở về sau bỗng nhiên biến mất. A Phi trong lòng như bị quả chùy đánh, dùng sức kẹp lấy xích thú mã. Cái kia xích thú mã cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, thân thể tăng nhanh mấy phần. Đã mất đi bách lý băng phụ trọng, nó tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, tăng thêm bách lý băng ngăn cản, trong lúc nhất thời cùng đằng sau người khoảng cách kéo ra vài chục trượng. Bạch Lý Băng quải điệu để A Phi cũng không vui vẻ, ngược lại là có chút nặng nề. Tại cái cái này đại giang hồ trong thế giới, hắn từ trước tới giờ không yêu cầu Bạch Lý Băng vì hắn làm ra hy sinh, bất quá tính phản ra, nàng đã làm như vậy qua nhiều lần. Trên đời này xưa nay sẽ không có người chỉ là vì người khác mà sống lấy, điểm này A Phi rất rõ ràng, hắn thở dài, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cô nương này không sai, đối ngươi không sai. Trên lưng ngựa Ưng Duên bỗng nhiên nói một câu. Không cần ngươi nói. A Phi tâm tình không tốt sặc hắn một câu. Ai? Ưng Duên lại là thở dài, Giữa nam nữ lương tình tương duyên, nguyên là thế gian tuyệt vời nhất sự tình. Ta đã thấy nhiều, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Giống ta năm đó cái kia phụ mẫu lại là gì loại? Có lẽ ngày sau ta gặp cái kia phụ thân, thật không biết nên nói cái gì đâu. A phi trong lòng khó chịu, đang muốn nói ngươi hương duyên bất quá là ngươi vậy liền nghi cha mẹ ngẫu nhiên kích động sản phẩm, hai người kia thậm chí ngay cả tình yêu đều không có. Nhưng lời đến khóe miệng lại là dừng lại. Lời này quá không lễ phép, cũng không thích hợp đối ứng duyên nhân vật như vậy tới nói. Hắn nhịn được không đi nghĩ bách lý băng sự tình, mà là thừa dịp tình thế ổn định, trầm giọng hỏi: Hoàn thượng, nói đi, Diệp Cô Thành ở đâu?" Tương Duyên trầm mặc một hồi, nói, "Ta nói xong, ngươi sẽ không đem ta ném xuống a?" A Phi hít sâu một hơi, dừng một chút mới nói, "Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống." Ngươi Tương Duyên ở trong mắt người ngoài có lẽ là cái bà bối, tại ta A Phi trong mắt lại không tính là gì, cũng không nên ngộ phán tình thế. Tương Duyên lại là mỉm cười, nói, "Khổ Minh chủ không phải người bình thường. Ta ở kinh thành thời gian, thường xuyên cùng Vũ Triều bọn người đàm luận, cũng nghe bọn hắn nói qua ngươi cùng Diệp Cô Thành. Khổ Minh chủ ngươi đại náo Tử Cấm Thành?" chính là vì nghĩ cách cứu viện Diệp Cô Thành đi ra. Bất quá ngươi tựa hồ tìm nhầm địa phương, Diệp Cô Thành cũng không ở kinh thành, cũng không tại Vũ Chiếu trong tay. A Phi trong tay lắc một cái, chợt lại nắm chặt, cũng không quay đầu lại nói, nói như vậy, Diệp Cô Thành còn sống. Hắn đến cùng ở đâu? Hắn giọng nói có chút run rẩy, rất sợ nghe được Vũ Chiếu đem Diệp Cô Thành nốt tại cái nào đó địa lao, như năm đó nhậm ngã hành giống như Lâm Bình Chi. Cái kia ương dân nhìn thật sâu A Phi bóng lưng một chút, chậm rãi nói, Vũ Chiếu căn bản cũng không có giết hắn, nhưng cũng không có đem hắn ở lại kinh thành, mà là đưa đến một nơi khác. Địa phương nào? Ngươi cho rằng Diệp Cô Thành nếu như không làm hoàng đế, vậy hắn sẽ ở chỗ nào? Có ý tứ gì? Diệp Cô Thành không làm hoàng đế, vậy liền trở về làm hắn Bạch Vân Thành chủ trợ một chút, ngươi nói là Bạch Vân Thành. Không có khả năng, Bạch Vân Thành ta cũng phái người đi dò xét qua, không có nhìn thấy Diệp Cô Thành. Không có nhìn thấy không có nghĩa là hắn không tại. Hoàng Hà xa bên trên Bạch Vân ở giữa, một mảnh Cô Thành vạn trượng sơn. Ưng Duên thấp giọng thì thầm, Bạch Vân Thành cô cheo hải ngoại, phảng phất tiên cảnh chi địa, nguyên bản giang hồ thế lực liền không tốt chạm đến. Ta nghe nói Đây là Diệp Cô thành sách điều kiện, hắn muốn về đến Bạch Vân Thành, Vũ Triều đã ứng. Chỉ là đến Bạch Vân Thành về sau Diệp Cô thành thế nào, ta liền không biết hiểu. Nếu như ngươi muốn biết Diệp Cô thành hạ lạc, ngươi hẳn là tự mình đi Bạch Vân Thành. Tương duyên những lời này cho A Phi cực lớn chấn động, hắn không biết nên không nên tin tưởng Ứng Duyên, nhưng trong nội tâm tự hồ lại cảm thấy người này cũng không phải là đang nói láo. Tương Duyên thân phận của người này có chút đặc thụ, lại từng làm qua Tây Tạng Lạt Ma, chỉ từ hành vi xử sự bên trên nhìn, hắn không phải miệng lưỡi dẻo kẻ người. Mà Diệp Cô thành tại sao muốn hướng Vũ Triều đưa ra trở lại Bạch Vân Thành đâu? là bị ép vì đó, hay là một loại nào đó thỏa hiệp, cũng hoặc là Diệp Cô thành thủ cực nặng thương, đây là thời khắc hấp hối cuối cùng nguyên vọng. Cái cuối cùng suy nghĩ a phi đơn giản không dám nghĩ. Hắn bình tĩnh hô hấp, nếu như Ưng duyên nói là sự thật, mình có lẽ muốn đi Bạch Vân thành đi một chuyến. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có đi qua Diệp Cô thành tòa thành kia, truyền thuyết nơi đó mây mù lở lở, đưa tay có thể đụng bầu trời. Hắn đã đánh tốt chú ý, nếu là Diệp Cô thành tại Bạch Vân thành mạnh khỏe, vậy liền cũng được. Nếu là Diệp Cô thành chết tại Bạch Vân thành, vậy hắn phải bận bịu nhặt xác, thuận tiện tế điện một cái. Cuối cùng lại đi vì hắn báo cái thù sả giận, cũng coi là dùng hết bằng hữu tâm ý. Trong trò chơi sinh sinh tử tử, A Phi đã sớm nhìn quen. Có lẽ chờ phá toái hư không nhiệm vụ đi qua, Diệp Cô thành còn có thể phục sinh đâu. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn một chút tốt hơn chút nào, hắn nhìn phía sau cái kia phiến truy đuổi mây khói cho bụi, đột nhiên nói, "Ngươi lời nói này ta lại nhận, về phần có thể hay không tin ta tự sẽ kiểm chứng. Bất quá ta nhìn ngươi cùng Vũ Chiếu quan hệ nhìn không tệ a. Ngươi không phải là bị nàng cầm tù sao, như thế nào còn có thể cùng nàng thường ngày nói chuyện tiếng?" Tương duyên cười một tiếng, Nói, Khổ Minh chủ xem ra đối ta còn chưa tin đâu. Ta cũng không phải vũ chiếu tù phạm, ta chỉ là tại nàng nơi đó làm khách. Đương nhiên, trong này cũng có nàng ép ở lại nhân tố, nàng đáp ứng ta, ở kinh thành chờ đủ 10 ngày sau, nàng liền sẽ đem ta đưa tiễn. Hôm nay chính là ngày thứ 10. Không nghĩ tới lần thứ nhất ra kinh thành liền gặp được Cất Tiêu. Trong miệng hắn nói Cất Tiêu, tự nhiên cũng là bao quát ta phi, nhưng Á Phi nghe được trong này rất nhiều đồng tây. Trong lòng của hắn khẽ động, nói, trước đó cùng ngươi cùng một cỗ xe ngựa nữ tử là ai? Đó là ngươi nhân tình a. Ưng Duyên lại sửng sốt một chút, thở dài, cũng không thể nói như vậy, đường đột người ta nữ tử. Người này thân phận tôn quý, nguyên là Mông Cổ công chúa. A Phi lấy làm kinh hãi, hổ khu lắc một cái, kéo dây cương nói, "Mông Cổ công chúa, nàng là hoàng tộc." Hắn cái này một kích động, xích thố mã cũng là lung lay thân thể. Cũng may A Phi tranh thủ thời gian bung ra dây cương trấn ăn nó, nó mới không có dừng lại lao vụt bất chân. Cái kia phía sau Ưng Duyên lại là nói, "Ta trước đó cùng nàng cũng không có biết, chỉ là hôm nay mới ngồi chung một chiếc xe ngựa." Nàng là năm đó Mông Cổ đại hãn nữ nhi, danh tự hóa thành Hoa Tranh cũng có thể nói là hoàn tổng. A Phi ai nha một tiếng, trong lúc nhất thời ngây dại. Hoa Tranh A, lại là nàng. Nói như vậy, hắn hẳn là gặp qua nữ tử này. Năm đó Đông Phương bất bại đại náo kinh thành, Hoa Tranh liền cũng là ở trong đó. Lúc ấy nữ tử kia là bị rượu tăng vô hoa, Nguyên 13 hạn bọn người bắt giữ, nguyên là vì gây nên Trung Nguyên Võ Lâm một trận đại hỗn chiến. A Phi tại cái kia trường hợp từng cùng nữ tử kia từng có gặp mặt một lần. Hắn tìm ngay lúc đó hồi ức, từng giờ từng phút chắp vá Hoa Tranh bộ dáng. Lần này không sao, hắn thật đúng là phát hiện nữ tử kia cùng Hoa Tranh có chút tương tự. Chẳng qua là lúc đó Hoa Tranh trang phục cùng hiện tại trang phục có khác biệt lớn, mà lại bỗng nhiên gặp mặt, tăng thêm thần sắc cô gái kia bối rối, A Phi trong lúc nhất thời lại không có nhận ra. Xích Thố Mã vẫn tại phi nước đại không ngừng, A Phi lại ngơ ngác nói, nguyên lai like cái gọi là hoàng tộc đúng là Hoa Tranh. Hắn âm thầm cho mình một bàn tay, chợt phát hiện mình khả năng hiểu Lẩm Sư Phi Huyền. "La, Sư Phi Huyền chỉ nói là trong này có hoàng tộc người, nhưng không có nói nhất định là Diệp Cô Thành. Chỉ là chính hắn vào trước là chủ, vẫn cho là đến từ kinh thành hoàng tộc chỉ có Diệp Cô Thành. Cái kia Hoa Tranh là dân tộc nông cộ công chúa." Nói là hoàng tộc cũng không đủ, cho nên Sư Phi Huyền tin tức không có giả, mà cái này hiểu lầm nguyên lai like là xuất hiện ở đây. A Phi biết rõ đoạn mấu chốt này, trong lòng là tức hổ thẹn lại thở phào. Còn tốt hắn phát hiện ra sớm, nếu không ngày sau mình nếu thật là hướng Sư Phi Huyền đến hỏi tội, không chừng lại phải làm ra sóng gió gì đi ra. Như thế cục diện hôm nay ngược lại là nói rõ được. Hôm nay sợ cũng chỉ có mình là vì dịp cô thành mà tới, mà còn lại mấy cái bên kia cấp tiêu người, rất rõ ràng đều là hướng về phía ưng duyên tới, song phương nguyên bản cũng không có cái gì lợi hại xung đột, chỉ là song phương đều hiểu lầm. Cái này cũng giải thích vì sao tại hỗn chiến thời điểm, những người kia chỉ quan tâm cái này là mà, lại không quan tâm nữ tử kia. Mà trúc pháp khánh xuất hiện thời điểm, Thủy Nguyệt đại tông càng là trước tiên lựa chọn đi cứu viện Lạt Ma, liền cũng là duyên cớ này. A Phi lại nghĩ tới lúc ấy Thủy Nguyệt đại tông đưa tới ánh mắt nghi hoặc. Bây giờ nghĩ lại, cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình xuất thủ tương trợ, chỉ sợ là đang nghi ngờ tại sao mình không đi cấp đoạt tương duyên, mà là đem lực chú ý đặt ở cái kia không có chút giá trị hoa chanh trên thân. Fen này cố sự, nếu không phải Ưng Duyên nói lên, A Phi tuyệt đối là nói rất không rõ. Kỳ quái vì cái gì hoa tranh sẽ ở chiếc xe ngựa này bên trong cùng ngươi đồng hành. Tướng duyên Lạt Ma, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hắn nghiêng đầu nhìn xem Ứng Duyên, đã thấy con hàng này một mặt lạnh nhạt mà dứt khoát nói, không biết. A Phi sử sở, chợt lắc đầu nói, không có khả năng. Hai người các ngươi cô nam quả nữ tại một cái mật thất trong xe ngựa, chẳng lẽ liền không có phát sinh chuyện gì? Chương 137, Hoa tranh. 139 Hoa tranh tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Trung quanh đại thụ che trời cùng dây leo rượm rượp, đem thấu triệt ánh nắng che giấu lốm đốm lâm tẩm. Sau lưng truy đuổi thanh âm cũng dần dần suy yếu, trong hai ngày được chỉ có mấy con chim bay giòn mình. Che mặt nam nữ phóng ngựa chạy băng băng đến nơi lay, cuối cùng là hất ra truy binh. Hai người bọn hắn nhìn nhau, rốt cục thở dài một hơi. Nam tử lúc này mới tú người xuống ngựa, bất quá động tác này để hắn nhếch mép miệng, hắn giật xuống che mặt khăn che mặt, lộ ra một trường r gửi gò mặt. Sau đó đưa tay đè lên ngực, cười mắng, tiểu tử kia bây giờ thật sự là khó lường. Ngay cả ta đều nhất thời không tra bị hắn làm cho bị thương một cái. Ai, như không phải ta lẫn mất nhanh, hiện tại đã là mở ngực một bụng. Nữ tử che mặt cũng là hì hì cười một tiếng, hạ đến ngựa tới. Bất quá nàng xuống ngựa đồng thời lại đem sau lưng cái kia lọng lậy nữ tử đỡ xuống. Nữ tử kia chính là ứng duyên lạt ma trong miệng hoa tranh. Bất quá lúc này hoa tranh có vẻ như lâm vào hôn mê, hẳn là bị điểm huyệt đạo. Nữ tử che mặt đem hoa tranh nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, đưa lưng về phía nam tử nói, ngươi thường thế như thế nào? Không có chờ ngại a." Nam tử nói, "Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Dù sao cũng là tiểu tử kia làm hạ thương, không thể chờ nhàn nhĩ tới." Nữ tử cũng cảm thán nói, Trước đó cũng không thấy hắn như thế uy mãnh, xem ra mấy ngày nay hắn lại là được chỗ tốt gì. Ta nhìn hắn nội công tiến nhanh, nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là có chỗ đột phá, vượt qua một bước kia. Nam tử cũng là gật gật đầu, thần sắc quan thai, nếu không có nội công đột phá, hắn nhưng cũng không có khả năng dễ dàng như thế làm xuống như vậy chiến tích. Bây giờ Hắc Phong Song Sắt đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn có thể cùng cái kia Thủy Nguyệt Đại tông địa vị ngang nhau, ta nhìn hắn quả thực là muốn lên trời. Không gì hơn cái này cũng là đã giảm bớt đi lo lắng của chúng ta liên sợ hắn hôm nay bị nhiều như vậy lở trợ cờ truy đuổi, gặp phải nguy hiểm trùng điệp. Nữ tử trầm ngâm một hồi, nói: "Chúng ta hoàn thành chuyện nơi đây về sau, một hồi cũng sẽ đi viện thủ 12, miễn cho hắn thật gặp nạn gặp nạn." Nam tử gật gật đầu, đột nhiên nói: "Ai, ta còn muốn để hắn ăn một chút đau khổ đâu." Hôm nay nhìn hắn hành hành không sợ, có vẻ như lòng tin quá mức. Hắn như thế công phu, nghĩ rằng ngay cả ta còn không sợ, cũng không biết hắn có thể hay không bởi vậy tiêu căng. Nữ tử hé miệng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Hôm nay nhìn thấy Hắc Phong song sát, Ngươi đoán bọn hắn thật là vì ưng duyên mà đến a?" Nam tử trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu nói, không rõ ràng. "Bất quá ngươi tốt nhất đem vấn đề này nói cho người cha mẹ." Đào đào hoa sự tình. "Ai, ta cũng nói không chính xác ông ngoại ngươi thái độ của hắn a." Nữ tử nghe vậy cũng không nói cái gì, nghĩ một lát, nàng đột nhiên giật xuống khăn che mặt, sau đó đưa tay tại cái kia hoa tranh trên thân một điểm. Cái kia hoa tranh nhất thời mơ màng tỉnh lại, nữ tử lui một bước, hướng hắn có chút liêm nh nhẫm, cung kính nói, "Hoa di, để ngài trịu khẩu á." Giật xuống khăn che mặt nữ tử cực kỳ tuổi trẻ mỹ mạo, lúc nói chuyện Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn phản phật quả táo. Cái kia trên danh nghĩa Hoa Di tôn quý nữ tử tự nhiên chính là Hoa Tranh. Nàng tỉnh lại về sau, ngay từ đầu có chút mê vống, rất nhanh sắc mặt cũng là bình tĩnh trở lại. Nàng đánh ngay từ đầu liền ý thức được hai người này đối với mình không có ác ý, nhìn một chút trước mắt hai người, gật đầu nói, "Ta biết các ngươi là tới giúp ta. Ngươi là Quách Tĩnh An đạt nữ nhi a?" Nữ tử kia hỉ hỉ cười một tiếng, nói, "Hoa Di thật sự là hảo nhãn lực, ta là Quách Tương, trong nhà xếp hạng thứ 2." Hoa Tranh sững sốt một chút. Sắc mặt có chút kích động, một hồi lâu mới bình tĩnh nói, nguyên lai là phái Nga Mi tổ sư gia. Nữ tử lại vội vàng nói, Hoa Di, tuyệt đối không nên xưng hô như vậy ta. Ngài là ta trưởng bối, nếu là ngài không chê, xin giống ta cha mẹ, hô ta tương nhi là được. Hoa Tranh sắc mặt cực kỳ phức tạp, rất lâu mới thở dài nói, không nghĩ tới còn có người nhớ ta Hoa Tranh. Là, là hắn để ngươi tới tìm ta a. Nữ tử biết được Hoa Tranh trong miệng hắn là ai, nàng cười nói, Hoa Di ngươi đừng hiểu lầm, ta Quách Tương ai làm lấy chịu, cha còn không biết ta tới. Ta là vụng trộm con hắn đấy. Nếu là A Phi ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận được những người trước mắt này. Hoa Tranh tạm thời không nói, trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử tự nhiên là cái kia đại hiệp Quách Tĩnh tiểu nữ, Dương Kim phái Nga Mi tổ sư gia, tiểu đồng tạ Quách Tương. Đứng tại bên người nàng cái kia nam tử cao gầy, đương nhiên đó là phái Côn Lôn đại cao thủ, trên danh nghĩa cầm kỳ kiếm tam tuyệt Côn Lôn Tam Thánh Hà tốc đạo. Hôm nay đem Hoa Tranh một đường đem bắt cóc tới, chính là hai người bọn họ. Cái trang diện này nếu rơi vào tay A Phi gặp, lại không biết sẽ nghĩ tượng ra bao nhiêu hình tượng đi ra. Lúc này Quách Tương một phen lại làm cho Hoa Tranh ngây ngẩn cả người. Cái kia tuyết trắng mà nhàn nhạt gian nan vất vả trên mặt, tựa hồ có chút bướng lỏng, cũng có một tia mơ hồ có thể thấy được cú oán. Nàng ở lại một hồi, lại nói, "Các ngươi đem ta đưa đến nơi này." Quách Tương lại cười nói, "Hoa Di, ta đã biết chuyện của ngươi á. Mông Cổ Đại Han muốn ngươi trở lại Mông Cổ bên kia, hơn nữa còn phát thông văn cho Vũ Triều triều đình, yêu cầu Vũ Triều cần phải đưa ngươi đưa về Mông Cổ, nếu không liền là hai nước binh phòng gặp nhau." Vũ Triều lúc này không muốn gây nên cuộc chiến, liền đưa ngươi bí mật đáp hướng tương giường, sau đó từ người Mông Cổ mang đi. "Nhưng chúng ta biết ngươi không muốn về Mông Cổ." chính là thừa dịp vũ chiếu truyền di công phu của ngươi, đưa ngươi đột lại. Hoa Tranh hạ to miệng, cuối cùng vẫn là nói, ta đích xác không muốn trở lại môn cổ, chỉ nghĩ tìm một chỗ bình an vượt qua quãng đời còn lại. Nói đến ngược lại là phải cảm tạ ngươi nhóm hai vị. Không biết vị này, trước đó các ngươi tự xưng vợ chồng, không phải là tương nhi ngươi vị hôn phu a? Hoa Tranh không biết Hà Túc đạo, liền cũng có câu hỏi này. Ai ngờ cái kia Quách Tương hơi lò mặt, nói, không phải, hắn là hảo hữu của ta, lần này là tới hỗ trợ. Cái kia Hà Túc đạo cũng là mau tới trước tí lễ, cười nói, côn luôn Hà Túc đạo Xin ra mặt tiền bối. Nghe được Hà Túc đạo tự báo đại danh, cái kia Hoa Tranh sững sốt một chút, kinh ngạc nói, "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh côn luôn Tam Thánh Hà Túc đạo, ta tại Mông cổ đại mạc cùng kinh thành đều từng nghe nói đại danh của ngươi." Nói đến đây nàng cũng là dựa theo giang hồ quy củ khẽ thi lễ, không có thiếu cấp bậc lễ nghi. Nhưng Hà Túc đạo kiên trì không nhận, nói, "Tiền bối không thể đa lễ, tiểu chất không chịu đựng nổi." Hắn miệng nói tiểu chất, ngược lại để Hoa Tranh nhìn hắn vài lần, ánh mắt rất có thâm ý một hồi lâu Hoa Tranh mới gật gật đầu, tựa hồ đối với cái này Hà Túc đạo có chút hài lòng dáng vẻ. Bất quá nàng không có nhiều lời, Chỉ là chuyện hướng Quách Tương Ôn Nu nói, các ngươi làm như vậy, lại khả năng gây nên trung nguyên cùng ngông cổ tức. Ta Hoa Tranh bất quá là một kẻ phàm nhân, nguyên cũng không muốn nhìn thấy những chuyện này. Các ngươi vẫn là đem ta đưa về Mông Cổ bên kia đi thôi. Như vậy sao được? Quách Tương cực không vui, chúng ta thật vất vả mới đem Hoa Di người cứu ra, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại vào cái kia hổ làng chi địa. Tại bác mặc dù có huynh đệ của ngươi, nhưng Hoa Di ở nơi nào trôi qua cũng không nên sống, mà lại lần này trở về thậm chí có người nghe đồn muốn cho phép ngươi một cái nhà trọ. Hoa Tranh sắc mặt biến hóa, nói Ngươi như thế nào biết những chuyện này? Ngươi viết cho ta cha tin, ta không cẩn thận nhìn một điểm." Quách Tương thề lưỡi, nàng vội vàng lại lôi kéo hoa trong tay, nhẹ nhàng lắp bắp nói, "Hoa Di ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đem trên mặt đất một phong thư nhặt lên, một lần tình cờ thoáng nhìn. Ngươi trong thư viết bị mờ, cha ta cái loại người này cậu thả, chỗ nào nhìn ra được ngươi nguyên ý, nhưng ta liền có thể nhìn đến ra ngươi không muốn trở lại mộng cổ, cũng may mắn như thế ta mới có thể kịp thời cứu ngươi ra, miễn cho ngươi rơi vào bể khổ." Hoa Tranh nghe được lại là dở khóc dở cười. Từ lần trước bị Nguyên 13 hạn cưỡng ép đến kinh thành, Nàng chính là ở kinh thành lưu lại một đoạn thời gian. Nói là giải sầu một chút, kỳ thực là không muốn lại trở lại Tây vực cái kia vùng đất mèo nan. Mà lại cái này Trung Nguyên còn có Quách Tĩnh An đạt tại. Nàng cùng Quách Tĩnh có rất nhiều thư từ qua lại, nàng tự biết năm đó bởi vì chính mình nguyên nhân hại chết Quách Tĩnh mẫu thân, cũng gây mất hai người duyên phận. Nhưng nàng trong lòng một mực đối Quách Tĩnh An đạt nhớ mãi không quên, đến mức cả đời không gả, tuổi già cô đơn một thế. Chỉ là nàng viết cho Quách Tĩnh tin, như thế nào tùy tiện liền rơi trên mặt đất, bị nữ nhi của hắn nhìn đi. Cho nên cái này Quách tương lai nói cũng là không cần truy đến cùng. Bây giờ đại giang hồ thời đại, cái này quách Tịnh Nữ nghi ngược lại là đem mình cấp đi ra, lại là không để cho nàng biết nói cái gì cho phải. Cái kia quách Tương lại lôi kéo Hoa Tranh tay nói, "Hoa Nhi yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong." Bên ngoài trận này đại loạn người khẳng định cũng nhìn thấy, toàn giang hồ cao thủ đều đang đuổi chụp cái kia ưng duyên lật ma, trong này rổng rắn lẫn lộn. Chúng ta liền thừa dịp trận này đại loạn, làm bộ ngươi bị tập nhân hại chết. Hoa Tranh a một tiếng, "Có chút cái gì?" Cái kia quách Tương thấy thế an ủi, "Hoa Nhi, đây chỉ là làm bộ, đương nhiên sẽ không thật bị hại chết." mà lại vì phòng ngừa Mông Cổ đối Trung Nguyên mượn cơ hội nổi lên, ngươi bị hại chết địa phương là tại Tây ngoại, không phải tại Trung Nguyên. Chúng ta đã thiết kế khá hơn một chút đông tây, sẽ để cho một chút người Mông Cổ tận mắt thấy một màn này, cũng cho rằng là một chút Tây vực cùng Mông Cổ tộc nhân đã thương ngươi. Hoa Tranh sững sốt một hồi, chợt giở khóc giở cười nói, nơi nào có cái gì Tây vực cùng Mông Cổ tộc nhân dám đả thương ta. Quách Tương cười nói, cái kia ương duyên không phải liền là tộc nhân a. Hoa Tranh sững sờ, lắc đầu thở dài, ta cùng cái kia ương duyên Lạt Ma vẹn vẹn ngồi chung một chiếc xe ngựa, đã nói với hắn mấy câu. Ta nhìn hắn nói chuyện hóa khí, cũng không biết võ công, cũng không phải cái gì tập nhân. Quách Tương hì hì cười một tiếng, nói, "Này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là cái kia ưng duyên là ma, không phải tập nhân, lại hơn hẳn tập nhân." Toàn giang hồ trước mắt đều theo dõi hắn đâu. "Hoa Di ngươi yên tâm, hại ngươi tập nhân là một người khác hoàn toàn." Nói đến đây nàng nháy mắt mấy cái, rất là hoạt bát, nói, "Hôm nay toàn giang hồ cao thủ đều vì ưng duyên mà đến, ở trong đó cũng bao quát có bên ngoài được Tây vực những cao thủ kia. Nếu nói mấy cái bên ngoài được Tây vực tập nhân, bởi vì vội vã muốn cướp đoạt ưng duyên, Kết quả đã lộ thương ngươi, lý do này rất xung tốc đi. Về phần là nào ác nhân, hắc hắc, trên đời này cùng hung cực các người nhiều. Chỉ cần làm sơ dẫn đạo, tiến hành mơ hồ, tự nhiên có thể cho thế nhân phòng đoán đi. Ngâm cổ Đại Hãn, cho dù là muốn nổi giận, cũng chỉ có thể tìm những cái kia ác nhân đi. Nàng chậm rãi mà nói, cái kia hoa tranh nghe được có chút phần người. Nếu như dựa theo quách Tương lời nói, để thế nhân coi là hoa tranh nàng bị tặc nhân tại tái ngoại gây thương tích, chỉ sợ thật là có điểm khả thi. Ngâm cổ một phương nhiều lắm là cũng chỉ có thể nói chúng nguyên bên này hộ vệ bất lợi lại không cách nào động lên hai nước ở giữa Đao binh căn qua, nhất là động thủ người hay là bên ngoài được Tây vực người. Nhưng kế sách như thế không phải chuyện dễ, bọn hắn có thể làm được a? Lại tại hoa tranh cuối đầu trầm ngâm thời điểm, Hà Túc đạo đương nhiên ổ lên một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm, hướng một chỗ quát, ai, là ai ở đâu? Lúc nói chuyện tiến lên một bước, chặn quách tương cùng hoa tranh. Quanh hoa hai nữ tất cả giật mình, đã thấy cách đó không xa một cây đại thụ về sau, truyền đến tút tát tát thanh âm, chỉ chốc lát sau có người trầm giọng nói, Côn Lôn Tam Thánh quả nhiên tốt ý lực. Lão phu liền là ra một ngụm đại khí liền bị ngươi nghe được. Hắc hắc, không biết quét trưởng môn trong miệng ác nhân, bao gồm hay không huynh đệ chúng ta ở bên trong. Quét tương cùng Hà tốc đạo có chút biến sắc, chỉ thấy một cây đại thụ đằng sau toát ra năm sáu người, các loại cầm trong tay binh khí, sắc mặt âm tình bất định. Cái kia Hà tốc đạo lấy làm kinh hãi, nói: "Bách tổn đạo nhân, Huyền minh nghị lão, Tinh tốc lão quái." Chương 138, chương ngợi. 140 chương ngợi tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Mấy cái này danh tự đều là như sấm bên hai, đại giang hồ ai ai cũng biết. Nhất là Quách Tương nghe càng là trong lòng chấm xuống. Hoa Tranh hơi kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy Quách Tương cái tay kia đột nhiên run một cái. Bạch Tổn đạo nhân, Huyền Minh Nghị lão, Tinh Tốc lão tiên, Du Thản Tri, Long Tiểu Vân, mấy người kia ngày đó đều tham dự qua đại náo Bạch Hoa Lâu, nhưng từ phẩm hạnh đến xem, quả nhiên là tìm không ra một cái hạng người lương thiện. Muốn nói ác nhân, trên giang hồ ai còn so với bọn hắn thay tên phó kỳ thật đâu. Chết không được cái kia Bạch Tổn đạo nhân trêu chọc Quách Tương, nói về có phải là hay không muốn đem cái này họa thủy dẫn hương mấy người bọn họ trên thân. Cái kia Hà Túc đạo cùng Quách Tương nhìn nhau, Ha Túc đạo tiến lên một bước ngăn tại phía trước, hắn kiếm cao giọng nói, mấy vị xuất hiện ở đây, không biết là vì chuyện gì. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân lại nhìn liếc xung quanh, chậm rãi nói, chúng ta huynh đệ tới đây, tự nhiên là vì vừa rồi Quách trưởng môn lời nói sự tình. Quách Tương ở phía sau cau mày nói, Bạch Tổn đạo nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Tổn đạo nhân hắc như đạo, hôm nay mọi người tranh đoạt cái kia hương truyền, huynh đệ chúng ta tại cái này trong rừng rậm phát hiện mấy cái người khả nghi. Hắc, kết quả mọi người đồng thủ, một ít người liền hạ nặng tay đả thương công chúa. Nàng trọng thương bất trị chuyện tại cái này ngoại thành Tương Dương. Hà Túc Đạo, ngươi nói cố sự này thú vị không có thú. Hắn đem ngoại thành Tương Dương bốn chữ này cường điệu lên năm, Hà Túc Đạo cùng Quách Tương sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn đều là cực thông minh hạ người, trực tiếp từ Bạch Tổn đạo nhân trong lời nói nghe được ý nghĩa. Quách Tương càng là giận dữ nói, "Tốt, chẳng tổn hại đạo nhân, các ngươi thật to gan, là muốn đối công chúa bất lợi a? Ai, đây chẳng phải là Quách trưởng môn tâm ý a?" Bạch Tổn đạo nhân thở dài, "Công chúa một khi xảy ra chuyện, mông cổ đại hãn tất nhiên sẽ có động tác. Vô số tái ngoại cao thủ sẽ đến Trung Nguyên." Vì hôm nay cái này phá toái hư không thịnh sự thêm một mùi lửa. Quách Tương cùng Hà Tốc Đạo hít sâu một hơi, nghĩ thầm bọn này tác nhân càng như thế lớn mật cùng trực tiếp. Quách Tương càng là cả giận nói, tốt tác tử, vậy mà lên cái này ác độc tâm tư. Hà Tốc Đạo ngăn cản nàng, chậm rãi nói, Thành Tương Dương thuộc về Trung Nguyên địa giới. Các ngươi muốn ở chỗ này hại công chúa, chắc chắn gây lên Trung Nguyên Võ Lâm cùng ngông cổ một phương sóng mái với nhau. La, giang hồ dung chuyện thời khắc, các ngươi vừa vặn ngư ông đắc lợi. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân cười ha ha nói, hai vị không hổ là đứng đầu một phái, đều rất thông minh nha. Quách trưởng môn kế hoạch diệu vô cùng, các ngươi diễn một vở kịch, kế hoạch đem Họa thủy đồng dẫn, dụ sạch Trung Nguyên triều đình cùng Võ Lâm liên quan, cũng tốt để công chúa ẩn cư đi, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, chúng ta cũng có tính toán của mình. Nếu là công chúa không phải chết tại tái ngoại, mà là chết tại Trung Nguyên, càng có Trung Nguyên người trong Võ Lâm tham dự trong đó, ngươi nói nông cổ đại hán sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó vô số tái ngoại cao thủ tụ tập Trung Nguyên, chứ vị ngược lại là có bận rộn. Quách Tương vẫn nộ quát, các ngươi dám? Bản cô nương nghỉ thiên kiếm nhưng thật lâu không có uống qua máu người. Các người mấy vị hẳn là muốn thử xem? Ai, cái này có cái gì không dám. Một bên tinh tốc lão tiên cũng lên tiếng, như tại bình thường, chúng ta cũng không muốn cùng hai vị đạo thủ. Nhưng hôm nay nơi này có một cái không biết võ công hoa chanh công chúa, lão phu cũng không biết các ngươi có thể hay không hộ nàng chu toàn, ngăn cản được lão phu vô khủng bất nhập kỳ độc. Trong lúc nói chuyện, hắn càng là vung vẩy trong tay cây quạt, cái kia cây quạt bên trong không biết giấu bao nhiêu chí mạng độc dược, Quách Tương cùng Hà Tốc đạo sắc mặt đều là chấn động, biết đối phương nói không giả. Liền làm lúc này, đột nhiên hai con ngựa bỗng nhiên nhảy một cái, Tích liệt gào thét một tiếng, nhao nhao té ngã trên đất. Ba người giật nảy cả mình, đã thấy cái kia hai con ngựa miệng sủi bọt mép, tựa hồ là chúng độc. Mà đối phương mấy người tại đã chậm rãi tản ra, riêng phần mình chiếm cứ vị trí, nghiêm nhiên đã có ý đồ ra tay. Quế Tương cùng Hà Tốc đạo như lâm đại địch, đối phương giết ngựa vây người, người hiển nhiên là đã biểu lộ thái độ. Hai người bọn hắn tất nhiên là cao thủ, nếu như song phương chỉ là động thủ chém giết, bọn hắn không sợ chút nào những độc vật này liên thủ. Nhưng nơi này dù sao có cái hoa tranh công chỗ tại. Mục tiêu của đối phương kỳ thực là tới giết nàng chỉ bằng vào đối phương những người này, lấy bại quách tương cùng Hà Túc đạo khó. Nhưng vết hoa tranh công chúa nhưng còn xa nhẹ nhõm nhiều. Nhưng cái này hoang dã chi địa, những này đặc nhân như thế nào biết được phía bên mình hành tung. Cái kia Hà Túc đạo mậy nhíu lại mấy lần, lại tiếp tục quát lớn, ta biết mấy người các ngươi cũng đều từng tại cái kia nông cổ đại quân phía dưới làm việc. Liền không sợ nông cổ đại Hãn biết được chuyện của các ngươi, trái lại truy sát các ngươi a. Nói xong hắn đối quách tương thấp giọng nói, ngươi mang theo hoa tranh công chúa hướng rừng rậm phương hướng đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Cái kia quách tương do dự một chút, cũng thấp giọng trả lời. Bọn hắn nhiều người, một mình ngươi như thế nào ngăn cản được. Hà Túc Đạo lời nói, ta cũng không phải cùng bọn hắn liều mạng, quân nhau là được. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt hoa chanh công chúa An Uy, đây mới là khẩn yếu nhất. Một hồi ta đi tìm ngươi. Quách Tương trầm ngâm một cái, biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉ là muốn vất vả Hà Túc Đạo. Một mình hắn đối mặt như thế cao thủ, nguy hiểm quả thực không nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn Hà Túc Đạo, thấp giọng, "Ngươi, ngươi cẩn thận là được. Bọn hắn người đông thế mạnh, không thể liều mạng." Lời nói bên trong tràn đầy lo lắng, cái kia Hà Túc Đạo cười ha ha một tiếng quay người ngăn tại các nàng trước mặt. Cái kia Bách Tổn đạo nhân lại ứng với Hà Túc đạo trước đó cái kia lời nói, nói: "Mông Cổ đại hãn sao lại biết những chuyện này? Mà lại cho dù hắn biết được cũng không quan trọng, chúng ta đã sớm không tại Mông Cổ bên kia làm việc. Bây giờ đánh lây Trung Nguyên Võ Lâm cơ hiệu, giết chết dị tụ người cũng là không gì đáng trách." "Hử, Trung Nguyên Võ Lâm, không có ngươi bực này bại hoại." Hà Túc đạo cất cao giọng nói. Hắn đông nhiên khẽ quát một tiếng, đúng là cầm kiếm thẳng vào đám người, dẫn đầu động thủ. Hà Túc đạo kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, biết lúc này chủ động xuất thủ sẽ càng có tốt một chút. Nhưng thấy nổi lên mấy đóa kiếm quang trong nháy mắt ba phủ mấy người, mà Quách Tương Thỉ là thừa cơ che chở Hoa Tranh chậm rãi lui về sau đi. Cái kia Bạch Tuần đạo nhân đã sớm nhìn ra mánh khoẻ, chậm giọng quát, ngăn lại các nàng. "Cắt không thể để cái kia Hoa Tranh còn sống rời đi." Huyền Minh Nghị lao đáp ứng, muốn thoát thân đuổi theo, nhưng mấy lần nếm thử vậy mà kiếp trước Hà Tốc Đạo kiếm pháp ba phủ. Đương kim Hà Tốc Đạo võ công đã hơn xa di vãng, cùng cái kia Đông Phương bất bại đánh một trận xong, Hà Tốc Đạo kiếm pháp cùng cái khác võ công đã phát sinh thay biến, cho dù chỉ là một người, lại cũng là đạp trên bộ pháp kỳ dị đại đối phương 6 người ở giữa vừa đi vừa về xem kẽ, đem 6 người này đều có lấy. Tại tinh tốc lão quái đám người trong mắt, cái này Hà Túc đạo phảng phất một người hóa thành 6 người, mỗi một cái đều là hướng phía mình toàn lực tiến công, cái này khiến bọn hắn luôn cuống tay chân, căn bản dọn không ra tay chân đuổi theo hoa tranh cùng quất tương. Mấy chiêu về sau, Hà Túc đạo thân pháp càng lúc càng nhanh, dần dần thấy không rõ thân ảnh. 6 người kia không ngừng giống giận, liên tục ra chiêu, không làm được gì hắn. Chỗ này có người kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người thối lui ra khỏi vòng chiến. Đây là con mắt không tốt du thản chi. Hắn bị Hà Tốc Đạo một kiếm đâm trúng lực, quần áo cũng bị rạch ra lão đại một đường vết rách, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Tại trong mấy người này, Du Thản Chi thuộc về loại kia đặc điểm rõ ràng nhất một người. Hắn nội công kinh người, mang theo hàn độc, lại là cực phẩm khiên thị hình đồng đội. Chỉ tiếc ánh mắt hắn mù, hành động bất tiện, khinh công cũng là bình thường, cho nên nhược điểm của hắn cũng rõ ràng nhất, dễ dàng nhất bị người công kích. Bởi vậy giống Hà Tốc Đạo, a phi dạng này đại cao thủ, một khi động thủ liền muốn trước diệt trừ Du Thản Chi, như thế cũng sẽ không phí bao nhiêu khí lực. Chỉ là Du Thản Chi rời khỏi về sau, lại có một người rên một tiếng, cũng là thối lui ra khỏi vòng chiến. Lần này lại là Hà Túc Đạo mình. Hắn cũng không phải là bị người đả thương, chỉ thấy Hà Túc Đạo sắc mặt tái nhợt, đưa tay đè lên ngực, khóe miệng nổi lên cười khổ. Tiểu tử thối đả thương ta, lại là để cho ta không cách nào phát huy toàn bộ võ công. Nguyên bản chật vật những người kia thấy thế lại hỉ, nhao nhao hướng Hà Túc Đạo công kích, trong đó hai người lúc này nhảy ra hướng quách tương đổi theo, lại là Huyền Minh Nghị lão cái này một đôi tổ hợp. Nam Sích Thố ký 6. A Phi biết được một tên khác nữ tử là hoa tranh về sau, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào kinh ngạc. Hắn nhớ tới ngày đó Tư Phi Huên cho tin tức, Vũ Triều áp giải một hoàng tộc người đến Tân Dương, đã từng là để Quách Tĩnh tới đón tiếp hộ vệ, nhưng bị Quách Tĩnh cự tuyệt. Nếu như nữ tử này tựa hồ hoa tranh, Quách Tĩnh làm sao lại cự tuyệt đâu? Về công về tư, Quách Tĩnh cũng sẽ không không đếm xỉa đến, trong này tất nhiên có một ít không thể cho ai biết đồ vật ở bên trong. Mà lại hoa tranh thân phận mặc dù là thù, nhưng kém xa ương duyên tới có giá trị, tại sao có thể có người đi bắt cô nàng? Là đoạt lại đi buồn nôn hòa dung, vẫn là phải uy hiếp Mông Cổ Đại Hãn muốn tiền chuộc đâu. Á Phi thực sự không nghĩ ra Muốn Tử Ưng duyên trong miệng hỏi ra, chỉ tiếc việc này Phật ý rất gấp, đến cuối cùng đều là một câu ta cùng cái kia hoa tranh công chúa chỉ nói là qua mấy câu, cũng không hiểu biết trong cái này tưởng tình sơ lược. Trải qua lui tới về sau, A Phi biết mình không có khả năng lại có thuở gì. Kỳ thật có thể đánh bại đánh bại đám hôm nay tình huống sợ đến trình độ như vậy, hắn đã rất hài lòng, nhìn phía sau đám kia phảng vất truy đuổi thối thịt con rồi, hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Tướng duyên Lạt Ma, chúng ta chỉ sợ duyên tận nơi này. Qua cái này con, ta đem ngươi đặt ở một cái chỗ không có người, ngươi tự hành đi thôi. A Phi đưa tay chỉ phía trước một rừng cây nhỏ. Câu nói này để Ưng Yên rất là kinh ngạc, nói: "Ngươi không mang theo ta đi a?" A Phi cười lạnh một tiếng, "Cục diện này ta còn có thể mang ngươi đi a. Đừng nói là ta, liền là Đông Phương Bất bại tới cũng phải lộ ra." Ưng Yên không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn A Phi một chút. Một hồi lâu cái kia A Phi tiếp tục nói, "Ta hôm nay cũng không phải vì ngươi mà tới. Ngươi đã nói cho ta biết Diệp Cô thành hạ lạc, để báo đáp lại, ta cũng sẽ không đem ngươi ném cho bọn hắn. Lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể tìm cái địa phương tránh một chút." cũng không trở thành bị cái này, đẩy khắp núi đồi nở tở cở tìm tới sau đó chặt. Bất quá nói đến đây, hắn bỗng nhiên lạnh nhạt nói, bất quá liên quan Diệp cô thành tin tức, ta sẽ đi kiểm tra đối chiếu sự thật, hy vọng ngươi nói đúng. Nếu không con người của ta tâm nhãn rất nhỏ, lần sau liền không chỉ là đụng ngươi một quyền đơn giản như vậy. Dương duyên lại là sờ lên vẫn như cũ đen sì hốc mắt mũi từ chối cho ý kiến, chỉ là hiếu kỳ nói, ngươi không đem ta mang cho Lệ Nhược Hải a? Ta nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Lệ Nhược Hải thủ thường, trên người của ta có phá toái hư không bí mật, nếu như ngươi đem ta giao cho Lệ Nhược Hải Hắn kinh nghiệm võ đạo nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Phải biết, có vỡ vụn kinh lịch người, muốn so những cái kia không có vỡ vụn qua người đến càng có ưu thế. Đừng nhìn võ chiếu nàng hiện tại thế lớn, nhưng so với bảng bàn cùng lãng phiên vân, nhưng lại có tự nhiên thế yếu. Chương 139, Áo đen. 141 áo đen tiểu thuyết, sách tố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Tương duyên đột nhiên tiết lộ như thế cái tin tức, A Phi nhịn được niềm ngựa xúc động, run giọng nói, lời này ý gì? Lại nghe được cái này Lạt Ma thở dài nói, đại gian hồ người, có một ít đã từng phá toái hư không qua. Giống lệnh Đông Lai, Lãng Thiên Vân cùng bằng bạn, có một ít thì là không có, như Đá Chí Hiên, Vũ Triều hạ người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần võ công của bọn hắn tu vi, nhìn như không kém bao nhiêu, kỳ thực có nhiều thứ không vị ngoại nhân biết. Những cái kia đã từng phá toái hư không rồi, chỉ là bởi vì vỡ vụn cơ duyên không có đến, sở dĩ năm đó kinh nghiệm ở vào một loại dương cung mà không phát chật thái. Một khi bị ngoại giới dẫn phát, liền rất dễ tiến vào phá toái hư không chẳng trạng thái, từ đó thiên địa giao cảm mãnh liệt, võ đạo cảm xúc từ sâu, rất dễ dàng sinh ra một chút minh ngộ hoặc là cập minh, từ đó thực hiện vỡ vụn mục đích cuối cùng nhất. A Phi nghe được nửa ngờ, nói: "Cho nên những cái kia không có vỡ vụn qua, liền không có cái này hắc." "Ân, cái này đủ thế." Tương Duyên cười nhẹ một tiếng, nói: "Là trừ phi bọn hắn có thể đánh giết những cái kia từng có qua vỡ vụn kinh nghiệm người, đoạt được những người kia kinh nghiệm, cũng tỉ như ngươi, đúng vậy, cũng tỉ như ta." Tương Duyên thở dài. Hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân của mình. Nếu không phải vậy liền nghi phụ thân 33 làm một thanh đinh đao cho hắn, hắn cũng sẽ không biến thành người người đều nghĩ gặm một ngụm gói quá lớn. Nhớ năm đó hắn cũng là một cái có lý tưởng có theo đuổi người, nếu như có thể Hắn thậm chí hy vọng tự mình làm một tên hòa sĩ, rong chơi tại những cái kia đường con cùng sắc thái bên trong. Cho nên cho dù là hắn hiện tại đã trở thành là ma, có đôi khi lại cảm thấy mình rất bất đắc dĩ. Thân là phá đời thứ hai, cái này kỳ thật không phải hắn muốn sinh hoạt. A phi phóng ngựa phi nước đại, không quay đầu lại, tương duyên cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Một hồi lâu mới nghe được hắn thở dài ra một hơi, "Hắc nhân đạo, phá toái hư không, hắc." Thôi kém liền đả động ta. Như tại bình thường ta cũng hy vọng đem ngươi giao cho Lệ Nhược Hải, để hắn đếm từ tươi. Bất quá ta đại sư huynh đã sớm nói cho ta biết, lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể đi tìm Lệ Nhược Hải, cũng bao quát ta ở bên trong. Toàn giang hồ đều biết ta cùng Lệ Nhược Hải quan hệ, chẳng phải là nhìn ta chầm chậm liền có thể tìm được lão lệ rồi. Hung chi là mang theo ngươi cái này bóng đèn lớn, ương duyên trên mặt trồi lên một tia ngoài ý muốn biểu lộ. A Phi lại nói, mà lại ngươi hôm nay mấy lần ngưng lên vũ chiếu. Hiện tại đã rất rõ ràng, vũ chiếu đem ngươi phong suất, tuyệt đối không phải là vì tự do của ngươi, mà là dùng ngươi làm mục tiêu, dẫn suất toàn giang hồ cao thủ để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau mà toàn bộ Minh Nguyệt cung cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ngay tại nhìn chằm chằm người ta đâu. Cái kia trúc pháp khánh liền là cái thứ nhất người bị hại, ân, có lẽ hắn hiện tại đã bị vũ chiếu cho chui chỗ trống. Ta nói đúng không? Hướng Hắc Gá một điểm nghĩ, có lẽ ngươi căn bản cũng chính là vũ chiếu cái kia cùng một bọn. Dương Duyên không nói, một hồi lâu hắn lại thở dài, trước đó nhìn ngươi hành hành không sợ, nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là một giới vũ phu. Không nghĩ tới ngươi cũng có ý tưởng như vậy. Tốt ta, nếu như ngươi thật không muốn đem ta mang đi, xin đem ta đưa đến ngọn núi kia liền thả ta xuống. Nhưng là ta còn muốn nhắc nhở ngươi một cái, ta mặc dù rất thưởng thức voi chiếu nữ đế sát phạt quả đoán, bất quá ta không phải cùng nàng cùng nhau, mặc khác ngươi cũng đừng xem thường nàng. Có ý tứ gì? Vũ chiếu dùng để ta làm cục, hấp dẫn toàn giang hồ cao thủ sống mái với nhau. Vấn đề này ngươi đoán được, nguyên cũng là không khó. Bất luận kẻ nào biết những nội tình này về sau, đều có thể đoán ra một hai tới. Bất quá nàng an bài hoa tranh công chúa cùng ta ngồi chung một đường xe ngựa, chỉ sợ cũng có thâm ý khác. Mặc dù ta không biết nữ đế đến cùng muốn làm cái gì, Nhưng ta biết vị này, mà môn đại thống lĩnh nàng xưa nay sẽ không làm một chút chuyện không có ý nghĩa. A Phi không nói gì, chỉ có móng ngựa đạp đạp gấp rút âm thanh không ngừng truyền đến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Hoa Tranh cùng Quách Tĩnh có chút quan hệ, cái kia hai cái người xa lạ chỉ đoạn Hoa Tranh không đoạn ưn, hẳn là hai người kia là Quách Tĩnh hai vợ chồng. Mơ hồ ở giữa hắn cảm giác có chút bất mãn, trong lòng không hiểu thấu run lên mấy lần. 6 xích thú ký 6. Mặc dù bị Hà tốc đạo kéo dài chậm trễ một trận, nhưng Bạch Tương mang theo Hoa Tranh nhưng lại đi bao xa. Hoa Tranh không biết võ công, ngựa cũng bị hạ độc chết. Hai người chỉ có thể đi bộ, mà Huyền Minh Nghị lão bộ pháp đều là cực lớn, vừa sải bước ra chính là chỗ xa, mỗi bước liền đem khoảng cách của song phương cho kéo gần lại một chút. Song phương còn có 2 30 mét, cái kia Lộc Trượng khách xa xa quát, Quách Trường môn, người lưu lại cho ta đi. Hạc bút ông lại nói, Quách Trường môn, chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Nếu như không tất yếu, chúng ta cũng sẽ không thật đả thương hoa tranh tính mệnh. Quách tương cười lạnh một tiếng, đối cái kia hoa tranh nói nhỏ một tiếng hoa di đã tội. Nói xong chính là một cái tay nhốt chặt hoa tranh eo, đi lên nhảy lên, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Huyền Minh Nghị lao phát dắt theo đội chi không đội, đã có chút phẫn nộ, gầm gét liên tục. Chỗ này trong đất một bóng người tóe ra, thân hình lập lòe, trực tiếp xuất hiện tại quách tương phía trước. Người này giữa không trung liền là một trưởng vô gia, nhất thời một cô lăng lệ trưởng phong thổi lên. Dù là quách tương như vậy võ công, vậy mà cũng ngăn cản không nổi cái này trưởng phong lực đạo, kinh hô một tiếng liên tiếp hoa tranh bị thổi trở về. Lần này trọn vẹn lui mấy trượng, Huyền Minh Nghị lao đại hỉ, cái kia lộc trưởng khách xông về phía trước tiến đến, trực tiếp một cái huyền minh thần trưởng chụp về phía hoa tranh phía sau lưng. Quách tương mặc dù gặp ngoài ý muốn, Mặt kinh tâm không sợ hãi, đưa tay đem hoa chanh kéo dài khoảng cách, sau đó trở tay một chưởng lên đón tiếp lấy. Bàn tay hai người trên không trung đụng một cái, phát ra kỳ dị giòn vang. Quách Tương mang theo hoa chanh về sau nhẹ nhàng lui lại mấy bước, phảng phất bay lượn, Lộc Trượng khách lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay đứng vững, một gương mặt mơ lại đỏ thâm như máu. Đây cũng không phải nói Lộc Trượng khách so Quách Tương mạnh hơn bao nhiêu, dù sao Quách Tương cũng là Nga Mi tổ sư gia, một tay Nga Mi Cửu Dương công đã lô hỏa thuần thành. Năm đó Cửu Dương thần công chia ra làm ba, Quách Tương đến Hàn Bắc, thiên hạ hôm nay cũng là có ít đại cao thủ tiêm lựa hai người nội công nguyên bản là ảnh hưởng lẫn nhau, thuộc tính hoàn toàn tương phản. Lộc Trượng khách như thế khinh thường lại là ăn thiệt thòi lớn. Hắn chỉ cảm thấy mình nội tức như sôi, phảng phất rơi vào lò luyện, tựa như năm đó đối mặt Trường Vô Kỵ cảm giác. Hiện tại như vậy đứng vững bất động, một nửa nguyên nhân là muốn cưỡng ép chắc bước, biểu hiện mình không sợ hai nam y tội sư gia, một phương diện khác lại là đi không được đường. Hắc bút ông đối với mình ra huynh đệ rất tin tưởng, thấy thế mau tới trước giải bày. Quét tướng lại cười lạnh một tiếng, đã sớm mang theo hoa tranh thuần thế mà đi. Nhưng lúc trước xuất hiện nhân lại là Quách Tương xuất hiện tại Quách Tương trước mặt, đưa tay hướng Quách Tương chỗ tới. Quách Tương thấy rõ, người này vậy mà cũng là nữ tử, mà lại dung mạo cực kỳ diễm lệ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan giá trị cũng là giang hồ hiếm thấy. Hai nữ nhân giữa không chung giao thủ mấy chiêu, Quách Tương chỉ dùng một cái tay, nhân lại cũng là không muốn chiếm tiện nghi, dùng một cái tay tiến công. Hai người chiêu số bên trên tương xứng, thế nhưng nữ nhân nội công lại so Quách Tương còn phải mạnh hơn một bậc. Quách Tương bị một cú cường lực bất lui, lui về phía sau mấy bước, một trương mặt đều là đỏ lên. "Tương Nhi, cho ta xuống đi." Ngươi mau mau rời đi, bọn hắn sẽ không thật đả thương ta." Hoa Tranh thấy thế không khỏi nói ra. Quách Tương lại là cắn môi lắc đầu, nữ tử kia quát to một tiếng lên đi. Trật Nang cùng Hạc bước ông, cùng Hòa Hoãn lại lộc trượng khách tiền hậu giáp cái tới. Quách Tương bị ba người bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mắt thấy ba người nhào tới, Quách Tương mắt lườm một cái, thấp giọng nói, "Hoa Di, xin về sau đứng một bước." Hoa Tranh vội vàng lui ra phía sau một bước, chỗ này trong đất nhìn thấy một đạo kiếm quang từ trước mắt chợt lóe lên, chợt nghe được mơ hồ tiếng long ngâm, trước mắt nở rộ cực kỳ sáng lạnh một hồng. Cái kia tản mát trên không trung quang mang càng là ngưng tụ không tan, trong không khí lưu lại từng đạo xé rách hư không tàn ảnh. Huyền Minh Nghị lão cùng nữ tử cao thủ, ba người kinh hô một tiếng đồng thời về sau lan loạn. Đợi đến ba người đứng vững, đã thấy Quách Tương cầm trong tay một thanh tinh quang bắn ra bốn phía trường kiếm hiện tại nguyên điệu, kiếm khí phun ra nuốt vào, thần sắc có chút bình tĩnh. Ỷ Thiên kiếm. Lục Trượng khách ngơ ngác đạo, bất quá hắn vừa nói xong, ngực chính là quần áo vỡ ra, lao đại một đạo huyết tiễn phụ tới, sau đó cả người thẳng tắp về sau ngã xuống. Hạc bút ông ngẩng người, hắn cùng Lục Trượng khách huynh đệ tỉnh thần. Lần này thấy Lộc Trượng khách náo xuống, liền cũng không để ý hết thảy xông đi lên, đớ cái kia Lộc Trượng khách. Nhưng Lộc Trượng khách khoe miệng thì thào, tựa hồ là đang nói cái gì, trừng to mắt nhìn quách Tương Trưởng kiếm trong tay. Sau một lát, khoe miệng chảy ra từng ngụm từng ngụm bật máu, sắc mặt cứng đờ, vậy mà liền này treo. Nguyên lai like hắn chính diện tiếp nhận ỉ thiên kiếm một kích, đừng nói là hắn, liền là Đông Phương bất bại cùng Trương Tam Phong đứng ở chỗ này, cũng làm theo mở lỗ hổng lớn. Tất cả mọi người là ngây người, Hạc bút ông chợt quát to một tiếng, ổn cơ hữu tốt cực kỳ bi thương. Nữ tử kia thì là nhíu mày Đột nhiên hướng Quách Tương lại lần nữa đánh ra một trường. Một trường này đến nửa đường lại có biến hóa, tựa như bắt không phải bắt, tựa như đập không phải đập, rất khó phán đoán. Quách Tương lại là vẻ mặt nghiêm túc, "Quách, yêu nguyện công chủ, ngươi nhất định phải lội cái này vũng nước được a." Nói xong cũng không sợ chút nào, huy động Ỷ Thiên kiếm cùng chậm rãi phá chiêu. Hai người chậm rãi đấu tướng, một cái lợi kiếm vô địch, Ỷ Thiên kiếm kiếm khí tung hoành, một trong đó công cao cường, Minh Ngọc công thiên hạ vô song, đúng là phá hủy mấy chiêu đều bất phân cao thấp. Chỗ này trong đất cái kia học bút ông điên cuồng bỏ xuống lộc trượng khách thi thể, hướng Quách Tương nào tới giống như điên, Quách Tương tránh ra một chiêu, chờ tay công kích, đột nhiên trong lòng giận mình, lại phát hiện nữ tử kia đã sớm vòng qua nàng, vọt thẳng đến Hoa Tranh trước mắt. "Công chúa, đã tội." Giới Hoa Cung Ưng Nguyệt cung chủ cũng là trên đời bất thế gia đại cao thủ, nàng hướng Hoa Tranh đánh ra một chưởng, một chưởng này nếu là đụng thực, Hoa Tranh lúc này đoạn vô sinh đường. Quách Tương muốn trở lại cứu viện, nhưng Hạc Bút ông đang dùng một loại không muốn mạng đấu pháp vọt lên, lại phản phất muốn cùng Quách Tương đồng quy vô tận. Sa sa hạ tốc đạo tức thì bị mấy người còn lại của lấy, trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra đến. Lại tại trong lúc mỹ cấp Trong bụi cỏ lại là bay ra một người, toàn thân che mặt, một bộ đồ đen, trực tiếp rối ra một trưởng cùng cái kia yêu nguyệt đụng một cái. Yêu nguyệt cung chủ có thể xưng đỉnh cấp nợ gở, công phu không tại chưa cắt chính ngã các cao thủ phía dưới. Nhưng cùng nhân một trưởng kết nối, lại cảm giác được một cỗ tuyệt cường nội lực thuận bàn tay đánh tới, trưởng lực càng là lúc sáng lúc tối, không ngừng phụt ra hút vào. Nàng vận khởi minh ngọc công đến hóa giải, trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn có hiệu quả. Lại tại nàng thời điểm kinh nghi bất định, người áo đen kia cũng đã đem hoa chanh ngăn ở phía sau, sau đó hai tay cùng nhau đánh ra, đúng là phân ra hai trưởng. Một chưởng vô hướng về phía Yêu Nguyệt, một chưởng lại là chụp về phía cái kia Hạc Bút Ông. Cái này hai chưởng vừa ra, nguyên địa cuồng phong gào thét, tựa như cương phong đập vào mặt. Yêu Nguyệt cùng Hạc Bút Ông đều là kinh hãi. Yêu Nguyệt toàn lực vận công, cùng người kia tay trái chạm nhau một chưởng, song phương riêng phần mình nhoáng một cái. Nhưng Hạc Bút Ông đang cùng quách Tương Liệu mạng, đối một chưởng này không có toàn lực tương đối, lúc này một cơn mãnh liệt chưởng phong thổi qua, Hạc Bút Ông oa một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lăn ra thật xa. Nhân lại là khí độ trầm ổn đứng tại chỗ, nhìn chung quanh mấy người một chút, gật gật đầu. Nhưng lên hoa tranh chính là lui về sau đi. Bành một tiếng, bọn hắn nhảy vào trong bụi cỏ, đã mắt chính là biến mất thân ảnh. Chương 140, Sích Tôn. 142 Sích Tôn tin tiểu thuyết, Sích Tố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Ngoại ý muốn một màn để hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, Song Vương đồng thời dừng tay. Bên này Tinh Tốc lão tiên muốn đi theo đuổi, bên kia Hà Tốc đạo cũng vừa muốn nhảy dựng lên, chưa từng nghĩ yêu nguyệt cung chủ cùng Quách Tương riêng phần mình đưa tay làm thủ thế, ngăn trở bọn hắn. Song Vương mấy người nhìn nhau, vô cùng có ăn ý không tiếp tục động thủ mà là dựa im lặng kéo dài khoảng cách. Hiện trường chính là xuất hiện quỷ dị như vậy của diện. Cái kia Ưu Nguyệt cung chủ lảm thủ thế, có người tiến lên ôm lấy Lộc Trượng khách thi thể, mà Hạc Vũ ông cũng bị đỡ dậy. Ưu Nguyệt cung chủ sắc mặt biến đổi mấy cái, đột nhiên phất phắt tay, quay người liền đi. Mấy cái kia độc vật cũng là không nói một lời rời đi, chỗ này trong đất quế tướng tương, Ưu Nguyệt. Ưu Nguyệt cung chủ quay đầu nhìn thoáng qua quế tướng, đã thấy quế tướng dẫn theo ỷ thiên kiếm, thừa dịp mặc quất, ngày khác chắc chắn tiếp rời hoa cùng, ngươi tạm trở lấy đi. Ưu Nguyệt sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, hình như có khinh thường đi. Quách Tương lại là ngực chập trùng mấy lần, Ỷ Thiên kiếm run nhẹ nhẹ, trên mũi kiếm kiếm khí vẫn không ngừng phụt ra hút vào. Cái kia Hạ Tốc đạo thấy thế giữ nàng lại cánh tay, nhếch miệng cười một tiếng, "Ta cho là ngươi muốn cùng cái thằng kia tranh đấu một trận đâu." Quách Tương lại là lắc đầu, nói, "Hôm nay bó tay bó chân, ngược lại để nàng chiếm chút tiện nghi. Nếu không phải ngươi thụ thường, ta nhất định phải cùng nàng làm qua một trận mới được." Cái này yêu nguyệt công chủ cũng là lợi hại, nhiều lần ta Ỷ Thiên kiếm đều đâm đến trên người nàng, lại bị nàng chặn kiếm khí. Đại giang hồ thời đại, trước kia cũng chỉ gặp qua Đông Phương Bất bại có bản sự này. Hà Túc Đạo lại là cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói, "Ta tưởng rằng chuyện gì để ngươi đội tính, nguyên lai là lo lắng ta." Cười mấy lần, đột nhiên đè xuống ngực, kịch liệt khúc lấm điều mấy lần. Quế Tương lườm hắn một cái, lại tiếp tục hỏi, "Ngươi thương thế như thế nào?" "Không có gì đáng ngại, bọn hắn không có thương tổn đến ta, chỉ đổ thừa cái kia A Phi." Hà Túc Đạo mở cái trò đùa, bất quá hắn cũng là cau mày nói, "Mặc dù giết một cái lộc chợ khách, thế nhưng bắt đi hoa tranh tiền bối người bị mặt." Quế Tương trên mặt hiện ra một cái thần sắc cổ quái, trong lúc nhất thời không nói gì. Hà Túc Đạo phảng phất lập tức biết Hắn cũng là sờ mũi một cái, đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Không nghĩ tới bá, khục, người như hắn cũng sẽ làm chuyện thế này, thú vị, thú vị." Quách Tương cũng là đi theo cười một tiếng, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Bất quá trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng nói không ra là cái gì. Nghĩ tới Ngụy Luy, nàng hay là đem quy kết đến yêu nguyệt cung chủ trên thân, trong lòng tức giận không thôi. Sáu xích thố ký 6, xích thố mã bốn vó như bay, xuyên sơn vượt bèo như giẫm trên đất bằng. A Phi không biết đại giang hồ có bao nhiêu người đưa ánh mắt bỏ vào nơi này. Bốn phương tám hướng tựa hồ cũng có người, vô luận hướng cái hướng kia chạy, đều trốn không thoát cái này Phô Thiên cái địa truy kích. Những người này có người chơi cũng có nợ cờ, tóm lại tùy tiện đi một cái đỉnh núi, liền sẽ nhìn thấy có một ít ảnh tử toát ra hướng phương hướng của hắn bay tới. Vừa rồi hắn đã đâm giết mấy tên người chơi, lại là minh giáo. Xem ra kiếm quân thập nhị hận bọn hắn cũng khó khăn lắm đuổi theo tới. Thậm chí còn có một cái che mặt nợ cờ cũng nửa đường đánh lén, bị hắn mấy chiêu xử lý. Cái này nợ cờ nằm ở một cái trên sườn núi, hóa trang thành bụi cỏ bộ dáng bỗng nhiên giãy ra. Nếu không phải A Phi phản ứng nhanh nhẹn liền bị đối phương đánh thủ. Chỉ là giết nhân về sau, A Phi đẩy ra mặt của đối phương cố, lại phát hiện mình căn bản không biết con hàng này. Tương duyên lực hấp dẫn đối giang hồ nhân sĩ tới nói, không thua gì một khối tối nục chi tại con rùa, tiện tiện chi tại chó hoang. Nhìn cái này xu thế, hôm nay kết cục này, nếu như không phải A Phi một người bật hực quét ngang toàn giang hồ, liền la hắn bị cản lại sau đó là tại phô thiên cái địa đao kiếm phía dưới. Đương nhiên loại sau càng có thể có thể tính ngược lại là càng lớn, đây là tại không có cân nhắc những cái kia hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ tình huống dưới. Ai cũng không biết bảng ban lãng phiên vân thạch chi hiên những này người có quyền sẽ từ chỗ nào cái sói sình bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hái đi sau cùng trái cây. Bất quá A Phi cuối cùng là muốn vung lòng một hơi, bởi vì hắn muốn đem cái này phòng tay trái cây ném ra. Tại Sích Thố Mã phấn khởi dư lực, đi qua một mảnh ẩn nấp đường rẽ về sau, A Phi đem Ưng Duên nhanh chóng bỏ vào một tảng đá lớn về sau. Sau đó hắn ngay trước mặt Ưng Duên tu hồi Sích Thố Mã, đồng thời từ trong ngực lấy ra một chương mặt nạ, nhanh chóng dán tại trên mặt nhẹ nhàng kéo một phát. Một trận sương mù thổi qua, A Phi liền biến thành một người khác. Trở đến A Phi đổi một bộ y phục, trước đó cái kia Võ Lâm Minh Chủ đã không thấy, một cái sắc mặt phát vàng, tóc hơi không phải chủ lưu đại chúng người chơi xuất hiện ở ưng duyên trước mặt. Cái kia ưng duyên nhìn chợn mắt hốt mồm, "Khen, hảo thủ nghệ, dù là ta sống lâu như vậy, cũng không có gặp qua tinh diệu như vậy dịch dung thủ đoạn." A Phi lắc đầu, nói, "Các ngươi hoàn hệ một mạch đối dịch dung không tinh, cổ hệ bên kia mới thật có dịch dung cao thủ. Không cùng ngươi giận, chúng ta như vậy tách ra, các tìm các mẹ đi thôi." Hắn nói lưu loát, ngược lại là cái kia ưng duyên khẽ cười khổ một cái, chậm rãi đứng dậy, vô vô đùi bẩm trên người bùng đất. A Phi sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới ưng duyên phụ mẫu thân phận, hắn lại cảm thấy mình nói sai, liền có chút ngượng ngùng méet mép miệng. Đột nhiên hắn cảm thấy cái này ưng duyên cũng có chút đáng thương. Nếu như một người xuất sinh là ngoài ý muốn, mà lại cũng không phải là phụ mẫu mong muốn, như vậy ở mức độ rất lớn cái này quyết định người này cả đời quý tích cơ hội liền là màu xám. Ưng duyên chính là người như vậy, mặc dù hắn tại nguyên bản trong lịch sử nhìn đều là mây trôi nước chảy, sự tự không sợ hãi, nhưng ai lại biết nội tâm của hắn bên trong một mực tồn tại phần chấp nghiệm kia. Ta là ai, ta đi vào thế giới này là vì cái gì? Ta rời đi thế giới này lại sẽ như thế nào? Cho nên Ưng duyên từng nói qua muốn gặp phụ thân của hắn, phảng phất năm đó phi kiếm kia khách A Phi muốn gặp Trầm lão. A Phi thở dài ra một hơi, nhảy lên một tảng đá lớn. Ưng duyên Lạt Ma, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xin từ biệt đi. Ngươi phải nhanh một chút tìm một chỗ tránh một chút mới lạ. Ta phỏng đoán, không ra một lát liền sẽ có người gặp phải chúng ta. Ta sát, nói đến là đến, đây là cái gì quỷ? Lại tại A Phi lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một đạo bạch mang từ trên trời giáng xuống rơi xuống hai người ở giữa. Chợt một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mãnh liệt khí Lãng đem trực tiếp A Phi thổi ra ngoài. Người khác giữa không trung, liền thấy cái kia Ưng Duyên chắp tay trước ngực, tựa hồ dùng một loại kỳ dị thủ pháp bổ ra khí Lãng, vững vàng đứng vững. Nhưng một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô từ sau lưng của hắn đột ra, nhân lồng đậm tóc dài xõa vai, dâu quay nón sồm soàm gương mặt, tay trái lại đem cái kia Ưng Duyên trực tiếp bắt được trong tay. Ưng Duyên kinh ngạc nhìn nhân, "Hô, ngươi, ngươi là?" Nhân nhưng không nói lời nào, nắm lên Ưng Duyên chính là bay lên, nhìn cũng không nhìn A Phi một chút. A Phi lúc này mới bị khí Lãng lôi của lấy. Bay ra trưởng xa lăn đi một khối trong bụi cỏ. Hắn lăn mấy lần, cảm thấy giận dữ, đang muốn nhảy ra tìm nhân tính sổ sách, đột nhiên buốc lên một cái ý niệm trong đầu, chính là tiếp tục nằm tại trong bụi cỏ bất động. Nguyên lai like hắn nghĩ tới đây là thoát khỏi đám người dây dưa cùng lực chú ý cơ hội tốt, mà lại có thể thu hoạch được khó được thời gian nghỉ ngơi. Quả nhiên, nơi xa đã truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, còn có áo quyết đồng bệnh liệt không âm thanh. Nhìn thấy ương duyên á, bị một cái chòm râu dài nắm lấy. Chòm râu dài, không phải số khổ Afia. Nói không chừng là Hán Dịch Dung. Bất kể rồi, cùng một chỗ chật là được. Ai muốn lưu ương duyên một hơi đâu? Đám người lớn tiếng hồn nào, trợ động thủ thanh âm cũng là lần lượt truyền đến, xem ra lại còn rất kịch liệt. Sau đó không ngừng có người bay tới, tiếng vó ngựa cũng là bên hai không dứt. Có khoảng cách rất xa, có lại chỉ là xa mấy bước. Những cái kia đao kiếm tiếng leng keng ngày tại bên hai. Có lẽ là bụi cỏ quá dặm dạo, cũng có lẽ là a phi vận khí không tệ, hắn cứ như vậy nằm tại trong bụi cỏ vậy mà không có bị người phát hiện. Trên trời bạch vân phiêu đã chạy xuôi, hắn chậm rãi thanh bình tĩnh hô hấp, trong lòng chỉ muốn vừa rồi đại hàn kia. Hung tráng dâu đại ca thân thủ mạnh mẽ, lại là vị nào cao thủ. Đáng thương cái kia Ưng Yên, còn không có thở một ngụm liền lại đã rơi vào cái khác tay. A Phi có một thứ tình yêu chớ có thể giúp cảm giác. Nhìn chung hôm nay trận diện, có thể đến vào lúc này tham gia vấn đề này NLRG, bình thường đều là cao thủ. Lấy A Phi làm cọc tiêu đến xem, những cái này võ công so với hắn còn kém NLRG, tại trận này tranh đoạt bên trong liền có thể xưng là phá hôi. Chỉ có những cái kia mạnh hơn hắn ban nam hung hãn nhà gái có chút cơ hội. Vị Ưng Yên mặc niệm vài phút, hắn lại suy nghĩ sửa sang lại chính mình sự tình tới. Lý lại hôm nay phá sự thật đúng là khó khăn chất trở rất nhiều. Vốn là muốn chạy cướp tiêu cướp người mà đến, kết quả cái kia tà thủ đao cùng Bách Lý Băng tuần tự treo, Diệp Cô Thành cũng không có lấy ra, từ nơi này kết quả đến xem hôm nay hành động có thể nói thất bại đến cực điểm. Đương nhiên hắn cũng không phải không có thu hoạch, trọng yếu nhất nội công rốt cục thăng cấp, xem như một chuyện mừng lớn. Mà lại cũng từ ưng duyên nơi này lấy được Diệp Cô Thành hạ lạc tin tức, cũng không có một chuyến tay không. Chỉ là đã trải qua nhiều như vậy cố sự, hắn đối với nở tở cỡ cho những tin tức này đã ôm lấy cực lớn hoài nghi. Cái này ưng duyên nhìn mỉ thanh ngụ tú. Ai có thể cam đoan hắn nhất định nói đều là lời nói thật. A Phi thì thầm trong lòng, nhìn lên bầu trời yên lặng ngẩn người. Chỗ này trong đất có người đột nhập quá, ai nằm ở đâu? Từ trong bụi cỏ đi ra, liền nghe được mấy cái bước chân chậm rãi vây tới, thậm chí còn có người rút đao ra kiếm, hướng bên này khoa tay mấy lần, cắt đứt mấy hún cỏ. A Phi giật mình, nghĩ thầm bị phát hiện rồi hả? Hắn ngập một cọng cỏ chậm rãi đứng dậy, xoay người, chờ đợi lấy sắp đến bao tố. Bất quá đối phương năm người lại là sững sờ, bên trong một cái quắc, ngươi là ai, cái nào muốn vãi? Như thế nào trốn ở chỗ này? A Phi lại ngây ngốc một chút, đột nhiên nhớ tới mình đã dịch dung, bọn hắn không nhận ra mình cũng thuộc về bình thường. Hắn nhất thời yên lòng, khục tốc mấy lần vung vung tay nói: "Huynh đệ, ta là phái Hoa Sơn. Nhìn mấy vị cũng là phái Hoa Sơn trang phục, không biết các lão đại của ngươi là ai?" Hắn trước kia cũng giả mạo qua người của phái Hoa Sơn. Bất quá khi đó là vì cho Vân Trung Long bôi đen, đường này tử vẫn là làm xe nhẹ đường quen. Đối phương nhân lại là cười lạnh, hỏi ngược lại: "Phái Hoa Sơn, lão đại ngươi là ai? Hẳn là giả mạo chúng ta Hoa Sơn người, chốt ở trong đùi cỏ lạm cước boxing đi." A Phi bất đắc dĩ, nghĩ thầm vậy mà đụng tới cái Nhân Tinh. Hắn sờ mũi một cái nói, "Hoa Sơn Tùy Phong Thệ, mấy ca biết đi, ta là cùng hắn lẫn vào." Tùy Phong Thệ là A Phi hảo hữu, A Phi tự nhiên đem hắn dợi ra ngoài khán nổi, nói chuyện công phu còn lấy ra một tấm bảng hiệu sáng lên một cái. Đối phương một người đang muốn nói chuyện, lại bị một cái có vẻ như đầu lĩnh ngăn lại, người kia nói, "Tùy Phong Thệ không phải cũng tới a? Hắn ở đâu?" A Phi lại bĩu môi, nói, "Huynh đệ đừng lừa ta, hắn hôm nay không tới, tại hào khách đến tiểu trang mời người ăn cơm đâu." Tin tức này đến cũng là thật. Hôm nay A Phi lúc đầu cũng phải xin tùy phong thệ đến giúp đỡ, nhưng đối phương biểu thị có khách nhân trọng yếu muốn tiếp đãi. Quả nhiên đối phương sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều, không khỏi cười nói, thật sự là người trong nhà. Bất quá huynh đệ, ngươi làm sao nằm ở chỗ này trang thi thể? Đừng nói nữa, vừa rồi ta vừa tới nơi này, liền bị một cái trộm râu dài một cước đạp bay, nằm ở chỗ này nuôi nửa ngày thương. A Phi nửa thật nửa giả thở dài. Cái gì trộm râu dài, đó là Sích Tôn Tín a. Ngươi thật đúng là vận khí không tốt. Ngươi tới tựa hồ biết một chút nội tình, cười hì hì nói. Mã Tôn Sích Tôn Tín Nguyên lai là hắn, A Phi sờ lên cái mũi. Chương 141 Đỉnh núi. 143 đỉnh núi tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Sích Tôn tiến xem như hoàng hệ bên trong một đại cao thủ, càng là một cái rất có tính cách gia hỏa. Trong lịch sử hắn làm qua mấy món đại sự rất cay con mắt, một cái là thừa dịp loạn sát bên trên nội giao đạo cùng Lãng Phiên Vân lẫn nhau xé một trận, mặt ngoài còn bất phân cao thấp, đương nhiên đó cũng là Lãng Phiên Vân không có xuất toàn lực tình huống dưới, tiếp xuống lại bị ma công đại thành bàng ban tìm tới cửa lẫn nhau xé, kết quả bị đánh như chó chạy. Dù là như thế, Hắn hay là vô cùng có sáng ý cùng quyết đoán đem ma môn đỉnh cấp tuyệt học đạo tâm trùng ma cho Hàn Bạch, tạo nên một cái tuyệt đại đại trọng mã, cũng thay đổi cực lớn cùng ảnh hưởng tới toàn bộ Phúc Vũ Phiên Vân nội dung cốt truyện. Từ trên thực lực nói, người này là hắc bảng đỉnh cấp cao thủ, chỉ so với Lãng Phiên Vân bảng bàn kém một đường, càng là năm đó huyết thủ lệ công một mạch, có thể xưng ma môn một đại truyền thừa. Đại giang hồ thời đại, hắn lấy một đời kiêu hùng thân phận ẩn cư giang hồ, cũng không có bị vũ chiếu chiêu an, hôm nay lại xuất hiện bắt đi ưng duyên, hắn dụng ý cùng mục đích đã hết sức rõ ràng. Đối với hắn dạng này lại cao thủ, một thế này truy cầu ngoại trừ chấm dứt ân oán tình kiều, chỉ sợ cũng chỉ có pha toái hư không mới có thể để hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không biết hắn gặp Hàn Bách về sau sẽ nói thứ gì, dù sao giữa bọn hắn cũng có một chút ẩn hình cạnh tranh. A Phi đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không muốn tham gia lần này vũng nước đục, chỉ muốn tìm một cơ hội rút lui trước. Cho nên mấy cái kia người qua đường giáp mời hắn tiếp tục tham dự việc này, truy đổi ân duyên, lại bị hắn từ tuyệt. Những người kia không hiểu, nói: "Lão huynh, vì sao không tham dự? Các lão đại mới nói, hôm nay tham dự hành động, vô luận kết quả gì mỗi người chí ít đều có 5000 lượng bạc." còn có môn phái độ cống hiến, nếu như treo càng có tiền trợ cấp, cớ sao mà không làm? Đúng vậy à, hơn nữa còn có thể quần thể truy sát cái kia võ lâm minh chủ số khổ a phi. Cơ hội này cớ nào khó được, bình thường ai dám trêu chọc cái này đại ma đầu? Cái thằng kia trên danh nghĩa tiểu ma sư, tại chúng ta người chơi đã vô địch. Nếu là có cơ hội chém hắn một đao, đời này cũng là đáng á. Đúng, đúng. Nghe nói những đại sư kia huynh nhóm đều bưng lời. Kiếm quân thập nhị hận mở ra trăm và bạc, song đao nói muốn đưa bị tịch Cho dù là Vân Trung Long cũng nghe đồn muốn thưởng những cái kia có thể chặt da phi một đao người. A Phi nghe chỉ là ha ha, trong lòng một trận giận mắng. Tốt a, cuối cùng biết các người chơi như thế nhiệt tâm can nguyên. Ngày sau gặp những cái kia các lão đại, không thiếu được muốn ra khẩu khí này. Bất quá hắn lúc này chỉ có thể thở dài, huynh đệ vô công thất, có thể lăn lộn khẩu thang nước canh nước cũng không tệ rồi. Các vị, chúng ta xin từ biệt. Lời này hắn hôm nay đã nói thật là nhiều lần, cảm giác tràn diện rất là quen thuộc. Mỗi lần sau khi nói đến đây, trong lòng của hắn không hiểu nhảy một cái. Quả nhiên Tựa hồ là thiên ý như thế, nơi xa bỗng nhiên một trận ồn ào, phảng phất có hô lên thanh âm, gấp rút mà có giai điệu, lặp đi lặp lại vang lên ba lần. "A a a, là khổ cục lão đại Triệu tập chúng ta toàn phái Hoa Sơn huynh đệ. Mau đi đi." Mấy cái người chơi đồng thời hai mắt tỏa sáng, nhao nhao nhấc chân liền chạy. Bên trong một cái buôn tẩu mấy bước, quay đầu lướng vẫn đứng đấy bất động A Phi ngẩn nói, còn thất thần làm gì, đại sư huynh Triệu hắn, khẩn cấp nhất cái gọi a. Nhất định là xảy ra chuyện gì không dậy nổi đại sự. A Phi âm thầm nuốt xuống một ngụm máu huyết, nghĩ thầm mở lờ gở bờ rờ. Ca hôm nay còn đi không được. Nhưng vài đôi con mắt nhìn chằm chằm, hắn còn không muốn lại dẫn suất cái khác phi thức, bất đắc dĩ nhấc chân đổi theo. Theo mấy người qua núi bỏ nước, A Phi trên đường đi rơi ở phía sau lề mà lề mệ, tùy thời chuẩn bị đi. Bất quá đổi qua một cái cực kỳ dốc đứng sườn dốc, trước mắt tầm mắt lại rộng mở trong sáng, đã thấy phía trước thanh tùng bài tây, dưới cây vây quanh một mảnh cực lớn đất trống trải. Cái này đất trống trải lại là gặp mây mù lượn lờ vết núi, còn lại ba mặt đều là người. Đám người phun trào, cũng không biết mấy trăm hơn ngàn người, tràn diện cực kỳ hưng vĩ. A Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dịnh Thần nhìn lại, nơi đó ba tầng ba tầng ngoài trong đám người ương đang có mấy người ngay tại giao thủ, đấu tương đối kịch liệt. A Phi thấy rõ, lại là Thủy Nguyệt Đại Tông liên hợp một cái trắng non cao gầy người thanh niên, giáp công cái kia trộm râu rải mảnh nam xích Tôn Tiến. Thủy Nguyệt Đại Tông vẫn như cũng là trường đao nơi tay, đao thế uy mãnh chiêu chiêu ép sát. Chính diện kháng trụ xích Tôn Tiến chủ yếu thế công. Nhưng cùng Thủy Nguyệt Đại Tông cùng một chỗ vây công xích Tôn Tiến người cũng có chút sa lạn, A Phi là một chút ấn tượng đều không có. Nhân chỉ là dùng đến một thanh trường kiếm, đấu pháp phiêu hốt, vòng quanh xích Tôn Tiến càng không ngừng chuyện. Nhìn đúng, cơ hội liền là tiến lên trước một kiếm đâm ra, phảng phất như gián độc. Không biết có phải hay không là tia sáng nguyên nhân, A Phi ở trên người kẻ ấy thấy được một chút nhàn nhạt màu tím, thỉnh thoảng chợt lóe lên. Cái kia xích tôn tiến không lỗn là đen bản cao thủ, lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phòng, hơn nữa còn chiếm cứ 8 điểm thế công. Để A Phi kinh dị là, cái này xích tôn tiến trong tay cũng không phải là cầm cái gì binh khí, mà chỉ là một cây đen nhánh cây gỗ, phảng phất là từ trên cây tùng vừa bẻ tới, phía trên vẫn mang theo màu xanh biếc cánh lá. Chính là dạng này một cây không chút nào thu hút cây gỗ. Vậy mà chặn cái kia hai đại cao thủ binh khí. Xích Tôn tín hiệu sương tinh thông thiên hạ binh khí, hạ bút thành văn, này cũng cũng không phải khoát lạc. A Phi đến thời điểm, cái kia Xích Tôn tín chính một côn quét ra, khó khăn lắm đem hai người kia ép ra. Hắn cười lớn một tiếng, quắc, muốn tử lão tử trong tay cướp đi là mà, chỉ bằng các ngươi bạn lĩnh thật sự đi. Nói xong hắn còn quét toàn trường đám người, gậy gỗ hướng trên mặt đất dừng lại phát ra tiếng vang ầm ầm, hào muốn nói, hôm nay cũng không biết có bao nhiêu anh hùng ở đây, không ngại đều đi ra cùng ta Xích mỗ người qua qua tay. Đơn đấu cũng có thể Cùng cái này phụ tang lãng nhân liên thủ cũng có thể, lão phu ai đến cũng không có cự tuyệt. Đám người có chút bạo động, A Phi hiện tại trong đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm cái này Sích Tôn Tín cũng là thú vị, vẻn vẹn là phần này hào khí liền không rơi hắc bảng, cao thủ khí độ. A Phi bên người liền có cái người chơi gật gù đắc ý nói, kẻ này lấy một địch hai đấu lâu như vậy quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Ta coi là Thủy Nguyệt đại tông cùng hắn so không nhiều đâu, kết quả Thủy Nguyệt gia hỏa này cùng Thiên Quân Tịch Tướng liên thủ, lại còn chỉ là cùng Sích Tôn Tín đánh cái ngang tay. Chợt chợt, ta xem trọng Thủy Nguyệt một người khác lại xoẹt tiếng nói, ngươi hiểu cái truy? Thủy Nguyệt đại tông đao pháp coi trọng tốc thắng, mà không phải rằng cò pha chiêu. Trước mấy chiêu nếu như không thể kiến công, hắn hẳn là lui ra phía sau tìm kiếm chiến cơ. Nhưng là Sích Tôn tính kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, hắn căn bản không cho Thủy Nguyệt đại tông lui thân cơ hội, mà lại ta tới sớm, nhìn toàn bộ hành trình. Trước đó là Sích Tôn tiến chủ động tiến công Thủy Nguyệt, cái này cũng đánh Thủy Nguyệt một trở tay không kịp. Cho dù là thiên quân tịch tướng tới, cũng chỉ là chuyển về trận diện, hơi chiếm thượng phong mà thôi. Cái kia đánh thành dạng này Six Ton Tín trạng diện bên trên cũng đẹp mắt ta. Không nói đến Thụy Nguyệt Đại Tông, vẻn vẹn là ngày đó quân tịch tướng cũng là không thua hai người bọn hắn đại cao thủ. Nhưng hai người liên thủ còn bắt không được Six Ton Tín. Tựa như năm đó Lãng Phiên Vân một người đối chiến Hắc Bảng bên trong thập hắc trang chủ đảm ứng tay cùng Tiêu Dao môn chủ chớ ý nhãn, cái này đều là cực lớn chiến tích tăng thêm. Six Ton Tín hôm nay nếu là có thể sống sót, cái này phá toái hư không người cạnh tranh chỉ sợ lại phải thêm một cái cường thủ đi. Hắc hắc. Có thể còn sống sót rồi nói sau. Ta nhìn hắn 89 thành 9 là muốn treo cho dù là hắn đánh bại thủy nguyệt đại tông liên thủ với Tử Đứng, chẳng lẽ lại có thể từ chúng ta cái này hơn ngàn người chơi trong tay thoát đến mở thân a. Điều này cũng đúng. Ha ha. Hai người nói vui sướng, nhưng là để A Phi nghe không ít tin tức có giá trị. Nguyên lai like cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi là Thiên Quân Tử Đứng. A Phi đối với người này ấn tượng không nhiều, chỉ biết là con hàng này là ma môn diện tình đạo, năm đó là chết tại từ tử lằn trong tay, tự sáng tạo tử khí thiên la không sai, tại đại giang trong hồ hẳn là tuyệt học nội công, trừ cái đó ra cũng không rõ ràng. Nhưng người này tại đại đường thời đại được xưng ma môn bát đại cao thủ một trong, bài danh cũng là gần với chúc Ngọc Nghiên Thạch Chi Hiên cùng Triệu Đức luôn về sau, nghĩ đến cũng không phải tên so sánh. Nhất là cùng Thủy Nguyệt đại tông liên thủ, cơ bản biểu lộ hắn đã sớm đầu phục vũ chiếu một nhóm. A Phi chỉ là thở dài. Hắn đối vũ chiếu bên này ấn tượng cực kém, cơ hồ xem như tử địch. Hết lần này tới lần khác vũ chiếu bên này cao thủ tầng tầng lớp lớp, không nói đến vũ chiếu mộ Thanh Lưu cùng Pháp Minh trở siêu cấp cao thủ, liền La Thủy Nguyệt đại tông, Dương Hương Ngạn cùng cái này Tiên Quân tướng, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Con hắc bảng thập đại cùng ma môn top 8 bên trong còn có bao nhiêu bị vũ chiếu thu nạp đi, cái này ai cũng không rõ ràng. Tóm lại A Phi mình là trêu chọc bây giờ cường đại nhất giang hồ cùng triều đỉnh thế lực, cũng coi là vận khí không tốt. Hắn ngẫm lại tình cảnh của mình, lại cũng sinh ra lần này hệ thống đại nhiệm vụ chỉ sợ mình không phải nhân vật chính càng khái. Đương nhiên, loại này cảm khái đối A Phi tới nói chỉ là thoáng qua tức thì, hắn xích lại gần hai người kia, giả bộ như dò xét tình hình chiến đấu nói: "Oái, tương duyên đâu? Không phải là bị xích tôn tín nắm lấy a?" Một người trong đó nhìn hắn một cái, nói: Không thấy được nơi đó một đám người chơi a. Đó là duy trì sích tôn tín người, ưng duyên liền ở trong tay bọn họ. Tự nhiên còn có người duy trì sích tôn tín. A Phi lấy làm kỳ, quay đầu nhìn lại, đã thấy một đống người chính vây quanh ở nơi hẻo lấy một vòng, tựa hồ đang xem lấy một tên Lạt ma, chính là cái kia ưng duyên Lạt ma. Bất quá nhìn này ưng duyên sắc mặt không tốt lắm, có chút sầu mi khổ kiệm dáng vẻ. A Phi nhìn chừng nhạc, nghĩ thầm bất luận kẻ nào nếu là bị bắt làm kinh nghiệm bao chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ. Mà trông coi ưng duyên người chơi, lại có không ít Lạt ma sơn phái. Trong đó một hai cái A Phi đều từng gặp. Hắn có chút suy tư, chính là muốn thông trong cái này qua thiếu. Ma Sơn phái xưa nay trên danh nghĩa võ công món thượng cẩm, không phải chủ lưu đạo, quần, trưởng, khí, thương đều ở trong đó. Ma Sích Tôn tính lại được xưng Thiên Hạ binh khí không sợ không tình, cả hai ngược lại cũng có một chút chỗ tương đồng. Chỉ sợ cũng là duyên cớ này mới hấp dẫn không ít người ủng hộ. Nhưng Sích Tôn tính dù sao không thể so với Vũ Chiếu Lãng phiên văn hạ người, bởi vậy người ủng hộ số lượng cũng không nhiều. Cũng may còn có một loạt nợ đỡ cỡ cũng sự ở bên kia, nghĩ đến không phải cái kia chuyên mang binh khí 12 cái móc áo liền là trên danh nghĩa bảy đại sắt thần thủ hạ. A Phi đang đánh giá, đột nhiên nghe được có người nói, một hồi bọn hắn phân ra thắng bại thời điểm chúng ta liền động thủ, chuyên đoạt từng duyên, không động vào nợ vở gở. A Phi giật mình, nghe ra đây là phái Hoa Sơn đại sư Linh Khổ Cúc thanh âm. Cái tên Khổ Cúc tựa hồ cách hắn không xa lắm, lại nói, hôm nay cũng là chúng ta cơ hội tốt. Lãng Phiên Vân cũng tới, chỉ là không có lộ diện. Chúng ta muốn duy trì Lãng Phiên Vân, phải tất yếu đem ưng duyên cấp đến tay. Chúng quanh người chơi cùng kêu lên đáp ứng, có người càng nói, đại sư huynh Ta nghe nói cái này ưng duyên đối với không có vỡ vụn qua nở tở cỡ có tác dụng, Lãng Phiên Vân không phải đã từng vỡ vụn qua a. Muốn cái này ưng duyên làm gì? Cái kia khổ cốc hắc nhân đạo, ai nói vô dụng. Ưng duyên có thể hiệp trợ Lãng Phiên Vân tăng tốc lúc trước cái kia đoạn ký ức kinh nghiệm khôi phục, tự nhiên cũng là hữu dụng. Lại nói, ưng duyên nếu là đến trong tay chúng ta, cho dù là không cần, cũng có thể cầm lấy đi làm trao đổi a. Mọi người gật đầu nói phải, từng cái châu đầu gẻ hai. Nghe cái kia khổ cốc thở dài, cười nói, cũng thật là lạ, lúc trước số khổ a phi rõ ràng đã đem ưng duyên đem tới tay. Vì sao lại làm mất rồi? Có lẽ là bị Sích Tôn Tín cướp đi. Dù sao người ta là cường lực nở bậc. Ha ha, các ngươi không biết A Phi cái thằng kia tính tình. Nếu là bị đoạt, nhất định sẽ lòng dạ hẹp hòi tới lấy lại danh dự. Ta đoán là hắn lợi dụng xong ân duyên, tiện tay vứt bỏ. Đáng thương cái này ân duyên, có phải hay không tin tưởng A Phi đối với hắn làm cái gì hứa hẹn. A Phi nghe được thú vị, đương nhiên bên trong câu nói sau cùng đúng là để hắn hộ khu chấn động. Chương 142 Cắm đao. 144 Cắm đao tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. A Phi nghe mấy người nói chuyện viêm đánh cái rắm, đột nhiên bị một câu hấp dẫn đến. Nguyên lai like trước lúc này, A Phi hoàn toàn chính xác đã từng hứa hẹn qua ưng duyên, đã hắn nói cho mình liên quan tới Diệp cô thành tin tức, như vậy A Phi liền đem ưng duyên tìm địa phương an toàn thả, đảm nhiệm hắn tự sinh tự diệt đi. Sự thực là, cái này ưng duyên thả là thả, thế nhưng là địa phương tựa hồ chọn không quá an toàn. Lúc ấy A Phi đem buông xuống ngựa liền chuẩn bị dịch dung thoát thân. Chưa từng nghĩ Sích Tôn Tiến bỗng nhiên tại cái này mấu chốt xuất hiện cấp đi ưng duyên. Dựa theo giang hồ luật pháp, loại tình huống này A Phi muốn hay không gánh chịu điểm liên quan trách nhiệm. Hắn có chút xoắn xuýt xoa xoa mặt, cũng là trong lòng không chắc. Lúc ấy hắn chỉ muốn thoát thân đi, chưa từng nghĩ tới những ngải liên quan. Giữa sân cái kia Xích Tôn Tín vẫn như cũ cùng Thủy Nguyệt Đại Tông, Thiên Quân Tịch tướng hai người kịch liệt mài đậu hũ. Xích Tôn Tín chiêu số uy mãnh, đối các loại binh khí đều có ứng đối chi pháp. Chỉ là theo Thủy Nguyệt Đao pháp uy lực dần dần triển khai, thêm nữa Thiên Quân Tịch tướng tử khí thiên la cũng là không tầm thường, Xích Tôn Tín đã không có trước đó uy thế, chiêu số dần dần bắt đầu co vào. Trong tay hắn cây kia gậy gỗ cũng bị gọt trụi lủi, nhìn bộ dạng này Có lẽ lại không bao lâu một trận chiến này liền có thể phân ra thắng bại. Thấy tình cảnh này, các người chơi từng cái hưng phấn lên. Phái Hoa Sơn cổ cúp cấp tốc gan bài trong dự đoán tranh đoạt kế hoạch, từng đầu mệnh lệnh phái phát hạ đến, thậm chí cũng có A Phi nhỏ người này. Phái Hoa Sơn cùng Vân Trung thành cao thủ người chơi lục tục lộ diện, bao quát cây trúc kiếm, rượu thịt đồ hộp và người. A Phi nghe được nhiều lần khét lên tên của mình, nghĩ đến cũng là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Là, phong trái phòng trộm phòng A Phi, cái này chỉ sợ cũng là gần nhất giang hồ đại sư huynh chung nhận thức. Tại đại sư Vinh nhóm xem ra kẻ này đã không thể dùng lẽ thường ước đoán, cần trọng điểm chằm chằm phòng. Giờ phút này trốn ở trong đám người, có tông sư chi năng lại chuẩn bị đi hẹn bọn sự tình Á Phi, cũng nhận được phục sinh sau tà thủ đao, Bạch Lý Băng truyền tin, nói chi bọn hắn cũng đều tại hướng nơi này chạy đến. Tà thủ đao còn nói, hắn thấy được không ít môn phái đại sư huynh cũng đều tại phụ cận xuất hiện, nơi này nghiêm nhiên muốn thành một trận đại quyết chiến địa phương. Nơi này làm đại chiến chi địa cũng là hợp với tình hình. Nhìn xem sâu không thấy đáy vách núi, cùng nơi xa hẻm núi ở giữa Bạch Vân lâm vụ, Á Phi đột nhiên hỏi, đây là địa phương nào? Bạch Vân Sơn a. Bên cạnh mỗ người qua đường giáp trả lời. Bạch Vân Sơn chờ một chút, kẻ bên này có phải hay không có cái gọi nên Phong Hạp địa phương. A Phi giận mình. Cái này hẻm núi chính là nên Phong Hạp á. Đây là ba mặt có đường, một mặt tuyệt bích, lâu dài cuồng phong không thôi. Nhìn thấy cái kia sâu không thấy đáy tuyệt bích không có, rơi xuống liền là một chữ chết. Sích Tôn tin nếu không phải là bị vây đến nơi này, làm sao lại với khốn. Cha cha. A Phi nghe được nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nên Phong Hạp, cái này hẳn là liền là năm đó cái kia lệ nhược hại đơn đấu ma sư bằng ban. Công thành dành tội địa phương. Là, Bạch Vân Sơn nên phong hạ, đại giang hồ hẳn không có cái thứ hai địa phương. A Phi trong lòng có một cỗ khoái động suy nghĩ trong lòng không hiểu kích phát, loại địa phương này đối lễ nhược hải tới nói rất có ý nghĩa, chỉ tiết hắn có thương thích trong người, không thể tới trở lại chốn cũ. A Phi đem mảnh này cảnh sắc tận lãng lại mắt, ở trong lòng một mực nhớ kỹ. Nên phong hạp kỳ thật rất lớn, nơi này cũng không biết có phải hay không năm đó lễ nhược hải cùng bàng ban xé ép địa phương. Bất quá vô luận như thế nào lần sau hắn gặp lại lễ nhược hải thời điểm, liền có thể nói cho hắn biết ta tìm tới ngươi khi đó bị bảng ban một quyền đánh sẹp địa phương há. Hiện tại A Phi lung tung suy nghĩ thời điểm, hiện trường thế cục rốt cục phát sinh biến hóa. Theo một tiếng kinh hô, Sicton Tin lấy một địch hai, rốt cục một nước vô ý bị Thiên quân Tịch tướng đâm một kiếm. Một kiếm này cắt đứt cây gỗ, cũng đả thương cánh tay phải của hắn, nhất thời máu tươi chảy ròng. Tại mọi người đè nén hưng phấn âm thanh bên trong, Sicton Tin đem trong tay nhánh cây giao cho tay trái, vẫn không lùi nửa bước. "Trộm ba Sicton Tín, ngươi hay là từ bỏ đi." Thiên quân Tịch tướng săn một cái kiếm hoa, sắc mặt lạnh nhạt nói. Có thịt mỗ người cùng Thủy Nguyệt đại tông tại, ngươi quyết định không chiếm được lợi ích đi. Tại gì muốn cậy mạnh? Ước duyên trong tay ngươi nguyên cũng vô dụng, không bằng giao cho Thánh Hầu xử trí. Ngươi vốn là ma môn một mạch, Thánh Hầu cũng đối ngươi có chút nhìn trúng. Cái kia Sích Tôn Tín mặc dù một chiêu lập bại, trong ánh mắt quang mang lại tiếp tục tiêu đốt. Hắn vây quanh một tuần đám người, cười lạnh lả, thế nào, cảm thấy ta Sích mỗ người không được sao? Bất quá ngươi tịch hứng còn chưa có tư cách để giáo huấn ta. Hừ, Vũ Chiếu nàng có dã tâm thật lớn, hẳn là cho là chúng ta toàn giang hồ đều nhìn không ra tâm tư của nàng a. Cái kia tịch tùng lạnh lùng nói, "Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn nghịch thế mà vì? Thánh hậu nhiều lần mời chào ngươi, ngươi lại bất vi sở động. Đơn giản chính là vì ngươi một người tư lợi, muốn độc chiếm ân duyên mà thôi." Chuyện to lớn, nàng Vũ Chiêu ai cùng cũng cũng vì nàng bản thân tư lợi. Xích Tôn Tín cười ha ha, trên mặt râu ria phảng phất cương châm mở ra, "Đã đều là một việc, dựa vào cái gì nàng Vũ Chiêu muốn cho ta thần phục cùng nàng, nàng lại không hướng ta thần phục. Đáng người nghe đều là xôn xao, nghi thăm ra hỏa này công phu không phải đỉnh cấp, giá tâm cũng không nhỏ. Người ta Vũ Chiêu tức là chính thức nhận chứng nữ đế." lại có Minh Nguyệt cùng cái này bạo lực tổ chức, hắn Sích Tôn Tín không tầm thường cũng liền một cái đỏ tôn môn loại này giang hồ gia phái, cả hai có chút chênh lệch cực lớn, ngươi Sích Tôn Tín có tài đức gì có thể cùng người ta đánh đồng. Bất quá cái này trộm bá tựa hồ cũng có vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh dã ngộ, hắn đối Vũ Chiếu không chút nào cảm mạo. Đây cũng là hoàng hệ những cao thủ thống nhất ma bệnh. Ngày đó quân tịch tướng lắc đầu, trở dài, thánh hầu việc cần phải làm, kỳ thật các ngươi có khả năng phán đoán. Mà tôi, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể phụng mệnh đưa ngươi tại chỗ giết chết. Muốn tới thì tới. Sẽ mơ sợ các ngươi hay sao? Vũ Triều làm ra hôm nay chẳng thế, đơn giản liền là muốn đem chúng ta từng cái giết chết, nàng tốt độc chiếm cái này phá toái hư không cơ duyên. Hắc hắc, lão tử hết lần này tới lần khác sẽ không để cho các ngươi toại nguyện. Sích Tôn tin lại là vung trong tay cây gỗ, có chút phóng khoáng quát, hắn thậm chí làm một cái khiêu khích thủ thế, ra hiệu cái kia Thủy Nguyệt Đại Tông cùng tịch đứng cùng tiến lên. Các người chơi đối loại này náo nhiệt tự nhiên nhưng phải vây xem, hẳn không thể bọn hắn đánh càng náo nhiệt càng huyết tinh. A Phi nhìn một hồi, ngoại trừ ở trong lòng cảm thấy cái này Sích Tôn tin rất đàn ông cùng tự tin bên ngoài, càng lại ở trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết Xích Tôn Tín Bực này, kiêu hùng đối với mình thực lực hẳn là đều có thanh tỉnh nhận biết, cho dù là hắn bị nhốt rồi, cũng sẽ không làm ngoan cố chống cự chi thế. Bây giờ cái này tình thế, hắn hẳn là trước tiên tìm tìm thoát thân, mà không phải lựa chọn cùng những cao thủ này nghênh kháng. Phải biết Minh Nguyệt cùng cao thủ vô tận, vẹn vẹn là hôm nay hiện thân, ngoại trừ Thủy Nguyệt đại tông cùng thị tướng, còn có một cái kiếm pháp xuất chúng ảnh tử thích khách đâu. Hắn hiện tại không thấy thân ảnh, ai cũng không biết hắn chính giấu ở nơi nào tùy thời đánh lén. Thị tướng lại lập đầu, cùng Thủy Nguyệt đại tông trao đổi một cái trước mắt Cái kia thủy nguyệt đại tông đột nhiên dùng phù tang luôn ngửa lớn tiếng nói một phen, xa xa truyền ra ngoài. Sau một lát, bốn phía có âm thanh nên hợp với, rừng cây cùng trong bụi cỏ không ngừng có phù tang lãng nhân bộ dáng lở trợ cỡ xuất hiện, liền ưng duyên vị trí lao đi. Cùng lúc đó, tiếng trống cũng phát một cái hiệu lệnh, một chút minh nguyệt cung ăn mặc lở trợ cỡ, hỗn hợp có người chơi càng ra đám người, sương hình quạt hướng nơi đó có phần đi. Các người chơi thấy cao trảo tiến đến đều lớn tiếng ồn ào, lên rối loạn tương bừng. Trong đám người có người kêu cản bọn họ lại, nhưng có rất ít người động thủ. Còn lại những đại sư kia Vinh cùng đại bộ phận người chơi đều theo binh bất động, muốn nhìn Sích Tôn Tín người cùng Minh Nguyệt cùng trước mở màn sóng mãi với nhau. Cái kia Sích Tôn Tín thấy tới nhiều người như vậy, cười lạnh một tiếng, nói, "Cường công a, lão tử sớm có đoán trước." Vũ Triều đã muốn làm cục, vậy lão tử liền đem cục diện này cho lật ngược. Thất sát thần, động thủ đi. Sích Tôn Tín người ủng hộ bên trong, có một đống người chơi, cũng có Tôn Tín môn môn nhân, trong đó lấy bảy đại sát thần vị chủ cột. Thất sát thần đối Sích Tôn Tín trung thành tuyệt đối, giờ phút này trực tiếp vọt lên động thủ. Bất quá bọn hắn một nhóm động thủ Các người chơi đều là kinh hô một mảnh, kích một hơi linh khí. Đã thấy hai cái người chơi cùng hai cái nợ tợ cờ đem một người chống đi ra, bại lộ khắp nơi trước mắt bao người. Người này chính là cái kia chứng nhân chú mục Lạt Ma Hưuyên. Đã thấy thất sát thần một trong nhanh chóng nhảy đến Ưng Duyên trước mặt, cầm trong tay một thanh kỳ dáng gấp loan đao, lớn tiếng nói: "Ưng Duyên Lạt Ma, đáp tôi á." Trương đao loé lên, thổi phù một tiếng đâm vào Ưng Duyên ngực. Huyết ra, vá người. Toàn trường nợ tợ cờ cùng người chơi đều là trợn mắt hốt hoồm, cùng kêu lên hô to ta sát. Thật nhiều người xem náo nhiệt người chơi cũng đều là trở mình một cái đứng lên, A Phi liền nghe đến cái kia khồ cốc tiểu toa ngoa tạo, cái này Xích Tôn Tín làm cái quỷ gì. Cái kia Xích Tôn Tín lại cười lớn một tiếng, quắc, lại đến. Một cái khắc sát thần bật đi ra, đồng dạng một thanh trường đao, bất quá hắn không có cái gì nói nhảm, mà là một đao đâm vào ứng duyên bụng, mang ra đại đống máu tươi. Ngừng, ngừng. Thủy Nguyệt đại tông cùng tiên quân tịch tướng bị sợ ngây người, mắt thấy cái kia vị thứ ba sát thần lại muốn tới cắm đao chơi hải tặc thùng gỗ cho chơi, vội vàng hô ngừng. Lúc này chuẩn bị vây công người chơi cùng nờ tở cỡ tất cả đứng lại, từng cái cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, nhao nhao nhìn xem trên thân cắm hai thanh đao, máu tươi lưu đầy đất hương duyên lạt ma, đúng là có chút không biết làm sao. Sích Tôn Tín, cái kia thủy nguyệt đại tông càng là gầm thét một tiếng. Cái kia Sích Tôn Tín lại bẽn lẽn nhìn lướt qua đám người, cười lạnh nói, thế nào, sợ a? Đây là vừa mới bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, một vị sát thần đem trường đao gác ở cái kia ưng duyên trên cổ, dừng lại bất động. Lại nghe được Sích Tôn Tín quát, nghe nói ưng duyên lạt ma trải qua vỡ vụn thể nghiệm, cho nên không dễ dàng giết chết. Cái này hai đạo ta cũng nghĩ thế không có vấn đề gì. Chỉ là không biết, nếu là chặt xuống lạt ma đầu, hắn còn có thể sống mậy a? Tất cả mọi người là ai nha thanh âm lại tác. Có người nhân tiện nói, ngươi nói đùa cái gì? Đầu đều bị chặt rơi mất còn có thể sống mậy a? Xích Tôn tiến lại cười ha ha, có lẽ lạt ma không giống, không có đầu cũng có thể sống đâu. Chúng ta không bằng tử một chút. Mẹ trứng, ngươi chính là tên điên. Chặt trứng duyên đối ngươi có chỗ tốt gì? Ha ha ha ha. Chỗ tốt tự nhiên là có. Núp trong bóng tối người đều nghe cho ta đi, nếu là còn không ra Ta liền chặn đứng nguyên đầu. Vũ Triếu, Vũ Triếu ngươi ở đâu, ngươi xuất ra đây cho ta." A Phi thở dài ra một hơi, hắn là thấy rõ. Cái này Sích Tôn Tín nguyên lai like là đánh cái chủ ý này. Hắn căn bản liền cùng A Phi là người trong đồng đạo, cũng là lấy ưng duyên làm con tin bức hiếp những người khác, dùng biện pháp cũng cùng A Phi lúc ấy. Chỉ là A Phi lúc ấy vẹn vẹn khoa tay duy hiệp, người ta cái này trộm bá là thật sự xuống tay a. Chương 143, tặng thuốc. 140 năm tặng thuốc tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Nhìn chung nguyên lạt ma một đời nhất định không có trải qua cái trận thế này, bị người ở trên người cắm hai thanh đao, trong đó một thanh đã lực tấu phía sau lưng, lộ ra tuyết trắng mùi lao. Nóng bỏng máu tươi thuận thân dao cùng quần áo chảy xuôi, đem hắn thân thể nhuộm dần thành một loại cổ quái tinh hồng sắc. Trò chơi phần lớn không tuyên truyền cực đoan máu tanh tràn diện, bởi vậy cho dù là các người chơi cũng là nhìn đến mà nơ. Liền nghe được có người thấp giọng nói, xích tôn tín không lỗn là đen bạc tiêu hùng, vấn đề này ngược lại là làm cực kỳ dứt khoát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ứng duyên thật chịu đựng được a. Đúng vậy a, ta nhìn cây đao kia đã đem hắn đâm xuyên qua. Thật đáng thương, nếu như ta là Ưu Uyên, ta tỉnh nguyện chết rồi. Đám người si sào bàn tán, cho dù là A Phi cũng lâm vào trầm mặc. Cái kia Xích Tôn Tín Phương pháp thuật nhìn là có hiệu quả, hắn áp dụng lật bản phương thức trấn trụ trận này trò chơi tất cả người chơi. Cho dù là danh tiếng vang nhất Minh Nguyệt Cung cũng là phảng phất hành quân lặng lẽ. Cái kia Xích Tôn Tín vẫn quát, không chịu đi ra a. Vũ Chiếu ngươi quả nhiên là có thể chịu, Xích Mộ cũng không biết ngươi đến cùng có thể chịu tới trình độ nào, bất quá ta biết các ngươi đã tới không ít người. Ảnh tử thích khách, ngươi trước ra đi. A Phi nghe được giật mình, Ngụy Thẩm Gia Hỏa này bắt đầu điểm danh a. Đã thấy cái kia Sích Tôn tín hô cái kia Dương Hương ngạn danh tự, nhưng trong lúc nhất thời không người trả lời, cái kia Sích Tôn tín thở dài nói, "Lạt Ma, đây không phải Sích Mộ muốn ngươi chết, chỉ là vũ triêu muốn giết ngươi mà thôi." Hắn vung tay lên, chỗ này trong đất thất sát thần đột nhiên xuất hiện, tại ưng duyên sống phía sau chính là một đao xuyên vào. Đám người cùng nhau kinh hô, "Đây là đao thứ 3." Lại tại thanh trường đao kia nhập thể đồng thời, một thanh ánh quát chấm dãi, dừng tay. Nhưng câu nói này đã nói đã chậm, trường đao đâm xuyên qua sườn trái, cái kia ưng duyên kêu lên một tiếng đau đớn qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, tựa hồ là không thể tìm được. Có người chơi nữ không đành lòng nhìn thẳng, mà tại một góc không chút nào thu hút tây tùng về sau, Dương Hương ngạn dẫn theo Huyền Ảnh kiếm, lạnh lẫy một trường kinh sợ gặp nhau mặt đi từ từ đi ra. Lúc trước câu kia dừng tay lợi nói liền là hắn nói, đáng tiếc cũng không có đưa đến hiệu quả. Ưng duyên trên thân bị đâm thứ 3 trôi trường đao, đồng dạng là thấu thể mà qua. Từ khía cạnh nhìn, hắn tựa như là bị loạn tiễn xuyên thân, rất là thê thảm. Dù là như thế, cái này Ưng duyên cũng không có quả điệu. Trên người hắn có một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Tựa hồ không ngừng mà duy trì lấy tính mạng của hắn. Trước đó truyền ngôn hắn bởi vì gặp qua phá toái hư không kinh nghiệm mà không dễ tử vong, tựa hồ là thật. Mọi người không khỏi cảm khái cùng người này cường hãn, càng nhiều hơn là ở trong lòng phỏng đoán cùng sợ hai thánh phục lấy phá toái hư không chỗ tốt. Ưng duyên vẹn vẹn có phá toái hư không kinh nghiệm, còn bỏ phế võ công của mình, kết quả còn có thể lợi hại như vậy, cái kia một tên võ công cao thủ đạt được những kinh nghiệm này, lại sẽ đem mình võ công đẩy cao đến các loại trình trạng. Trong lúc nhất thời vô số người tâm tư đều nóng bỏng, ngoại trừ thương hại, nhìn xem cái kia con nhím ưng duyên cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia Dương Hương Ngạn vốn là dấu ở một cây đại thụ đằng sau, cây này khoảng cách Sích Tôn Tín vậy mà chỉ có xa 10 mấy mét. Chờ hắn lúc đi ra, cái kia Sích Tôn Tín cũng là sửng sở, chợt cười ha ha, nói, không hổ là ảnh tử thích khách. Ngươi cũng đánh lén đến Sích mỗ bên người ta lại còn không chút nào cảm giác. Nếu như không phải ta dùng lưng duyên buộc ngươi chủ động như thần, nói không chừng ta một hồi liền bị ngươi một kiếm lấy trên cổ đầu người, không tầm thường, hắc, không tầm thường. Cái kia Dương Hương Ngạn lại theo kiếm lạnh lùng nói, Sích Tôn Tín, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm cái gì? Tự nhiên là muốn đem các ngươi những này tự cho là đúng giá hỏa đều mời đi ra. Hiện tại ta đi ra, ngươi có thể thả Ưng Duyên Lạt Ma. Ảnh Tử Tích khách trầm giọng nói. Cái tên Sích Tôn Tín lại là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Dương Hưng ngạn, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng mượn các ngươi mấy cái, liền sẽ để ta Sích Tôn Tín đem Ưng Duyên buông tay a. Ngươi cũng quá xem cho mình." Dương Hưng ngạn ngực chập trùng mấy lần, một hồi lâu mới nói, "Ưng Duyên Lạt Ma mặc dù trải qua phá toái hư không, thân thể có kim cương bất hoại, tự lành tự trị là hiệu. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là không biết võ công pháp nhân." Cho dù là phá toái hư không cao thủ còn sẽ chết, huống chi là hắn. Hắn đã không chịu đựng nổi ngươi lại đến một đao bị thương nặng, không bằng trước thả hắn, để hắn ở một bên chữa thương nghỉ ngơi, chúng ta sự tình từ từ nói chuyện. Sích Tôn Tín lại kinh thường nói, từ từ nói chuyện. Hừ, ngươi Dương Hương Ngạn cũng là nhất môn chi chủ, loại này lời nói vô căn cứ lời nói cũng đừng có cùng Sích Mộ người nói. Hẳn là ngươi thành vũ chiếu cho săn về sau, ngay cả đầu hóc cũng không có a. Dương Hương Ngạn giận dữ, huyết ảnh kiếm rút ra một nửa, tràn ngập sát khí nói, Sích Tôn Tín, ngươi đây là muốn chết. Chỉ là hắc bạn cao thủ Ta Dương Ngô người còn không để vào mắt, có dám tới qua mấy chiêu. Cái kia Xích Tôn Tín lại không để ý tới hắn, mà là cầm trong tay cây kia cây Golden Em xuống đất, ngửa đầu nhìn thiên đạo, không đủ, những người này làm sao đủ đâu. Ngô Sinh Hành, Tư Hàn Phi, hai vị cũng ẩn giấu rất lâu, đều đi ra hít thở không khí đi. Các người chơi nhất thời một mảnh bạo động, nghĩ thầm Ngô cổ một phương cao thủ rốt cục cũng tới a. Đã thấy đầu người lăn lộn bên trong, giọng lớn bình đài một góc thoát ra một đội người, đồng dạng là người chơi cùng nở tờ cờ hỗn hợp, đội ngũ mở ra về sau lại là lộ ra mấy người thân ảnh bên trong một cái tóc đen kịt vô cùng, dáng người uy vũ hùng tráng nam tử ngồi trên lưng ngựa, trường tiên vung lên, đánh ngựa hướng phía trước đi mấy bước. Người này chính là cái kia Mông Cổ một phương đại cao thủ, Mã Thông Ngông Sích Hành. Hắn cùng cái kia Bát Sư Ba, Tư Hán Phi ba người, đặt song song vị Mông Cổ ba đại cao thủ. Năm đó Tiếu Ngạo Giang Hồ đại nhiệm vụ bên trong, những người này cũng từng liên thủ đối phó Đông Phương bất bại, kết quả bị điểm nộ khí bảng báo cáo, tình thương của mẹ bộ phát Đông Phương bất bại giết đánh tới bậy. Lúc đó Mông Cổ đội hình càng lớn, cái gì Lệ Công, Tất Huyền, Trúc Ngọc Nghiên, Mông Sích Hành Tăng Nghị ba tất cả đều treo, mạnh như Bàng Ban cũng là trọng thương bò chạy, có thể nói nguyên khí đại thương. Bây giờ lại là một cái hệ thống đại nhiệm vụ, chỉ là lần này không có Đông Phương bất bại, mà lại nhân vật chính cũng là biến thành bọn hắn. Nhưng lại công, chúc Ngọc Nghiên lại không phải đầu nhập vào mương cổ, mà là mỗi người có suy nghĩ riêng, hoàn toàn không phải trước đó cái kia bền chắc như thép. Bây giờ mông cổ một phương, ba đại cao thủ liên cùng Bàng Ban chính là hạch tâm sức chiến đấu. Cố thế lực này mặc dù không nhỏ, nhưng so với nhân tài Đông Đức Minh Nguyệt cùng tới nói liền lộ ra kém một bậc. Giờ phút này, Ngô Sích Hành ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Sích Tôn Tín, cao giọng nói, "Ngô Sích Hành, gặp qua chủ bá." Cái kia Sích Tôn Tín lại là cười lạnh nói, "Không cần khách khí như vậy. Chúng ta đã đánh qua một trận, hôm nay bên trong là lần thứ 2 gặp mặt." Cái kia Ngô Sích Hành cũng là ngừng lại một chút, đột nhiên cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, "Là, ta Ngô Sích Hành chẳng các hạ xuống đây thoải mái. Không nghĩ tới bao nhiêu canh giờ không thấy, các hạ chính là đạt được ưng duyên, làm ra như vậy trận thế đi ra. Ta Ngô Sích Hành thực tình bội phục." Sích Tôn Tín lại lắc đầu, nói, "Một hồi tự nhiên có ngươi tà cơ hội độc thủ." Hai chúng ta nhà ân oán cũng nên có cái chấm dứt. Tiếp trước ngươi cái kia Đồ Nhi ngoan đánh bại ta, hôm nay không biết hắn có tới hay không. Hắn nói làm Ngum Sích hành Đồ Đệ ma sư bằng bàn, trước mắt ẩn làm Ngum cổ một phương đệ nhất cao thủ, lĩnh đại đến nay đem đạo tâm trùng ma luyện đến tuyệt đỉnh, trên danh nghĩa ma môn tử trước tới nay võ công cao nhất một vị. Cái kia Ngum Sích hành lại cười lớn một tiếng, nói, hắn tự nhiên có chính mình sự tình muốn làm, ưng duyên mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải hắn muốn. Sích Tôn Tín cười lạnh nói, nói như vậy, cái này ưng duyên là ngươi muốn đúng không? La, ngươi thân là sư phó, Ngay cả mình Đồ Nhi cũng không bằng, trách không được muốn cướp cái này ư, duyên, tranh thủ cái kia phá toái hư không cơ duyên. Ngum Sích Hành lại là lắc đầu nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cùng ban mã chỉ muốn đem Lạc Ma hoàn hảo không hân mang về, lại không phải muốn hắn cái gì kinh nghiệm. Phá toái hư không là chứng minh sự tồn, bất kỳ cái gì giả từ ngoại lực hành vi đều đem mang đến to lớn tai họa lầm. Nói câu nói này thời điểm, Ngum Sích Hành sắc mặt lạnh nhạt, da của hắn trắng nõn như ngọc, dưới ánh mặt trời lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Đây là năm đó hắn cùng truyền ưng một trận chiến lưu lại hiệu quả, đầu tiên là bị sét đánh đen để sau khi được qua khổ tu chuyển thành tiên ngọc, hiển nhiên là rất có đột được. Còn lời nói này, lại không biết có phải là hay không hắn chân tâm thật ý tóm lại cái kia xích tôn tín con mắt nhắm lại, vẫn lắc đầu nói, tùy ngươi nói thế nào, tóm lại các ngươi là vì ưng duyên mà đến, đến rồi. Còn có Tăng Vương Phàm Minh, Trần Ngọc Dao, Tất Huyền, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên. Các ngươi cũng đều ra đi. Hắn nói một đại chuỗi giải danh tự, mỗi một cái danh tự theo bị hô lên, đều đương theo lấy các người chơi trận trận kinh hô. Mọi người đánh ra chung quanh, đã thấy hoặc xa hoặc gần địa phương, đều có mấy cái nở tở cửa hiện thân, có trang điểm lộ diện. Có nhưng như cũng nửa chận nửa che che mặt. Nhưng bọn hắn khí thế đều không ngoại lệ đều là cực kỳ kinh ngợi, hoặc là phong mang tất lộ, hoặc là ẩn chắc chắc kinh người, hoặc là lỗi lạc độc lập, hoặc là tựa như tiên tử, cứ như vậy tại khối này mấy trăm trượng vách núi bình đại xa xa tương đối, khiến cho người đáp ứng không xuệ. Mau nhìn, đó là Thạch Chi Hiên. Công trưởng đao chính là võ tôn Tất Huyền A. Cái kia tiên nữ nhất định là Tần Mộng Dao, hoa tác, thật sự là thật đẹp. Đều tới, ha ha, đều tới. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Các người chơi hưng phấn không thôi, từng cái châu đầu gẹn hai. Thuận tiện dùng ngón tay chỉ điểm điểm. Mọi người cũng đều là ôm lấy bất đồng thái độ mà đến, nhưng có thể nhìn thấy trạng diện như vậy lại là cộng đồng nguyên vọng. Không ít người càng là nghĩ đến như thế nào mới có thể khiến cái này người mau chóng sẽ a, mà không phải hiện tại nguyên địa làm các loại miệng tháo. Tựa hồ là nhìn thấy nở vở cờ đi ra không sai bị lắm, cái kia Xích Tôn Tín đột nhiên cười một tiếng, nói, xem ra cũng không tệ lắm. Quả nhiên đã từng phá toái hư không người đều không có tới, có lẽ hương duyên lạt ma đối với những người này tới nói, thật không có nửa điểm lực hút. Xích Tôn Tín Nơi xa nhân khí cao nhất tần mộng giao bỗng nhiên giọng dịu dàng nói chuyện, nàng một bộ áo trắng, phi dược kiếm vác tại sau lưng, lộ ra dáng người dáng vẻ thoát tha mềm mại. Tại nàng lúc nói chuyện, đám người thậm chí lên rối loạn tương bừng, mọi người rướn cổ, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết từ hàng thánh trai tiên nữ đến cùng là bộ dáng gì. Đây là từ hàng thánh trai linh dược, có thể hóa giải thương thế. Ngươi cầm đi cho Lạt Ma ăn vào đi. Trước đó tuyên bố, hôm nay mộng giao không định tranh đoạt Lạt Ma, ngông xích hành nói rất đúng, phá toái hư không, chỉ có kinh nghiệm của mình mới là tốt nhất, người khác cho dù tốt thì có ích lợi gì cho đâu. Nói xong, Tần Tiên Tử đưa tay qua, đem một cái bạch ngọc cái bình đụng phải cái kia ưng duyên chỗ gần. Hai người nguyên bản cách xa mấy chục trượng khoảng cách, tấn nhân lực rất khó ném đi qua. Hết lần này tới lần khác cái kia bạch ngọc cái bình liền phản phất bị người dùng tay nâng lấy, nhẹ nhàng rơi xuống cái kia ưng duyên trước mặt. Chiêu này hiển lộ nàng Tần Ngộng giao tuyệt cường công lực, mà nàng càng là hướng cái kia ưng duyên phương hướng nguyện truyền túi đầu, quay người chính là nhẹ nhàng đi, sơ sẩy ở giữa chính là tiên tung biến mất. Nàng đi. Lại là dạng này. A, Tần Ngộng giao quả nhiên khác nhau. Các người chơi nhất thời một mảnh cảm khái thanh âm. Thuần phần nửa lại là khen ngợi. A Phi cũng là sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, lại đẹp lại thiện tâm, hết lần này tới lần khác võ công còn cao. Chập chập, tại sao có thể có dạng này cô nương? Sư phi huynh ngươi nguy hiểm. Chương 144, xong đấu. 146 xong đấu tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Tân Ngộng Giao đương nhiên tới chiêu này, hiện trường các người chơi đều là kinh thán không thôi. Tại Tân Ngộng Giao nhẹ lướt đi về sau, duy trì Tân Ngộng Giao Lãng Phượng khách sạn cũng tiến bố, bọn hắn người chơi cũng rời khỏi sự kiện lần này. Hơn trăm người tại bộ hành nghiên niên cùng Lan Lăng Vương dẫn đầu dưới, yên tĩnh mà có thứ tự thuối lui ra khỏi hiện trường. Phen này cử động không thể nghi ngờ là cho đám người mang đến cực lớn chấn động. Không ít người chơi lập tức đối tần ngộng giao cùng Long Phượng khách sạn sinh lòng thảo cảm. Nguyên lai like cũng không phải tất cả mọi người đang theo đuổi chẩn trủi lợi ích, chí ít còn có người đang dùng giang hồ phương thức làm việc. Tần ngộng giao cùng Long Phượng khách sạn nghiêm nhiên chính là đương kim coi trọng vật chất giang hồ một dòng nước trong. A Phi đứng xa xa nhìn Tần ngộng giao tiên tung phiêu miểu, đúng không có thể cùng Tần ngộng giao tiếp xúc gần gũi mà có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đi chào hỏi đâu. Mặc dù đã gặp sư Phi Huyền, Thừa quan Uyển Nhi trở trên giang hồ đồng dạng xuất sắc nữ tử, nhưng Tần Mộng Dao tại A Phi trong lòng nhưng lại có không thể thay thế địa vị. Lúc tuổi còn trẻ, Tần Mộng Dao cùng Lãng Phiên Vân hai người là A Phi đối hoàng hệ võ hiệp mang tính tiêu chí nhận biết. Phàm Phất như là quế tính chi tại Kim hệ, Sở Lưu Hương chi tại Cổ hệ. Mà tại đại giang hồ thời đại, nàng không có giống Vũ Chiếu như vậy trắng trợn tổ kiến cùng mời chào thế lực, nhưng bên người Phàm Phất rất tự nhiên chính là lực ngưng tụ không ít giúp đỡ. Có Long Vương khách sạn dạng này tinh anh người chơi tổ trước cũng có hẳn bách mạnh như vậy lực nở trợ cờ hỗ trợ. Bởi vì cái gọi là Ngư Như Hoa ở, hồ điệp từ trước đến nay, đại giang hồ diễn đàn bên trên đem nàng xưng là hoàng hệ đệ nhất kỳ nữ, cũng không phải không có đạo lý. Liên tưởng trước đó nhìn thấy sư phi tiếng động lớn, cái này tân ngộng giao hiển nhiên nhìn lợi hại hơn một chút. Sư phi huyên bất bộ từ hàng tĩnh trai thân phận mà lấy người bình thường chi tư hành tẩu giang hồ, nói một cách khác liền là nhập thế. Mà tân ngộng giao, nhưng không có cố tình làm, thuần hồ tự nhiên, cũng đã tại xuất thế cùng nhập thế ở giữa đi một đạo, thậm chí còn qua một đạo tự quan. Quả nhiên không hổ là từ hàng Tĩnh Trai sử thượng xuất sắc nhất chuyên nhân. Cái khác không nói, cái này từ hàng Tĩnh Trai chuyên nhân ở giữa cạnh tranh, tựa hồ tần ngộng giao muốn càng sâu một bậc. Đương nhiên A Phi cũng không có gặp qua cái kia Đoan Mục Lăng, nhưng từ sau thế đánh giá nhìn, Đoan Mục Lăng cũng không bằng tần ngộng giao trên võ đạo đi sâu xa. Cái kia xích tôn tín tựa hồ cũng thật bất ngờ tần ngộng giao lựa chọn. Bất quá hắn không có lên tiếng, mà là trên mặt trầm chọc nhìn xem một màn này, chờ đến một nhóm người lần lượt đi, hắn mới lặng lẽ một tiếng, nói, "Còn có người muốn rời khỏi a?" Suy ngộ ngược lại là hy vọng cao như vậy phong sáng tiết sự tình càng nhiều hơn một chút. Bất quá lần này toàn trường không có động tác, từng vị cao thủ đại hiệp hoặc là trầm mặc mà đối đãi, hoặc là lộ ra vẻ mông mỏi. Cái kia Xích Tôn Tín đợi một hồi, gật đầu nói, "Là, chúng ta liền tới định nhất định cái này Ưng Yên Lạc Ma trở về. Cho hắn cho ăn chút thuốc đi, từ hàng tinh trai thuốc thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ. Nếu là thật sự chết rồi, ai cũng đến không được chỗ tốt." Đặt được hắn cho phép về sau, một người nhặt lên trên đất bạch ngọc cái bình, cho Ưng Yên cho ăn một hạt dược hoàn. Hoàn thuốc vào miệng, Các kia ưng duyên nhìn tựa hồ khá hơn một chút, ngay cả huyết dịch cũng tựa hồ đình chỉ chảy xuôi. Lại tại Xích Tôn Tín chuẩn bị lại nói tiếp thời điểm, đột nhiên có người bất mãn nói, "Xích Tôn Tín ngươi không cần nhiều lời nữa, liền nói như thế nào mới có thể đạt được ưng duyên lần ma. Chúng ta mọi người thời gian cũng không nhiều, ngươi sẽ không muốn lấy dùng ưng duyên đến gây nên mọi người loạn chiến a? Như thế ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Xích Tôn Tín ngẩng đầu quét qua, phát hiện nói chuyện chính là cái kia Võ Tôn Tất Huyền. Cái này Tất Huyền bề ngoài cực kỳ đặc sắc, toàn thân lại tản ra tà dị không hiểu kiếp người khí thế, thể phách hoàn mỹ. Màu đồng cổ lạn ra loé ra hoa mắt con trạch, hai chân năng khiếu. Nếu như dựa theo người hiện đại thẩm mỹ, là thuộc về bề ngoài thô kệch chân dài của bạn. Chỉ là con hàng này tính cách tương đối tự phụ, đối xích Tôn Tín kéo dài rất là không kiên nhẫn. Cái kia xích Tôn Tín khệ miệng nhếch lên, nói, nếu là võ Tôn hỏi, cái kia xích mô cũng không vòng mẹo tự. Giang Hồ Quỷ Củ, nắm tay người nào lớn, việc này Phật Liên từ ai mang đi? Hiện tại hắn trong tay ta, các ngươi có thể tùy tiện tới khiêu chiến ta, đấy bại ta, ta liền đem ưng duyên cho hắn. Còn ai có thể lại đánh bại nhân? Vậy thì không phải là ta Sích Tôn Tín quan tâm chuyện đơn đấu. Đơn giản như vậy, đám người cũng đều là sương sở. Như thế phương thức, cái này Sích Tôn Tín cũng không chiếm ưu thế à, đừng nói là những cái kia đỉnh cấp cao thủ, cho dù là Thủy Nguyệt đại tông cũng có thể đơn đấu cái này Sích Tôn Tín không áp lực, nhất là tại Sích Tôn Tín đã thụ thường tình huống dưới. Nếu là hắn thua liền muốn nhường ra thật vất vả tới tay Dương Nguyên, vậy cái này Sích Tôn Tín làm ra như thế trận thế lại là vì cái gì, học tam đại bang hội cấp áo cười à? Cái kia Võ Tôn Tất Huyền đột nhiên cười một tiếng, hùng vị trên thân thể trước bước ra một bước. Mười lai like ngươi chỉ là muốn tìm đối thủ. Tốt, vậy ta tất huyền trước hết cùng ngươi qua mấy chiêu. Chờ một chút. Sích Tôn Tín vung tay lên, ngăn trở Tất Huyền. Lại nghe hắn tiếp tục nói, nếu chỉ là tìm đối thủ, ta cũng không cần phí công phu này. Tiểu huynh đệ, ngươi ra đi. Nói xong lời này, Sích Tôn Tín chỗ trong đám người đi ra một người, chậm rãi đứng ở bên cạnh hắn. Người này giống như Sích Tôn Tín dáng người khôi ngô, chỉ là so Sích Tôn Tín nhỏ hơn một vòng. Dù sao lở dở cở đều bị hệ thống tận lực làm một chút thiết lập, hình thể phổ biến hùng tráng. Nay cũng cũng không thể trách hệ thống. Chủ yếu là Vàng sư năm đó ưa thích đem nam tử Miêu Tạ Uy Vũ hùng trắng, phẩm là không phải cường tráng nam tử, không phải là nhân yêu hoặc là biến thái. Đi ra người này ở nơi chơi bên trong cũng coi là cao lớn hạ người, trong đám người phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nghị luận, lơ mơ nhưng nghe được là hắn lại là người này thanh âm. A Phi càng là hít sâu một hơi, trong đầu phát họa ra đối với người này ấn tượng. Phong Vũ Tu, hắn nghe qua cái tên này, lúc trước tại ngoài thành Tương Dương tử quán, hắn đã từng thấy qua người này. Khi đó người này trượng nghĩa xuất thủ, dạy dỗ cái kia minh giáo người chơi, giúp thiếu niên thanh đấu. Từ đó về sau A Phi liền đối với người này ấn tượng không tệ, cho là hắn có chút trượng nghĩa, có hiệp khách chi phong. Về sau mặc dù không có gặp lại, nhưng liên quan tới Phong Vũ Tu tin tức về người này lại là không ngừng truyền đến trong tai của hắn. Nhất là tại Bạch Hoa lầu đại hội võ lâm bên trên, cái này Phong Vũ Tu ngắn ngủi xuất thủ, rất là hiển lộ một tay cao vu. Mặc dù A Phi cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng đại sư huynh Ban Thượng Ngươi một thương đã sớm đem một chút tin tức truyền lại cho hắn, nói chi người này có thể là một cái mới quật khởi đại cao thủ, A Phi phải chú ý lưu ý. Có thể bị Ban Thượng Ngươi một thương như thế xưng hô cùng nhìn chúng. Trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy, cái trước hay là quật khởi bên trong bộ hành nhân nhân, mà lại ban thưởng ngươi một thương càng là phòng đoán, cái này Phong Vũ Tu vô cùng có khả năng liền là lúc trước âm thầm đả thương bộ hành nhân nhân người kia. A Phi trong đầu đối với người này cũng có cực sâu ấn tượng, có thể thuần dựa vào chiêu số thắng qua bộ hành nhân nhân, người này tuyệt đối có cao thủ tiềm lực. Bất quá hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại vào lúc này lộ diện, hơn nữa còn là đứng ở Sích Tôn Tín bên này. Chẳng lẽ cái này Phong Vũ Tu là duy trì Sích Tôn Tín sao? Lại nghe được cái kia Võ Tôn Tất Huyền cao mày nói, Sích Tôn Tín Ngươi hầu người bên ngoài đến làm gì? Cái kia Sích Tôn Tín cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên là dắt tay đồng tiến. Vẹn vẹn là chúng ta đánh nhau có ý gì, các vị có thể từ những này rang hồ thiếu hiệp bên trong tuyển chọn một người, hai hai đánh nhau. Tháng bại số lượng chính là quyết định cái này ưng duyên thuộc về, chư vị nhưng có ý kiến. Mọi người một mảnh xôn xao, nợ nợ cờ cũng đều là riêng phần mình nhíu mày, âm thầm suy tư việc này. Qua một hồi vậy mà không ngợi phản đối, cái kia Sích Tôn Tín cười ha ha, người chơi hệ thống lên ken thanh âm vang lên, ở đây tất cả người chơi đồng thời nhận được một đầu hệ thống tin tức. Nói chi đây là Lâm Thời Nhiệm vụ, hiệp trợ nổ tờ cờ hoàn thành những duyên tranh đoạt chi chiến, mỗi một phen thắng lợi có thể đạt được bao nhiêu võ công độ thuần thục cùng năng lượng, càng có cơ hội lĩnh ngộ võ công các loại. Người chơi có thể tự hành lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. A phi minh bạch, đây là hệ thống tăng cường người chơi tham dự độ phương thức. Đại Giang Hồ càng phát ra cường điệu loại này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhiệm vụ, nếu như hôm nay vẹn vẹn nổ tờ cờ lẫn nhau đấu, các người chơi không thiếu được ít một chút niềm vui thú, nếu là người chơi có thể tham dự trong đó, cũng có thể điều động lên mọi người hứng thú đi ra. Nghĩ tới đây Các người chơi từng cái hưng phấn lên, đại đa số người không hề nghĩ ngợi đều lựa chọn tham dự. Connor Dở Cờ sẽ tìm ai cùng tiến lên trận, cái này nhìn người võ công cùng thực lực. Mà những cái kia Nở Dở Cờ tự nhiên cũng sẽ lựa chọn cùng mình một phương quan hệ không tệ người chơi tham dự, như thế cũng là có thể yên tâm. Ngày bình thường người chơi cùng Nở Dở Cờ quan hệ độ thân mật, thường thường cũng sẽ ở loại trường hợp này đạt được thể hiện. A Phi do dự một chút, cũng là lựa chọn gia nhập. Bất quá hắn cũng là dở khóc dở cười, nghĩ thầm mình hôm nay dịch dùng, mà lại lệ nhược hại lại không có đến, ai sẽ tìm tự mình lên sân khấu? Xem ra hôm nay vô cùng có khả năng muốn nhìn trận võ kịch, nhưng sự tình diễn biến đến nay, việc hắn muốn làm cũng không nhiều, chỉ là muốn có thể hay không tìm một cơ hội bằng cái kia hưng duyên một thanh, lấy làm dịu trong nội tâm nho nhỏ thua thiệt. Mặc dù không phải mình làm hại hắn rơi vào bị đâm ba đao cực diện, nhưng A Phi loại người này luôn luôn có một ít tự nhiên tính cách, không cách nào làm cho mình lạnh nhạt vô vị không đếm xỉa đến. Cái kia Sích Tôn Tín cùng Phong Vũ Tu song song đứng đấy, có người càng là bị Sích Tôn Tín đưa lên một thanh trường đao, vũ khí nơi tay, càng là lộ ra uy phong lẫm liệt. Thế nhưng Phong Vũ Tu tay không đứng ở một bên, hắn một giới người chơi Đứng tại trộm ba xích tôn tiến bên người tại khí chất bên trên vậy mà không kém chút nào, không ít người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Tốt, cái quỹ cũ này cũng là có thể." Võ Tôn Tất Huyền lại dẫn đầu nhẹ gật đầu, hắn có chút nóng nảy muốn sớm một chút xuất thủ, chính là quát, may mắn lão tử cũng là mang theo người tới. "Đến, ta đến đánh cái trận đầu cho, ngươi, theo ta ra sân đi." Hắn tiện tay một chỉ, sau lưng một cái có chút kích động người chơi vượt qua đám người ra. Người này mặc một thân quần áo màu đen, trong tay cũng là mang theo một thanh trạng thái kỳ lạ trường mâu, cùng tất Huyền vũ khí sau lưng cơ hồ giống nhau như đúc. Quả nhiên cái kia Tất Huyền nói, Đồ Nhân Oan, ngươi theo ta tu luyện đã lâu, hôm nay chính là ngươi dương danh cơ hội thật tốt. Ngươi được ta chân truyền, Viêm Dương Kỷ công đạt thành, cái này trên giang hồ, cái gì Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, còn có cái kia có tiếng không có miếng võ Lâm Minh chủ số Khổ A Phi, đều không đủ gây cho sợ hãi. Chúng ta sư đồ hợp tác, đem bọn hắn giết cái gà bay chó chạy. Lên đi, ngươi cùng nhân cư việc chém giết, đợi vi sư đánh bại trộm bá xích Tôn Tín, liền có thể định ra đại cục. Cái kia người chơi ra mặt hơi đen, nắm trường mâu tay 10 phần ổn trọng, lúc này lớn tiếng nói: Độ Nghi Định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Hắn lại chuyển hướng trận kia bên trong, đối Phong Vũ Tu nói, "Tây vực kim cương môn quân Mạc thiếu, chuyên tới đệ lĩnh giáo. Ngươi gọi Phong Vũ Tu đúng không? Nghe nói ngươi có chút công phu, liền không biết phải chằng có thể đỡ nổi ta tháng sói mâu." Phong Vũ Tu nhìn xem người này gật gật đầu, nói, "Quân Mạc thiếu, không hổ là tất huyền đồ đệ. Công phu không biết có hay không học được nhà, cái này tự phụ tính tình ngược lại là học được cái mười phần." Chương 145, Đoạt Mâu. 147 Đoạt Mâu tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Quan Mạc Tiếu bị Phong Vu Tu câu nói này cho chọc giận, lúc này hướng phía trước nhảy một cái, cả giận nói: "Hào tiểu tử, như vậy phế lối, ngươi trước tiếp ta một mâu." Nói xong đúng là vọt thẳng ra ngoài, so cái kia hai nợ đỡ cỡ nhân vật chính tới đều muốn anh dũng dành trước. Vu Tôn Tân hiện lại là cười ha ha, nói: "Tốt, đứng làn lên như thế. Sích Tôn Tín, để cho ta lãnh giáo một chút người cái này hắc bảng cao thủ bạn xử đi." Hắn thân hình cao lớn đột nhiên bắt đầu chuyển động, như một tòa núi nhỏ hướng Sích Tôn Tín phóng đi. Đến nửa đường, tháng sói mâu đã làm ảo thuật xuất hiện bên phải tay, lăng không một mâu đâm ra. Kình liệt phong bị cuốn ôm theo, phát ra một loại chói tai tiếng xé gió. Thậm chí trên không trung còn tuôn ra cùng loại hỏa diễm khí tức, phản phất chuôi này mâu sắt đều muốn thiêu đốt. Xicton Tin thấy thế sắc mặt biến hóa, lúc này bước ra một bước, trường đao dỗng nhiên bổ ra, giữa không trung chính là giữ lấy cái kia manh tháng sói mâu. Các người chơi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lỗ tai đều muốn chấn điếc. Xicton Tin như thế thân thể vậy mà đều bị chấn lui một bước, tóc tất cả giải tán ra. Hai người chiêu số đều là uy mãnh cương liệt, nhưng hiển nhiên tất huyền muốn cao hơn một bậc. Đã thấy vị này đột quyết đại sói cười ha ha, nói Ngụy Sích Tôn Tính cũng không phải công tử bột. Nói xong lại là một mâu đâm ra, so trước đó chiêu kia còn muốn uy mãnh, lại là chiêu chiêu ép sát. Cái tia Sích Tôn Tính vung đao phản kích, chiêu số cũng là tạm nhẫn, nhưng về mặt khí thế lại có chút không bằng. Hai người vừa mới giao thủ, chính là tiến nhập kịch liệt đối bính trạng thái, các người chơi nhìn huyết mạch phu chương. Mọi người nhất là thích xem loại trạng diện này, có phải hay không có chỗ tốt lại nói, chỉ ít trước quá mất nhịn. Đối với nở tự cỡ kịch liệt, người chơi quyết đấu hiển nhiên xảo diệu hơn rất nhiều. Mặc dù cái kia quân mạc tiểu cũng bắt trước tất huyền chiêu số, dùng y manh chiêu số hướng Phong Vũ Tu tiến chiêu, nhưng những này chiêu số rơi xuống Phong Vũ Tu trong tay, lại đều không sử dụng ra được uy lực gì đi ra. Đã thấy bóng mâu trùng điệp bên trong, Phong Vũ Tu vẫn tay không đối địch, vừa bắt đầu tại đoạn mâu bên trong xé kẽ, chậm rãi phá giải, quả thực là đem quân mạc tiểu tháng sói mâu ngạnh công phu cho tiếp nhận. A Phi không khỏi ồ lên một tiếng, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Cái này Phong Vũ Tu quả nhiên là thật bản lãnh, một chiêu một thức nhìn như đơn giản, lại vô cùng có chướng pháp. Mà lại hắn mỗi một chiêu đều là hỗn hợp bất đồng đấu pháp có một ít thậm chí cũng không phải là đại giang hồ võ công, nhưng ở trong tay hắn xuất ra, nhưng lại là như vậy cần đối, phản phất trời sinh khổ lụy qua. Theo A Phi, trên giang hồ có thể có như vậy thủ đoạn cũng không nhiều, nhưng đều là những cái kia các môn các phái đại sư huynh, mà lại dù là kiếm quân thập nhị hận dạng này đại sư huynh, cũng vô pháp làm đến như vậy ngắn gọn hiệu suất cao. Ban thưởng ngươi một thương vừa ý như thế người này, quả nhiên cũng là có đạo lý. A Phi nhìn một hồi, thậm chí trong lòng đều lên phải cùng sờ so tại ý nghĩ. Lấy võ công của hắn kiến thức, tự nhiên nhìn đến ra cao thấp tới. Cái kia quân mạc tiểu nhìn như chiêu số uy mãnh, nhưng ở phong vu tu loại này, đại xảo bất công chiêu số phía dưới, hẳn là chèo chống không quá mấy chục chiêu. Quả nhiên 4-5 chiêu về sau, cái kia phong vu tu đột nhiên lui non nửa bước, nói: "Tháng sói mâu chiêu số quá mức đi thẳng về thẳng, ngươi liền không có một chút tiểu xảo công phu a." Cái kia quân mạc tiểu sững sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, cả giận nói: "Chính là cái này công phu cũng đủ để đưa người cầm xuống." Thiết chiêu. Nguyên lai like hắn nghe ra cái này phong vu tu tại xem thường hắn, ngụ ý chẳng phải là nói hắn hiện tại mâu pháp không đáng giá nhất tới để hắn thay cái tinh diệu đấu pháp. Đây đối với người chơi tới nói làm sao có thể nhẫn. Quân Mạc Tiếu đem tháng sói mưu múa hồ hồ sinh phong, mỗi một chiêu quả thực là muốn đem phong vũ tu xé nát. Cái kia phong vũ tu lúc đầu, Tiết Hàn nói, nếu là ngươi tài năng chỉ có thế, vậy liền cũng được. Nói xong liên hoàn ba chiêu đánh ra, phân biệt thay đổi quyền, chỉ chưởng ba cái thủ thế, chờ đến tức thứ ba bàn tay xuất ra thời điểm, đã ấn vào cái kia quân mạc tiếu trên cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp đem cái kia màu đen đoạn mâu đoạt lấy. Một chiêu này phản phất linh dương ngóc sừng, Á Phi không khỏi vỗ tay tán thưởng. Chúng người chơi cũng là nhìn tâm tắc lấy làm kỳ lạ, gieo họ không thôi. Quân Mạc Tiếu mặt đỏ lên, kinh sợ phía dưới uy quyền phản kích, lại bị Phong Vũ Tu một chảo một vùng, trực tiếp quăng một chó gầm buồn. Phong Vũ Tu vừa sải bước ra, dùng mũi chân tại Quân Mạc Tiếu bên hông đụng một cái. Quân Mạc Tiếu nhất thời toàn thân cứng đanh chết, nửa chút không thể động đậy. Mười chiêu thì cầm xuống người này rồi a, không tầm thường. A Phi sợ lên cái cằm, âm thầm gật đầu. Lúc này cái kia ở trợ cỡ chính là chiến binh liệt, võ tôn tất huyền chiếm ưu thế địa vị, chiêu chiêu hướng Sích Tôn tiến tiến sát. Sích Tôn tin tựa hồ chống đỡ không nổi. Đao pháp chỉ thủ không công, trầm ổn tiếp chiêu. Tất Huyền dần dần có khởi thế xu thế, trong lòng chính vui vẻ thời điểm hứng phấn, chỗ này trong đất nghe được trùng quanh một mảnh reo hò, tựa hồ tình thế có biến. Tất Huyền còn không có kịp phản ứng, chính là cảm giác phía sau có người đánh lén, trực chỉ phía sau lưng của hắn. Trong lòng của hắn giật mình, vừa mới đưa ra mâu sát thu trở về, chặn người tới thế công. Lại nghe được một tiếng kim loại giao minh giòn vang, người tới võ công cùng Tất Huyền mâu sát đụng một cái, bị Tất Huyền đãng mở đi ra. Nhưng lần này Tất Huyền cũng là giật nảy cả mình, nghĩ thầm đây không phải hắn hảo đồ đệ quân mạc tiểu binh phi a như thế nào rơi xuống trong tay người nọ. Đã thấy cái này người chơi chính là cùng quân mạc tiểu đối địch vị kia, hắn lặng lẽ một tiếng, đổi một cái tay nói, võ tôn thật mạnh công lực. Đón thêm ta một chiêu. Nói phong vu tu lại là một mâu đâm ra, dùng đúng là tay trái. Tất Huyền Đạt thoáng nhìn đồ đệ của mình ngã xuống đất, trong lòng cũng là giận mình, chưa từng nghĩ hắn hảo đồ đệ nhanh như vậy liền bị người cầm xuống. Thấy cái này người chơi dùng tháng sói mâu công kích mình, hắn vẫn cười lạnh một tiếng, tự tin lại cả giận nói, mua bước trước cửa lỗ bàn, tại tất muội trước mặt sử mâu, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nói xong cũng lăng không đâm ra, mũi thương trổng mũi thương, trực tiếp đụng phải cái kia phong vũ tu vũ khí bên trên. Hoa hoa vang khắp nơi, phong vũ tu ai nha một tiếng, mâu sắt rời khỏi tay, đúng là ngăn không được Tất Huyền một kích. Cái kia Tất Huyền cười ha ha, lại là thừa cơ hướng phong vũ tu lưng ngồi đâm tới. Hắn là Hưu Tâm muốn đem cái này người chơi giải quyết hết, miễn cho gây lên một chút phiền toái không cần thiết. Thế nhưng người chơi mặc dù mất binh khí, lại thân thủ nhanh nhẹn tránh đi, sau đó phản lấy cánh tay hướng bộ ngực hắn đảo đi. Một chiêu này công thủ gồm nhiều mặt, quả nhiên lớn mật lại xảo diệu. Võ tôn Tất Huyền thật sự là nghĩ không ra lại còn có người chơi dám ở trước mặt hắn sử xuất loại này chiêu số đi ra. Dựa theo lệ thưởng, người chơi tại nờ đỡ cờ trước mặt đánh nhau sợ đầu sợ đuôi, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là dứt khoát không dám ra tay. Người này ngược lại là cái gì loại? Bất quá hắn dù sao cũng là Tất Huyền, năm đó tam lại tông sư một trong. Đối phó người chơi loại công kích này hay là thành thạo yêu luyện, chỉ là dùng ngược bụng lực lượng vất tay ngăn cản ra. Lại tại hắn tiếp tục tiến chiêu thời điểm, cái kia người chơi về sau nhảy lên tránh ra khoảng cách, rất là nhẹ nhàng linh hoạt. Tất Huyền chuẩn bị tiếp tục truy kích. Một mảnh đao quang lại là từ sau lưng đánh tới. Xích Tôn Tiến rốt cục phản kích. Tất Huyền giận dữ, không thể không quay người ứng phó Xích Tôn Tiến. Hắn mặc dù tự tin, lại sẽ không khinh thường cái này ác bạn cao thủ trùng bá. Nhưng trong thời gian ngăn ứng phó hai người, trong lúc nhất thời có chút vội vàng, lần này trở tay ngăn cản cũng không có sự hết. Mâu sát cùng trường đao va vào nhau, Tất Huyền cảm giác được bản tay lại chấn, mâu sát hơi kém rời khỏi tay. Hắn giật nảy cả mình, nghĩ thầm cái này Xích Tôn Tiến như thế nào lực lượng đại tăng rồi? Nghi hoặc ở giữa vung mâu phản kích, Thế nhưng Sích Tôn tiến chiếm cứ tiến cơ, một đao nhanh tựa như một đao, một đao càng nặng tựa như một đao, chiêu chiêu bổ về phía Tất Huyền yếu hại. Cái kia Tất Huyền không ngừng ngăn cản, đúng là không cách nào rảnh tay phản kích, một hơi cũng là bị đè ép không cách nào thuận. Bất quá hắn thở nhỏ tại thảo nguyên lớn lên, cũng là bị hắn đến cực điểm hạ người. Lúc này một ngụm chân khí kéo lại được, quả thực là dùng tháng sói mưu tiếp nhận Sích Tôn tiến sát chiêu. Mấy chiêu về sau, Tất Huyền nội khí góp nhặt đến cực hạn, đang muốn phản kích, chỗ này trong đất bên hông bị người Lãm Yên không tiếng động đột phá, trùng điệp đập một trường. Một trường này thật đúng là muốn mạng. Nắm bắt thời cơ càng là kỳ diệu tới đỉnh cao, càng đem tất huyền một hơi chờ đập tan. Sắc mặt hắn đỏ thẫm, vận chuyển chân khí không khoái, lúc này mâu sát tán loạn bị Sích Tôn Tín trùng cung thẳng vào, chính diện một đao hiện lên. Ba bóng người chợt hợp liền phân ra, phản phất một cái chớp mắt ở giữa. Đã thấy cái kia Sích Tôn Tín cùng Phong Vũ Tu lùi lại mấy bước, song song đứng thẳng, đều là có chút thở dốc. Cái kia Sích Tôn Tín càng là cất tiếng cười to, "Võ Tôn, đã tại chỉ giáo á." Võ Tôn Tất Huyền mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Sích Tôn Tín cùng Phong Vũ Tu, trong mắt đều nuốt trọn rồi ra. Bất quá hắn giữa cổ họng tựa hổ có câu nói muốn nói, đọng mấy lần lại nói không ra. Chỗ này trong đất đầu lâu nghiêng một cái, thân thể cao lớn như đạp độ ngọc trụ ầm vang nga xuống. Vô số người tiếng kinh hô bên trong, đã thấy võ tôn Tất Huyền Lực đã nứt ra lão đại một vết thương, đúng là từ cậu nghiêng bị đánh chặt tới khác một bên xương sườn, cả người đều phảng phất bị đánh mở. Nghiêm trọng như vậy thương thế, cơ hồ không có người có thể may mắn thoát khỏi, Tất Huyền dù sao không phải bất tử bất diệt người, cho nên hắn chết, chết cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Các người chơi không khỏi lớn tiếng kinh hô, Tất Huyền đồ đệ người chơi quân mạc tiểu mặc dù không thể động nhưng lại khoảng cách gần thấy được tất huyền ngã xuống. Cả người hắn sợ ngây người, lớn tiếng hô hảo sư phó, hồn nhiên không thể tin. Trong lòng vô địch chiến thần tan tác, đối với hắn đả kích có thể nghĩ. Chỉ có cái kia Xích Tôn Tín thở ra một cái thật dài, dẫn theo trường đao nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào lên một đống mây đen, vòng quanh Xích Tôn Tín đỉnh đầu chồng chất cùng xoay tròn. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, A Phi cảm giác cái kia Xích Tôn Tín khí thế tựa hồ bất động, trở nên càng thêm cao thâm mặt chắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phạt báis hư không trạng thái dưới nở tở cỡ ở giữa chém giết lẫn nhau có thể thu hoạch được một chút vỡ vụn cảm ngộ, chẳng lẽ ở trong đó một cái tử vong thời điểm, một cái khác liền phảng phất người chơi đạt được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp cùng võ công a. Đáp án của vấn đề này đương nhiên sẽ không công khai nói ra, cũng chính là hai ba cái hô hấp về sau, Sictonin mở mắt, hướng phía Phong Vũ Tu gật gật đầu, nói: "Ngươi làm rất tốt. Đây là ngươi đồ vật." Hắn tại trước mắt bao người ném cho Phong Vũ Tu một quyển sách. Cái kia Phong Vũ Tu không nói gì, nhận lấy mỉm cười, để vào trong ngực. Các người chơi nhìn mắt biết cái kia nhất định là nhiệm vụ bán thượng, mà mặc cho ai cũng nhìn ra được, cái này Phong Vũ Tu đáng giá bán thượng, hắn liền là thắng thua trận này tay. Xích Tôn Tín cùng Tất Huyền, hai người không dậy nổi liền là cái ngang tay, thậm chí Xích Tôn Tín còn kém một điểm. Nhưng bởi vì Phong Vũ Tu tồn tại, trước bại cái kia quân mật tiểu, lại tới giáp công Tất Huyền, làm ra không thể thay thế tác dụng, mà võ Tôn Tất Huyền chính là bởi vì tạ hữu nhìn nhau không rảnh mới thảm tao là bại. Kết cục này cũng làm cho những người khác trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Người chơi tại trận này nhiệm vụ bên trong, nguyên lai like cũng không phải là dâu riễu. Nào tác cùng người chơi hữu hiệu phối hợp mới là mấu chốt nhất. Cường lực người chơi cao thủ, thậm chí có thể chi phối bực này tiêu chuẩn chiến cục. Trong lúc bất tri bất giác, người chơi địa vị rốt cục không còn là phụ thổ sao? Nhìn xem cùng Sích Tôn Tiến đặt song song phong vũ tú, các người chơi phảng phất thấy được đại giang hồ thời đại mới đến. Chương 146, Hạ Tràng. 148 Hạ Tràng tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Trận chiến đầu tiên, Võ Tôn Tất Huyền Lạc bại thân vong. Tại trước mắt bao người, tự phụ đột quyết đại xoáy biến thành trộm bá Sích Tôn Tiến chiến tích, cho dù là không thể động đậy quân mạt thiếu. Sau đó cũng bị Phong Vũ Tu một chưởng đánh chết. Cùng nờ tợ cỡ tử vong sẽ lưu lại thi thể bất động, quân mặc tiếu chỉ là hóa thành một đoàn bạch quang đi, phảng phất gió thổi vỏ trứng gà nhẹ nhõm. Nhưng gặp Phong Vũ Tu trên mặt biểu lộ, tất cả mọi người biết giá hỏa này tất nhiên có khác thu hoạch. Có lẽ là bó lớn võ công độ thuần thụ, cũng có lẽ là cái gì cảm ngộ. Tóm lại trò chơi chính là như vậy, bên thắng ăn sạch, kẻ bại không có gì cả. Phong Vũ Tu lần này tại toàn giang hồ trước mặt xuất thủ, chân chính xem như nhất chiến thành danh. A Phi càng là lần thứ nhất kiến thức người này bản lĩnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Về sau giang hồ đỉnh cấp hạng ngũ cao thủ chỉ sợ lại phải thêm ra một người. Đại giang hồ đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, một đời người mới thay người cũ, dù là A Phi dạng này uy tín lâu năm cảm thụ cũng cảm thấy áp lực. La, cho dù là dựa theo quy luật, mấy trăm vạn người chơi, luôn có một chút đã có vận khí lại có đầu náo người, sẽ bắt cái nào đó lơ đăng kỳ nộ của thời. Mỗi cái người chơi đều có mình thiên địa cùng cố gắng, làm tích xúc cùng vận khí đầy đủ, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Chư vị, xích mô may mắn thắng một ván, tiếp xuống không biết là cái nào đối tổ hợp đi lên luật bàn. Xích Tôn tiến tựa hồ một chút mỏi mệt cũng không có, tinh thần ngược lại là càng phát ra sức khỏe rồi dảo, cũng không biết có phải hay không được đại bổ duyên cơ. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, Ngum cổ đám người kia bên trong đi ra một người, trầm giọng nói, "Kế tiếp còn là để ta tới đi." Người này vừa ra, đám người cũng đều lạ thường không có phản đối, Thủy Nguyệt đại tông cùng Thiên Quân tịch hứng cũng càng là lộ ra một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Xích Tôn đin nhìn nhân, thần sắc lạnh nhạt nói, "Ngum Xích Hành, ta chờ đợi ngươi rất lâu. Chúng ta giữa các môn phái thù mới hận cũ, không bằng như vậy làm chấm dứt." Tháng ta Ưng duyên cùng võ học của ta, ngươi có thể toàn diện cầm lấy đi." Cái kia Ngô Sích Hành lại lạnh nhạt nói, "Mục đích của ta lại không phải thắng ngươi, hay là trước đó câu nói kia. Chúng ta chỉ nghĩ mang đi là mà, để hắn sống thật khỏe, mà không phải trở thành các ngươi tranh đoạt vật phẩm. Đã như vậy, trong giếng ban ngày, ngươi theo ta lên đi." "Vâng, Ma Tông đại nhân." Một tên trang phục người chơi hướng Ngô Sích Hành hành lễ, sau đó thản nhiên hiện sau lưng hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn qua giữa sân. Người này tên là trong giếng ban ngày người chơi nhìn lại là một tên tân tú về phần là Ngum Sích Hành đồ đệ hay là cái gì khác người liền không bị biết. Cái kia Sích Tôn Tín mỉm cười, nói, xem ra Ma tông cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, liền không biết sau ngày hôm nay còn có thể lưu lại bao nhiêu. Cái kia Ngum Sích Hành mặt không đổi sắc nói, đúng vậy a. Đáng tiếc ngày hôm trước, chúng ta Ma sư cùng diệt ngươi Tôn Tín môn, ngươi môn nhân đệ tử cũng bị mất. Nếu không chúng ta còn có thể luận bàn một cái. Sích Tôn Tín rốt cục sắc mặt thay đổi, Ngum Sích Hành câu nói này hiển nhiên là đã kích nội tâm của hắn, khóe miệng của hắn nổi lên một tia dữ tợn, nắm trường đao tay cũng nổi lên gân xanh. Các người chơi cũng mới biết, Nguyễn Lai like hai nhà này đã sớm làm qua một trận, mà lại trong lịch sử, Tôn Tin cửa bị giật đi, Ma sư cung hay là chiếm cứ thượng phòng. Chỉ là lần trước, là Ma sư bảng bàn tự mình xuất thủ, lần này có bao nhiêu người tham dự liền không vì biết. Nhưng hai nhà thủ quán đã kết, tiếp xuống một trận chiến này, tất nhiên lại là một trận sinh tử đánh nhau, cùng cái kia ưng duyên thuộc về quan hệ ngược lại quan hệ không lớn. Ngay tại mọi người chờ lấy trận chiến này khai mạc, đột nhiên có một thanh âm quát, chờ một chút. Khoan động thủ đã, lão phu còn có một chuyện muốn nói. Đám người nhìn lại, đã thấy người nói chuyện là một cái diện mục uy nghiêm đại hán, mặc dù miệng nói lão phu, nhưng nhìn chỉ là trung niên, rất có uy nghiêm. Cái kia Xích Tôn Tín kinh ngạc nhìn hắn một chút, chậm rãi nói, nguyên lai là Tiên Đao Tống Khuyết Tống Việt chủ. Nhưng có lời gì phải bàn cho dạy. Tống Khuyết cũng là hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ một trong, trên danh nghĩa đại đường ngũ lão, cùng cái kia Thạch Chi Hiên, Lôi Ngạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thái Lâm đặt song song. Đã thấy hắn chậm rãi nói, mấy vị, có một chuyện khả năng chư vị đều sơ sót. Nếu là đánh như vậy xuống dưới, cả ngày hôm nay cũng đừng nghĩ làm ra kết quả. Ở đây anh Hùng Hào Kiệt không có 100 cũng có hơn 10 vị, chẳng lẽ đều muốn như thế từng chạng đánh xuống a? Mọi người đều là sững sờ, đột nhiên minh bạch tống khuyết ý tứ. "La, như thế từng chạng đánh xuống, tuy nói sẽ quyết ra người thắng sau cùng, nhưng buổi diễn từng đôi chém giết cũng quá mức tại dài rằng rằng. Chẳng lẽ mọi người đều muốn đứng ở chỗ này một mực xem tiếp đi hay sao? Lại nói, nếu là có người một mực chiến thắng, cũng phải cân nhắc đến sa luân chiến hao tổn. Cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều cao thủ như vậy thay nhau chà đạp, không tầm thường thắng liên tiếp mấy trận về sau cũng sẽ nuốt hận tại chỗ." Nguyên bản cái này luận võ quyết thắng biện pháp là cái kia Sích Tôn Tín nói ra. Theo lý thuyết hắn mới là cái kia cần có nhất cân nhắc điểm này người. Hắn cái thứ nhất hạ chàng, mỗi một cuộc tỉ thí xuống tới, không phải là bị đối thủ tại chỗ xử lý, liền là cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đến tiếp sau người khô rơi, cơ hồ không có những khả năng các tính. Những vấn đề này nguyên bản liền có, chỉ là tại trận đấu tỉ thí về sau thể hiện càng rõ ràng. Bây giờ Tống Khuyết tại chỗ đưa ra, đám người cũng ở trong lòng suy nghĩ. Cái kia Sích Tôn Tín trầm mặt một hồi, hờ hững nói, không biết Tống Viện chủ có gì cao kiến. Cái kia tống khuyết lại thản nhiên nói, cao kiến chưa nói tới. Chúng ta đều là người trong giang hồ, đã người đều tới, cũng không bằng cùng tiến lên đến đánh cái tống quái. Đạo môn chủ trước đó ý nghĩ cũng không tệ, nguyện ý kết quả người, liền một người mang một người trợ giúp, hai hai thành đôi tại cái này vách núi chi bên cạnh đến một trận hỗn chiến, cho đến quyết ra sau cùng bên thắng. Theo hắn lại nói đi ra, hiện trường rõ ràng lên một trận hưng phấn bạo động, tựa hồ là dự cảm đến phải có cảnh tượng hoành tráng. Cái kia tống khuyết ngừng lại một chút, hung hãn ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, nói tiếp, nếu là không nguyện ý tham gia, cũng ở thời điểm này sớm làm rời đi miễn cho bị coi là hoàn tước, không duyên cớ lầm tên danh. Tống Mộ Đao, từ trước đến nay cũng sẽ không thay kiệt. Tống Khuyết cũng là một đời hùng chủ, nói chuyện tự có phân lượng. Mọi người sau khi nghe, từng cái hoặc là nhíu mày trầm ngâm, hoặc là gật đầu đồng ý cái kia Ngâm Sích hành trầm ngâm một lát, đột nhiên lớn tiếng cười nói, "Tốt, Tống phiệt chủ nói có lý. Như thế cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, ta đã quyết định tham dự, cùng ta làm bạn chính là bên người vị này trong giếng ba ngày." Nói xong hắn nhanh nhẹn hạ tràng, cái kia trong giếng ba ngày cũng cùng đi theo đến giữa sân, cùng cái kia Sích Tô Tín, Phong Vũ Tu Sa Sa tương đối. Sích Tôn Tín cùng Ngô Sích Hành ánh mắt trên không trung đụng một cái, các người chơi rõ ràng cảm thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng trộm bá khuôn mặt lúc sáng lúc tối, không biết nghĩ cái gì. Bất quá hắn rất nhanh chuyển thành cười to, "Hắc nhân đạo, như thế cũng tốt, chúng ta đánh cái thống khoái, không phụ hôm nay quần hùng gặp nhau." Ngô Sích Hành, "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Hắn vẫn như cũ đối cái kia Ngô Sích Hành đối chọi không giảm, nhưng Ngô Sích Hành lại lạnh nhạt mà chống đỡ. Hắn vẫn đứng chắp tay nhìn xem Sích Tôn Tín, tựa hồ rất có lòng tin. Hai người này vừa dẫn đấu, rất nhiều người tâm tư đều linh hoạt, nở rở cơ thậm chí cũng châu đầu ghét hai. Đang thương lượng cái gì? Cái kia Tống Khuyết là đề nghị người, lúc này tiến lên hai bước nói, Đa Ma tông cũng hạ trạng, rất tốt. Lão phu ngứa nghề đã lâu, cho nên một trận chiến này định sẽ không vắng mặt. Kim Hoàn đao, ngươi đi theo ta đi. Hắn cuối cùng là cao giọng hô lên, đúng là hô Kim Hoàn đao cái tên này. Ha ha, tiền bối ngược lại là để mắt ta. Theo một tiếng ề bài ứng hỏa, trong đám người đứng ra một người chơi, hắn dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, sau lưng một đao một kiếm giao nhau lấy rất có tạo hình. Đứng lên sau phủ tay, tựa hồ là cọ sát ở trong tay cho bụi. Các người chơi đều là một mảnh gião họ, nguyên lai tên của gia hỏa này chọc tức lấy thực không nhỏ, Ma Sơn phái Kim Hoàn Đao, trên danh nghĩa đao kiếm song tuyệt đại cao thủ. Năm đó cùng đại kiếm thần, Vân Trung Long đều là đạt song song, vốn là đại kiếm thần thủ hạ số 1 trợ lực. Chỉ là về sau hắn cùng đại kiếm thần trở mặt, hai người còn làm qua mấy trận. Đại kiếm thần tức thì bị hắn liên sát mấy lần, giết ngay cả bang hội đều lui. Dạng này người chơi trên giang hồ cũng là ít có hạng, thực lực bài danh chưa hề đều là năm vị trí đầu. Thế nhưng là ai cũng không biết tống huyết lại đem hắn cho mời chào đến đây. Đã thấy cái này Kim Hoàn đao đi tới Tống Khuất trước mặt, rất không có phong độ móc móc cái mũi, Muẫn Thanh muẫn kỳ nói, "Tiền bối, ngươi là nghiêm túc sao? Lần này thật muốn ta giúp ngươi đánh một trận. Các người chơi không khỏi xôn xao, nghĩ thầm hai người này chẳng lẽ còn không có thương lực qua. Cái kia Tống Khuất nhìn hắn một cái, đột nhiên ngạo nghễ nói, "Tiểu tử, hôm nay ta liền không dạy dỗ ngươi. Nếu là ngươi giúp ta một trận chiến này, cái kia ngày đó tự tiện xông vào phủ đệ ta, cướp đoạt đao pháp ta bí tịch sai lầm, ta liền bỏ qua." Kim Hoàn đao trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói, "Lại có chuyện tốt bừng này." Thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Ta đoạt tiền bối đồ vật, còn có thể bị tiền bối mời mọc trận, chẳng lẽ ta cũng có nhân vật chính mệnh. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Không đáp ứng liền xéo ngay cho ta. Đáp ứng, đồ đần mới cự tuyệt đâu. Kim Hoàn đao cười ha ha, hướng về phía Tống Khuất run lên lông mày. Tống Khuất lánh khốc khuôn mặt, lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ, bất quá nhìn ra hắn đối Kim Hoàn đao có chút nhìn chúng, vậy mà dễ dàng tha thứ đối phương ngạo nghễ không bị chói buộc. Nhưng đợi đến cái này, một đôi tổ hợp đi tới giữa sân, biểu tình của tất cả mọi người đều nghiêm trọng. Thiên đao Tống Khuất Tăng thêm đỉnh cấp người chơi cao thủ Kim Hoàn đao, thực lực tuyệt đối tổ hợp, sức chiến đấu đều muôn phá trận. So sánh dưới, trước đó đại xuất danh tiếng xích tôn tín cùng Phong Vũ Tu Nghiễm Nhân cũng bị hạ thấp xuống, càng không nói đến tuyên bố không vang dội mông xích hành cái kia một đôi tổ hợp. Các người chơi tựa hồ thấy được thú vị hình tượng, dần dần ồn ào. Nhìn thấy Lao Hữu Kim Hoàn đao ra mặt, số khổ A Phi liền đứng ở trong đám người hưng phấn xoa xoa tay, trong lúc nhất thời tâm tình nổ nhạo. Hắn cũng nghĩ hạ tràn một trận chiến, đáng tiếc không có người mời hắn, Lệ Nhược Hải không tại, Sư Phi Huyền cũng mịt ngủ không, không có tung tích. Đáng thương một đời võ lâm minh chủ vậy mà không người hỏi thăm. Lại tại A Phi vào đầu bất hai thời khắc, đột nhiên một cái cực nhỏ nhỏ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Muốn hạ chàng, cần phải ta dẫn ngươi đi." A Phi sững sốt một chút, bật thốt lên, "Sư Phi Huên." Hắn khái này một hô, bên cạnh mấy cái người chơi đều quay đầu nhìn hắn, bên trong một cái ngạc nhiên nói, "Cái gì Sư Phi Huên? Nàng cũng tới à?" A Phi ha to miệng, lắc đầu cười nói, "Không có gì, ta chỉ là muốn cái kia Sư Phi Huên làm sao không đến." Mấy cái người chơi cũng là lắc đầu, miệng bên trong vẫn toé toé niệm. A Phi nhẹ nhàng thở một hơi, lại tiếp tục trong lòng chụp nhẹ, "Là sư Phi Huyền a. Đây là có chuyện gì?" Quả nhiên thanh âm kia lại vang lên, lại là cái kia sư Phi Huyền thanh âm. "Khổ Minh chủ, đây là thiên lý truyền âm. Ta liền tại phụ cận, ta lại hỏi ngươi, ngươi muốn hạ chẳng a?" Chương 147, Tổ hợp. 149 tổ hợp tiểu thuyết, Sách thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Sư Phi Huyền truyền âm để A Phi nhất thời kích động lên. "Có muốn hay không hạ chẳng?" "Nói nhảm, đương nhiên muốn." Phong Vũ Tu, Kim Hoàn Đao. Đối thủ như vậy thế nhưng là cực kỳ khó được, thậm chí còn có đỉnh cấp nở tợ cỡ tham dự hôn chiến, cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ. Nhưng A Phi trong lòng nghĩ như vậy, cũng không biết nói như thế nào lối ra. Hắn võ công tuy cao, không chút nào không hiểu thiên lý truyền âm cơ phù, chỉ có thể lo lắng xung tại nguyên chỗ vào đầu đứt hai, nhìn xung quanh. Cái kia sư phi huyền tượe hồ biết A Phi tình huống, khẽ cười một tiếng nói, ngươi không cần phải gấp, ta tại ngươi phụ cận cây kia trên cây thông tùng. Ta hiện tại dạy ngươi thiên lý truyền âm khẩu quyết, dạng này ngươi cũng có thể cùng ta cách không đối thoại. Biện pháp này nguyên cũng rất đơn giản cũng không phải là cái gì tâm ảo công phu. Sư Phi Huyên rất nói mau một chút thiên lý truyền âm pháp môn, cũng chính là mười mấy cái chưa khâu quyết, sau khi nói xong hệ thống lúc này nhắc nhở A Phi học xong thiên lý truyền âm. Thiên lý truyền âm, phụ trợ kỹ năng, không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể dùng cho trong phạm vi nhất định ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Hiệu quả phạm vi quyết định bởi tại người chơi nội công, lấy A Phi trước mắt nội công, toàn lực hành động, tác dụng phạm vi có thể tại khoảng 3 dặm. Cái gọi là thiên lý truyền âm cũng không phải là nhất định có thể truyền ngắn dặm, nếu không Đông Phương Bất bại ngồi tại Hắc Mộc Sơn núi Cả ngày liền có thể cùng Hoa Sơn lệnh hộ xung nói thì thầm. Cái này cũng không thực tế. Bởi vậy phần lớn thiên lý truyền âm chỉ là vài dặm mà thôi, võ công kém một chút cũng bất quá vài trăm mét phạm vi. Môn này kỹ năng không khó nắm giữ, chỉ là học được cơ hội không nhiều. Hệ thống thiết lập các môn phái đều không có công phu này, chỉ có thể ở trên giang hồ học được, đây cũng là cổ vũ người chơi đi thêm trên giang hồ du dãng. Cho nên loại kia ngồi trong nhà khổ luyện 100 năm vừa ra núi liền đánh khắp thiên hạ vô địch tụ thiết lập là không cho phép tồn tại. Năm đó cái kia bị dạy đập chết Vương trùng dương cũng không phải muốn tốt tấm gương làm rõ ràng kỹ năng này về sau, A Phi không khỏi lại hỉ, hắn vội vàng vận khí nội công, dùng thiên lý truyền âm, kỹ xảo hướng sau lưng cây tùng bên kia hô một tiếng uy, uy, có thể nghe được a. Qua một hồi, cái kia sư phi huyền không mặn không nhặt nói, ngươi tiên triều lô thai của mình đưa âm, nam dự tốt lại nói chuyện với ta. A Phi gật gật đầu, hướng mình nói câu khảo thí khả thí, ta là đệ nhất thiên hạ võ lâm minh chủ. Nói còn chưa dứt lời hắn chính là ngừ miệng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nguyên lai thanh âm hắn quả thực là quả lớn, đem chính mình cũng chấn động đến choáng đầu, trong lô thai ông ông chực hưởng. A Phi giờ mới hiểu được Sư Phi Huyền phản ứng, sắc mặt hắn không khỏi ngượng ngùng, vội vàng điều chỉnh nội lực lớn nhỏ, dùng lỗ tai của mình điều chỉnh tần âm lượng, thử mấy lần về sau mới tìm được một cái phù hợp nữa điệu. Như thế về sau, hắn mới một lần nữa vận khí nội lực, hướng Sư Phi Huyền phương hướng nói câu: "Tuất, hiện tại hẳn là tốt. Sư cô nương, trước đó thật sự là xin lỗi." Sư Phi Huyền cười nói: "Không sao, ngươi cũng là vô tâm. Bất quá ngươi không hổ là Võ Lâm minh chủ, nội công thâm hậu, nhanh như vậy liền nắm giữ thiên lý truyền âm công phu." "Ân, ta còn muốn trước chúc mừng nội công của ngươi đột phá." Võ công tiến hơn một bước. Sư Phi Huyền cực kỳ thông minh, thêm nữa võ công chắc tuyệt, tự nhiên nhưng nhìn ra A Phi võ công biến hóa cùng nguyên do. A Phi khách khí vài câu, nhỏ giọng nói: "Sư cô đường, không biết ngươi vì sao tới? Lại lạ như thế nào nhận ra ta sao?" Cái kia Sư Phi Huyền tự giải, nàng ngắn ngủi giải thích vài câu, A Phi nhất thời nghe rõ. Tình cảm là cái này, Sư Phi Huyền bị Thượng Quan Uyển Nhi chặn đứng về sau, biết được Vũ Chiếu tại ở trong đó thiết kế kế hoạch. Trong nội tâm nàng cảm giác được gần ẩn bất an, bởi vậy tranh thủ thời gian thoát khỏi Thượng Quan Uyển Nhi dây dưa, tới này phụ cận tìm kiếm A Phi. Lần này cử động cũng là hy vọng có thể vãn hồi một chút không cần thiết tổn thương, nếu là A Phi tại cái này thời kỳ mấu chốt bị treo một lần vậy coi như tổn thất lớn rồi. Nhiệm vụ lần này cũng là Sư Phi Huyên cùng A Phi hai người lần thứ nhất hợp tác, như thế bắt đầu đối với song phương tới nói đều không phải là chuyện tốt. Về phần Sư Phi Huyên như thế nào nhận ra số khổ A Phi, cái kia Sư Phi Huyên không có nói tỉ mỉ, chỉ là lời nói đây là từ hàng tính trai một chút thủ đoạn nhỏ, có thể phân biệt được ta, nhất là một chút người quen phi tứ. A Phi nghe nói, trong lòng không khỏi ngượng ngùng cảm khái. Trước đó vậy hắn còn hoài nghi sư Phi Huyền cố ý thiết lập ván cục, còn may là đã suy nghĩ minh bạch. Bây giờ đối phương còn ba ba chạy đến viện thủ, cũng là thành ý chỗ. Cái kia sư Phi Huyền lại nói, bất quá nhìn ngươi bây giờ tình huống, liền biết ngươi vận khí không tệ, càng mượn cơ hội thực hiện võ công thối biến. Ngươi bây giờ bản lĩnh đã có thể sánh vai ta chở. Cái này, quả nhiên là để cho người mừng rỡ cùng sợ hãi thán phục. Đợi một thời gian, ngươi đem nội công cùng ngoại công dung hội quán thông, siêu việt chúng ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. A Phi lại nói, vận khí cho phép, đạm dương không nổi như thế quá khen. Đúng. Ngươi vừa mới nói có thể giúp ta hạ trạng. Sư Phi Huyền trầm mặc một hồi, nói: "Ta vừa rồi gặp ngươi thần sắc, liền biết ngươi có ý đó. Chỉ là ngươi đã thoát thân, lần này hạ trạng là vì tranh đoạt cái kia ưng duyên hay sao?" A Phi thở dài nói: "Tranh đoạt là tranh đoạt, lại không phải vì phá toái hư không, mà là có duyên cơ khác." Hắn đem mình đoạn đường này kinh lịch nói nói chuyện, nhất là cùng ưng duyên đồng hành về sau, được ưng duyên cho tin tức nhưng không có hộ đến hắn chu toàn tình huống. Sư Phi Huyền sau khi nghe, một hồi lâu mới nói: "Khổ Minh chủ, việc này cùng ngươi cũng không nhiều nhiều quan hệ, ngươi cũng là không cần như thế." A Phi thở dài, ai bảo ta tâm địa thiệt lương, tóm lại là trong lòng bàn quăn đâu. Câu nói này trêu đến cái kia Sư Phi Huyên cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. A Phi nghe vào tai một bên, nhưng cảm giác tiếng cười kia tới mát, hoàn toàn không phải cái gì cao cao tại thượng tiên tử, mà là phản phất nhà bên cô nương. Tâm hắn biết cái này Sư Phi hiện tại nhập thế con đường bên trên đi cực kỳ thuận lợi, có lẽ thật sự là cải biến tính tình của nàng. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, nếu không thể hộ đến ưng duyên chu toàn, ngày sau ta ổn thỏa trong lòng hổ thẹn. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là ở đó cao thủ không ít đều là khó được một tìm đối thủ tốt. Sư Phi Huyên trầm ngâm một hồi, nói: "Tốt a, một hồi ta sẽ ra mặt, sau đó mang ngươi hạ chẳng. Chờ ngươi công thành về sau liền có thể mang ưng duyên rời đi, như thế cũng là có thể đền bù ta trước đó là ngày nấy." A Phi đại hỉ không lấy, lại nói: "Đúng rồi, ngươi đối ứng duyên." Duyên Lạt Ma mặc dù trọng yếu, nhưng từ hàng tinh trai võ công tâm pháp cũng không cùng hắn tương hợp. Những kinh nghiệm kia đối với chúng ta tinh trai môn nhân tới nói tác dụng không lớn, ngược lại là sẽ phá sẽ kiếm của chúng ta tâm tươi sáng viên mãn." Lại nói: Phi Vân cũng không muốn mượn nhờ loại thủ đoạn này vì chính mình tăng cường thực lực, chỉ có võ công của mình mới là tốt nhất. Cái kia nông xích hành kiến thức nguyên cũng không tệ. A Phi giật mình, thầm nghĩ là như thế này a. Cái kia tần ngậm giao cử động chẳng phải là cũng có chút liên quan. Tâm hắn liên hệ chàng tỷ đấu này, liền chậm rãi nói, "Như thế ngươi liền sau đó, ta đi đem dịch dung thảo." 6 xích thua ký 6. A Phi thừa dịp người không chú ý chậm rãi chạy ra khỏi đám người, hướng cái kia ngoài chăm thức cây tùng sở soạn. Mà đoạn này công phu hiện trường nhưng lại có một phen biến hóa. Kim hoàn đao cùng tất huyền cái này, một đôi tổ hợp ra sân về sau, trong lúc nhất thời đem hạ trạng tỉ thí cao thủ khối lượng cho cất cao rất nhiều. Cái khác nguyên bản cũng nghĩ kết quả nợ tợ cờ đúng là do dự, bọn hắn đối với mình còn có lòng tin, nhưng làm sao có thể tìm tới một cái thích hợp người chơi giúp đỡ liền không dễ dàng. Cần biết lần này đọ sức cũng không phải điểm đến là dừng hữu hảo luật bạn, đây chính là huyết tinh tàn khốc cạnh tranh. Phạm là có cơ hội, nợ tợ cờ liền sẽ không lưu thủ, mà là chọn trực tiếp đem đối thủ đánh giết, từ đó thu hoạch một chút võ đạo cảm ngộ. Lúc trước cái kia quân mạc tiểu võ công cũng là không tầm thường nhưng ở phong vu tu trước mặt liền trực tiếp đánh xỉ nhẩu, cuối cùng mệt mỏi cái kia tất huyền lạc bại thân vong. Người chơi tại trận này giao đấu bên trong hiển nhiên cũng có được tác dụng vô cùng trọng yếu, đồng đội lựa chọn vô ý, vậy coi như là heo đồng đội tai nạn, nhưng là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Hiện trường xuất hiện một cái ngắn ngủi im lặng, trong lúc nhất thời không người ra sân. Thực lực nguyên bản mạnh nhất, đầu người cũng nhiều nhất Minh Nguyệt cung bên này, Thủy Nguyệt đại tông cùng tịch đứng nhìn nhau, đưa ánh mắt về phía sau lưng một người. Nhân ổn trọng như sơ nhạc, lại là Minh Nguyệt cung đại cao thủ Tăng Vương Phát Minh. Bực này trường hợp Vô luận là Thủy Nguyệt Đại Tông hay là Tịch Tướng đều không thích hợp ra sân, Tăng Vương Pháp Minh thực lực thích hợp nhất. Cái kia Tăng Vương cũng là gật gật đầu, việc nhân đức không nhường ai tiến lên mấy bước, quắc, lão tăng chính là đại biểu mình người cùng. Chờ một chút đi, Pháp Minh, ngươi lui ra sau, trận này ta đến. Pháp Minh vẫn chưa nói xong, một cái giọng nữ bỗng nhiên vang lên, mềm mại mà tươi đẹp. Đã thấy một nữ tử từ, từ đằng xa nhẹ nhàng mà đến, trong tay còn mang theo một vị người chơi nữ. Hai người sau khi rơi xuống đất, nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cái kia Tăng Vương Pháp Minh càng là hai mắt tỏa sáng. Hướng nữ tử kia cũng tính tỉ lệ, chậm rãi lui lại mấy bước. Tiểu nữ tử mang theo liệt đồ, đại biểu Minh Nguyệt cung tham gia đánh với này một trận, chư vị nhưng có ý kiến. Nàng đôi mắt sáng xảo tiếu, thanh phong lượn lờ bên cạnh, lộ ra tư thái rất là xinh đẹp. Nhưng hiện trường đám người không có một cái nào khinh thị cùng hắn, Sixon nhìn mắt trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Thượng Quan Uyển Nhi a, ngươi là vũ chiếu cẩn thần, lần này xuất chiến cũng không khỏi thỏa. Chỉ là ánh mắt của hắn tại Thượng Quan Uyển Nhi cùng Pháp Minh ở giữa vừa đi vừa về tuần hoa, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Nữ tử này chính là Thượng Quan Uyển Nhi." mà trong tay nàng mang theo chính là cái kia Bạch Linh Điểu. Cái này lại một đôi sư đồ xuất hiện, rất là để hiện trường hoành động một trận. Các người chơi đầu tiên là kiến thức tần mộng dao, lại tiếp tục thấy được Thượng Quan Uyển Nhi, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Từ xưa đến nay, mỹ nữ cuối cùng sẽ gây nên các người chơi càng ở thêm vấn ý, huống chi còn là những này đỉnh cấp mỹ nữ. Chỉ là cái này Thượng Quan Uyển Nhi cùng Bạch Linh Điểu thực lực, có vẻ như liền không như vậy đột xuất. Bạch Linh Điểu mặc dù là giang hồ mới quật khởi tân tú, Nhưng đối mặt Kim Hoàn Đao dạng này, uy tín lâu năm cao thủ còn kém một bậc, nàng có thể chống đỡ hạ mấy hiệp a. Thượng Quan Uyển Nhi mang theo nàng hạ chẳng, thật là để cho người không hiểu. Thậm chí có người nghĩ, loại trường hợp này, còn không bằng Tăng Vương Pháp Minh mang theo một cái thực lực không tệ người chơi hạ chẳng thích hợp hơn. Nhưng Minh Nguyệt cung liền là quyết định như vậy, người bên ngoài tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Lúc này giữa sân đã có 4 cặp người, riêng phần mình chiếm cứ một góc, mơ mơ ảo ảo có chút xa xa tương đối trạng thái. Mọi người nghĩ đến như vậy đánh cũng được, chí ít ở đây trên mặt sẽ không vắng lặng. Trang diện này mới tốt nhìn một chút. Đúng lúc này, một người có mái tóc rất ngắn, người mặc tang bào nam tử nhẹ nhàng bước ra mấy bước. Người này khẽ động, toàn trường đúng là một mảnh ồn ào. Nam tử này không giống những người khác giải như vậy phát táo choạng, mà là cạo hỏa thượng đầu đinh. Nhưng bộ mặt của người nọ vô cùng có mị lực, thậm chí có một loại khí chất xuất thần quấn quẩn, đó là cực độ tự tin và siêu phàm tâm cảnh mang tới mị lực, nguyên là để cho nhất người gãy mắt. Kỳ thật người này đánh lộ diện chính là hấp dẫn không ít người ánh mắt, cho dù là hắn đứng tại nơi hẻo lánh bất động, mọi người cũng đều kìm lòng không được hướng hắn nghiêng mắt nhìn hai mắt. Hắn cái này khé động, mọi người đều là bị kích thích hưng phấn lên, đã nghe có người nói, Thạch Chi Hiên rốt cục muốn động. Ta liền biết, hắn làm sao lại quanh tay đứng nhìn? Nhưng hắn giúp đỡ là ai, nhất định là không tầm thường người chơi. Mọi người trông mong mà đối đãi, đã thấy Tà Vương Thạch Chi Hiên chậm rãi nói, "Ngươi ra đi, hôm nay đang muốn mở mang kiến thức một chút công phu của ngươi, nhìn ngươi có thể hay không theo ta tu hành." Ha ha, mỗi đương nhiên sẽ không để Tà Vương thất vọng. Đã thấy một người từ chỗ cao bay vào giữa sân, vững vàng đứng ở Thạch Chi Hiên bên cạnh thân. Hắn đúng là một cái che mặt người chơi. Cao cao to to, dáng người trắng kiện, quên thuộc trang phục cùng hình thể, làm cho tất cả mọi người đồng thời phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngoạo tảo, là che mặt khách, đại kiếm thần. Con mắt ta bỏ ra sao? Hắn vậy mà cùng Thạch Chi Hiên thông đồng ở cùng một chỗ. Cái này, đây thật là thực lực chân chính tổ hả? Chương 148, Tìm mang. 150 Tìm mang tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Thạch Chi Hiên lựa chọn giúp đỡ lại là cái kia đại kiếm thần. Các người chơi nhất thời không kịp chuẩn bị. Trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua Thạch Chi Hiên cùng Đại Kiếm Thần có cái gì liên quan. Thậm chí ngay cả Thạch Chi Hiên duy trì môn phái đều không có tin tức gì. Cho tới nay, cái này Tạ Vương đều là thâm cơ không ra ngoài, không giống cái khác cùng cấp bậc lở tở cở như thế đều tìm tốt giúp đỡ cùng thế lực. Mà lại bây giờ Thạch Chi Hiên càng là thân nhập Phật môn, hắn gần như không từng lộ diện, càng không có xuất thủ qua. Những cái này không chút nào ảnh hưởng Thạch Chi Hiên nhân khí, tức khắc lại đẹp trai Tạ Vương đại nhân có rất nhiều người duy trì, tức thì bị đẩy vì có hy vọng phá toái hư không đám người một trong những người được lựa chọn. Hắn bất tử ấn pháp càng là một đại tuyệt học, người giang hồ người thèm nhỏ dãi. Mà lại nghe Đại Kiếm Thần cùng Thạch Chi Hiên đối thoại, có vẻ như bọn hắn trước đó đã từng có tiếp xúc, Đại Kiếm Thần là muốn đi theo Thạch Chi Hiên làm một chút tu hành. Quả nhiên cái kia Thạch Chi Hiên nhìn xem cung kính đứng yên Đại Kiếm Thần, thản nhiên nói: "Hôm nay nếu là thành công mang đi lần ma, ta liền có thể chuyển cho ngươi thiên nhất tâm pháp, cái này đối ngươi vô cùng có lợi thật lớn. Nhưng đây chỉ là một trận giao dịch, sau đó ngươi ta lại không liên quan, ngươi hiểu chưa?" Cái kia che mặt Đại Kiếm Thần thân hình lắc một cái, hơi có chút kích động. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, cung kính xoay người thi lễ nói, nhất định hết sức nỗ lực. Các người chơi nhìn nắm mắt, nghĩ thầm cái này đại kiếm thần thật sự là vận khí cực chó khí, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được thiên nhất tâm pháp là cái thứ gì. Chỉ có nhân trong đám ảnh tử thích khách Dương Hương ngạn sắc mặt đột biến, há to miệng không nói gì. Hắn vốn là Thạch Chi Hiên đệ nhi, hiện tại nhưng lại gia nhập Vũ Chiếu thế lực, giờ phút này tự nhiên không nguyện ý cùng Thạch Chi Hiên đối diện. Mà thiên nhất tâm pháp là Thạch Chi Hiên sáng tạo võ công cơ sở, nguyên cũng là hỗn hợp hoa giàn phái cùng bộ thiên các võ học xuất ra mà lại Dương Hưng ngạn nhiều hơn, cái này tiên nhất tâm pháp am hiệu nhất hỗn hợp bất đồng phe phái võ công, là tu luyện bất tử ấn pháp cơ sở. Sư phó lại đáp ứng sau khi chuyển thành công truyền thụ tiên nhất tâm pháp cho đại kiếm thần, điều này có ý vị gì? Mặc dù trên miệng nói đây là một trận giao dịch, sau đó càng không liên quan. Chẳng lẽ sư phó nếu lại tu một cái đồ đệ? Dương Hưng ngạn trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Thạch Chi Hiên cùng đại kiếm thần tương hồ nói một câu nói về sau liền im miệng không nói, chờ đến đại kiếm thần đứng ở Thạch Chi Hiên bên cạnh về sau, liền ngay cả hiện trường nói chuyện nghị luận thanh âm cũng là thấp xuống. Ánh năng chiếu xéo bên vách núi rộng thùng thình bình đại, huynh bắn ra quang mang vạn trượng lở bờ cở, cùng đồng dạng chói mắt các người chơi. Giữa sân có Tạ Vương Thạch Chi hiên phối đại kiếm thần, Thiên Đao Tống Khuyết phối kim hoàn nào, Ma tông nông Sích hành cùng tượng quan huyện Nhi phân biệt mang theo đồ đệ của mình, còn có Trộm Ba Sích Tôn Tín mang theo thực lực người chơi phong vũ tu. Nhìn xem giữa sân 10 người, hiện trường vô luận là người chơi hay là lở bờ cở, cũng bắt đầu tim đập rộn lên. Cái này đội hình đây mới thật sự là người chơi ra điên hoa, tinh quang lập lẹo hội chiến. Cho dù không còn những người khác tới, đám người cũng đều cảm thấy đáng giá. Trong sân mấy người cũng tại tương hố dò xét. Cái kia Kim Hoàn đao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng về phía cái kia Đại Kiếm Thần nói, "Đại Kiếm Thần, ngươi vậy mà cũng dám đến." Mọi người lực chú ý bị Kim Hoàn đao câu nói này hấp dẫn, không ít người đều rõ ràng Kim Hoàn đao cùng Đại Kiếm Thần ân oán, cũng biết hai người này cơ hội liền là từ đối đầu. Sương tại Đại Kiếm Thần lộ diện thời điểm, Kim Hoàn đao sát khí vẫn rơi vào trên người hắn. Quả nhiên cái kia Đại Kiếm Thần quét Kim Hoàn đao một chút, ánh mắt hiện lên một tia biu hãn. Hắn khàn khàn cũng họng trầm giọng nói, "Thế nào, ngươi sợ nhìn thấy ta?" Kim Hoàn đao ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi thật sự là sẽ nói dở. Ta là ước gì ngươi hiện thân đâu. Trong khoảng thời gian này ta một mực truy tra tung tích của ngươi, kết quả ngươi chạy giống con thỏ, không nghĩ tới ngươi vậy mà bảng thượng Tạ Vương Thạch Chi Hiên. Tốt, tốt, ngươi là muốn làm Thạch Chi Hiên đồ nhi. Vẫn là phải duy trì hắn phá toái ư không? Ta nhớ được ngươi còn cùng Vũ Triều bên kia thật không minh bạch, làm sao nhanh như vậy liền lật lòng rồi? Cái kia đại kiếm thần lại lạnh nhạt nói, đây là chúng ta trò chơi phương thức, liền không tốn sức ngươi phí tâm. Ta cũng không nghĩ ra ngươi tìm tới tiên đao tông huyết. Cũng vậy Kim Hoàn Dao lại là xui tiếng nói, "Ta và ngươi không giống, ta cùng Tống Khuyết Tiền Bối đánh qua một trận. Trước lúc này hắn một mực đang truy sát ta, hôm nay chỉ là chúng ta lần thứ nhất liên thủ mà thôi. Nhưng ta nhìn ra được, ngươi tựa hồ là đang quỷ liếm bên cạnh ngươi Tạ Vương Thạch Chí Hiên, muốn nhờ lấy hắn chuyển cho ngươi võ công. Ta nói đúng không?" Hắc, ta ngược lại thật ra quên, đây là ngươi nhất quán tác phong. Hắn trong lời nói một mực lộ ra một loại nào đó đè nén vẫn nộ cùng xem thường, hai người quen biết đã lâu, đối với song phương đều xem như hiểu rõ, bây giờ võ công đại khái là tại sản sản với nhau đã song song cấp cao nhất người trời một hàng, một trận chiến này lại không biết hội chiến thành cái gì cục diện. Dù là Phong Vũ Tu, Bạch Linh Điệu cùng trong giếng ban ngày ba người gặp cũng đều là cảm thấy thú vị, thù mới hận cũ cùng đi, nguyên bản là phải như vậy. Đại kiếm thần đối kim hoàn đao châm chọc bất vi sở động, chỉ la lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn biết, vậy chỉ dùng đao kiếm của ngươi đến hỏi ta đi. Vân Trung Long không tại, hi vọng ngươi không đến mức khiến ta thất vọng. Tuyết Kim hoàn đao trên mặt cũng hiện ra vẻ hứng vấn, không biết là bởi vì phẫn nộ hay là cái gì khác. Hắn trở tay hấn vào phía sau lưng trên đại đao. Một cái tay khác lại là sờ lên chuôi kiếm, rất hiển nhiên là chuẩn bị cùng đại kiếm thần đến một trận tàn nhận chết liệt. "Ai, chờ một chút, ta nghe được có người gọi ta danh tự." "Ai nói ta không ở đây?" Nơi xa bỗng nhiên có người hô một tiếng, đem hiện trường này hết sức căng thẳng bầu không khí vọt lên xông lên. Thanh âm kia cực xa, nhưng truyền tới thời điểm lọt vào tai lại cực kỳ rõ ràng. Đám người lại nghe được một trận gấp ngựa lao vụ thanh âm, một người từ đằng xa hấp tấp xông tới. Đến chỗ gần hắn bỗng nhiên rìm lại ngựa, chuẩn thế từ phía trên nhảy xuống tới, trở tay tùy ý bắt một thanh kiếm nhẹ nhàng rơi xuống. Đã thấy Long Hành hội bộ ở giữa, người này nhàn nhã mà tới. Hán Ngọc Diện thần phi, Trường Thần Ngọc Lập, quả nhiên tiêu xái vô cùng. Đi tới đám người bên dưới, tất cả mọi người là kìm lòng không được vì hắn tránh ra một con đường, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí đã có người bắt đầu reo hò, là Vân Trú Long. Hắn vậy mà cũng kịp thời đến rồi. Hôm nay là ngày gì, cao thủ vậy mà đều lộ diện. Lại có thể nhìn thấy Vân Trú Long, ta thật hạnh phúc a. Đã thấy cái này đẹp trai bước thản nhiên xuyên qua đám người, thuận tiện hướng phía hai bên tùy ý thẳng thắn chào hỏi. Các người chơi tiếng thét chói tai liên tiếp. Không ít người còn vươn tay cùng hắn vỗ tay, nghiêm nhiên là Minh Tinh gia sơn. Chờ hắn thoát ly các người chơi lôi kéo trên chúc, hắn đã thản nhiên đứng ở trạng tự biên giới. Cặp kia lặng mắt nhìn lướt qua xung quanh, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn. Lão bằng hữu vậy mà đều xuất hiện ở đây, quả nhiên là một cái cực tốt thời gian. Nếu không phải có người cho ta truyền tin, bảo hôm nay nơi này có tốt tụ hội, ta hơi kém liền bỏ qua. Kim Hoàn Đao, Đại Kiếm Thần, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ân, Tiểu Bạch Linh Điểu cũng tại a, mấy ngày nay nay giống như lớn lên một điểm. Đương dùng loại ánh mắt này nhìn ta, kỳ thật ta cũng coi là sư phụ của ngươi. Chậc chậc, về phần hai vị kia bằng hữu, chúng ta hẳn là lần đầu gặp mặt, nghĩ đến cũng là nhân tài mới nổi. Ánh mắt của hắn vừa ra trận, số mấy người này đều chào hỏi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người danh tiếng đều bị hắn cho đoạt. Nhưng đây cũng là sự thật, hắn thậm chí đều không có mang một cái nỏ trợ cờ đến, mà là lẻ loi một mình lấy người chơi thân phận ra sân. Dù là như thế, mỗi người lực chú ý đều rơi vào trên người hắn, cho dù là mấy cái kia nỏ trợ cờ cũng đều nhiều hứng thú đánh giá hắn, trên mặt thần sắc cũng là riêng phần mình bất động nhất là cái kia thượng quan huyền nhi càng là xưa sở, chợt cười nói, "Nguyên lai là ngươi, phái Hoa Sơn Vân Trung Long. Ngươi cũng là đến hạ chàng giao đấu sao?" Cái kia Vân Trung Long mỉm cười, biểu lộ sáng lạn lại ánh nắng, mơ hồ đưa tới một chút người trời nữ thê lên. Đã thấy hắn đối cái kia thượng quan huyền nhi có chút tí lễ, nói, "Tốt như vậy trường hợp, ta cũng nghĩ thử một chút thân thủ, nhất là có lão bằng hữu ở thời điểm." Nói đến đây hắn nhìn lướt qua đại kiếm thần cùng Kim Hoàn đao bọn người, đại kiếm thần đạm mạc đảo tròn mắt, tựa hồ bất vi sở động. Kim Hoàn đao lại là khoe khoang vỗ vỗ sau lưng một đao một kiếm. Cái kia thượng quan uyển nhi lại nói, "Võ công của ngươi là có thể tham dự trường tranh đấu này. Chỉ tiếp dựa theo quy củ, ngươi hẳn là theo hàng hệ một mạch cao thủ mà đến, mà không phải một người. Không biết ngươi đi theo chính là ai?" Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Long, tựa hồ rất muốn biết đáp án. "Dạng này à?" Vân Trung Long luôn rung tay, làm ra một bộ khó xử biểu lộ, "Mặc dù cũng có người đi tìm ta, nhưng con người của ta lười biếng quanh rồi, một mực không có đáp ứng những người kia." "Hắc, xem ra hôm nay không làm ra điểm quyết định cũng không được." Nói đến đây hắn thở dài, quay người đối mặt toàn trường đám người xa xa chắp tay, cất cao giọng nói, "Các vị ở tại đây tiền bối, có ai nguyện ý hạ chẳng, thuận tiện mang ta Vân Trung Long chơi đùa. Ta sớm đã hảo chiêu hô, cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể hạ chẳng đánh nhau là được. Trận chiến này chỗ tốt đều cho ngươi." Đương nhiên sau đó cũng là nhất phách lương tán, tuyệt không dây dưa, tốt nhất vĩnh viễn không gặp mặt, khụ khụ. Nói tới chỗ này, đám người liền một trận ồ vang, có người tại chỗ Phú nói, "Lời này ta giống như ở nơi nào gặp qua a." "Cái này, đây cũng quá cái kia đi, nơi nào có hiện trường tìm người? Quá không đáng tin vậy." Sẽ có người đi theo hắn làm loạn là sao? Nhưng hắn dù sao cũng là Vân Trung Long a. Hiện trường còn có cao thủ a. Đám người cũng đều là nhìn xung quanh, không biết cái kia sói sỉnh sẽ toát ra cái như bức nở tở cợt đi ra. Thế nhưng là đợi một hồi, tựa hồn nở tở cợt đều tương đối có đầu não, không có tùy tiện đi ra nhận lấy cái này trọng kim tìm tử gia hỏa. Vân Trung Long sắc mặt hơi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là ta không đủ ưu tú? Tại sao không ai phản ứng ta? Tất cả mọi người là im lặng. Cái kia Kim Hoàn Đao đột nhiên cười đùa nói, Vân huynh, ngươi hôm nay sợ là muốn đứng ở một bên nhìn. Ha ha, ha ha. Bất quá ngươi cũng chờ gấp, nhị ta như thế nào chặt cái này đại kiếm thần, sau đó lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Vân Trung Long lại là lắc đầu, nói, "Không được, ta nhất định phải tự mình hạ chàng mới được." Nói không chừng một hồi ta còn có thể rết vai đầu nở bở cơ. "Thật không có người a, Vĩnh Viễn không dây dưa a." Hắn lại tiếp tục hô vài câu, đám người lên rối loạn tương mừng, nhưng như cũng không người hưởng hòa hắn. Cái kia Xích Tôn Tín đột nhiên cười nói, "Xem ra ngươi hôm nay là không có cơ hội. Chư vị, chúng ta thời gian cũng không nhiều, ương duyên lật ma không biết có thể chống đến lúc nào." Hay là chờ một chút. Ha ha, lão phu vừa mới đổ tới, liền thấy được thú vị như vậy một màn. Một cái kia họ Vân tiểu tử, ngươi thật muốn hạ chẳng sao? Một cái âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến, nội lực khắp nơi, phảng phất dáng mây phô thiên cái địa mà tới. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái râu dài kịp ngực, đứng chắp tay lão giả xuất hiện ở giữa sân. Chương 149, Tôn Ân. 151 Tôn Ân tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đây là một cái dương quang sáng lạn thời gian, thời khắc này nên phong hạt bên trên có thể nói là quần anh hội tụ. Mới xuất hiện lão giả tay áo bằng bền, đứng chắp tay, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới hơi có chút quang huy lóa mắt. Một trận gió núi thổi qua, áo quần hắn phần phật, phảng phất thuận gió muốn đi, xem xét cũng không phải là bình thường người. Người này đến để hiện trường xuất hiện một cái tiểu cao triều. Đại giang hồ là một cái người chơi cùng nợ nợ cờ cùng tồn tại thế giới, tương hỗ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại càng là toàn bộ trò chơi nhạc dạo. Bây giờ nợ nợ cờ cùng người chơi theo nhau mà tới, các người chơi lửu lơ về tất nơi, nhưng cũng có chút không nghĩ ra. Lúc này có người liền nghị luận, lão nhân này là ai a? Những cao thủ từng cái xuất hiện là chuẩn bị đến một trận đại hội chiến a. Quản hắn là ai? Chỉ cần là danh nhân hiệp khách là được. Nhưng có thể hay không cùng lúc xuất hiện, đừng giống tào bón, từng cái ra bên ngoài nhảy. Đúng vậy a, đúng vậy a, lại để cái thằng kia lăn lộn số lượng tử. Nhưng càng nhiều người lại là chú ý người đến thân phận, dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần người này khí thế liền là bất phàm. Trong trò chơi phàm là nói chuyện nữa thích chắp tay sau lưng, mà lại 45 độ nhìn người, không phải cao thủ liền phá hôi. Cái kia Vân Trung Long càng là mở to hai mắt, sửng sốt một chút mới mừng lớn nói, thật là có cá lớn là có chân thực nhiệt tình tiền bối. Ta trước muốn cảm ơn tiền bối trưởng nghĩa viện thủ, không biết tôn tính đại danh. Hắn hướng lão giả kia chắp tay, mang theo một chút dò xét cùng hiếu kỳ. Cái này Vân Trung Lăng biểu lộ không giống giảm bạo, xem ra hai người là thật sự không biết, mọi người càng là hứng thú. Lão giả kia mặc mặc trường bào, hơi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhưng trong mắt điêu luyện chi sắc chợt lóe lên, lại khiến người ta cảm thấy người này cường đại cùng không thể nắm lấy. Lại nghe được lão giả này cười nhạt nói, "Lão phu thật lâu không có nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người trẻ tuổi, cái trước hay là cái kia diễn vi?" Ta là tiên sư dạy Tôn Ân." Vân Trung Long còn không có phản ứng, hiện trường đã là theo dự liệu nhiều tiếng hô kinh ngạc. "6 xích thô ký 6, tiên sư Tôn Ân." Năm đó biên hoang nội dùng cốt truyện bên trong đỉnh cấp buộc, ngay cả Yến Phi đều không thể không túi đầu đại cao thủ. Nghe nói tên này, dù là cái kia Vân Trung Long cũng là sửng sốt một chút, nghĩ không ra cái này bỗng nhiên chạy đến muốn mang mình chơi đùa, đúng là người này. Người này tại Hoàng Hệ Võ hiệp bên trong là một cái dị loại. Tự thân tu vi quả thực ta minh, cho dù là nhân vật chính Yến Phi nắm giữ phá toái hư không tiên môn kiếm pháp, cũng không làm gì được hắn nhưng hắn vô công thuộc tính có chút hố, đánh nhau mặc dù vô địch, lại không cách nào độc lập phá toái hư không. Tiên phi trước hết chính là cùng hắn hợp lực mở ra cửa tiên giới, đem con hàng này đưa tới chi, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Nói một cách khác, liền là trục xuất dị giới. Nếu không nếu là cái này Tôn Ân không muốn đi, nhân vật chính Yến Phi không thiếu được sẽ bị đổi gà bay chó chạy. Từ trong lịch sử nhìn, cái này Tôn Ân cùng Yến Phi hẳn là hoàng hệ trong lịch sử sớm nhất phá toái hư không hai người. Mà ở ngươi chơi nhóm phá toái hư không trên bảng xếp hạng, cái này Tôn Ân càng là đứng hàng đầu, cực kỳ sức cạnh tranh. Các người chơi nhất trí cho rằng, mặc dù hắn năm đó không phải độc lập võ vụn, nhưng là muốn thật giao thủ với nhau, cho dù là võ vụn cấp bậc cao thủ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Trong nguyên tắc có một câu, Tôn Ân Hoàng Thiên Đại Pháp đại thành về sau, võ học một đạo, đến tận đây tận rồi. Lai Ý nói, Tôn Ân Võ công đã luyện đến đầu, ngoại trừ phá toái hư không không còn cách nào khác. Nhìn chung hoàng hệ võ hiệp, không còn người thứ hai đạt được như thế đánh giá, cũng đủ nói rõ người này cường hãn. Người này vừa đến, nộp dợ cờ cũng đều là sắc mặt kinh ngạc, mạnh như tốn huyết, Thạch Chi Hiên mấy người cũng đều là ngưng trọng lên. Vân Trung Long trong miệng chợt chợt nói, chưa từng nghĩ hay là thực lực phái lao tiền bối, xem ra ta Vân Trung Long vận khí không tệ. Ngài lần này tới là, Tôn Ân khẽ miệng nhếch lên, nửa đùa nửa thật nói, lão phu nghe được ngươi, chỉ là muốn mang ngươi hạ trạng, cũng không tính bôi nhọ ngươi đi. Vân Trung Long tâm lắc đầu liên tục, không có nhục, không có nhục, ngược lại là ta Vân Trung Long thiên đại vật khí. Sau khi nói đến đây chính hắn trong lòng còn muốn, đừng nói là ngươi Tôn Ân, liên la tùy tiện đến cái cháu trai, chỉ cần có thể mang ta hạ trạng cũng không đáng kể. Trong miệng hắn lại nói, Tôn lão tiền bối, vậy chúng ta nói xong Tiền bối ngươi lấy chỗ tốt, ta bỏ ra lực. Bất quá một hồi kiếm pháp của ta có chút không có mắt, ngài không cần chú ý ta, bản thân chơi đùa là được. Tôn Ân sững sờ, chợt cười ha ha, tựa hồ có chút vui vẻ. Lở giở cơ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Cái kia xích Tôn Tín tựa hồ cũng không có dự liệu được Tôn Ân đến, hắn tự rắc tràn diện có chút vỡ. Nhưng người này cũng là kiêu hùng, sắc mặt biến đổi mấy cái, đột nhiên cười nói: "Tôn tiên sư, ngươi đã có pha toái hư không kinh lịch, vì sao còn muốn đến thẳng cái này vũng nước đục?" Hắn một câu nói kia cũng là nói đi ra không ít người nghi hoặc. Hôm nay tới cao thủ, đều là những cái kia chưa từng vỡ vụn nhân vật, cần tham khảo ứng duyên kinh nghiệm mới có thể đột phá. Cái này Tôn Ân rõ ràng đã vỡ vụn qua, cho dù tìm đến cái này ứng duyên cũng là không có tác dụng gì. Cái kia Tôn Ân lại thản nhiên nói, nguyên bản lão phu cũng không có kết quả dự định, bất quá ta nhìn vị tiểu ca này rất thú vị, chính là giúp hắn một chút. Tiên bối thật sự là sẽ nói đùa. Xích Tôn tin thật lâu mới biện xuất những lời này đến. Tôn Ân há lại có loại này, lòng dạ thanh thản người. Nhưng Tôn Ân nhìn hắn một cái, nói, lão phu từ trước tới giờ không ưa thích nói đùa. Six Tôn tin ngươi tin hay không cũng không đáng kể, chẳng lẽ hôm nay lão phu không có tư cách hạ chẳng a? Six Tôn tiến cười lắc ý, không nói gì. Ngày đó Đao Tống khuyết lại thản nhiên nói, nếu là Tôn tiên sư không có tư cách, vậy bọn ta cũng đều không có tư cách. Hôm nay chính là thời điểm, Tống Mỗ nhìn trời sư cũng là cựu ngưỡng đại danh, một hồi cần phải vui lòng chỉ giáo. Hắn ngữ khí mặc dù cung kính, lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tôn Ân gật gật đầu, hắn mặc dù thực lực siêu phàm, lại không phải tất huyền như vậy cao ngạo tự phụ hạ người. Lúc này hướng về phía hiện trường mấy vị người có quyền đều là có chút mặt tủ. Trầm Dái nói, "Chư vị cũng đều là thành danh đã lâu giang hồ cao thủ, chỉ giáo chưa nói tới, chúng ta cũng coi là tương hỗ luận bàn đi. Ta nghĩ tại đại giang hồ, cơ hội như vậy cũng không nhiều." "Ha ha, đâu chỉ không nhiều, quả thực là không có a." Vân Trung Long hì hì cười một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn huy động cánh tay, Du Long kiếm theo động tác của hắn phát ra ùng ùng tiếng vang, đúng là mang theo kỳ dị nào đó mị lực. Ánh mắt của mọi người cũng đều là bị hắn hấp dẫn, đã thấy cái này đẹp trai hàng khoe khoang xong binh khí, nhẹ nhàng dương lên tóc, ôm chiếu lấp lánh Du Long kiếm tiếp tục nói, "Chư vị, đã có tiền bối trưởng nghĩa viện thủ Như vậy ta chính là chính thức gia nhập. Lại không biết một trận chiến này quy củ lại là cái gì. Là một vị chém giết đến cùng, cuối cùng đứng đấy tính thắng a. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đám người lại là nghe được trong lòng chực nhảy. Cái này 6 đôi 12 người cũng là nhìn nhau, đều hiểu trận này chém giết nguy hiểm. Người chơi còn tốt, huyết đấu một trận cùng lắm thì vừa chết. Nhưng nợ tợ cơ một khi chết rồi, vậy coi như cơ bản tại đại giang hồ đều bị loại. Ở đây mấy vị nợ tợ cơ cũng đều là yêu quý mình lắm ngũ, nếu là không duyên cơ ở chỗ này đem mình liều chết, lại có chút được không bù mất. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, Cái tên Ma tông nông xích hành thản nhiên nói, "Tuy nói là trận phân tranh, nhưng chúng ta cũng là không cần đều muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Một hồi động thủ, nếu là có người cố ý rời khỏi hoặc là không địch lại, có thể nhảy ra cái vòng này lấy đó bỏ quyền. Bất quá một khi nhảy ra, liền không thể lại đi vào, nếu không chính là phá hủy quy củ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không có lên tiếng." Cái kia xích tôn tín lại nói, "Không phân ra cái thắng bại a." Hắc hắc, hắn cố ý như vậy cười một tiếng, thậm chí còn nhẹ nhàng lau lau trong tay mang huyết trường đao, tựa hồ có chút ý kiến khác biệt. Người bên ngoài nhìn Đồng đều nghĩ con hàng này là giết người thành kinh nghiệm nghiện rồi hả? Cục diện này hiển nhiên liền là hắn dẫn đạo đi ra, có lẽ cái này trộm bá bạn ý liền muốn thừa dịp loạn chém giết, kiếm chỗ tốt lớn. Mặc dù hắn đã không phải là mặt ngoài mạnh nhất cái kia, nhưng hôn chiến đánh lén cũng có thể có chút thu hoạch. Mà lại con hàng này lòng tin chân đấy, nhìn tụi hồ còn có thủ đoạn khác cát dấu. Mông Sích hành sắc mặt khẽ động, đang muốn nói chuyện. Nhưng bên ngoài có người thét dài cười nói, "Ta nhìn Mông Sích hành tiền bối biện pháp có chút đạo lý, luận bàn võ nghệ, có thể không thương tổn người chính là vô cùng tốt, tốt nhất ngay cả cái kia ương duyên cũng đừng đạt tường." Lưu cho ta một cái hoạt bát lạc ma đi. Tất cả mọi người là sững sờ, nhất là Vân Trung Long cùng Kim Hoàn đao càng lại trong lòng nhảy một cái, đồng thời a một tiếng, rất có ngoại ý mến. Thanh âm này là từ phía ngoài đoàn người vây truyền tới, lại nghe được bên trái một góc thanh âm kia tiếp tục cao giọng hô, "Ai, nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Bạch thiếu một, ta cũng là đến tham gia náo nhiệt." Góc kia rơi nhất thời phát ra ầm ầm hỗn loạn lúng túng, các người chơi a nha ngọa táo hướng hai bên cũng ngay, cũng không kịp né tránh, tựa hồ là tới cái gì đáng sợ nhân vật. Nhưng có người muốn nhìn rõ ràng tình huống lại là rũ cổ hướng phía trước đột đi, trong lúc nhất thời người chen lượn, mắt thấy thanh âm càng lúc càng lớn, đám người cũng càng phát ra hỗn loạn. Người ở ngoài xa là nhìn xem sử sợ, nghĩ thầm đây là tới cái ôn thần a. Rốt cục tại một bọn người đầu nhấp nhô bên trong, một cái thanh sam người chơi gạt ra đám người đi ra, sau lưng lại đi theo một cái dung mạo cực đẹp, khí chất tuyệt hảo nữ tử. Hai người một trước một sau mà đến, đám người trong mắt trợn tròn. Các người chơi không biết làm tại sao, đột nhiên tuôn ra một đoàn reo hò đến, phảng phất là rốt cục nhìn thấy đại buột nhưng thấy cái này người chơi nhìn quanh tần phi, nhanh chân lưu tình. Nữ tử nhắm mắt theo dõi, thần sắc lạnh nhạt. Hai người tắc phong so sánh, phản phất người chơi mới là cái kia chủ đạo, cái kia lở trợ cỡ đúng là đi theo. Lở trợ cỡ đồng đều cảm giác kinh ngạc, nhưng thượng quan huyện nhi gặp hai người này, trên mặt lại hiện ra một tia thần sắc cổ quái, khóe miệng giật giật lại không nói cái gì. Cái này người chơi bước vào vòng tròn, liền tùy tiện cười một tiếng, nói, thời gian vừa vặn. Chư vị, ta cũng là đến đoạt cái kia ưng duyên lạp ma. Cái kia bạch linh điểu đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào nói, số khổ a phi, ngươi, ngươi rốt cục cũng tới. Cái này người chơi dĩ nhiên chính là tháo trang sức về sau, mang theo Sư Phi Huyên cùng đi chơi bánh gạ tổ A Phi. Ở đây các người chơi trong miệng chậc chậc, đã có vẻ hưng phấn. Ngẫm lại cũng thế, Kim Hoàn Đao, Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long theo nhau mà đến, nếu là A Phi không xuất hiện tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên sự xuất hiện của hắn phản phất liền là ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Đã thấy cái này A Phi trên mặt tỏa ánh sáng, hắn cũng không nghĩ ra liền mình trở về thay quần áo ngắn ngủi công phu, thậm chí ngay cả Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long cũng tham gia tiến đến. Lúc này vừa mừng vừa sợ. Một khắc cũng không muốn chậm trễ xuống vào. Giơ phút này hắn một cái tay chống mạnh cơ, một cái tay khác hướng giữa sân một chỉ, cười nói, "Ta nhìn mông xích hành tiền bối nói có lý. Ưng duyên lạt ma chỉ có một cái, chúng ta nơi này nhiều người như vậy làm sao đủ chia. Nếu là đả sinh đả tử chỉ còn một cái bên thắng, chư vị chỉ sợ cũng có không muốn. Không bằng chúng ta thống thống khoái khoái đánh một chậu, thoải mái một cái tay chân chính là được rồi." Một đám lở tự cỡ đều là yên lặng, cái kia xích tôn tín đột nhiên cười lại nói, "Ngươi là thân phận gì, nơi này nhiều cao thủ như vậy tiền bối?" Quỷ Cụ cũng không phải ngươi một cái người chơi có thể nói tính toán. Lời vừa nói ra, xung quanh cũng là tuôn ra một trận nghị luận, số sỉnh bên trong một chút xích tôn tín những người ủng hộ đối A Phi chỉ trỏ, thanh âm không lớn không nhỏ ồn ào lấy, nói hắn không biết tự lượng sức mình, quá say mê tại võ Lâm Minh Chủ hư danh vân vân. A Phi lại cười ha ha, vẫn cởi nội lực cất cao giọng nói, "Xích tôn tín, chuyện của ngươi ta một hồi lại tìm ngươi tâm sự. Bất quá ngươi những lời này là không sai, Quỷ Cụ không phải một người định, tự nhiên muốn nghe tất cả mọi người ý kiến." "Chư vị, liên quan tới Mông Xích hành tiền bối đề nghị, ta tán thành." Ai phản đối? Nói đến ta tán thành, ai phản đối câu này thời điểm? Thanh âm của hắn bỗng nhiên mở miệng, lại là vận khởi Thiên Lý Truyền Âm công phù, trực tiếp đem trùng quanh tiếng nghị luận ép xuống. Hắn ánh mắt tà hữu quét ngang một vòng, một cô bưu hán chi sắc chợt lóe lên. Chương 150, chỉ trích. 152 chỉ trích tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Thiên Lý Truyền Âm là một loại tiểu ký xảo, cố nhiên có thể một đối một trò chuyện kề thay nói nhỏ, đồng dạng cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ làm ra điểm đặc biệt âm thanh đi ra. A Phi cũng là vô ý vì đó, không nghĩ tới hiệu quả cũng không thể lắm nên phong hạ nguyên bản là ba mặt núi vây quanh bình đài, bởi vì hồi âm hiệu quả quá tốt, dãy núi không ngừng quanh quần ai phản đối, ai phản đối, phản đối, phản đối, phản đối. Mơ mị hồi âm. Toàn trường trong lúc nhất thời im lặng, hai mặt nhìn nhau, không biết là bị A Phi chiêu này trấn trụ, vẫn cảm thấy sau cùng hồi âm có chút phản nghị. Nhưng các người chơi đều nghe được, A Phi câu nói này sợ là mang theo một chút uy hiếp ý tứ ở bên trong. Nếu là có người đứng ra nói ta phản đối cửa hôn sự này, chẳng phải là muốn tại chỗ xé ba đi lên. Ha ha, tiểu tử ra cái gì danh tiếng. Ngươi thật đúng là bựa. Đột nhiên hai cái hễ hẩm thanh âm đồng thời vang lên, lại là cái kia Vân Trung Long cùng Kim Hoàn đao. Hai người đều là đồng thời trừng mắt A Phi, đối với hắn ra sân hành vi có chút bất mãn. Cho dù là cái kia đại kiếm thần cũng là hai con mắt híp lại, che mặt cũng có thể nhìn ra tâm tình khó chịu. A Phi ngửa đầu cười một tiếng, bay cái chắp hai tay sau lưng tư thế nói, khó được các ngươi đều ở đây, một hồi đừng để ta thất vọng là được. Ta không muốn nhìn thấy đánh nhau về sau có người gánh không được nhảy ra vòng tròn loại này mất mặt sự tình phát sinh. Cút mẹ mày đi chứng. Mất mặt là ngươi đi. Hử? Ba người đồng thời giận mắng, các án đao kiếm, sát khí trong lúc nhất thời bốn phía. Bốn người này tương hô ở giữa cực kỳ quen biết, bởi vậy lời nói ở giữa không chút khách khí. Cái khác mấy cái người chơi, như Phong Vũ Tù, trong giếng ban ngày chờ lại đánh giá A Phi, đối cái trò chơi này bên trong hạng nhất người rất là tò mò. Cái kia Bạch Linh điệu giật giật miệng, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng nhìn thoáng qua trong sân nở dở cờ, cờ, lại nuốt xuống. Cái kia mấy tên nở dở cờ ẩn ẩn kinh ngạc tại A Phi nội công tu vi. Cái kia Xích Tôn Tín đột nhiên lạnh lùng nói, số khổ A Phi. Nhìn thấy cái này Xích Tôn Tín đang lườm hắn, A phi khách khí nói, chính là tại hạ. Không biết trộm bá tiền bối có gì chỉ giáo? Ha ha, chỉ giáo? Six Mô cũng không dám chỉ giáo ngươi cái này võ Lâm minh chủ. Six Mô chỉ nhớ rõ, cái này ưng duyên Lạt Ma trước đó chính là mẫu tử trong tay ngươi giành lại, không biết ngươi một đường đuổi tới là vì sao. Hắn lặng lẽ một tiếng, trực tiếp chỉ rõ trước đó hai người lần thứ nhất tiếp xúc. Đám người xì xào bàn tán, Six Tôn tin như thế buông lời, hơi có chút không chút khách khí nhằm vào ý vị. Hắn tự A phi trong tay cướp đi ưng duyên, trước đó mọi người mơ hồ hái được điểm này, bây giờ rốt cục được chứng thực. Không ít người trầm nghĩ, cái này Sích Tôn Tín đã có thể từ A Phi trong tay giành lại Ưng Duên Lạt Ma, nghĩ đến Võ Công là so A Phi mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ A Phi đột tới, có phải là hay không bợi vì mang theo giúp đỡ tới tìm thủ môn nhân. Mọi người liền đem ánh mắt rơi vào A Phi sau lưng trên người nữ tử, biết người này là NBK, nhưng phần lớn người cũng không biết thân phận của nàng, chỉ là nhìn cảnh đẹp ý vui mỹ nữ, không thua trước đó tần ngụm dao. Lại nghe được A Phi ngừng lại một chút, nói: "Sích Tôn Tín, trước đó ngươi đánh lén cướp đi Ưng Duên Lạt Ma, ta ngược lại thật ra hối hận không, có ngay tại chỗ đoạt lại đi." Kết quả để Lạt Ma thụ trận này thay bay và rõ. Hôm nay ta hạ trạng, một người là vị cùng chư vị cao thủ luận bàn võ nghệ, cả hai cũng là vị đoạt lại Lạt Ma. Một hồi ngươi cẩn thận là được. Tất cả mọi người là xôn xao, A Phi lời ấy là trực tiếp hướng Sích Tôn Tín khiêu khích. Cái kia Sích Tôn Tín cũng là sững sờ, đột nhiên cười ha ha, nói: "Tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi là đang ý hiệp Sích Mộ à?" "Thú vị, thú vị." "Bất quá ngươi nói chuyện chắc chắn a, có phải hay không nên hỏi một chút phía sau ngươi nhân?" Ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua A Phi rơi xuống cái kia sư phi huynh trên thân. A phi minh bạch cái này xích tôn tín kiêu khích mình, rõ ràng là vì sau lưng người này. Cái kia sư phi huynh mỉm cười, nói, "Ta là từ hàng Tĩnh trai sư phi huynh." Lời vừa nói ra, toàn trường quả nhiên một mảnh tê to, xem lẫn là nàng. Quả nhiên là nàng. Ta liền biết tên âm. Sư phi huynh lại nói tiếp, "Vừa rồi khổ minh chủ lời nói, chính là phi huynh ý tứ. Luận võ luật bàn, có thể không thương tổn người chính là tốt nhất." Câu nói này tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong nói ra, lại có thể rõ ràng che lại ồn ào rơi xuống mỗi người trong lốt hai. Thượng quan Uyển Nhi nhếch miệng, bộ dáng cổ quái nhìn một chút Á Phi cùng Sư Phi Huên. Cái kia Xích Tôn Tín lại sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói, từ Hàng Tĩnh trai a. Nguyên lai vị này sư tiên tử là tìm tiểu tử này làm giúp đỡ. Sư Phi Huên lạnh nhạt nói, chưa nói tới giúp đỡ, cũng có lợi mà thôi. Xích Tôn Tín cũng không tin, sắc mặt biến đổi mấy cái, đột nhiên cười nói, đây thật là thú vị. Vừa rồi Xích Mô nhớ kỹ, cũng có một vị từ Hàng Tĩnh trai tần ngộng giao tiên tử vừa mới đi, kết quả ngươi chính là tới. Các ngươi từ Hàng Tĩnh trai là có ý gì? Sư phi Huên lại là lắc đầu, nói, dưới mắt phi Huên cũng không đại biểu từ hàng tinh trai, cùng Tân Mộng Dao cô nương cũng không phải đồng hành, chư vị không nên hiểu lầm là được. Đám người nghe được mơ mơ hồ hồ, có người cái hiểu cái không, có lại là không nghĩ ra. Sích Tôn Tin cười lạnh nói, Sích Mộ cũng không quản các ngươi từ hàng tinh trai nội bộ làm cái quỷ gì, chỉ là lúc trước cái kia Tân Mộng Dao quản niệm cái này ưng duyên là ma, lưu lại thuốc chữa thương còn chủ động rời khỏi, phần này tâm địa Sích Mộ nhìn ở trong mắt cũng là tán thưởng không thôi. Người sư phi Huên là cùng Tân Mộng Dao nổi danh tinh trai tiên tử, vậy mà không nghĩ trông nom là ma ngược lại muốn hạ tràn cơ người. Hắc, hắn cuối cùng không nói gì, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. A Phi nghe được giật mình, quắc, Sích Tôn Tín, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái kia Sích Tôn Tín chỉ là cười lạnh, cho sư phi Huyên một cái ánh mắt khinh bỉ. Trong đám người quả nhiên có người phối hợp với hô lớn, còn có thể có ý gì, đồng dạng là từ hàng thánh trai tiên tử, làm người như thế nào chênh lệch lớn như vậy. Đúng, một cái trách tâm nhân hậu, một cái lại là hám lợi đen lòng. Hắc hắc. Từ hàng thánh trai tiên tử, quả nhiên là dối trá rất. Số khổ A Phi Ngươi cùng cái này Sư Phi Huyên cấu kết cùng một chỗ, cũng là. Ha ha, ha ha. Người chơi bên trong tự nhiên có là cùng A Phi không hợp nhau, có một ít càng là cái kia xích tôn tính người, chính là cực điểm trả phúng. A Phi nghe được giận dữ, nhìn thoáng qua cái kia Sư Phi Huyên, đã thấy Sư Phi Huyên sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có muốn lên tiếng phản bác dấu hiệu. A Phi nghĩ thầm cái này Sư Phi Huyên là phối hợp mình kết quả, bây giờ tụ trận này hoàn không thấu, đối phương cho dù không nói, mình cũng là bản văn. Hắn đang muốn lên tiếng, đột nhiên Sư Phi Huyên truyền âm đến trong thai của hắn, "Khổ công tử, Đây là cái kia Xích Tôn Tín cố ý vi trì, không cần cùng hắn luôn ngựa dây dưa. Một hồi ngươi trực tiếp dựa theo kế hoạch làm việc là được. A Phi khuôn mặt có chút trầm chậm, hắn trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia Xích Tôn Tín chậm rãi nói, "Tốt, xem ra hôm nay ta hạ tràng lại là đối. Làm sao? Chúng ta là hiện tại liền đánh, vẫn là phải tiếp tục chờ người?" Trong lòng của hắn nộ khí dần dần sinh, có chút không rõ cái này Xích Tôn Tín vì sao nhắm vào mình, nhưng đối phương luôn có chút âm u hương vị ở bên trong. Sư phi bên ngoài đúng, lúc này không để ý tới đối phương trảo phúng chính là chỉ là mệt mỏi cái kia sư phi Huên Nguyên bạn chính diện thanh danh. Lúc này trong đám người vẫn như cũng là chửi rủa âm thanh không ngừng, nhất là Nguyên bản đối từ hàng tĩnh trai không có nhìn, cũng là đối sư phi Huên chỉ trỏ, thậm chí ngay cả chính trị đều gọi ra. Sư phi Huên lại là yên lặng đứng tại a phi cách đó không xa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ là đắm chìm trạng thái nào đó bên trong. Thượng quan huyện nhi cũng là nhìn chằm chằm sư phi Huên, không biết nghĩ cái gì. Nợ tợ cở cũng không tụ những chuyện này quá nhiều, giờ phút này cái kia Ngâm Xích hành lại hô mấy lần, rốt cục không người hạ trạng. Có lẽ là thấy được trong sân cấp bậc bị nhắc đến cao như thế, rất nhiều người đều từ bỏ tranh đấu, mà lại chuẩn bị xem tình hình lại định. Bởi vì cái gọi là kết quả không nhất định liền là bên thắng, tại cái này nên phong hạ bên trên, còn không biết giấu bao nhiêu hoàng tử đâu. Nở trợ cờ cùng người chơi bên trong tổn lấy ý nghĩ này không phải số ít. Đúng lúc này, đám người bên ngoài Mông Cổ vương gia Tư Hán Phi bỗng nhiên cao giọng nói, "Chư vị, bổn vương ngược lại là có cái nghi hoặc. Chư vị ở chỗ này xem xét, nếu là có người không để ý quy củ, thừa dịp hai người các ngươi bại cầu thương lúc đánh lén làm sao bây giờ?" không phải không tin được mọi người, một ít thế lực người đông thế mạnh, không thể không phòng. Hắn một câu nói kia chính là xuyên phá rất nhiều người tâm tư. Luôn giữ thời điểm, ánh mắt càng là trôi hướng Thủy Nguyệt đại tông, pháp minh bọn người, hắn dụng ý tự không cần phải nói. Muốn nói hôm nay ai thế lực lớn nhất, tự nhiên là gây nên cái này Minh Nguyệt Cung. Việc này Phật Tương duyên rơi xuống trình độ như vậy, Minh Nguyệt Cung thật sự là kẻ cầm đầu. Bọn hắn kế hoạch chủ đáo, lợi dụng Ứng duyên khiêu khích thật là lớn giang hồ phong ba, đã có không ít nở vở cỡ bởi vậy nuốt hận. Bởi vậy ai cũng không nói chắc được Minh Nguyệt Cung sẽ không có khác cái khác dự định. Nhất là hiện trường còn có Phạm Minh, Thủy Nguyệt đại tông một đám cao thủ, vạn nhất thừa dịp tất cả mọi người loạn đả một mạch, bọn hắn bỗng nhiên xuất thủ, đem nơi này cao thủ một mẹ hốt gọn. "Đâu?" Khả năng này cũng không nhỏ, không có người có thể vỗ ngực cam đoan. Cái kia thượng quan huyện nhi lại mỉm cười, nói: "Vương gia thật sự là dự tính hay lắm, ta có thể cam đoan, vô luận thắng bại như thế nào, Minh Nguyệt cung cũng sẽ không có những người khác tham dự vào." Đám người thấp giọng nghị luận, cái kia Tư Hán Phi lại trầm giọng nói: "Không biết ngươi có thể làm chủ hay không? Ta nghe nói Minh Nguyệt cung thế, nhưng là có Thánh hậu cùng thái quân." Hắn ngụ ý, Vũ Chiếu cùng Mộ Thanh Lưu không có đáp ứng, ngươi có thể đáp ứng a? Cái kia thượng quan huyện Nhi mỉm cười, gật đầu nói, tự nhiên là có thể làm điểm chủ. Cũng tốt gọi chứ vị yên tâm, Phát Minh, Thủy Nguyệt đại tông, Dương Hương Ngạn, đứng. Nàng thuận miệng phân phó, cái kia bốn vị cao thủ đều là lên một lượt trước một bước ứng với, một chút do dự đều không có. Lại nghe được cái kia nữ quan nói tiếp, các ngươi mang theo Minh Nguyệt cùng lượi, triệt thoái phía sau đến ngoài năm dặm, trận chiến này không ngừng, các ngươi liền không được qua đây. Không có ta mệnh lệnh, các ngươi cũng đừng tới. Bốn người kia đều là sững sờ. Dừng mấy giây đồng thời nói, "Vâng, chúng ta cái này đi." Chợt những người kia đồng thời hành động, thu dọn đồ đạc, vậy mà thật mang theo Nở Dở Cờ Nhân Mã bắt đầu rút lui. Mọi người nhìn hết sức kinh ngạc, lại tiếp tục xôn xao, nghi thẩm cái này Minh Nguyệt cung đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Để đó tốt đẹp cục diện không cần, nhất định phải làm những này đơn đấu sự tình. Minh Nguyệt cung là thật đối thượng quan huyện Nhi đôi thầy trò này tổ hợp rất có lòng tin, hay là có khác cái khác dự định. Chỉ là Minh Nguyệt cung bọn người rút lui cực nhanh, một hồi Nở Dở Cờ liền không thấy tung tích, chỉ có một ít người chơi còn ròng chơi ở chỗ này. Người chơi không nhận ở đỡ cờ dùng thế lực bẹp, bởi vậy tới lui tự do cũng không đủ để thành bao lớn uy hiếp. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thừa quan huyện Nhi nhìn cái kia Tư Hán Phi một chút, nói: "Như thế chư vị liền cùng yên tâm a." Tư Hán Phi ánh mắt lấp loé, trầm rãi nói: "Minh Nguyệt cung làm như thế, bổn vương còn có cái gì không yên lòng." Hắn cũng không nói cái gì, chỉ là dưới ánh mắt rũ xuống, sắc mặt lạnh nhạt đứng ở một bên. Nhưng tiểu ma nữ Bạch Linh điệu lại nhìn hắn một cái, cười hi hi nói: "Đã Minh Nguyệt cung người đã rút lui, các ngươi còn đứng ở nơi này sợ là không ổn đâu. Hết thảy đi thôi." nang phất phất tay, đúng là đối trung quanh đây cái khác nở rởở, rất có xuôi đuổi con rồi. Tư Hán Phi nhìn Bạch Linh Điệu một chút, đang muốn nhướng lông mày lên nói cái gì, lại cảm giác được tôn ân, Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên ánh mắt dừng lại ở trên người mình, trong ánh mắt cũng đều có ý vị. Hắn không khỏi chỉ trệ, nghĩ thầm mình vừa rồi mở cái miệng này, kết quả đem mình trò tha tiến vào. Bất quá khi trước tình hình hắn còn có thể làm những gì, chỉ là đối cái kia Mông Xích Hành nói câu cẩn thận, chính là mang theo mấy cái Mông cổ nhân thủ động dạng rút lui. Bọn hắn đi lần này, lần lượt cũng có một chút nở rởở dần dần biến mất, đến chỗ xa hơn con chiến để tránh gây nên hiểu lầm. Chỗ gần chỉ để lại số lớn người chơi, mọi người đều là trông mong mà đối đãi, chờ lấy trận này hôn chiến đánh. Cái kia Tống Khuyết nhìn xung quanh, cười nói, Hắc Bạch hai đạo tinh anh ra hết, như thế trận thế lao phu cũng là lần thứ nhất, chúng ta cũng không cần đợi, trực tiếp. Ha ha, trực tiếp đánh là được. A Phi tiếp câu nói này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Mấy tên người chơi đều là theo bản năng về sau nhảy một cái, đồng thời rút ra binh khí trước người đón đỡ. Nhưng sau một khắc ga phi đúng là trực tiếp xuất hiện tại cái kia xích tôn tín trước mặt, khoảng cách gần một quyền đánh ra. Tất cả mọi người là ồ lên một tiếng, có người kinh ngạc nói, "Ngọa táo, vậy mà tìm lở tở cờ đối thủ. Cái này hợp quy củ a." Chương 151, Đoạt đao. 153 đoạt đao tiểu thuyết, xích thố ký tác giả, Đông giao lâm công tử. A phi bỗng nhiên đoạt công xích tôn tín, quả thực là ngoài không ít người dự kiến. Mọi người nguyên nghĩ trận này hỗn chiến, ngay từ đầu không phải là lở tở cờ đối lở tở cờ, người chơi đối người chơi a. Dù sao người người đều muốn nhìn Tống khuyết xé bước xích tôn tín. Tôn Ân đơn đấu Thạch Chi Hiên kinh điển đối cục. Con người chơi bên trong A Phi đại chiến Vân Trung Long, Kim Hoàn đao liệu mạng đại kiếm thần, cũng đều vì mọi người chờ đợi đã lâu. Nhưng A Phi không tuân quy củ xông về xích Tôn Tín, để nỏ giở cờ ở giữa lẫn nhau đấu bỗng nhiên bị đánh loạn. Nguyên bản đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng xích Tôn Tín trước tranh đấu một trận nông xích hành cũng có chút được bước, không biết muốn hay không tiến lên vào công. Cái này ngây người một lúc công phu, A Phi đã cùng xích Tôn Tín lốp bố đối bình. Những người khác ngắn ngủi ngây người, Vân Trung Long rút ra Du Long kiếm, miệng môi đoán hẳn nói, ta liền biết. Mà thôi Một hồi lại tìm ngươi. Hắn trực tiếp vừa tung người, cũng là mặc kệ bất luận người nào xông về che mặt đại kiếm thần, ngoài miệng lại nói, Tôn Ân tiền bối, chúng ta ai lo việc người ấy, không liên quan tới nhau. Nói một mảnh kiếm quang đã như không tức xuề đôi tản ra, cùng đại kiếm thần đụng vào nhau. Tôn Ân tay áo bồng bềnh, cười nói, thú vị, vậy ai đến bồi lao phu thử nghiệm. Đang khi nói chuyện hắn nghiêng trong đất bước ra một bước, hướng bên cạnh tùy ý vung ra một trường. Đoán lấy cái kia bàn tay lại là khoảng cách gần nhất Thạch Chi Hiên, hai người đụng phải một kích, lần này tham dò có vẻ như tương sướng. Hai người riêng phần mình để phòng đều là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là tìm được đối thủ đáng coi. Ngay tại cái này nán ngùi công phu, còn lại mấy đôi nhân thủ ở giữa cũng rốt cục một lần nữa tìm được đối thủ. Tống Khuyết đối mặt bị vắng vẻ mông xích hành, Kim Hoàn đao ngăn cản mông xích hành đồ đệ trong giếng ba ngày. Kỳ thật Kim Hoàn đao cũng nghĩ cùng đại kiếm thần đối cục, nhưng bị Vân Trung Long vượt lên trước một bước, hắn không thể không tùy tiện trước tìm đối thủ nắm người. Giếng này bên trong ba ngày thanh danh không vang, nhưng trên tay công phu lại cũng không hư, đấu mấy chiêu, Kim Hoàn đao cũng là hai mắt tỏa sáng, thu hồi lòng khinh thị chậm rãi cẩn thận dò xét. Là người khác chú ý nhất là cái kia Thượng Quan Uyển Nhi, nàng mang theo Bạch Linh điệu ngăn cản Sư Phi Huyền. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ lỗi lạc tương đối, rất là để mắt. Nhìn phía xa ngay tại một người đối kháng Sích Tôn Tín A Phi, cái kia Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng bó lấy tóc, cười nói, "Hắn vậy mà bỏ ngươi, một người đi, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng đau khổ?" Sư Phi Huyền mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, "Ngươi là chuẩn bị mang theo đồ đệ cùng tiến lên a. Chúng ta đấu thắng nhiều chàng như vậy, như thế lần thứ nhất." Thượng Quan Uyển Nhi lại là trong mắt đi lòng vòng, "Hai người chúng ta đối ngươi một cái." Tự nhiên là có chút không công bằng. Bất quá nếu là có thể thừa cơ đưa ngươi cầm xuống, như vậy Minh Nguyệt cung ngày sau nhất định sẽ ít đi không ít phiền phức. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Không quan trọng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi Đồ Nhi là người trợ giúp mà không phải vương nữ, cũng có thể để nàng tham dự vào. Sư Phi Huyền Thản như nói. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, Bạch Linh Điệu càng là cả giận nói, "Thế nào, ngươi xem thường ta a?" Nàng vừa muốn đứng dậy xông đi lên, lại bị Thượng Quan Uyển Nhi ngăn cản. Đã thấy nàng thấp giọng nói mấy câu, Bạch Linh Điệu kinh ngạc vô cùng, nói, "Cái này, như vậy sao được?" Nhưng thượng quan huyện nhi vậy mà mười phần kiên trì, Bạch Linh điệu do dự một chút, rốt cục hung hăng rậm chân, trực tiếp hướng sau lưng tránh đi. Sư Phi Huyền Tở dài nói, người đối người Đỗ Nhi thật sự là bảo vệ rất. Nếu như ta có một cái đáng yêu như vậy Đỗ Nhi, cũng sẽ không nhẫn tâm để nàng ra sân chém giết. Ngươi cũng có thể mình thu một cái. À, ta quên đi, ngươi cũng có một cái đồ đệ đoàn mộ lăng, chỉ tiếc nàng hiện tại không biết ở nơi nào đâu. Có lẽ gặp mặt, các ngươi sư đồ ở giữa còn có chém giết. Ai? Thượng quan huyện nhi tựa hồ không giờ khắc nào không tại dùng các loại ngôn ngữ công kích Sư Phi Huyền. Phảng Phật đây là nàng niệm vui thú chỗ. Sư Phi Huyền lắc đầu, đột nhiên cười nói, ngươi cùng ta một trận chiến này mục đích, lại là vì cái gì đâu? Nàng tiếng nói thời gian dần qua chìm xuống dưới, bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi ống tay áo đã công tới. Hung hậu ma muôn chân khí phảng Phật vô cùng bất nhập hồng thủy, từ bốn phương tám hướng hướng Sư Phi Huyền dũng mãnh lao tới. Sư Phi Huyền sắc không kiếm không có chút nào dấu vết ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng đâm một cái chính là rạch ra một đường vết rách, cả người nhẹ nhàng thoát ly Thượng Quan Uyển Nhi khí cơ phong tỏa. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi sớm có dự tính, nàng tiếp tục còn đi lên. Không cho sư Phi Huyên bao nhiêu thì triển kiếm pháp cơ hội. Hai người mỹ nữ này tương hỗ ở giữa cực kỳ quen biết, võ công nhìn như tương xứng, tư thế cũng là luyện chuyển bộ xong. Các nàng giao thủ chắc hẳn phải vậy hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người chụp ảnh chụp ảnh, reo hò reo hò, phi thường náo nhiệt. Nhưng vô luận là dưới trận người chơi hay là giữa sân động thủ người, đều đem một tia lực chú ý bỏ vào A Phi cùng Sích Tôn Tín bên này, dù sao đây là người chơi quyết đấu nở rở cỡ kỳ dị chẳng diện, không, có người sẽ tùy tiện coi nhẹ. A Phi là tay không cùng cầm trong tay trường đao Sích Tôn Tín dây dưa. Hai người giao số tử vừa mới bắt đầu liền cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt chính là trao đổi mấy chiêu. Trô Ba Xích Tôn Tín mặc dù ngoài ý muốn A Phi cử động, bất quá hắn là một đời tiêu hùng, nguyên bản liền không thượng tức nhà để vào mắt. Thấy A Phi xông về phía trước, hắn mấy đao ngăn trở đối phương, cười lạnh nói, "Tiểu tử, nguyên lai like ngươi là đi cầu chết. Xuất ra binh khí của ngươi đi, đừng nói ta Xích Tôn Tín không cho ngươi cơ hội này." A Phi lại thấp giọng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi đem ưng duyên Lạt Ma bắt cóc đến nơi này, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?" Xích Tôn Tín hừ lạnh nói, "Ngươi nói hiểu nói vượn thứ gì?" Mà thôi, trước tiên đem ngươi cái này cuồng vọng chi đồ trừ bỏ, cũng miễn cho ngươi quá tự cho là đúng." Hắn đột nhiên dao pháp tung hành, dù sao bộ ba đao, chiêu chiêu hướng Á Phi tiến sát. Cho dù là cái kia Phong Vũ Tu muốn lên trước giáp công, cũng bị cái này xích tôn tiến một ánh mắt cả lại. Trộm ba tự cho mình cực cao, toàn bộ giang hầu ngoại trừ giải giáp mấy người có thể đặt ở trong mắt của hắn, những người khác tuyển sẽ không bị cái này hắc bảng cao thủ nhìn chúng. Lúc này chỉ có một tên người chơi, hắn đương nhiên là có lòng tin đem chém ở đao hạ, càng khinh thường cùng người bên ngoài giáp công. Á Phi lại là một quyền đánh ra Đẩy ra xích tôn tín một đao, cười một tiếng nói: "Ngươi là thành danh đã lâu hắc bạn cao thủ, nhưng quá mức tự phụ. Nếu là trị cùng bên cạnh ngươi người này liên hợp, nói không chừng có thể trong vòng trăm chiêu đem ta bắt giữ." Số khổ A Phi. Xích Tôn Tín bỗng nhiên quát, muốn chọc giận Xích Ngố: "Hừ, ngươi mảnh khẽ quá non. Ta tung hoành hắc bạch hai đạo mấy chục năm, sự tình gì chưa từng gặp qua. Năm đó cũng Lãng Viên Vân cũng không có làm khó dễ được ta. Cũng được, nếu như trong vòng 10 chiêu không cầm xuống ngươi, coi như ta không có loại." Đao pháp của hắn bỗng nhiên biến đổi, nhắm đầu hướng A Phi đánh xuống. Người này trên danh nghĩa am hiểu tất cả binh khí, một chiêu này lực bổ hoa sơn lại là khiến cho nguyên đỉnh núi cao sững sững, hơi có chút đại tông sư phong phạm. Nhưng đạo pháp ở giữa lệ khí cực nặng, nghĩ đến hắn miệng nói khinh thường, nhưng vẫn là bị A Phi kích thích, đúng là trở nên táo bạo. A Phi vẫn như cũ là tay không mà lên, nghiêng người phanh phanh phanh ba quyển, một quyển so một quyển nặng. Ba quyển qua đi, Sictonin tin thế đại lực trầm một đao lại bị A Phi mạnh mẽ quyền kình cho bách hai. Sictonin a một tiếng, nói, quyền pháp không sai. Bất quá ngươi khinh thường không dùng binh khí, sau một khắc ta liền muốn chém hai tay của ngươi. Hắn nói xong lời này, đột nhiên trong miệng tuân ra một đạo hét lớn, trực tiếp đối A Phi phun đi. Lần này cùng loại sư tử hung công phu, lại là Xích Tôn Tín môn phái bí pháp. Năm đó huyết thủ lệ công đều từng dùng để đối địch, A Phi nhất thời cảm giác được mắt tối sầm lại, chờ đến hắn tỉnh táo lại, cái kia Xích Tôn Tín đại đao đã hướng hai cánh tay của hắn nằm ngang gấp đến. A Phi trong lòng nhảy một cái, biết bực này Hắc Bang Kiêu Hùng đều không phải là nhân từ nương tay hạ người, một khi có cơ hội chính là một kích chí mạng. Xích Tôn Tín cái này trộm bá tiến tới rồi, càng là không biết giết bao nhiêu nhân tại có được. Lại tại đao quang gần người thời điểm, A Phi thân thể đột nhiên thấp xuống, dưới, cả người trên mặt đất lăn một vòng, dù một loại trên giang hồ tầm thượng nhất, cũng khó coi nhất Lư Đa Cuộn, tránh thoát một kích này. Cái kia Xích Tôn Tín chiếm hết thượng vòng, cười ha ha, tốt một cái Lư Đa Cuộn, vậy liền tiếp tục cút xuống cho ta, đừng lại đứng lên. Hắn thuận thế một đao vung ngang, trong chốc lát đao quang vụ phát, lại là đem lên ba đường không gian đều bao trùm ở chỉ cần A Phi hơi đứng lên, cho dù là thân người cong lại cũng sẽ bị chận ngang cắt đứt, thật sự là nửa chuốt không gian đều không có. Xích Tôn Tín chiêu này lại là vô cùng có tâm cơ, hắn muốn A Phi không đứng dậy nổi đến bị hắn cường lực nhất cổ tác khí áp chế xuống. Hoàng hệ một mạch cao thủ đều am hiểu sâu giết người dễ dàng, nhưng giết người chu tâm mới phù hợp nhất tâm ý chi đạo. Trên một điểm này, Ma môn cũng có đồng dạng lý niệm, những cái được gọi là vô khủng bất nhập tinh thần công kích cũng giống như thực chất khí thế, cũng là vì tại tâm linh bên trên cho đối thủ một kích đả kích chí mạng. Sính Tôn tiến đối A Phi nguyên bản liền có bất mãn, hắn muốn tại toàn giang hồ trước mặt đem cái này cái gọi là võ lâm minh chủ triệt để chèn ép, thậm chí muốn giết hắn không ngẩng đầu được lên. Ngày sau lại có gặp mặt cũng có thể tâm hồn vượt trên đối phương, làm ra một loại cực mạnh trấn nhiếp tác dụng. Thử nghĩ, nếu như ngay cả người chơi bên trong đệ nhất cao thủ Võ Lâm Minh Chủ đều có thể bị hắn Sixon Tôn Tiến tùy ý đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, như vậy người chơi khác gặp lại hắn chẳng mặt, liền muốn nước lượng một cái tới đối địch phong hiểm. Sixon Tôn Tiến biết rõ người chơi lực ảnh hưởng, một cái người chơi có lẽ không đủ gây sợ, nhưng đến trăm vạn mà tính người chơi liền là một cố sức mạnh rất lớn. Hắn muốn thừa cơ lập uy, đồng thời muốn lợi dụng cái này uy tín đến thu nạp đầy đủ người chơi đến duy trì hắn. Bây giờ cái này đưa tới cửa Võ Lâm Minh chủ chính là tốt nhất đá đật chân. Lại tại Sích Tôn Tín hùng tráng thân eo phàn xoay, đem cái này thí dụ như phong bạo một đao lấy ra thời điểm, A Phi lại quần quật lấy thân thể, đột nhiên dán vào Sích Tôn Tín bên người. Chiêu số của hắn tư thế vẫn như cũ xấu xí, nhưng hiệu quả đúng là ngoài ý liệu hữu hiệu, hiệu, Sích Tôn Tín vận eo hành bùng tư thế cố nhiên tiêu xái vô cùng, lại bị A Phi cái này xấu xí chiêu số tới gần sau lưng. Lần này A Phi cực kỳ tình táo, lúc này năm ngón tay mở ra, tại Sích Tôn Tín sườn trái vị trí một trường vô dưới. Sích Tôn Tín ồ lên một tiếng. Thân đau nhất chuyện, phối hợp với hùng hồn vô cùng khí kình tá khai a phi một chiêu này, ngoài miệng lại nói, thiên ma thủ 72 thước. Lại nghe được a phi cao giọng cười một tiếng, ngươi quả nhiên nhận biết chiêu này. Giang hồ truyền văn ngươi là lệ công một mạch, xem ra hắn truyền thừa công phu ngươi cũng có chỗ đọc được quá. Nhưng nghe được nói chuyện trong lúc đó, a phi thân hình bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, bỗng nhiên lung lay mấy cái, bỗng nhiên lập tức đụng phải Sích Tôn Tín trong ngực. Nguyên Lai, like, hắn nguyên bản chủp về phía Sích Tôn Tín sườn trái một chiêu kia lại là hư chiêu, giờ phút này đụng phải trọng bá trong ngực, hai tay lại lúc lên lúc xuống, năm ngón tay mở ra, là một cái cực kỳ cổ quái thủ thế, Phản Phất muốn đem Sích Tôn Tín hai tay đều muốn ôm lấy. Sích Tôn Tín giật nhẹ cả mình, trong đầu lúc này lóe lên một cái ý niệm trong đầu, "Cả kinh nói, đoạt mưu thủ, ngươi vậy mà chơi lừa gạt. Cái gọi là đoạt mưu thủ là tiên ma thủ 72 thức một chiêu, chuyên dụng tại cấp đoạt một chút binh khí rẻ, xem như tay không đoạt giao sắt một loại." Sích Tôn Tín mặc dù biết được tiên ma thủ 72 thức chiêu số, nhưng năm đó môn công phu này bị lệnh đồng lai phá một sạch sẽ, không để mặt, Sích Tôn Tín cảm thấy môn công phu này uy lực không được liền không có tu luyện, chỉ là lướt qua liền thôi. Về sau liền ngay cả Lệ công mình cũng từ bỏ đội luyện tự huyết đại pháp đi. Nhưng giờ phút này A Phi bỗng nhiên xuất ra, Sictonin lại lấy làm kinh hãi. A Phi chiêu số, nhìn như là đoạt mâu thủ chiêu số, nhưng cùng đoạt mâu thủ cũng không phải hoàn toàn, còn mang theo một chút cái khác võ công ở bên trong, chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng uy hiếp cực mạnh. Khoảng cách gần như vậy chiêu số, Sictonin đã không rảnh dùng đao pháp đến đối địch, đành phải lùi về sau một bước. Cái này vừa lui đối Sictonin tiến tới nói cũng là rất khó, hắn vốn không muốn tại A Phi người chơi này trước mặt mày, mày yếu thế, nhưng lúc này hay là cẩn thận quan trọng nguyện bản hắn có thể nhiều lui mấy bước, Triệt Đệ cùng A Phi kéo dài khoảng cách. Nhưng kể từ đó chẳng phải là đại đại yếu thế rồi, chỉ là hắn vừa mới khế động, bên hai chính là truyền đến A Phi một tiếng cười khẽ, nói, ngươi bị lừa rồi. Đồng thời trong tay chợt nhẹ, trường đao đã bị đoạt đi. Kinh sợ gặp nhau Xích Tôn Tín thấy hoa mắt, cái kia A Phi đã đứng ở hắn ngoài một trượng. Đã thấy A Phi đem thanh trường đao kia trở tay cầm, nằm ngang ở trước mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên thở dài một hơi, trở tay quăng ra thủy một tiếng đâm vào bên cạnh trên mặt đất, chỉ lộ ra một nửa thân đao bên ngoài. Tại hiện trường đám người tiếng kinh hô bên trong, Cái thằng kia vung lên ống tay áo, trong miệng thản nhiên nói, "Đi đổi một thanh binh khí lại đến đánh qua. Ta chờ ngươi, Sích Tôn Tín." Chương 152, Tử huyết Lạc Thiên, Huyền Minh lên Hồng Anh. 154 Tử huyết Lạc Thiên cùng Huyền Minh lên Hồng Anh tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. "Mau nhìn, mau nhìn. A phi kẻ này vậy mà đoạt lấy Sích Tôn Tín binh khí. Đây chính là Trộm Bá A. Ta không thể tin được. Lại còn buông xuống quan lạc, để hắn đi đổi đem binh khí lại đến đánh qua. Ta sát. Con hàng này thật sự là sẽ châm trọc." Không hổ là Giang Hồ tiểu ma sư, ta có chút hâm mộ hắn, lúc nào ta cũng có thể như vậy ra cái danh tiếng. Quân chúng vây xem thấy rõ ràng sợ, nhất thời một mảnh xôn xao. Lúc này mới bắt đầu không bao lâu, người bên ngoài còn tại chậm rãi làm nóng người thời điểm, A Phi cùng Sích Tôn Tiến bên này đúng là làm ra cái này việc tình huống. Chính gánh nheo ở cùng nhau Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần nhất thời bắn ra, nhìn một chút cái kia trang bức A Phi, lại là nhìn nhau, đương nhiên Vân Trung Long khó chịu nói, cái kia hàng lại bắt đầu, chúng ta còn muốn đánh số a. Đại Kiếm Thần trầm mặc một hồi, ngẩng đầu khan giọng nói, hắn chẳng hẳn Chúng ta đánh chúng ta. Ngươi muốn như thế nào? Vân Trung Long sững sờ, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Tốt, không hổ là đại kiếm thần. Lại để ta làm thịt ngươi về sau, cũng đi giết hai cái nợ đỡ cỡ cho ngươi chôn cùng đi. Cuộc chiến hôm nay, lại sẽ không để cái thằng kia rảnh riêng tên đẹp. Xem ta Du Long kiếm." Hắn xoát một kiếm đâm ra, Du Long kiếm phối hợp độc cô cựu kiếm kiếm pháp, trong lúc nhất thời vẻ đẹp không nhìn. Đại kiếm thần lại là trở tay chặn lại, trong tay đồng dạng hoa lệ trưởng sinh kiếm phun ra mấy đạo kiếm khí, đem Vân Trung Long chiêu số tất cả đều đo lấy. Đã biết ta có trưởng sinh kiếm ngươi cũng đừng khoe khoang binh khí của mình." Đại kiếm thần chế giễu lại. Hai người lại tiếp tục đụng vào nhau, kiếm pháp tinh diệu xuất hiện nhiều lần, so trước đó càng kịch liệt vô số lần. Hai người bọn hắn bị kích thích mạnh, chiêu số cũng dần dần trở nên tàn nhẫn, tựa hồ cũng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, cũng tốt đi chia một phần cái kia A Phi cao lớn bức cách. Nhưng nở tợ cơ chịu chấn động liền hoàn toàn bất động. A Phi chiếm tiên cơ tay, mấy cái nở tợ cơ đều là cực kỳ khác biệt, đối cái kia A Phi không khỏi coi trọng vài lần. Thượng Quan Uyển Nhi càng là sững sờ, đột nhiên tới gần sư Phi Huyền, thấp giọng nói: là ngươi dạy hắn à? Một chiêu này bày ra địch lấy yếu. Sư Phi huyên nhẹ nhàng tránh đi thượng quan Uyển Nhi ống tay áo, cười yếu ớt nói, lời này ý gì? Cái kia thượng quan Uyển Nhi cười lạnh nói, Sích Tôn Tính cũng là một đời hắc bạn cao thủ, tinh thông thiên hạ các loại khí giới, nào có dễ dàng như vậy liền bị người chiếm binh khí. Nếu như không phải thiết kế tỉ mỉ, tăng thêm đối với hắn võ công xáo lộ quân thuộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc thủ. Cho dù là ngươi ta ra sân cũng không phải chuyện dễ. Sư Phi huyên lại hé miệng cười một tiếng, một mặt cùng thượng quan Uyển Nhi phá chiêu, một mặt nói, kỳ thật cũng không tính giáo ta hắn gia chỉ là nói tới Sích Tôn tính tính cách, nhất là dạ tâm của hắn. Ma Khổ Minh chủ tại võ học một đạo cực kỳ thiên phú, một điểm tức thông. Một điểm tức thông. Hừ hừ. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng không biết lên muội vị gì, trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp. Nàng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, các ngươi ngược lại là hợp tác thân mật vô gian, nghĩ tốt như vậy kế hoạch. Có phải hay không cũng nghĩ tốt như thế nào đối phó ta đây?" Sư Phi Huân nhìn nàng một cái, đột nhiên chơi tâm nổi lên cười nói, "Ngươi đoán đâu? Các ngươi Minh Nguyệt cung cùng hắn từ trước đến nay đều không hợp, chỉ sợ các ngươi trong lòng cũng có ý đi." Thượng quan huyện Nhi nghe vậy càng là mặt đen thui, không muốn cùng sư Phi Huynh nói nhảm, chiêu số chiêu chiêu tiến sát, nghiêm nhiên cũng là tăng nhanh mấy phần tốc độ. Cái kia sư Phi Huynh khanh khách cười không ngừng, vẫn huy kiếm ngăn, nhìn như hời hợt, nhưng cũng giấu dếm sắc cơ. Thế là một đôi người chơi, một đôi nở và cở, bị A Phi như thế kích thích một cái, tràn diện phong cách vẽ đột biến. Đám người nhìn riêng phần mình cảm khái. Quả nhiên cục này đối cục, bất kỳ cái gì một chút biến hóa đều có thể gây nên toàn bộ cục diện xu thế. A Phi tác dụng tựa hồ liền là dùng kích thích mọi người tâm tình. Cái kia phái Hoa Sơn đại sư Vinh Khổ Cúc Âm trầm những mày, đột nhiên nói khẽ với bên người Trúc Tử Kiếm nói, xem ra nghe đồn là sự thật. Kẻ này sợ là đã qua cái kia quan. Kiếm quân thập nhị hận bị bại không oan. Trúc Tử Kiếm là năm đó phái Hoa Sơn Mai Lan chúc Cúc tứ quân tử một trong, cùng Khổ Cúc cũng là hợp tác lâu. Hắn gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, gia hỏa này cũng quá có thể lại được treo. Minh Nguyệt cùng cái kia một tầm. Dương Hương ngạn những người kia đều không có đả thương hắn, ngược lại là bị hắn làm chút cổ quái kỳ lạ võ công. Đại hội võ lâm bên trên càng là đại xuất danh tiếng. Rõ ràng là thật vất vả lộ ra một nội công thăng cấp vô cùng sở hữu, kết quả đạo mắt một ngày liền cho bổ sung. Hiện tại hắn tiến thêm một bước, đều như bước lên trời. Ngươi nói Vân Trung Long có thể đánh bại hay không hắn? Nói đến đây hắn có chút lo lắng. Không chỉ là hắn, toàn bộ phái Hoa Sơn đều là ẩn ẩn lo lắng. Bọn hắn đại bộ phận đều duy trì mình siêu cấp thần tượng Vân Trung Long, cũng một mực ngóng nhìn Vân Trung Long có thể có một ngày chạn số khổ A Phi, lại lên đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Nhưng A Phi gần nhất càng ngày càng mạnh thế, quyền đả huyền minh nghị lão, chấn đá bách tổn đạo nhân, bây giờ càng là tay không chiếm xích tôn tiến binh khí quả nhiên ma diễm ngập trời. Nếu như ngay cả nờ đỡ cở đều không chế trụ nổi hắn, trên giang hồ còn có người nào có thể đem người này kéo xuống ngựa. Khổ Cúc không nói gì, chỉ là nắm lại bàn tay, trong lòng đã có hưng phấn cũng có kích động. Hắn đương nhiên biết trúc tử kiếm ý nghĩ, nhưng chỉ sợ có Du Long kiếm, luyện giá ý thần công cùng Độc Cô Cựu kiếm văn trung long cũng không phải A Phi đối thủ. Nếu như Vân Trung Long cùng Đại kiếm thần hai người có thể liên thủ có lẽ có thể cùng A Phi tách ra vật tay. Xem ra A Phi đã là củng cố giang hồ đệ nhất cao thủ bảo tọa. Dù là như thế, Khổ Cúc là càng phát ra nhiệt huyết sôi trào chỉ có đối thủ như vậy mới đáng giá hắn khiêu chiến a. Sáu xích thua kỳ 6. Xích Tôn tiến lui một bước, kinh ngạc nhìn mình trống không hai tay, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lam A Phi đem hắn trường đao ném xuống đất, tuyên bố muốn hắn đổi đem binh khí lại đến thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, hai mắt phun ra không thể ức chế lửa giận. Xích Tôn tin một đời kiêu hùng, chưa từng bị người làm nhục như vậy. Cho dù là năm đó Lãng Phiên Vân cũng không có phách lối như vậy. Trong lòng của hắn thẹn quá hóa giận như cuồng triều xuống tới, trước mắt một mảnh phiến hồng. Một tên cầm trường Mâu binh khí nổ tở cở cấp tốc nhảy đến phía sau hắn, thấp giọng nói: "Môn chủ, xin tiếp binh khí." Cút, xích tôn tiến cuồng nộ không thôi, trực tiếp đem kẻ này ngay cả người mang mâu một cước đạp trở về. Hắn hai mắt trợn lên, Mộ sát na này càng là biến thành báo thủ thiên thần. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn chuẩn bị bất quá hết thệ xông lên thời điểm, chung quy đi là cao thủ một đời lý trí để hắn không có choáng váng đâu góc, vị này cuồng nộ trộm bá cắn răng, từ trong cổ họng toát ra mấy câu tới: "Số khổ a phi, tốt một cái xảo trá võ lâm minh chủ." A Phi nghe loại này không có chút nào dinh dưỡng Tuyênôn, không khỏi liếc mắt, nhưng hắn không có chút nào chủ quan, trong lòng đề phòng, trong miệng lại giả vờ làm thản nhiên nói, "Sao Trá chưa nói tới, đều bằng bản sự mà thôi." Ta nghe nói năm đó Ma sư Bảng Ban cũng là bằng vào một đôi nắm đấm đánh tan tiền bối Tôn Tín môn. Lại không biết ta hôm nay đôi tay này, có thể ở tiền bối binh khí phía dưới đi qua mấy chiêu. A Phi lúc nói lời này vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, bày một cái 45 độ ngưỡng mộ, phảng phất là hoài niệm cùng âm mộ cái kia Bảng Ban năm đó phong thái. Six Tôn Tín năm đó chính là bị Bảng Ban đánh như chó nhà có tang, Tôn Tín Môn cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Nghe nói A Phi nhắc lên chuyện cũ, Six Tôn Tín càng là giận tím mặt, "Hảo tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, lại đem mình cùng năm đó ma sư Bảng Ban so sánh? Cho dù là hôm nay Bảng Ban đích thân đến, Six Mô cũng phải để hắn có đến mà không có vẻ." Câu nói này A Phi tạm thời cho là con hàng này khôn lác. Hắn lắc lắc đầu nói, "Tiền bối, nói những này đã vô ích. Nếu là luận võ luận bàn, vậy chúng ta không bằng chuyên tâm tại đây." Tại hạ biết trộm bá tiền bối tinh thông các môn các phái binh khí. Danh nhất về căn cứ bất đồng đối thủ mà lựa chọn bất đồng binh khí. Ta nghĩ đao pháp cũng không thích hợp đối phó ta, có lẽ tiền bối có thể thay cái hữu hiệu vũ khí tới. Cuồng độ chi đủ. A Phi liên tục mấy câu không mặn không nhạt trâm trọng, tăng thêm hắn tận lực diễn xuất rốt cục dẫn nộ xích tôn tín lửa giận, đã thấy hắn tiến lên một bước, cả giận nói, ngươi chơi lửa gạt dùng thiên ma thủ đến đánh một mình ta trở tay không kịp, rất tốt, rất tốt. Bất quá đối phó ngươi người này, nếu như cũng phải lựa chọn cái gì binh khí thoại, vậy ta xích tôn tín cũng không cần đặt chân hã bảng. Hắn đột nhiên song quyền đụng một cái, phát ra khanh khách thanh âm giống như là khớp nối vận kình bả hượng. Thanh âm này từ hai tay một mực vang đến bả vai, sau đó đến cái kia phía sau lưng xương sống phía trên, phản phát một đầu roi, rất là rò người. Ma Xích Tôn tính cả người thân thể, lại cũng là theo tiếng vang lại cao to mấy phần, giống như ma thần. Chỗ này trong đất xa như vậy chỗ nông xích hành hồ, đây là ma môn tử huyết đại pháp, một vận phía dưới, gân cốt cùng vang lên. Tiểu Hưng đệ, làm độ hà vị tệ, tích kỳ kí trung lưu. Nông xích hành lúc đầu cùng trống khuyết ngay tại thử tay nghề. Nhưng hắn xưa nay cùng Xích Tôn tính bất hòa, giờ phút này mở miệng nhấp nhở, cũng là xuất phát từ một ít mục đích. A Phi cười ha ha một tiếng, nói: "Nhiều hạ tiền bối chỉ điểm." Trong miệng hắn đáp ứng nhưng không có tiến lên, đợi cái kia Xích Tôn Tín vận công hoàn tất, đối phương y nguyên hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền giữa trời đánh tới. Lần này phản phất đánh tan hư không, trong không khí bỗng nhiên lóe lên một đạo rung động lòng người tiếng xé gió. A Phi thấy rõ, cũng là thần vận huyền công trở về một quyền. Hai người nắm đấm giữa không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Xích Tôn Tín thân thể nhoáng một cái đứng vững, mà A Phi lại đạp đạp lui ba bước. "A, khí lực thật là lớn." Liêu mạng phía dưới, A Phi chính là phát rắc ra công lực của đối phương cùng lực lượng. Chỉ nói nội lực, mắt cấp huyền minh chân khí cũng không thua cái này Sictôn Tín bao nhiêu, thậm chí ẩn ẩn sánh vai cùng, A Phi cũng có cái này tự tin. Nhưng Sictôn Tín nhân cao mã đại, tại thể lực cùng chiến lực lượng muốn mạnh hơn xa người chơi. Hệ thống càng đem những này hoàng hệ cao thủ thiết lập thành cơ bắp bánh nam, thân cao hơi một tí đều là 1m9 trở lên, phản phát không làm như vậy không đủ để biểu hiện bọn hắn nam tử hán khí khái. Bởi vậy hai lần liều mạng, lại là cái kia Sictôn Tín chiếm thể lực tự phong. Cái kia Sictôn Tín cười ha ha lại là thừa cơ tiến lên một quyền, không chút nào cho A Phi giảm tốc cơn vũ. A Phi giữ im lặng, nhìn đúng đối phương quyền thế lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Các người chơi liền nhìn hai người đụng nhau, màu tím tử huyết đại pháp cùng thanh minh sát huyền minh chân khí tại song phương trên nắm tay bắn ra đến, quyền phong bốn phía bên trong, A Phi lại là lui hai bước, quần áo đều bị thổi bay phất phới. Trong đám người không khỏi tôn ra một đoàn vang động trời lớn tiếng khen hay, có người thuần túy vì hai người này liều mạng tràn diện reo họ, cũng có người là vì xích tôn tín góp phần trợ uy. Nhất là huynh đệ hội cùng minh giáo người, hận không thể xích tôn tiến tiếp tục đại phát thần uy. Đem A Phi cái này trang bức phạm một quyền đánh bẹt, dập dẹp mới tốt. Đương nhiên cũng có mấy người vì A Phi hô to ủng hộ, chỉ là trong đám người lộ ra có chút lệ thẻ. Xích Mô nói qua muốn trong vòng 10 chiêu đánh tan ngươi. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Xích Tôn Tín thừa dịp khôn cùng ý thế, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, năm đám giống như núi cao đánh xuống. Tử huyết đại pháp lan tràn ra, quả nhiên vô thiên cái địa, bao trùm trùng quanh mấy trượng không gian. Theo người ngoài, cái kia Xích Tôn Tín phảng phất là đứng tại tử khí mờ mịt tiên cung thần tướng, một quyền này bắt đầu từ cửu trọng thiên tế rơi xuống. Thế muốn đem đứng tại Phạm Trần Vũng buồn bên trong A Phi triệt để nghiền nát. Diệu quá hay. Đây mới là ma môn tiêu hùng, hắc bảng cao thủ phong thái a. A Phi kìm lòng không được cảm khái một tiếng. Hắn vừa bước một bước vào cái kia tử khí, đột nhiên đối diện xông lên. Tại trong điện quang hỏa thạch, đám người chỉ thấy một đạo tinh quang sáng loáng quang mang nổ bệ ra đến, một sát na phân ra mấy đạo đồng dạng lóe mắt quang huy, đem cái kia tử khí triệt để bẫy. Ừm, vậy mà dụng binh khí. Cực kỳ vô sỉ. Trong tử khí toát ra một tiếng kinh sợ. Chương 153, phân quang hóa trung địa, tháp ảnh che mắt sáng. 155 phân quang hóa trùng điệp, thác ảnh che mờ mình tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Người đến cùng dạy hắn bao nhiêu âm nhu quỷ kế. Thượng Quan Uyển Nhi cùng cái kia sư phi huyền sắc không kiếm được một cái, sau đó bỗng nhiên tái giả. Bất quá thừa này công phu, nàng rốt cục tại sư phi huyền bên thái thấp giọng hỏi một câu. Cái kia hồng anh trưởng thương quang mang nàng quá quen thuộc, thương này bỏ ra, Thượng Quan Uyển Nhi liền biết tình huống không đúng. Hướng dẫn Sích Tôn tiến tay không, sau đó mình lại tại thời khắc mấu chốt móc ra binh khí đâm một thương. Quả nhiên có a phi phong cách Chỉ là cái kia xích tôn tính cũng là một đời kiêu hùng, nếu như không phải thiết kế tỉ mỉ, căn bản sẽ không để nhân vật như vậy bỏ qua binh khí mã tay không đối địch. Những số khổ A Phi hẳn không có phức tạp như vậy lưu kế lầu não, cái kia ở sau lưng giở trò, chỉ có thể là cùng hắn liên thủ sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên lại là Vân Đạm Phong khinh thở dài. Cái gì tính toán cùng quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối đều không dùng được. Có hắn công phu như vậy, có thể dùng thủ đoạn tự nhiên cũng nhiều đi. Kỳ thật ngươi cũng xem thường A Phi. Sư Phi Huyên không có tận lực nhiều lời, thân thể nhoáng một cái thoát ly cùng thượng quan huyền nhi giao chiến. Hướng một phương hướng khác nhanh chóng lao đi, Thượng Quan Uyển Nhi hơi sững sờ, đột nhiên hiểu được, cũng là vô cùng có ăn ý đi theo. Sáu xích thua kỳ 6. Đại đa số người ánh mắt rơi vào cái kia phiến không ngừng bị quấy màu tím mây đen bên trong. A Phi Hồng anh vừa ra, các người chơi đúng là một đám người lớn đi theo kinh hô cẩn thận cây thương kia. Là Hùng anh a, tà sát. Hùng anh có thể xưng danh hổ hạ nhất khí, người chơi bên trong có thể xưng không ai không biết, không người không hay. Nhưng nở tự cỡ biết đến cũng không phải là nhiều như vậy. Những cái kia vênh váo trùng tiên những cao thủ ai sẽ để ý một cái người chơi binh khí tên gọi là gì vậy? Nhưng sợ đoạn dây lắt ở giữa, Hùng Anh Quang mang chính diện nên hướng xích tôn tiến năm đấm, hai người như sao chổi đụng địa cầu đụng vào nhau, cái kia xích tôn tiến kêu lên một tiếng đau đớn, trong thanh âm mờ mờ ảo ảo có chút đau đớn. Các người chơi trong tiếng kêu to, đã thấy nguyên bản nồng đậm tử khí cực kỳ vô tự nhoáng một cái, dống nhiên tản ra. Tứ ẩn phi ẩn bên trong, số khổ a phi cùng xích tôn tiến cái kia vĩ ngạn thân thể dần dần rõ ràng hiện hiện. Bọn hắn khoảng cách gần chẳng có lấy, Hùng Anh trưởng thương một mặt giữ tại có chút gặp cong lưn lên lấy thân thể a phi trong tay. Một chỗ khác đầu thương lại là một mực giữ tại xích tôn tín trong tay trái. Là bị xích tôn tín tiếp nhận sao? Đám người không khỏi nín thở, đạm nhiệm ai cũng biết giá phi cây thương này lợi hại. Người chơi bên trong không có khả năng có người tiếp được, nhưng nở đợi cỡ đâu? Số khổ A phi. Cái tên xích tôn tín nổi giận gầm lên một tiếng, tư thế của hắn cực kỳ cổ quái, thân thể càng là vận bẹo lên, ai cũng không tưởng tượng ra được, hắn là làm ra bao lớn cố gắng mới nhận nổi A phi hồng ánh thương. Tử khí lại lần nữa từ trên người hắn xuất hiện, cốt cốt phảng phất dũng tuyền. Nhưng mắt sắc người đã nhìn thấy Sictôn Tin cái kia gân xanh tuân gia trên bàn tay, màu đỏ máu tươi chính thuần trường thương chảy xuôi, lại tiếp tục nhỏ ở dưới lòng bàn chân trên cỏ. Hắn thụ thương. Mọi người trong lòng thùng thùng trực nhẹ, không biết hắn tổn thương tới trình độ gì. Sảo Trá gian xảo chi đồ. Vậy mà dụng binh khí đến đánh lén. Cái kia Sictôn Tin cuồng hống một tiếng, đúng là ngạnh sinh sinh nắm lấy Hồng Anh thương chậm rãi đứng thẳng người. Hồng Anh đầu thương cách hắn con mắt còn có mấy tấc, nhưng lại bị một mực nắm lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Sictôn Tin mang trên mặt ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phảng phất càng là tụ thương, hắn liền càng hưng phấn. Cái kia thân hình cao lớn vẫn run rẩy, từ huyết đại pháp đã vận chuyển tới cực hạn. Trong đám người phát ra một trận như chút được gánh nặng gieo họ, cái kia phong vũ tu nguyên bản cũng là kìm lòng không được tiến lên một bước. A Phi lại là cách Hồng Anh cùng Xích Tôn Tín hai mắt giao tiếp, hai người đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra tất sát đối phương kích tình cùng sắc cơ. Song phương hùng hậu chân khí kịch liệt va chạm, A Phi tóc bay lên, xoẹt tiếng nói, ta có nói qua ta không dùng binh khí a. Xích Tôn Tín không khỏi sững sờ. Cái kia A Phi lại tiếp hơn nói, bất quá trộm bá liền là trộm bá, dưới loại tình huống này cũng có thể tiếp được binh khí của ta chỉ là bị ta đả thương cánh tay mà thôi. Hừ. Xích Mỗ tinh thông thiên hạ tất cả vũ khí, tất cả thương pháp càng là rất quen trong lòng. Ngươi điểm ấy công phu ha có thể làm khó dễ được ta, dừng ở đây đi. Cho dù là ngươi dùng bất luận cái gì binh khí, bất kỳ cái gì chiêu số ta đều có thể đỡ được. A. Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác trong tay cầm súng đầu bỗng nhiên nhảy một cái, vậy mà giống như rắn độc trênh thoát. Trong nháy mắt công phu, Xích Tôn Tín trong đôi mắt, nhìn thấy cây thương kia thân nhoáng một cái vì hai, lại nhoáng một cái thành bột cái, mỗi một cái đều là hóa thành bất đồng chiêu số nhưng mục tiêu đều là chạy hai mắt của hắn mà tới. Trộm bá trên danh nghĩa đối tất cả thương pháp đều nhớ kỹ trong lòng, hắn hữu tâm lại đưa tay đi bắt, nhưng a phi thương pháp đúng là không giống bình thường, những cái kia thương ảnh biến ảo, mỗi một cái phảng phất đều lạ thật, lại đều dọc theo khó mà nắm lấy quỹ tích hướng hắn hung kích mà đến. Đây là cái gì thương pháp? Sích Tôn tiến hoàng hốt. Hắn đã dùng hết toàn lực, tay trái phảng phất cầm thân thương, đảo mắt lại tần mất. Nhưng nghe được xùy một tiếng vang nhỏ, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên xoay tròn, chuyển thành ngẩm đạm. Một cỗ đỏ cay cảm giác từ mắt trái toát ra, vong hồn trực thấu đáy lòng của hắn. Sau đó hắn cảm giác được lồng ngực của mình cái cằm liên tiếp trùng triều. A! Giết lạnh tấu xương huyền mình chân khí vô cùng bất nhập xâm nhập thân thể của hắn kinh mạch, sẽ rách thần kinh của hắn. Sictôn Tín cuồng hống một tiếng, tựa như kia chớp lui nhanh, thân hình cấp nơi, thổi phong nhiệt huyết dại đầy giữa không trung. Hắn lui. Giờ khắc này hắn tự bỏ cùng A Phi đang đối mặt trị, bởi vì đối phương trưởng thương để hắn Sictôn Tín sinh ra sợ hãi. Bất quá số khổ A Phi nơi nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn phát ra hét to một tiếng, cầm thương thẳng vào, không chút do dự truy sát mà đi. Hắn một con mắt bị đánh ngủ. Trong đám người tuôn ra một đoàn kinh hô, vô số người đều đứng lên, Phảng Phất muốn chen chúc đi qua. Hai bóng người lại tại giữa sân một đuổi một chạy, tốc tốc xuyên thẳng qua. Xích Tôn tín bại. Đó là phân quan cùng Tháp Ảnh A. Ô nào huyên náo âm thanh bên trong, một bên kịch chiến kim hoàn đao cùng người chơi trong giếng ban ngày cũng rốt cục dừng tay tách ra. Kim hoàn đao thu tay lại mà đứng, nhìn xem giữa sân hai cái lẫn nhau truy đuổi hành tử, không khỏi ung dung thở dài một cái. Giờ phút này trong giếng ban ngày mồ hôi đầm địa, hắn đã bị kim hoàn đao làm cho hơi kém liền muốn treo, đứng là lại không sức hoàn thủ. Giờ khắc này buông lỏng lại là cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Nhưng hắn thấy được giữa sân cái kia cảnh tượng khó tin, nhưng lại là há to miệng, trong lúc nhất thời trong lòng rung mạnh. Số khổ A Phi ngay tại truy sát Sích Tôn Tín. Hai bóng người một tiến một lui, dưới chân một điểm đã phi, trong chớp mắt chính là đã chạy ra xa mười mấy trượng. Sích Tôn Tín mắt trái thụ trọng thương, bị đầu thương đâm rách con mắt, đã là mù. Hắn địa phương khác chịu thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là một chút vết thương da thịt mà thôi. Chỉ là bởi vì một con mắt bỗng nhiên ngủ, tinh thần gặp to lớn trùng kích, trong lúc nhất thời dũng khí đánh mất. Buốn muốn mượn cùng A Phi kéo dài khoảng cách cơ hội một lần nữa bình phục tâm cảnh của mình. Thế nhưng A Phi nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Cái này thật là một cái ngàn năm một thẻ cơ hội tốt, nhất là đối A Phi bực này cao thủ tới nói, một khi xuất hiện liền sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Luân thực lực, A Phi cùng Sích Tôn tiến nhiều lắm thì sản sản với nhau, thậm chí còn không đủ chỗ, nếu là kéo ra không cẩn thận càng là sẽ bị thua. Bây giờ chiếm cứ Thừa Phong, đang muốn nhất cộ tác khí, thừa dịp bệnh muốn mạng. Phân quang, thác ảnh, A Phi bản lĩnh cuối cùng đều xuất ra, thương ảnh trung điệp đem cái kia xích tôn tiến toàn bộ bao phủ lại. Hai người một mặt di chuyển nhanh chóng một mặt đối bình, công thủ ở giữa trong nháy mắt thảm liệt. Các người chơi phần lớn biết A Phi có môn kỳ công này, có thể đem thương pháp chia mấy đạo, sau đó lại có thể giao thoa khống chế, lại là giang hồ một lấy làm kỳ công. Năm đó sáng tạo môn công phu này người, nguyên ý là vì ứng đối độc cô cựu kiếm cái kia thần kỳ kiếm pháp, giờ phút này bị A Phi xuất ra, đúng là có cực kỳ quỷ dị mà có mị lực sát chiêu. Nhưng thấy thương ảnh từ A Phi trong tay tuôn ra, bắn ra từng cái từng cái tử vong đoạt mệnh sát tuyền lại không vào Sích Tôn Tín cái kia thân thể hùng trắng lên. Có một ít bị Sích Tôn Tín chém qua, trầy né, nhưng cũng có một chút đâm vào thân thể của hắn, lấy ra từng mảnh nhỏ huyết độ. Sích Tôn Tín khinh công nguyên bản liền không xuất sắc, hắn cho dù là đã dùng hết có khả năng cũng vô pháp cùng A Phi kéo ra mảy may khoảng cách. A Phi khinh công đã tùy tâm sử dụng, chỉ gặp hắn một mực duy trì thích hợp nhất khoảng cách cùng xuất thủ vị trí, trường thương không giờ khắc nào không tại múa, như liên long nhất chấn động làm người. Mắt cấp huyền minh chất khí, mười thành nội lực chuyển vận, đây là A Phi từ trước tới nay điên cuồng nhất cường công. Sích Tôn Tín tiếng giống bên tai không dứt. Nhưng mọi người đều nghe được trong đó hoàn loạn. Hắn có mấy cái thủ hạ vốn là dùng để chăm sóc Dươnguyên. Cũng chính bởi vì cái này, nguyên nhân đặc biệt không có bị xua đuổi đến nơi xa. Trong đó hai cái không nhịn được muốn tới hỗ trợ, bị Tống Khuyết bọn người chừng một cái, cũng không dám lại cử động. Dựa theo quy củ, trừ phi Xích Tôn Tín nhận thua hoặc là bị giết, nếu không những người khác quyết không thể xuất thủ. Đây cũng là cái kia Xích Tôn Tín công nhận quy củ. Cái kia Phong Vũ tu thở dài, rốt cục rút ra sau lưng đại đao, nửa đường nên đón tiếp lấy. Hắn không thể lấy mắt nhìn Xích Tôn Tín bị xử lý, về tình về lý hắn đều muốn xuất thủ. Giờ phút này như lại cố kỵ cái gì liên thủ giáp công cùng lấy nhiều khi ít, cái kia Xích Tôn Tín chỉ sợ lập tức liền muốn lệnh. Phong Vũ Tu đối võ công kiến thức cực cao. Hắn nhìn đúng hai người phương vị, đồng nhiên nhảy một cái đến cái kia bên người, đại đao tử nghiêng trong đất đâm về phía A Phi sườn trái. Một chiêu này quả nhiên tinh liệu, nếu như A Phi không thu tay lại, nhất định sẽ bị đại đao chém chúng cánh tay, trường thương liền cũng không sử ra được. A Phi Hinh, ngươi đã thắng, thu tay đi." Phong Vũ Tu thấp giọng nói. Hắn tự phụ cao thủ, vốn không muốn ở trong tình hình này giáp công A Phi, nhưng A Phi lại phảng phất nhìn như không thấy vẫn như cũ toàn lực hướng cái kia xích tôn tín công sát. Phong Vũ Tu thở dài, bởi vì cùng Xích Tôn Tín hiệp nghị trước đây, hắn trưởng đao đành phải tiếp tục chém ra. Lại tại đại đao vừa muốn chém chúng Á Phi thời điểm, Sư Phi Huyền Sắc không kiếm lại trống rông xuất hiện, chặn Phong Vũ Tu chiêu số. Đã thấy cái này tĩnh trai tiên tử cười nhạt một tiếng, nói, bất luận kẻ nào đều không cần quấy rầy hai người bọn hắn. Ngươi hay là ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đi. Phong Vũ Tu sắc mặt đại biến, hắn hưu tâm lại ra tay, nhưng Sắc Không Kiếm vô tình hay cố ý chỉ hướng hắn, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào. Hắn không thể không lui nửa bước. Ánh mắt phức tạp đứng vững. Sích Tôn Tín nhận thua sau đó giao ra ân duyên. "Ta có thể lưu ngươi một mạng." A Phi thanh âm từ thương ảnh bên trong lộ ra, lộ ra vô tận sắc cơ, hắn bắt đầu đối Sích Tôn Tín phát ra tối hậu thư. Chương 154: Tháng bại tại Thiên Định, sinh tử lại do người. 156: Tháng bại Thiên Định, sinh tử người vì tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. A Phi nói ra lời này về sau, hiện trường một mảnh tiếng thở dài. Cái này thở dài có lẽ là sợ hai thánh phục A Phi cường thế, cũng có lẽ là cảm khái một đời hắc bạn cao thủ chất vật. Trước lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới đường đường trọng bá Sixton Tín sẽ bị một cái người chơi truy sát thảm liệt như vậy chứ vật. Ở đây Lở Tợ Cở cũng đều ăn ý dừng tay, yên lặng nhìn xem cái này một đôi sắp phân ra thắng bại lại tương hỗ truy đuổi hai người, trong lòng bên trong dần hiện ra không hiểu cảm xúc. Đám Lở Tợ Cở tự có nhãn lực, nhìn ra được một trận chiến này kỳ thật không phải số khổ A Phi thực lực liền F Sixton Tín, thật sự là Sixton Tín quá mức tự phụ, đối A Phi người chơi này ứng đối không đủ. Mà số khổ A Phi nhìn như khinh suất hạ trạng, kỳ thực là làm tỉ mỉ chuẩn bị. Hai người này thực lực nguyên bản không có bao lớn chênh lệch một tiến một lui ở giữa, thắng bại đã sớm quyết định. Dù là như thế, mấy cái này đỡ đỡ cờ đối Á Phi lại có ấn tượng rất sâu. Bọn hắn mặc dù biết đại giang hồ có một cái trên danh nghĩa Võ Lâm minh chủ người chơi cao thủ, cũng là giới hạn tại nghe đồn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tại dạng này đỉnh cấp trường hợp, Kiêu Chiến đứng tại hoàng hệ nhất lưu địa vị, trường kỳ chiếm cứ hắc bảng thứ nhất bảo tọa về sau mới bị Lãng Phiên Vân cùng bảng ban hạ kéo ngựa trộm bá xích tố tín, còn có thể lợi dụng địa lợi nhân hòa, dùng dũng mãnh đột tiến, khí thế một mực áp chế đối phương, bản thân cái này đã đại biểu đại giang hồ một loại hoàn toàn mới khí tượng. Người chơi quả nhiên anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, làm sao biết ở đây Vân Trùng Long, Đại Kiếm Thần cùng Kim Hoàn Đao nhóm, có thể hay không đồng dạng sáng tạo tương tự kinh người chiến tích đâu. Cho nên lại giang hồ chung quy là các người chơi tung hoành thời đại, không có người có thể ngăn cản cái này đại thế đến. Ở trong quá trình này, giống xích Tôn Tín dạng này, đối người chơi chẳng thèm nó tới hoặc là say mê tại những năm qua vinh quang lợi, vô cùng có khả năng trở thành người chơi cột khởi đã đặt chân, hóa thành đùi bằng lịch sử. Hai người truy đuổi vẫn như cũ kiệt liệt, lại tại A Phi thả ra thông điệp tiên ngôn về sau, liên tiếp tiếng thở dài thật sâu kích thích xích Tôn Tín. Chàng ngại danh dám để cho ta nhận thua. Không, ta sẽ không thua, ta còn không có thua. Ngươi có tư cách gì để cho ta nhận thua? Xích Tôn Tín bỗng nhiên bạo suất gầm lên giận dữ. Hắn phản phất bạo phát, quanh thân tử khí điên cuồng xuất hiện, cả người phản phất hóa thành thiêu đốt hỏa diễm. To lớn nộ khí cùng cảm giác dục nhã, để cả người hắn lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Bị một cái xem thường người chơi như thế áp bức, thậm chí là ép buộc nhận thua, không, đây cũng không phải là hắn Xích Tôn Tín có thể làm được. Đột nhiên ở giữa, hắn thân thể hùng tráng chấn động mạnh một cái, vậy mà đỉnh chỉ nhục nhã chạy trốn quay người hướng A Phi phóng đi. Mặc dù đã vết thương trầm chất, hắn vẫn như cũ dùng còn sót lại cao thủ trực giác cùng kinh nghiệm bắt được một tia cơ hội. A Phi thương pháp cũng không phải là bao giờ cũng đều tại phân quang thách ảnh. Khi thấy một chiêu quen thuộc thương thế, Sipton Tin anh dũng huy động hai tay, tại A Phi tiếp tục không ngừng đan sen đi ra thương trong lưới bắt đầu tuyệt địa phản kích. Hắn không thể lại chạy trốn, càng không muốn lại chạy trốn. Nhất là người bên ngoài tiếng nghị luận đã để hắn không cách nào tiếp tục chịu đựng số dưới. Hắn muốn phản kích. Tựa như đối với mình binh khí có lòng tin, hắn đối với mình nắm đấm cũng có lòng tin. Trước mắt cái này người chơi bất quá là ỷ vào đánh lén chiếm cứ thư phòng, chỉ cần hắn có thể đánh rơi đối phương tình thế, một trận chiến này còn có thể lật về đến. Năm đó hắn đối mặt Lãng Phiên Vân cùng Bàng Bàn cũng sẽ không nhặt thua, sao lại đối tiểu tử này túi đầu? Xích Tôn Tín còn sót lại một con mắt bên trong lộ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ký thác cái này hắc bảng tuyệt đỉnh cao thủ tín niệm. Làm hắn được gan cả ngã về không nắm đấm xuyên qua cái kia phiến màu đỏ nhạt thư ảnh, màu tím cùng theo đó nở rộ ra, tại a phi trước ngực mở ra ra một đóa nhất là chói lọi hào quang. Ầm ầm nên phong hợp trên không vang lên một cái như sấm rền thanh âm, màu tím cùng thanh cánh sen lẫn quang mang đại thịnh, chợt nhanh chóng tú liễm. Một bóng người bị ép ra ngoài, trên không trung quần quật lấy, rơi xuống vài chục trượng bên ngoài. Bị đánh bay đúng là số khổ A Phi. Mọi người không khỏi kinh hô, nghĩ thầm chẳng lẽ Sích Tôn tiến tại cái này liên quan khóa vừa đánh chúng truyền bại thành thăng rồi. Bất quá ngờ tợ cơ lại thấy rõ ràng, A Phi rơi xuống đất thời điểm là nhẹ nhàng, cũng không có thụ trọng thương dấu hiệu. Khinh công của hắn gần như nhìn không dấu vết, cử trọng nhược khinh sau khi hạ xuống trường thương lập sau lưng hắn lại là cái kia trưởng thương môn mang tính tiêu chí dấu thương thức. Một thức này có thể hoàn mỹ lợi dụng thân thể cùng tia sáng đem trưởng thương chế dấu, vốn là liệu nguyên tương pháp một chiêu. Chỉ là về sau trưởng thương môn người chơi cảm thấy một chiêu này quá tuấn tú, bởi vậy cầu lệ nhược hải truyền thụ. Bản thân một chiêu này uy lực cũng không cường đại, nếu như không có học liệu nguyên tương pháp, nó nhiều lắm thì một cái hù người tư thế mà thôi. Bất quá các người chơi đối với cái này xu thế chi như theo đuổi, số khổ a phi cũng không thể ngoại lệ. Làm a phi tiêu sái như vậy dừng lại thời điểm, các người chơi nhất thời phát ra một trận thấp giọng hô. Tựa hồ là biết một trận chiến này kết cục. Tại đã tiêu tán hơn phân nửa màu tím bên trong, cái kia Sích Tôn Tín ngơ ngác đứng vững, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỗ này trong đất hắn hổ khu chấn động, phun phún một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu lui một bước. Dọng tung đình mà tu thân màu đen ý giáp xoạt một tiếng vỡ ra, tròn vẹn vỡ thành ba khối, vết mó gần hiện. Hắn gần như liều mạng một kích mặc dù đánh lui số Khổ A Phi, nhưng tương tự bị A Phi hồng ảnh gây thương tích. Không có ai biết Sích Tôn Tín thương nặng bao nhiêu, ngoại trừ A Phi. Nhưng A Phi tin tưởng, hôm nay Sích Tôn Tín là đừng nghĩ lại đạo thủ. Long tin này hắn vẫn phải có. Cho tới bây giờ, nội tâm của hắn bên trong mới rốt cục lắng xuống, hít sâu một hơi, đem lực bị Sích Tôn Tiễn liên lụy vướng víu chậm rãi tiêu mất. Muốn đánh bại Sích Tôn Tiễn cao thủ như vậy, không nỗ lực một điểm đại giới là không thể nào. Sích Tôn Tiễn một kích cuối cùng thật là kinh khủng, A Phi mặc dù không có bị trực tiếp vỗ trúng, nhưng từ vết đại pháp chân khí hay là xâm nhập thân thể của hắn. Hắn cảm giác được bộ ngực mình chỗ kia kinh mạch bị toàn bộ khóa lại, huyền minh chân khí đến nơi này vậy mà vận chuyển không đi qua. Từ huyết đại pháp quả nhiên có hắn chỗ đặc biệt, nhưng giờ phút này A Phi chỉ có thể chậm rãi hóa giải lại không thể biểu hiện ra ngoài để cho người ta nhìn thấy. Vẫn là câu nói kia, "Nhật vua, giao ra là mà, ta có thể không giết ngươi." Hắn không còn hoạt công, thậm chí ngay cả hùng anh đều thu vào, chỉ là mặt không biểu tình nhìn đối phương. A Phi càng lạ bình tĩnh, Xích Tôn Tín càng lạ kinh hãi. Hắn hùng vĩ thân thể lung lay nhoáng một cái, lỗ tai chẳng biết tại sao lại có một loại mờ mịt hư ảo, A Phi thanh âm lộ ra cực sa mà không chân thực. Trờ hắn lấy lại tinh thần, mắt trái cùng ngực kịch liệt đau nhức mới khiến cho ý hắn nhận ra khó mà tiếp nhận hiện thực. Hắn vậy mà thua, thảm bại cho một tên người chơi. Đối phương thậm chí còn buông tha hắn, chỉ là đối với hắn đưa ra nhận thua cũng giao ra ưng duyên yêu cầu. Yêu cầu này cũng không hà khắc, nhưng theo Xích Tôn Tín đây bất quá là bên thắng tương hại, lại là kẻ thất bại trên mặt một cái vang dội cái tát. Xích Tôn Tín ngực một cỗ khí tích tụ ở, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mặc dù chỉ còn lại có một con mắt, hắn lại có thể thấy rõ ràng những cái kia phụ tạm, kinh ngạc, thậm chí là mang theo đùa cợt ánh mắt rơi vào trên người hắn. Quá nhiều năm như vậy hắn chưa hề trải qua cuộc bách số khổ a phi. Hắn chỉ có thể thấp như vậy giống một tiếng, phát tiết hắn khó tả cảm giác bị thất bại. Sixton nói, "Ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể động thủ." Ai? Nói đến đây, A Phi lại là thở dài một hơi, kỳ thật tiền bối ngươi đến cũng không cần như thế, tình trạng của ngươi bây giờ ngay cả kiếm đều cầm không nổi, cho dù ta buông tha ngươi, đằng sau ngươi lại làm như thế nào cùng những cao thủ này tranh chấp. Ta nghĩ tiền bối ngươi cũng không muốn bức cái kia Tất Huyền Hạ chẳng đi." A Phi tiếp tục hờ hợt cho Sexton Tin làm áp lực. Sexton Tin sắc mặt âm tình bất định, một đôi tay kìm lòng không được run rẩy lên. Đáng giận, trận này lạc bại bị thương. Đối hôm nay hắn kế hoạch ban đầu cũng là ảnh hưởng cực lớn, vạn nhất. Hắn càng nghĩ càng giận, rốt cục cổ họng mặn nọ, toa một tiếng phun ra một ngụm tụ huyết. Đây là tức thì nóng giận công tâm biểu hiện, NLRP cơ tốt cực kỳ cái này một ngụm. A Phi trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thân tiêu dung, ước gì ra hỏa này nhiều nôn mấy ngụm. Nhưng cái này một ngụm tụ huyết phun ra, Sixon tin đầu não lại là thanh tỉnh rất nhiều. Lửa giận vừa mất, thông minh trí thông minh lại lần nữa chiếm cứ cao điểm. Dù sao cũng là cao thủ một đời, hắn không có làm những cái kia vô não cử động, mà là sắc mặt tái nhợt nhìn xem A Phi. Từ răng trong khe phun ra mấy chữ, "Tốt, số khổ A Phi, ngươi thắng." Nói đến đây sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, phảng phất cực kỳ gian nan. Hắn ngừng lại một chút lại nói, "Bất quá ngươi chớ đắc ý, ngươi hao tổn cũng là cực lớn. Cho dù đạt được ưng duyên, vẫn còn không phải người thắng cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nơi này tất cả mọi người đánh bại sao? Cái này không làm phiền tiền bối lo lắng, ta tự có biện pháp." A Phi mặt không chút thay đổi nói, "Sixton tiến nhìn chằm chằm A Phi, cái tia độc nhãn bên trong chớp động lên không hiểu quan trạch. Chỗ này trong đất hắn phản phất hạ quyết tâm, thấp giọng quát nói, "Tốt, xem ra hôm nay việc này Phật cùng ta xích mối người không quan hệ. Ta." "Phục a, Ngum Xích Hành, ngươi làm cái gì?" Nhất thời có người gầm thét, hiện trường đột nhiên kinh biến. Nguyên lai like cái kia Xích Tôn Tín một câu còn chưa nói hết, đúng là bị một bóng người cực tốc cắp được sau lưng, sau lưng rắn rắn chắc chắc bị đập một trưởng. Người đánh lén là Ngum Xích Hành. Hắn thừa dịp người bên ngoài không chú ý, đột nhiên nổi lên. Một trưởng này quả nhiên thế đại lực trầm, càng là quán chú 10 phần chân khí. Cái kia Xích Tôn Tín kêu thảm một tiếng. Cả người đều bị đánh bay. Không chỉ có như thế, cái kia Ngum Xích Hành càng là trồi lên một bước, thân hình cao lớn như linh viên lên giữa không trung, trực tiếp xuất hiện tại Xích Tôn Tín một bên. Cái kia Xích Tôn Tín bị đánh lén một chưởng, còn không có kịp phản ứng lại tại phun máu tươi tung tóe thời khắc, Ngum Xích Hành lại là song quyền đánh tới phía sau lưng của hắn. Oen. Xích Tôn Tín thân thể lại lần nữa bay tứ tung, cao cao ném lên trời. Đủ rồi. Dương tay. Ngum Xích Hành, ngươi muốn gây nên nhiều người tức giận sao? Mấy cái kia ở đợ đỡ cỡ cũng là lên tiếng quát bảo ngừng lại, nhao nhao tiến lên một bước. Ngung Sích Hành thân hình dừng lại bỗng nhiên rơi xuống, hắn lùi ra phía sau một bước, cơ cơ ống tay áo, trên mặt hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không tốt. Sích Tôn Tín muốn rớt xuống vách đá. Có người kinh hô một tiếng, cái kia Phong Vũ Tu càng là chạy lên mấy bước muốn làm ra một điểm bổ cứu biện pháp. Bất quá đã chậm, Ngung Sích Hành tận lực thiết kế, chính là vì đem Sích Tôn Tín đưa vào chỗ chết. Đường đường một đời hắc bảng cao thủ, cho nên ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị ném đến tận thẳm sâu vách núi mê vụ phía trên, trong nháy mắt không thấy tung tích. A. Trong xương mù vẫn truyền đến Sích Tôn Tín kinh hô. Ngông Sĩ Hành, ngươi vậy mà đành lén? Không, ta không thể chết. Ta không phục. Ngông Sĩ Hành, xích mối cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng hô vô cùng thê lương, sợ hãi ngàn vạn, nhưng cực tốc tịch liêu tan biến, mấy hơi thở về sau mấy không thể nghe thấy. Chương 155, Ma tông nuôi thân, võ sĩ si khiêu chiến. 157 Ma tông nuôi thân, võ sĩ si tiến chiêu tiểu thuyết, xích thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Nên phong hạp tuyệt bích quả nhiên hiếm ác sau u, quanh năm mây mù lở lở, không thể gặp mặt muôn. Bất luận kẻ nào té xuống tuyệt không hi vọng còn sống. Sích Tôn Tín mấy cái sát thần thủ hạ chạy vội tới bên cạnh hướng xuống nhìn lại, lớn tiếng miệt thiết, chỗ nào có thể nhìn thấy lửa chút Sích Tôn Tín ảnh tử. Bọn hắn khóc lớn vài tiếng, chỗ này trong đất hai người bỗng nhiên quay người, rút ra binh khí hướng Ngung Sích hành phóng đi, hô to vũ môn chủ báo thủ thoại. Cái kia Ngung Sích hành tay áo phất phất, phanh phanh hai lần đem hai người kia đánh bay, bọn hắn quẳng bay đến trên đồng cỏ, đầu não băng liệt, mắt thấy là không sống được. Lại có hai người thủ hạ thấy thế không sợ chết rút đao ra kiếm, tiếp tục phấn đấu quên mình xông đi lên. Ngung Sích hành thấy thế hừ lạnh một tiếng, quắc, còn muốn đi lên chịu chết à? Những người khác rốt cục nhìn không được. Tống quyết cùng Thạch Chi Hiên đồng thời bay ra, xuất hiện ở xung đột ở giữa, tả hữu riêng phần mình một trường, ngạnh sinh sinh đem mọi người ngăn cách. Cái kia tôn ân càng là quát, tất cả dừng tay đi. Chợt giống to một tiếng phát ra. Hán Nội công tinh xảo, cái này vừa hô phía dưới vậy mà chấn động toàn trường, vô số người lộ thai đều là ông ông trưởng thượng. Một sát na toàn trường đều yên lặng xuống tới. Đã thấy cái này Tôn tiên sư toàn thân lộ ra một loại không thể nắm lấy khí thế, không giận tự uy, áo quần không gió mà lay, phảng phất là một cái sắp núi lựa bộ pháp. Không có người có thể không nhìn hắn cái này đỉnh cấp cao thủ lựa giận, ngông xích hành cũng không được. Cho nên hắn buông xuống hai tay, lùi một bước, biểu đạt thái độ của mình. Tôn Ân giống thôi, trực tiếp vung lên ống tay áo nói, "Ngông xích hành, ngươi ý muốn như thế nào? Mặc dù trường tranh đấu này không có cái gì quy củ, không kiêng kỵ đánh lén hoặc là liên thủ, nhưng ngươi cũng là cao thủ một đời, xích Tôn tin càng là sắp nhận thua. Ta nghĩ ngươi hẳn là cho mọi người một cái công đạo. Nếu không hôm nay không nên trách bọn thiên sư xuất thủ." Cái kia Ngông xích hành tự giải, nói, "Chư vị Đây thật ra là chúng ta ma sư cung cùng Tôn Tín môn ân oán cá nhân. Ta Ngum Sích Hành hôm nay tới, chỉ có một mục tiêu, đó chính là phá tan Tôn Tín môn. Cái khác đều không cần yếu. Cái kia Tôn Ân lại cười lạnh nói, tốt một cái đều không cần yếu. Mọi người đều thấy rõ ràng, mới là vị này khổ tiểu ca đánh bại Sích Tôn Tín, người ma sư cung lúc này xuất thủ, là đến kiếm tiện nghi sao? Tôn Ân nói như vậy, cái kia Tống Khuyết cùng Thạch Tri Hiên cũng là riêng phần mình cười lạnh. Ngum Sích Hành chỉ cần có chút di động, mấy người kia. Ngum Sích Hành hướng cái kia Tôn Ân cùng Tống Khuyết bọn người thi lễ. Sau đó chậm rãi lui lại hai bước, đứng ở vòng tròn bên dưới, thản nhiên nói: "Chư vị tha thứ lão phu vừa rồi vô lễ. Vừa rồi vị này khổ minh chủ đánh bại xích Tô Tín, ta tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Sở dĩ xuất thủ, cũng chỉ là hy vọng tại trường hợp này bên trên công khai giải quyết ân oán của chúng ta. Việc này một, chúng ta ma sư cung liền rời khỏi đối ứng duyên Lạt Ma tranh đoạt, rời đi nơi đây." Đồng thời lão phu cũng khẩn cầu chư vị: "Hôm nay vô luận là ai được ưng duyên Lạt Ma, đều không cần lại cho hắn thực hiện ra thịt nuôi khổ." Nói xong lời này, hắn trực tiếp về sau vừa lui, nhẹ nhàng ra vòng chiến đứng là trực tiếp nhận thua bị loại. Hắn cái này vừa lui ra, cái kia Đồ Nhi trong giếng ban ngày cũng là đi theo rời khỏi. Chờ hắn đi đến Kim Hoàn Đao bên người thời điểm, còn thấp giọng nói, "Hôm nay thủ giáo, ngày khác trở lại tiếp Tôn Ân giá." Cái kia Kim Hoàn Đao mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trong giếng ban ngày lại là đứng ở ngông xích hành sau lưng, cùng cái kia ngông xích hành cùng một chỗ hướng đám người khẽ thi lễ. Đám người trong lúc nhất thời đều lạ ngây người. Ngông cổ một phương cứ như vậy tối lui ra khỏi tranh đoạt, không đi cấp cái kia ưng duyên rồi. Nhưng một màn trước mắt không thể cãi lại. Tôn Ân nói đúng. Ngum Sích Hành đánh lén Sích Tô Tín, mặc dù có chút không hợp tính lý, nhưng cũng không có phá sẽ hôm nay quý cũ. Trước đó mọi người cũng không có quy định không cho phép hôn chiến cùng đánh lén, thậm chí người người đều làm xong loạn đấu một mạch dự định. Chỉ là Ngum Sích Hành đánh lén, có cấp đoạt giá phi công lao động thời hành vi ác liệt hiềm nghi. Dù sao người nơi này cũng phần lớn tôn trọng giang hồ quý cũ, công bằng hai chữ tại bất cứ lúc nào đều là một loại mỹ đức. Nhưng Ngum Sích Hành rời khỏi, từ bỏ hết thảy ích lợi hành vi, liền để vấn đề này trở nên vi diệu. Tại môn phái tranh chấp đại nghĩa phía dưới, Ngông Sích Hành hành vi càng giống là chuyên vị báo thù chém giết mà đến, bực này đánh lén ngược lại không phải cái đại sự gì, mà đã mất đi xung đột lợi ích, mấy cái kia lở tở cỡ cũng là lựa giận đại giảm, bọn hắn đương nhiên nguyện ý nhìn thấy đối thủ cạnh tranh giảm bớt, đúng là không, có người lên tiếng nữa ngăn cản. Lại thấy cái kia Ngông Sích Hành cùng trong giếng ban ngày ra vòng chiến về sau, không những không ngừng lại, ngược lại là Tôn Tiêu quy củ bắt đầu rút lui. Sích Tôn Tín còn thừa lại 2 tên thủ hạ, bọn hắn nhìn nhau, trong đó một tên cất tiếng đau bực quát, "Ngông Sích Hành, thù này chúng ta Tôn Tín môn nhất định sẽ báo. Các ngươi chờ xem." Ngông Sích Hành quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, không chút do dự đi. Rất nhanh có tin tức truyền đến, bọn hắn xa xa rút lui đến bên ngoài mấy dặm, cùng lúc trước ở nơi nào Tư Hán Phi tụ họp. Sích Tôn tiến hai tên thủ hạ vẫn như cũ cực kỳ bi ai không thôi, bọn hắn thấp giọng nghị luận vài câu, lau khô nước mắt, cùng tiến lên trước đem trên tay binh khí đều ném xuống đất. Một người hướng về phía hiện trường nở dở cờ những cao thủ vừa chấp tay, lớn tiếng nói: "Môn chủ đã qua đời, chúng ta vốn nên nên đi theo mà đi." Nhưng trước đó môn chủ lưu cái mạng lại lệnh, để cho chúng ta chăm sóc hương duyên. Thẳng đến đem hắn giao cho tên kia sau cùng thắng được người. Hôm nay chúng ta huynh đệ cũng đừng vô than nghiệm, liền ở chỗ này chờ đợi chứ vị." Hai người bọn họ nói xong, chính là tại Ứng duyên hai bên khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất pho tượng. Trong tay bọn họ không có binh khí, tự nhiên cũng không có bao lớn uy hiếp, nhưng cũng không có người tiến lên cướp đoạt Ứng duyên. Cái kia mấy tên đại lão lở trợn cờ nhìn nhau, đã ngâm xích hành rời khỏi, vậy bọn hắn cũng không có lời gì có thể nói, một hồi lại nhau nhau đưa ánh mắt bỏ vào A Phi trên thân. Cái kia Tống Khuyết bỗng nhiên nói, "Khổ Minh chủ, Không biết ngươi đối với cái này có ý kiến gì không?" A Phi Nguyên bản ngay tại suy tư về này, đương nhiên thấy lở tở cờ mở miệng hỏi, không khỏi có chút giận mình. Nghĩ đến lúc trước hắn biểu hiện cũng là lấy được những đại lão này tán thành, chỉ là đối trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có cái gì đầu mối. Trước lúc này, hắn nghĩ tới Ngô Sích Hành cùng Sích Tôn Tín khả năng không hợp nhau, lại không nghĩ rằng Ngô Sích Hành sẽ buông xuống tư thái đi lén lén, còn đem Sích Tôn Tín đánh rất vất núi, trực tiếp treo đối phương. Bây giờ Ngô Sích Hành cùng Sích Tôn Tín tuần tự rời khỏi, những người còn lại tự nhiên cũng có thể tiếp tục tranh đoạt ân duyên quyền sở hữu. Mà Thượng Quan Uyển Nhi, Tống Tuyết, Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, hẳn là đều không phải là cái gì tán nhận hiếu sát hà người, cho dù là bọn hắn cướp được Ứng Duyên, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều thiếu trở ngại. Thậm chí còn có khả năng, bởi vì Sích Tôn tin vài điều, những người còn lại cũng chưa chắc sẽ tiếp tục tranh đoạt số dưới. Hắn có chút trầm ngâm, đột nhiên nói, không biết Ứng Duyên tiền bối hiện tại như thế nào. Sích Tôn tiến một tên thủ hạ ngẩng đầu nhìn, nhìn A Phi một chút, lạnh nhạt mà chậm rãi nói, không chết được. A Phi nhìn cái kia Sư Phi Huyền một chút, đã thấy Sư Phi Huyền hướng hắn gật gật đầu, trong lòng của hắn năm chắc, chính là thở dài. Ta vốn là muốn đem Lạc Ma đột ra, lấy hơi giải ta trước đó che chở bất lợi ấy nãy. Nhưng tại hạ cũng có tự mình hiểu lấy, trừ vị đều là giang hồ nổi danh đại cao thủ, tiểu tử cho dù cuồng vọng, cũng biết không có khả năng thắng qua trừ vị tiền bối. Khổ Minh chủ không thể so với khiêm tốn, ngươi hoàn toàn có tư cách cùng bọn ta một trận chiến. Đại giang hồ ra ngươi bậc này nhân vật, lão phu cũng là vừa kinh vừa hỉ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có Kim Hoàn đao tiểu tử này là ngút trời kỳ tài, không nghĩ tới còn có so với hắn càng sán chói. Nói chuyện chính là tổng quyết. Tại cái kia dạng giỡn trong ánh mắt Càng là mang theo một loại không hiểu ý vị, giống như là tìm được đối thủ. Ai, Tống Đại Nhân nha. Ngươi không hiểu rõ số khổ A Phi, đừng đem lại nói đậy. Tiểu tử này lợi hại thì lợi hại, nhưng không thấy đến nhất định sở so ta sáng chói. Chờ một lát ta đao kiếm kết hợp chặt hắn, ngươi sẽ biết. Một bên kim hoàn đao đột nhiên ngửa đầu lên tiếng phản bác. Hắn đem Tống Khuyết hô thành Tống Đại Nhân, cũng là thú vị vô cùng. Từ nơi này chi tiết nhỏ xem ra, Tống Khuyết cùng kim hoàn đao ở giữa nhất định phát sinh qua rất nhiều cố sự. A Phi nhìn tâm lý khẽ động, kim hoàn đao coi như bỏ qua, cùng mình quan hệ rất sát. Chỉ là vị này thiên đạo không phải là để mắt tới mình rồi. Nghĩ đến vị này, Tống phiệt chủ năm đó giao huấn khấu trọng chuyện cũ, hắn âm thầm nhíu môi ngừng lại một chút, lại chậm rãi nói, ta vốn nên giống nông sĩ hành tiền bối tự hành rời khỏi. Bất quá ở đây còn có một số cố nhân đối thủ, hắc, thật sự là để cho ta dứt bỏ không được. Bất quá ta cũng buông xuống thoại, tiếp xuống ta sẽ không đi tranh đoạt tương duyên lần mà, thắng bại cũng cùng chi không quan hệ. Chỉ cầu cuối cùng bên thắng có thể thiện đãi Lạc Ma cũng được. Nói đến đây hắn quét đám người một chút, lại bổ sung một câu, từ hàng tính trai sư cô nương cùng tại hạ là ý tưởng giống nhau quả nhân những người kia thần sắc đều là khế động. Sư phi Huyền Càng đem sắc không kiếm hướng phía sau cắm xuống, dùng hành động thực tế biểu đạt đối A Phi thuần theo. Kim Hoàn Đao hì hì cười nói, tính ngươi tiểu tử biết điều, lựa chọn lưu lại. Hắc, ta còn lo lắng cho ngươi gắn xong bức liền chạy, hiện tại không cần. Bất quá ngươi là lúc nào cấu kết lại. Này, dính vào từ hàng tính trai. A Phi trợn mắt trừng một cái, làm như không nghe thấy câu nói này. Cái kia Vân Trung Long cũng là cười ha ha một tiếng, nói, như thế rất tốt. Nếu là hôm nay không thể để cho Du Long kiếm nhiễm máu của ngươi, tất nhiên sẽ là ta bình sinh tiếng uối. Kẻ thù cũ, ngươi sẽ không cũng nghĩ chạy đi. Ánh mắt của hắn quét về phía đại kiếm thần. Cái kia che mặt tao nam chỉ là trở về hắn hừ lạnh một tiếng. Kể từ đó, hiện trường đám người tụ hội cũng là công nhận A Phi cử động. Trong đám người cũng là lên một trận trầm thấp nghị luận, A Phi mơ hồ nghe được sư Phi Huyền thật không phải là vì cướp đoạt tương duyên mà tới sao những người này. Khâu Minh Chủ, ta có chuyện muốn nói. Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói phong vu tu đột nhiên lên tiếng. A Phi cũng là giật mình, quay đầu nhìn về phía vị này mới quật khởi siêu cấp người chơi. Đã thấy người này sắc mặt lạnh nhạt, hướng Á Phi tùy ý vừa chấp tay. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên có người nói, "Này, cái kia họ phòng, Sích Tôn Tín đều treo, ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao?" Nhân chỉ là một người đi đường giáp, nhưng đại biểu rất nhiều người trợ ý nghĩ. Cái kia phong vu tu khoệ miệng nhếch lên, chậm rãi nói, "Sích Tôn Tín là bại, không có nghĩa là ta cũng phải rời khỏi. Ta cùng Sích Tôn Tín cũng không phải là minh hữu, lần này cũng chỉ là khế ước quan hệ. Cho nên, ta làm chuyện gì, cùng hắn không có cái gì quan hệ." Nói xong lời này, hắn lại quay đầu nhìn về phía Á Phi, cất cao giọng nói, Khổ Minh Chủ, chúng ta là lần đầu gặp mặt đi. Bất quá ta kính đã lâu ngươi lại danh. Hôm nay, ta biết mình không có tranh đoạt ân duyên lạt ma cơ hội, nhưng cũng muốn hướng các hạ lĩnh giáo một cái. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi qua cái ba chiêu, ba chiêu về sau, vô luận thắng bại ta đều sẽ tự động rời đi, không biết Khổ Minh Chủ có nguyện ý hay không chỉ giáo. Nói xong hắn bày một cái bàn tay trái nắm đấm phải tư thế, nhẹ nhàng đụng một cái, rất là nhẹ nhàng linh hoạt tiêu sái. Chương 156, Trần Thệ Thái Cực. 158 Trần Thệ Thái Cực tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. A Phi hơi kinh ngạc Bởi vì phong vu tu làm được lễ, cũng không phải là các người chơi thường dùng tay trái ôm bao trùm tay phải ôm tay lễ, cũng không phải hai tay khoanh chắp tay lễ, mà là một loại rất ít gặp lĩnh giáo ôm quyền lễ. Trong trò chơi mặc dù các loại cổ lễ thói quen tập tục, nhưng người chơi ở giữa hay là lấy ôm tay hoặc là chắp tay chiếm đa số. Cổ đại người luyện võ, luận bàn lúc ôm quyền có hai loại. Một cái là bàn tay phải nắm tay trái, một cái là bàn tay trái nắm tay phải. Đạo đức kinh từng nói, quân tử cư thì quý trái, dũng binh thì quý phải. May mắn sự tình lấy bên trái vì bên trên, trung tang sự tình lấy bên phải là hơn. Bởi vậy bàn tay phải nắm tay trái lời nói chứa quyết sinh tử chi ý, nhưng là nắm tay phải bản tay trái chỉ là luận bản mà thôi. Bởi vậy phong vu tu đi này lễ, đó chính là muốn cùng A Phi thực tỉnh linh giáo, đồng thời có không cần phân sinh tử ý tứ. A Phi biết đại khái cái này ôn quyền lễ ý tứ, lại cảm thấy cái này phong vu tu có chút cổ quái. Trong trò chơi người chơi phần lớn có một ít lệ khí, hơi một tí đả sinh đả tử, thậm chí một lời không hợp liền rút đao huyết chiến, chỉ vì tranh khẩu khí. Dù sao tử vong ở trong game là chuyện thường ngày, nếu là một trận tranh đấu không có người chết Ngược lại là bị người cảm thấy chưa đủ kiên cường, không có giang hồ khí khái. Bởi vậy những cái kia thuần kỹ thuật, căn cứ học tập cùng giao lưu mục đích mà tiến hành luận bàn hành vi, ngoại trừ cực kỳ phải tốt giữa bằng hữu, ở ngươi chơi ở giữa chính là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng phong vu tu biểu lộ hành vi không giống giảm mạo, A Phi cũng nghĩ biết rõ ràng cái này mới quật khởi cao thủ bản lĩnh, hắn đã từ trước tới giờ không ít người trong miệng nghe qua người này, bao quát thanh đầu ở bên trong. Lúc này hắn có chút trầm lâm, đáp sáu đáp, luận bàn võ nghệ tự không gì không thể. Vô luận là ba chiêu còn 30 chiêu, ta đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Phong huynh, chỉ là ta còn không biết ngươi môn phái nào. Cái kia phong vu tu thản nhiên nói, Thiên Sơn. Tất cả mọi người là nhiều tiếng hô kinh ngạc. A Phi càng lạ giận mình, hỏi tiếp, cái nào Thiên Sơn? Phái tiêu giao Thiên Sơn sao? Trong trò chơi có một môn phái, gọi là Thiên Sơn linh thú cùng, lại là cái kia phái tiêu giao phe phái một chồng, có thể xưng trong trò chơi đệ nhất đẳng ẩn tàng môn phái. Hẳn là cái này phong vu tu chính là xuất tử môn phái này. Cái kia phong vu tu thần bí cười một tiếng, nói, những chuyện này, Khổ Minh chủ về sau đều sẽ biết được. Hắn nói xong dông nhiên bày một thủ thế, nói Khổ Minh chủ cẩn thận, ta phải vào chiêu." Nói xong hắn hai cánh tay giơ lên, bày một cái một trước một sau tư thế, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng A Phi chậm rãi lướt tới. Tốc độ của hắn không vui, song trưởng nhìn qua cũng không có cái gì uy lực, giản dị tự nhiên, nhưng Vân Trung Long, đại kiếm thần bọn người là ồ lên một tiếng, sắc mặt trở nên hoặc hưng phấn hoặc ngưng trọng lên. Nguyên lai like người này vừa động thủ, toàn thân trên dưới khí thế đại biến, phản phất đại tông sư khí độ. A Phi cũng là mắt sáng lên, khen, "Quẩn thủ tại công, dấu xảo tại kém cỏi. Đây là ngươi chiêu thứ nhất sao?" Nói xong hắn cũng là đưa tay hướng đối phương yếu hại chụp tới, nhưng cũng đồng dạng là cả công lẫn thủ một chiêu. Hai người bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái, ẩn chứa ở tại bên trên nội lực mới bị dẫn phát đi ra. A Phi cảm giác Phong Vũ Tu chân khí cực ít, không khỏi giận mình, cũng không có đem Huyền Minh chân khí uy lực phóng xuất ra. Đã thấy cái kia Phong Vũ Tu thân eo vốn léo, tay trái tay phải đồng thời một qué vốn léo, đứng là thành một cái vòng tròn hình, đem A Phi một chảo hoàn toàn phong bế. La Thái Cực Quyền. Người chơi bên trong đã có người kinh hô. Nguyên lai like cái này Phong Vũ Tu chiêu thứ nhất sử dụng công phu, đúng là cái kia phái võ đang tuyệt học Thái Cực Quyền. Muôn công phu này vang vọng cổ kim lịch sử, cực kỳ đặc điểm, các người chơi một chút đều có thể nhìn ra. Nhưng đám người có chút nghi hoặc, cái này Phong Vũ Tu không phải nói mình là phái Thiên Sơn sao? Vì cái gì không để phái Thiên Sơn công phu ngược lại phải dùng phái khác để học? Mà lại cái này Thái Cực Quyền mặc dù là võ đang tuyệt học, nhưng trên giang hồ học được cực ít, tinh thông nhất đạo này chính là cái kia phái võ đang đại sư Vinh Hán Thị Minh Nguyệt. Hôm nay cái này Hán Thị Minh Nguyệt cũng ở tại chỗ, bất quá hắn trông đám người nhìn thẳng những mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Thái Cực Quyền đặc điểm là vĩnh vô chỉ cảnh. Phong Vũ Tu cái này vừa ra tay chính là không có đoạn tuyệt, tại tất cả người chơi chắc hẳn phải vậy trong ánh mắt, Phong Vũ Tu hai tay tiếp tục xoay tròn, hóa hoàn thành tròn vận số ấy, đem A Phi cái tay kia cổ tay trực tiếp xoắn đi vào. Đây cũng là Thái Cực Quyền công phòng nhất thể lập điểm, phòng thủ tốt nhất thường thường cũng là tốt nhất công kích. Đối mặt Thái Cực Quyền loại này chiêu số, biện pháp tốt nhất liền là lập tức rút tay về, nếu không sẽ bị lập tức xoắn đứt cánh tay. Năm đó A Nhị liền từng dạng này bị Trương Vô Kỵ đánh bại, rơi vào cái toàn thân gãy xương hạ trạng. Bất quá A Phi dù sao không phải người bình thường, hắn nhẹ nhàng khen một tiếng. Bàn tay hơi giao đạo một cái, đúng là hướng cái kia Phong Vũ Tu cổ tay chụp tới. Chỉ cần bắt lấy Phong Vũ Tu cổ tay, hắn Thái Cực Quyền tự nhiên là không xử ra được. Phá giải Thái Cực Quyền phương pháp kỹ thật rất nhiều, A Phi một chiêu này là dùng công thái thủ, lấy hắn trên giang hồ võ công địa vị, tất nhiên là sẽ không dùng những cái kia thuần phòng ngự chiêu số. Nhưng ở A Phi biến chiêu thời khắc, Phong Vũ Tu cũng lập tức biến chiêu, thần sắc hắn đờ đẫn, đứng tại chỗ bất động, vẹn vẹn bên cạnh nửa cái thân eo, liền tránh đi cổ tay của mình, đồng thời nguyên bản không có sử dụng hết một chiêu chính là như nước chảy mây trôi chảy xuôi xuống dưới. Đem a phi một chiêu này lại lần nữa cuốn tới Thái Cực Quyền bao phủ bên trong. Tuyết, một chiêu này liền tiêu đãi đả đã rất là xảo diệu, hiện trường không khỏi lên một trận reo hò, lại là vì Phong Vũ Tu. A Phi cũng là thầm khen một tiếng, dưới chân một điểm, cả người nhanh chóng lóe lên đã là vây quanh Phong Vũ Tu sau lưng. Hắn năm ngón tay cũng là thành chảo hướng Phong Vũ Tu sau lưng chụp tới. Đây là A Phi mang tính tiêu chí đấu pháp, lợi dụng khinh công cùng chảo pháp chi lợi, không ngừng biến hóa phương vị làm đối thủ đáp ứng công thuế, đã không biết đánh bại bao nhiêu cường địch. Nhưng lần này đối mặt chính là đối thủ có chỗ bất động. A Phi vừa có biến hóa, cái kia Phong Vũ Tu phảng phất mọc thêm con mắt, thân thể cũng là đi theo xoay quanh, cực kỳ tinh chuẩn để cho mình đối mặt với A Phi. A Phi thấy thế đành phải lại biến hóa phương vị, vẫn như cũng là lấy đối phương cổ tay, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng vô luận A Phi làm sao biến hóa phương vị, Phong Vũ Tu đều là dùng cái kia hai tay làm thái cực xoay tròn chiêu số, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng quay người, liền đem A Phi chiêu số tất cả đều bao phủ, thậm chí còn có thể tạo nên thừa cơ phản kích trạng thái đi ra. Qua mấy lần, trước mắt một màn rốt cục biến thành A Phi vòng quanh vòng tròn tiếp tục không ngừng hướng cái kia phòng vũ tu tiến chiêu. Phòng vũ tu đôi cánh tay thì không ngừng quanh tròn, tại nguyên chỗ như cái con quay truyện, thông qua di động núi chân phương thức đến ứng đối A Phi như cuồng phong mưa to thế công, trong lúc nhất thời hai người tạo thành một loại cổ quái cân bằng. A Phi chính là càng chuyển càng nhanh, dần dần thành một đạo màu xanh ánh tử. Phòng vũ tu cũng là càng chuyển càng nhanh, dưới chân bước chân tại nguyên chỗ thật nhanh chuyển, hai tay thậm chí trước người hình thành một đạo thanh quang bình trướng. Mọi người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rốt cục có người nói, không phải nói cái này vẹn vẹn chiêu thứ nhất sao? Hiện tại cũng không biết đánh bao nhiêu chiêu á. Đến cùng nên tính sổ hay không? Ha ha, huynh đệ ngươi cái này không hiểu. Phong Vũ Tu dùng liền là một chiêu a. Thái cực xoay tròn, vĩnh viễn không đoạn tuyệt, chỉ cần không bị đánh gãy đây chính là một chiêu. Ta xác, là ý tứ này a. Chết không được hắn nói phải dùng 3 chiêu hướng A Phi linh giáo, tình cảm không biết chỉ đánh 3 chiêu. Nếu là bọn hắn một mực như thế vòng xuống đi, chẳng phải là hôm nay đều không nhất định có thể lành xong. Ha ha, làm sao có thể một mực đánh như vậy số dưới? Một hồi nội lực thể lực đều sẽ không đủ, mà lại bọn hắn luôn có phạm sai lầm vô ý thời điểm. Đến lúc đó liền rốt cục một chiêu kết thúc cả. Ha ha, nói cũng đúng. Bất quá cái này phong vũ tu cũng thật sự là lợi hại, vậy mà chiêu thứ nhất liền cùng số khổ A Phi đánh thành cục diện này. A Phi kẻ này sớm có tiểu ma xương ngoại hiệu, liên la cái kia xích tôn tín đều bị hắn đánh bại. Ta còn tưởng rằng người chơi bên trong sớm không có đối thủ. Đại giang hồ cao thủ xuất hiện lớp lớp. Ngươi nhìn cái kia Vân Trung Long cùng đại kiếm thần cũng còn không có xuất thủ đâu. Bọn hắn so cái này phong vũ tu thế nhưng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đáng người si xào bàn tán ở giữa. Hai người kia cũng là càng đánh càng nhanh, lại tại mọi người hơi không kiên nhẫn thời điểm, rốt cục nghe được hét to một tiếng, giữa sân hai người đều là dừng tay, a phi ra bên ngoài nhẹ nhàng bay khỏi mấy bước, lông mày cau lại đứng vững. Mà cái kia phong vũ tu đứng tại chỗ bất động, cũng nhìn không ra cái gì thương thế, chỉ là ngực chập trùng không ngừng, thái dương ra một chút mồ hôi. Kết thúc, ai thắng ai thua? Đám người mở to hai mắt nhìn, đều tại quan tâm vấn đề này, bởi vì ở bề ngoài nhìn không ra, nhiều lắm là cái kia phong vũ tu có vẻ như mệt mỏi một chút mà thôi. Lại nghe được cái kia a phi chậm rãi nói, không tầm thường. Liên tục ngăn cản ta hơn 30 lần khoái công, thủ đến giọt nước không lọt. Đại Giang Hồ ngươi là đầu một cái. Mọi người nghe một mảnh xôn xao, lúc này có người nghĩ, A Phi nói như thế, không phải là Phong Vũ tu thắng một bậc. Lại nghe được A Phi lại nói, bất quá ngươi công phu này, ta luôn luôn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đây là cái nào một đường thái cực quyền? Phong Vũ tu kinh ngạc nhìn A Phi một chút, lại tiếp tục khâm phục nói, khổ minh chủi hảo nhãn lực. Đây là Trần Thị thái cực quyền. Trần Thị thái cực quyền. A Phi kinh ngạc lặp lại một câu. Trong đám người hắn thì Minh Nguyệt mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. A Phi lại chậm rãi nói, "Không phải Trương Tam Phong lão đạo thái cực quyền sao?" Phong Vũ Tu lắc đầu, nói, "Không phải. Nhưng cả hai có nguồn gốc đều là coi trọng thái cực xoay tròn như ý tinh túy. Chỉ là đại giang hồ chỉ là đem võ đang thái cực quyền liệt vào tuyệt học, nhưng Trần Thị thái cực quyền cũng không có lưu truyền giang hồ." A Phi sử sở, lại nói, "Chỉ sợ không chỉ là không có lưu truyền giang hồ, thậm chí nó đều không phải là đại giang hồ một môn chính thức võ công đi." Nói xong hắn rất có thâm ý nhìn Phong Vũ Tu một chút. Cái kia Phong Vũ Tu cũng là ngẩng đầu nhìn về phía A Phi, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Nhưng không nói lời gì. A Phi cười một tiếng dài, nói, "Chắc không được ta cảm giác không thấy ngươi chiêu số bên trong uy lực. Nếu như không phải trò chơi thiết định chính thức võ công, cho dù là ngươi bắt chước được đến, cũng chỉ là một cái chiêu số tư thế, nhưng không có chiêu số hẳn là có lực công kích. Chắc hẳn ngươi tại trong hiện thực tiếp xúc qua Trần thị Thái Cực Quyền, còn luyện cực kỳ thuần thục. Không biết là nghiệp dư yêu thích hay là người ta võ." A Phi tiểu nói này, đám người tự nhiên đều là ầm vang đại tác. Phong Vũ tu lại có dạng này bí mật, cũng may mà A Phi nói ra, nếu không nơi này căn bản không người biết được. Cái này chẳng phải là hiện thực bản võ lâm cao thủ tại trò chơi. Cái kia Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ta sự tình không tiện nói chuyện nhiều. Bất quá vừa rồi ngươi ta giao thủ, cuối cùng ngươi cùng ta bản tay va nhau, ngươi không có phát lực chính là thối lui, không biết là ý gì. A Phi mỉm cười, nếu là luận bản, cái kia chính là luận bản. Ta gặp ngươi chiêu số tinh diệu, liền cũng chỉ muốn cùng ngươi luận bản chiêu số, cũng không muốn dùng nội công đối binh. Cái này chiêu thứ nhất xem như ngươi ta ngang tay, ta nghĩ gặp lại biết ngươi chiêu thứ hai, xin chỉ giáo đi. Các người chơi mới từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau mới hiểu vừa rồi giao thủ tình huống. Tình cảm bọn hắn đều không dùng nội lực tương bính, mà chỉ là thuần chiêu số tương hỗ thăm dò. Mà tại chiêu số tỉ thí bên trên tựa hồ là đánh một cái năng tay. Cái kia Phong Vũ Tu lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha ha một tiếng, "Khổ Minh chủ quả nhiên khách khí khí, ngươi nói đúng không chia trên dưới, nhưng thật ra là ta thua." Thế nhân đều biết nội công của ngươi tu vi giang hồ thứ nhất, ta tự nhiên kém xa tí tắp, nếu là đối tiếp tục đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta muốn tiếp tục cùng ngươi lãnh giáo một chút. Trước đó nói rõ một chút, ta cái này chiêu thứ hai là Đại Giang Hồ Võ Công. Nói xong hai tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, hai tay làm trường thế. Trong miệng hắn lại nói, cái môn này võ công hết thảy có 3 đường trường pháp, 3 đường bắt pháp, tổng cộng lục lộ võ công. Nhưng trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, bắt pháp, phủ pháp các loại các loại binh khí tùy triêu, biến pháp phức tạp, ta tuy chỉ dùng một chiêu, khổ minh chủ cũng phải cẩn thận. Chương 157, Thiên Sơn trên mây. 159 Thiên Sơn chết mài tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả. Đông giao lâm công tử. Nghe Phong Vũ Tu lời nói này, mọi người đều lá sững sờ, nghĩ thầm cái này Phong Vũ Tu thật sự là cổ quái, vậy mà tại động thủ trước đó đem võ công của mình nói hết ra, mà lại thiên hạ nào có loại công phu này, vậy mà đem kiếm, đao, roi đằng binh, khí chiêu số cùng bản tay công phu dung hợp, cái này thật là có chút khó tin. Các người chơi đều là trông mong mà đối đãi, muốn biết Phong Vũ Tu lần này đến cùng biết dùng cái gì võ công thần kỳ. Người bên ngoài đều không có chú ý tới, che mặt đại kiếm thần nghe được Phong Vũ Tu lời nói này, thân thể hơi chấn động một chút, trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên không tự chủ được cầm trong tay trưởng sinh kiếm. Trận tiêu bên trong A Phi lông mày dương lên nói, môn công phu này ngược lại là thần kỳ. La Thiên Sơn chết mai thủ sao? Phong Vũ Tu kinh ngạc nhìn A Phi một chút, cũng không nói chuyện, chỉ là thấp giọng nói, "Mời." Sau đó hướng A Phi nhẹ nhàng đập một trưởng. Hai người khoảng cách nguyên là không xa, Phong Vũ Tu một trưởng vỗ ra, trưởng Phong một lát chính là chậm chậm đánh tới. "A Phi khen, ngươi nội lực cũng là không tầm thường." Hắn tay không nên tiếp, vẫn như cũng là một tay ra chiêu. Nhưng Phong Vũ Tu bàn tay đến nửa đường nhẹ nhàng nhón một cái, đột nhiên hóa thành mấy cái ảnh tử. Lần này A Phi thấy rõ ràng, đối phương quả nhiên không phải đơn thuần chưởng pháp, mà là biến thành chảo pháp, chỉ pháp cùng quyền pháp hỗn hợp, thậm chí còn có A Phi quen thuộc thương thế. Đối mặt dạng này một kích, A Phi cũng không dám chủ quan. Hắn ngay từ đầu liền đối Phong Vũ Tu mang theo cẩn thận ứng đối tâm tính, dù sao có thể tại chiêu số bên trên để bộ hành nhiên nhiên đều thua thiệt người, cũng không thể đợi nhàn nhìn tới. Giờ phút này thấy đối phương chiêu số tinh diệu khó tả, lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay đi ra chiêu, cũng là hóa thành mấy cái bàn tay phân biệt đón nhận Phong Vũ Tu thế công. Bàn tay hai người đụng một cái, Bay múa đầy trời chưởng ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, phảng phất là hư ảo ánh trăng chập chờn. Nhất là phong vũ tu chiêu số, càng là nhẹ nhàng phi vượn, hoa mỹ như là như nhảy múa mỹ diệu. Lấy một hóa nhiều, phảng phất thiên thủ như lai trượng, nhưng tuấn giật chỗ, lại hơn xa Phật môn nặng nề chiêu số. Mọi người nhìn lóe mắt không thôi, thế nhưng phiến kỳ cảnh cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền tại một trận kỳ dị ba ba âm thanh bên trong tan biến không thấy. Tiếp xuống chính là lặng yên không tiếng động yên tĩnh, A Phi cùng phong vũ tu đều là nhẹ nhàng lùi một bước. Đánh xong, cung lần trước giao đấu hơn vòng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều là kinh ngạc phát hiện, giữa sân hai người đã thu tay lại, đã thấy bọn hắn đứng đối mặt nhau, lại là nhìn không ra chút nào thắng bại tình huống. Có người chính là bĩu môi nói, "Ha ha, lần này ngược lại là chỉ có một chiêu, bất quá loại này luận bàn nhất là không có gì vui." Nói còn chưa dứt lời, một trận gió chậm chậm thổi tới, hai người kia bên cạnh cỏ dại đột nhiên tản ra, đúng là theo gió ngã vào trên mặt đất, lấy hai người làm trung tâm tạo thành một mảnh hình quạt. Trong đám người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, lúc này có người thét lên, "Mau nhìn những cái kia hoa cỏ, đúng là bị chặt ngang bẻ gãy." Ta sát là bị lan đến gần sao? Hai người này là lúc nào ra tay? Ai, nhìn a, cái kia số khổ a phi quần áo cũng phá cái động a. Cái gì? Còn để cho ta nhìn xem. Hoa, wow, thật là lợi hại. Xem ra lần này trang bức phạm rốt cục muốn ăn một lần thua lỗ. Hi hi. Mọi người chỉ trỏ, trên mặt tòa ánh sáng, phản vật là thấy được một kiện cực kỳ hưng phấn sự tình. Nhất là nhìn thấy a phi kinh ngạc, mọi người trong lòng ngăn chặn mây đen đều tản ra rất nhiều. Dù sao a phi gần đây biểu hiện một mực rất cường thế, ở trong game đơn giản không chút kiêng kỵ một đường chán bức. Nếu như không thể ép một chút danh tiếng, vô luận nam nữ lao hấu đều sẽ cảm giác đến có chút khó chịu. Mấy tên LVG lại là nhìn thú vị, nhìn nhau, mỗi một cái đều là chắp hai tay sau lưng, dù bận vận dung dung bề xem. Đã thấy cái kia á phi túi đầu nhìn xem y phục của mình, trước ngực có một cái rõ ràng lỗ rách, bị người dùng ngón tay đâm thủng. Khiến người kinh dị chính là, lỗ rách có rõ ràng nhưng tan rã cháy bỏng vết tích, biên giới chỉnh tề, phảng phất là dùng thiêu hỏa côn đốt phá. Mặc dù không có đụng phải da thịt, nhưng lỗ rách vị trí vừa lúc ở trái tim yếu hại. Hắn thở dài, "Ken, quả nhiên là hảo công phu." Một chiêu này ngươi tay không phá ta phòng ngự, thế nhưng là dùng thương pháp." Cái kia Phong Vũ Tu chậm rãi gật đầu, cũng không nói lời nào. A Phi lại cao giọng nói, "Cả ngày đánh ngống bị mổ, tốt, không nghĩ tới ta số khổ A Phi cũng có bị thương pháp giáo huấn một ngày. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngươi một chút, ta đối với ngươi chiêu thứ ba càng phát ra cảm thấy hứng thú." Hắn trong giọng nói nghe không ra ủy bại, ngược lại là có chút hưng phấn cùng chờ mong. Cái kia Phong Vũ Tu nhất thời không nói ra lời. Nửa ngày hắn mới giơ hai tay theo, đột nhiên phun ra một ngụm sương trắng, thời gian dần trôi qua tiêu tán trong không khí. Sau đó hắn mới tựa hồ hòa hoá lại, trực tiếp đem quần áo trên người cởi một cái, lộ ra bên trong mạnh mẽ củan áo bó giáp. Cởi quần áo? Rốt cục muốn phát đại chiêu. Người bên ngoài từng cái hưng phấn lên. Lúc này có người hô, "Phong huynh đệ, ủng hộ a, định cho cái này số khổ a phi một bài học." Đúng rồi, lại để hắn biết được, trên giang hồ cũng không phải là một mình hắn sẽ chắc bức. Mọi người nhao nhao báo một tràng cười, nhưng cảm giác mấy câu nói đó nói là ra tiếng lòng của mình. Phong Vũ tu lại đem cởi quần áo cầm trong tay đã run một cái. Lại nghe được lách cách thanh âm. Trên quần áo cúp áo cùng kim loại vật đều rơi xuống đất. Nguyên lai like hắn quần áo tựa hồ là đệ chế, bộ vị mấu chốt khảm nạm một chút mạnh kim loại giáp, đã có phòng ngự hiệu quả, lại có chút vừa người, thích hợp người chơi động võ tỷ thí. Nhưng không biết làm tại sao những cái kia nút áo cùng mảnh kim loại đều bị bóc nát, có thể là bị bóp làm một đoạn. Phong Vũ Tu chấn động rất xuống hoàn tất, cầm quần áo ném một bên, trầm giọng nói, "Khổ Minh chủ mới là hảo công phu. Ta mặc dù ra sức đâm thủng quần áo của ngươi, nhưng căn bản không đụng tới da của ngươi. Nhưng ngươi lại tại ngắn giây lát ở giữa đem ta mấy chỗ yếu đều điểm một điểm." Nếu không phải những kim loại này y giáp ngăn trở, ta cũng không phải là bị băng hàn chân khí sợ đông một cái đơn giản như vậy. Các người chơi đều là sửng sợ, lại tiếp tục nhìn xem những cái kia biến hình mảnh kim loại, nhất thời nghe được lời nói bên trong ý tứ. Có người trên mặt hiện ra thần sắc thất vọng, cảm khái nguyên lai Phong Vũ Tu cũng không phải là thật thắng A Phi, nhìn nhiều lắm thì tương hối tổn thương. Ma Phong Vũ Tu càng là ỷ vào y giáp chi lợi, lại không phải thuần túy võ công. A Phi lại nghiêm mặt nói, "Nói thật, trên tay ngươi công phu lợi hại, nếu như không cần nội công, ta thực sự chiếm không được ngươi nửa chút thượng phong." Đơn thuần chiêu số ngươi so bộ hành yên yên cũng mạnh hơn một bậc. Đại giang hồ có người dạng này cao thủ, thật sự là giang hồ chi phúc. Cái khác không cần nhiều lời, còn xin tiếp tục ra chiêu đi. A Phi đã là trên giang hồ đại cao thủ, hắn nói ra tự nhiên cũng là có quyền uy tính. Cái kia phái Nga Mi bộ hành yên yên tinh thông cựu âm chân kinh các loại võ công, sớm đã bị ca tụng là giang hồ chi ưu số một biến đệ nhất nhân. Có người thậm chí khẳng định, chờ đến bộ hành yên yên tinh nghiên cựu âm chân kinh nội công, tuyệt đối có thể khiêu chiến A Phi đệ nhất nhân vị trí. Nghe được A Phi như thế đánh giá, các người chơi nhao nhao phát ra một loại không hiểu tiếng tán phục. Trên giang hồ có thể được đến như thế đánh giá người thế nhưng là không nhiều. Kể từ đó, cơ hồ mang ý nghĩa Phong Vũ tu chí ít đã là đặt vững giang hồ siêu cấp cao thủ địa vị. Chí ít tại võ công chiêu số phía trên đã không hề nghi ngờ. Phong Vũ tu lại hờ hững nói, "Khổ Minh chủ quá khen. Người ta giao thủ tình huống tâm ta biết rõ ràng, cho nên ta cuối cùng nghĩ linh giáo một cái Khổ Minh chủ nội công của ngươi." Trong đám người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người đều là hát một tiếng, không biết là loại nào ý vị. Đã công nhận số Khổ A Phi nội công tu vi giang hồ thứ 1 cái này phong vũ tu vì sao còn muốn đi lĩnh giáo A Phi ưu thế mạnh hơn một chút, chẳng lẽ còn ngại A Phi không đủ phong ta. Chỗ này trong đất có người cười lạnh, nói, ngươi ngươi này ngược lại là thú vị. Chiêu thứ nhất dùng chính là Trần Tức Thái cực quyền loại này chỉ tốt ở bề ngoài võ công, chiêu thứ hai lại là dùng tiên sơn chết mai thủ hệ thống như vậy tuyệt học, chiêu thứ ba đúng là muốn lĩnh giáo A Phi nội lực, không nói những cái khác, ta cảm thấy ngươi tâm tư xảo diệu, cân nhắc Bương Chu toàn. Ngươi muốn thông qua ba chiêu này, khảo cứu ngươi cùng A Phi tất cả trên người ta. Mọi người nhìn lại Đã thấy nói chuyện nhân đúng là một mực trầm mặc ít nói đại kiếm thần. Hắn từ khi che mặt đến nay đều là vô thanh vô tức, giờ phút này lại cũng là trực tiếp lên tiếng. Cái kia Vân Trung Long Hiếu Kỳ tiếp lời nói, "Đại kiếm thần, xưa nay không gặp ngươi đối người bên ngoài như thế chú ý, hẳn là ngươi cũng nghĩ động thủ." Đại kiếm thần lặng lẽ một tiếng, một hồi lâu mới khàn giọng nói, "Có thể được A Phi như thế đánh giá, tự nhiên là cần thiết phải chú ý như có cơ hội làm sẽ không bỏ qua mới là. Ta nhìn ngươi cũng là như vậy đi." Hừ hừ, ngươi người này nói đều không thể tin, ta nhìn xuống có âm nhu. Nuốt cái kia phong vũ tu, ngươi cũng phải cẩn thận người này." Vân Trung Long lại là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra những lời này. Đại kiếm thần ngửa mặt lên trời cười ha ha, ôm kiếm không để ý tới đám người. Cái kia phong vũ tu quét mấy người kia một chút, vẫn như cũ nhìn về phía A Phi, chậm rãi nói, "Cái trò chơi này thế giới, nội công là hết thảy võ công căn cơ. Chiêu số lại xinh đẹp, nếu như không có uy lực đều là vô phí. Ta biết khổ minh chủ nội công của ngươi chắc tuyệt, cho nên ta sẽ dùng mười thành nội lực. Cẩn thận." Hắc, cẩn thận câu nói này lại là nói không được. Hắn có chút tự giễu một cái. Sau đó hắn người tiến lên, trực tiếp một quyền đánh tới. A Phi nhìn đối phương quân thế, quả nhiên là hảo vô hoa xinh đẹp một kiều, năm nắm đấm ẩn chứa 10 phần chân khí. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đưa tay chụp một cái, giữa không trung liền đem đối phương nắm đấm bắt được trong lòng bàn tay. Hai người riêng phần mình nhoán một cái, đều là hai chân đứng vững, đúng là bắt đầu đứng vững so đấu lên nội lực tới. Đám người đang muốn hò hét trợ uy, chỗ này trong đất cái kia phòng vụ tu kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi lui ra hai bước. Mọi người đều là ngẩn người, người, nghĩ thầm so đấu nội lực sao có thể nhanh như vậy liền kết kết. Lại nhìn thấy cái kia Phong Vũ Tu mỗi lui một bước, trên mặt đất đều có một cái dấu chân thật sâu, tựa hồ hãm sâu trên mặt đất. Nhưng trận này vẫn luôn tương đối gian trắc, giải thích duy nhất chỉ có thể là so đấu nội lực tác dụng. Lại tại mọi người nghi hoặc thời khắc, cái kia Phong Vũ Tu lui hai bước về sau, thở dài ra một hơi, nói, "Đội phục, cáo tử." Nói xong lời này, dưới chân hắn cất bước, trực tiếp tối lui ra khỏi vòng tròn, đứng là lăng lăng hướng nơi xa đi. A Phi lại là đứng chấp tay, đột nhiên nhíu mày cất giọng nói, "Phong huynh, ngươi cũng sẽ hấp tinh đại pháp sao?" Cái kia Phong Vũ Tu thân hình dừng lại, quay đầu nhìn qua. Đột nhiên cổ quái cười nói, "Khổ Minh chủ, đa tạ thủ hạ ngươi lưu tỉnh. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, cẩn thận cái kia Sích Tôn Tín." Nói xong hắn không đợi A Phi nói chuyện, thân hình biến ảo mấy lần, rẽ trái rẽ phải rất nhanh chính là biến mất tại một rừng cây về sau. Chương 158, Phi truyền. 160 Phi truyền tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Phong Vũ Tu lưu lại câu nói này, nhất thời đưa tới một trận sóng to gió lớn. A Phi càng là trực tiếp hỏi, "Vì cái gì phải cẩn thận Sích Tôn Tín? Hắn không phải đã chết rồi sao?" Nhưng hắn mặc dù cao giọng hô to, Cái kia phong vũ tu lại không đáp thoại, đã sớm xa sa đi. A Phi tu hồi ánh mắt, quét mọi người tại đây một chút, phát giác tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Chỗ này trong đất có người nói, chẳng lẽ cái kia Sích Tôn Tín không có quả điệu. Nói chuyện chính là người chơi, mọi người nhất thời cũng thấp giọng nghị luận lên. Lúc này có người chạy vội tới bên bờ vực, nhìn xuống thêm vài lần, đã thấy cái kia vách núi phía dưới mây mù lở lở, chỗ nào nhìn thấy có đồ vật gì. Cái kia mấy tên nở tợ cở cũng làm thời gian rất lâu còn chúng vây xem, bọn hắn nhìn nhau, Thiên Đao Tống Khuyết trầm ngâm nói, "Chư vị, Sích Tôn Tín sinh tử sự tình" Đi có khẩn rõ, bất quá cũng không trở ngại chúng ta chàng tỷ đấu này. So sánh với có thể cùng Tà Vương, Tôn Tiên sư một trận chiến, cái kia xích tôn tiến chết sống ngược lại là dấu giễu. Ta đối mấy vị đều là ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta không bằng cùng thừa cơ hội này. Thùng thùng. Liên đang nói chuyện thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng, Tống Khuyết con mắt khó nhìn, đã thấy số khổ á phi chính tiện tay nắm lên mấy khối tảng đá, hướng bên dưới vách núi mà ném đi. Tảng đá cùng vách núi va chạm, phát ra thùng thùng thanh âm, thời gian dần trôi qua xa xăm biến mất. Tống Khuyết nhíu nhíu mày, Đã thấy cái kia A Phi tự nhủ, vách núi tuyệt bích sâu như vậy, Sictôn Tín rơi xuống, khẳng định là té chết a. Tất cả mọi người là chỉ trệ, cái kia Kim Hoàn đao cười ha ha nói, ngươi hoài nghi hắn không chết. Hắc, nói không chừng rất xuống vách núi lại bị đại thủ ngăn cản, sau đó gặp võ công cái thế lao ra ra, bị truyền thụ võ công tuyệt thế sau đó đi ra báo thù đâu. Chung quanh một mảnh cười vang. A Phi lật ra một cái liếc mắt, nói, cho dù là đụng phải như thế cậu hết sự tình, cái này Sictôn Tín cũng phải luyện hơn mấy tháng mới rời núi, huống chi bản thân hắn liền là lao ra ra cấp bậc. Nói xong lời này, Hắn nhìn một chút bên cạnh, trực tiếp đi đến một tảng đá lớn bên cạnh, ngồi xuống về sau hai tay dùng sức, lặng lẽ một tiếng, đem một khối chừng gần 110 cân tảng đá lớn giơ lên. Tất cả mọi người là số sao, cái kia Tống Khuyết cau mày nói, ngươi đây là làm gì? A Phi thở dốc nói, ta chỉ là thử một chút, cái tên Phong Vũ Tu nói phải cẩn thận sức tôi tín. Nói đến đây hắn lặng lẽ một tiếng, đem khối kia tảng đá lớn trực tiếp ném ra vách núi, tại một trận ào ào vang lớn bên trong, A Phi vỗ vỗ tay tiếp tục nói, cái này vách núi nhìn nhiều như vậy mê vụ, nói không chừng không đủ sâu đâu, ném mấy khối tảng đá thăm dò một cái. Ai, quả nhiên rất sâu. Cái này kỳ quái. Hắn có chút suy tư, không nghĩ ra Phong Vũ tu quên bạo rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ là Sích Tôn Tín lưu lại hậu thủ gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Sích Tôn Tín còn lại hai người thủ hạ, hai người kia cũng là ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng mê vổng. Tại A Phi dẫn đầu phía dưới, mấy vị người chơi cũng đồng dạng đứng tại bên bờ vực, tiện tay cầm hòn đá nhánh cây cái gì hướng xuống ném đi, một mặt vẫn còn một mặt nhao nhao thấp giọng nghị luận, chỉ trỏ, phảng phất hết sức hay. Tống Khuyết rốt cục nhịn không được, càng hắng một cái nói: Trong cái này bí ẩn chúng ta về sau lại lưu ý là được. Chư vị, hôm nay chúng ta hay là chính sự quan trọng. Đã xích Tôn Tín, Mông xích hành tuần tự rời khỏi, chúng ta còn lại đám người liền có thể tiếp tục. Ai ai, chờ một chút, đó là cái gì? Đột nhiên bên bờ vực các người chơi hô to quát lên, Phản Phất nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. Chỗ này trong đất thanh âm biến thành kinh hô, nương theo lấy ta sát đây là cái gì, là quái vật sao thanh âm. Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên chờ người có quyền cũng đồng thời biến sắc, bọn hắn đều nghe được dị thường, thậm chí cảm thấy vách núi bên kia có một cái cự đại đồ vật ngay tại cấp tốc dâng lên thậm chí mang theo gió lớn gào thét tận đâm. Trong thanh âm này xen lẫn một ít kỳ dị chim gọi, "Các các thanh âm, khán giọng có nghe. Cẩn thận, mau tránh ra." Vừa dứt lời, liền gặp được một cái khủng lô đại vật bay một tiếng xông ra mê vụ, sau đó bỗng nhiên nhảy lên trên vách đá không. Vô số người tiếng kinh hô bên trong, một cái khủng lô vật thể che đậy ánh nắng cùng ánh mắt. Giống một đầu côn bằng càng ra biển sâu, ở nơi chơi cùng nở trợ cỡ trước mặt thỏa thích triển lộ nó không thể tưởng tượng nổi thân thể. Ông trời của ta, là một chiếc thuyền. La phi thuyền sao? Là con mắt ta mù. Hay là cái trò chơi này nhạy rồi. Tại sao có thể có phi thuyền? A, mau nhìn những cái kia đại điểu. Đó là ngốc gương toa. Mọi người kinh hô, từng cái nhìn lên trên trời ầm ầm đại vật nghẹn họng nhìn chôn trối. A Phi cũng là há to mồm nhìn xem. Hắn là thấy rõ ràng. Đây không phải quái vật gì, lại thật sự là một chiếc thuyền. Nhưng thuyền này cũng không phải là cái gì sắt thép chiến hạm, mà là trong biển chiến thuyền. Thân thuyền có vài chục trượng dài, mấy trượng chi rộng, toàn thân đen kịt cực kỳ khổng lồ, xung quanh buộc lên mấy chục cây màu đen dây từng mà dây thường đều treo ở từng con hình thể to lớn ngóc ngứ trên thân. Những cái kiêm ngóc ngứ cánh triển khai có vài thước chi rộng, đồng thời giương cánh bay lượn, lực lượng khủng lồ đem chiếc thuyền này đều mang bay lên. Lại là lấy ngóc ngứ chi lực kéo động phi thuyền, loại này kỳ cảnh tại đại giang hồ thật sự là khó gặp, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Mọi người đều là ngây người, chụp từng cái ồ lên. Giật mình giật mình, chụp ảnh chụp ảnh, thậm chí còn có người đại lực huy động cánh tay, hô hào, "Uy, người sao hỏa dẫn ta đi a?" Mấy tên NPC lại là sắc mặt biến hóa, sư phi Huyền tới gần A Phi, thấp giọng nói: Cẩn thận nơi này có lừa dối. Không cần nàng nhắc nhở, A Phi đương nhiên biết ở trong đó có trá. Vậy mà từ bên dưới vách núi mà sông ra như thế một cái vượt xa bình thường quy độ chơi, không có lừa dối mới là lạ, hắn cũng là ẩn ẩn có chút rút đi ý nghĩ, nhưng tò mò trong lòng tầm chiếm cứ tự phòng, muốn biết phi thuyền này là chuyện gì xảy ra. Cái kia Vân Trung Long lại nhỏ giọng nói, vật này, làm sao có chút quen thuộc đầu. Phi thuyền sông ra vách núi về sau chính là chậm chậm lên cao, nó khoảng cách địa vách núi còn có xa mười mấy trượng, mọi người thấy mơ hồ, không biết trên thuyền kia có người nào. Chỗ này trong đất có người rít lên một tiếng, lại hướng cái kia phi thuyền nhanh chóng chạy tới, đúng là tiểu ma nữ kia Bạch Linh Điểu. Thượng quan Uyển Nhi giật mình, "Quá, Bạch Linh Điểu, ngươi muốn làm gì?" Tiểu ma nữ hét to, "Là bọn hắn, liền là bọn hắn bắt đi thanh đầu." Nàng không ngừng bước, đúng là muốn chạy lên cái kia phi thuyền. Dưới phi thuyền mặt ngược lại là bung thoáng mấy cây dây thừng, Lm còn cùng một chút chân đạp nút thắt, Bạch Linh Điểu liền là toát ra hướng dây thừng kia bên trên nhảy lên, trực tiếp bắt lấy trong đó một cây. Tất cả mọi người là sững sờ, nghĩ thầm phi thuyền này hẳn là còn có thể leo đi lên sao? Nhưng nghe được trên phi thuyền rốt cục truyền đến hét lớn một tiếng, vẫn mang theo độ khí, mới vừa rồi là tên Vương bắt đàn nào ném tảng đá. Đã thấy bảy chim huy động cánh ngân thanh bên trong, một cái vóc người cao lớn người đứng tại thuyền kia mạn thuyền chi bên cạnh, ánh mắt hướng xuống mặt bắn phá mà đi. Trên đầu của hắn vô cùng một cái vết thương, vẫn cốt cốt giữ lại màu tươi, nhìn qua là bị thứ gì đè vào. Bộ dáng này có chút buồn cười, nhưng không ai bật cười, bởi vì mọi người đều biết người kia. Hắn chính là ngã xuống vách núi, bị đám người coi là đã quậy điệu xích tôn tín. Lúc này xích tôn tín, sắc mặt cũng có khó nhìn, khóe miệng trước ngực vẫn mang theo vết máu bị một người đỡ lấy, hai tay nắm thật chặt màn tiền. Trước đó bị A Phi cùng Ngông Sích Hành liên tục đả kích, bản thân hắn đã thụ thương rất nặng, nhưng trên trán vẫn như cũ bị lệnh một cái, để hắn hơi kém đều mặt mày hốc hác. Tất cả mọi người là nhìn đến mà ngơ, A Phi hô to, "Sích Tôn Tiến, ngươi quả nhiên không có chết." Cái kia Sích Tôn Tiến sắc mặt tái xanh, hắn nhìn xuống mặt đứng đấy người chơi cùng đám lở cở, đột nhiên cả giận nói, "Phong Vũ Tu, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Nếu như không phải ngươi kẻ này lắm miệng, những người này tất nhiên sẽ tiếp tục hỗn chiến một trận, đến lúc đó ta cuối cùng ra mặt." Đem nơi này tất cả mọi người từng cái câm xuống. Đáng giận, hắn hung hăng vỗ một cái mạn tuyển, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng lời nói này không thể nghi ngờ là tiết lộ kế hoạch của hắn, tất cả mọi người nghe được đều sốt sao. Các người chơi cũng mặc kệ cái khác, nhao nhao ở phía dưới lớn tiếng giận mắng, cái kia Tống khuyết mấy người cũng là sắc mặt âm trầm. Tôn Ân bỗng nhiên nói, "Sích Tôn Tín, ngươi đây là đem đám người lão phu cũng đã tính toán rồi, nghị cùng nhau cầm sổ à?" Cái kia Sích Tôn Tín lại cười lạnh một tiếng, hắn không nói chuyện, chỉ là phất phất tay cánh tay. Hắn người bên ngoài liền có lớn tiếng hô vài câu kỳ quái ngữ điệu, lại không phải trung nguyên ngôn ngữ. Thượng quan Uyển Nhi biến sắc, nói: "Nhanh, coi chừng cái kia ưng duyên là ma, chớ bị người cắp đi." Nhưng lời này tựa hồ có chút đã chậm, hai cái nguyên bản lưu lại thủ hộ ưng duyên người đột nhiên đứng lên, đem một cái tròn trịa vật phí sức quang ra, trực tiếp ném tới cái kia trên phi thuyền. Phía trên sớm có người tiếp nhận, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, cái kia ưng duyên chính là đột nhiên bay lên, phảng phất bị thứ gì hút đi. "Hoa vùng, đây là cái gì đồ chơi?" La Thiên Tầm Ti Sictôn tin tại ứng duyên trên thân chói lại tiên tằm ti. Tuyết, gia hỏa này thật là âm hiểm, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ giao ra ứng duyên, mà là muốn chờ mọi người liều chết một trận chiến, hắn tốt ngồi thum ngư ông thủ lợi. Ngày này tơ tằm liền cuốn ở lạt ma trên thân, mọi người đều chú ý không đến. Chết không được lưu lại mấy tên thủ hạ, đây mới là trộm bá Sictôn tin tắc phong a. Đám người đã kinh lại giận, rốt cục hiểu rõ tình huống. A Phi đã sớm bay lên một bước, bay thẳng đến cái kia ứng duyên chụp tới, miệng quát, tốt tặc tử. Bất quá lần này sẽ không để cho ngươi lần nữa tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, võ công cũng cao, cái này nhảy lên bay thẳng đến giữa không trung, cự ly này ứng duyên cũng vẹn vẹn đưa tay khoảng cách. Chỗ này trong đất cái kia trong thuyền lớn một cỗ trưởng phong thổi ra, hung hồn đến cực điểm, chính diện chính là Vô Chúng A Phi. A Phi ở giữa không trung, không có chút nào gắng sức chỗ, kêu lên một tiếng đau đớn liền bị cái kia trưởng phong bị vỗ xuống. Hắn sau khi rơi xuống đất tầng hắn một cái, giận dữ nói, người nào đánh lén, cút ngay cho ta đi ra. Hừ. Trên thuyền truyền đến hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là một cái cực kỳ ngưu bức cao thủ. Người này hiển nhiên không phải Sích Tô Tín mà làm một cái xô so xích tôn tiến càng phòng cách người. Lần này đám lở tở cở đều không làm, cái kia Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên đồng thời giận dữ, Tôn tiên sư càng là, tốt, dám ở trước mặt lão phu làm như vậy, thế nhưng là thật lâu không có gặp được. Đã thấy hắn hai chân có chút tố lượng, cả người đột nhiên đột ngột từ mặt đất bật lên, như tên lửa lẹn đến giữa không trung. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn, trên mặt đất thậm chí đều lên một vòng khí lưu. Cùng lúc đó, ta Vương Thạch Chi Hiên đã hành động, như ngọc như ảo thân pháp thi triển đi ra, Phảng Phật Tuấn Di xuất hiện tại mạn thuyền khác một bên. Hai đại cao thủ một trước một sau. Dùng phương pháp khác nhau tới gần phi thuyền, diện phần mình lăng không đánh ra một trường. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, thuyền lớn biên giới mấy người đều bị thổi bay, liền ngay cả Sích Tôn Tín cũng không thể không tạm lĩnh danh tiếng. Hai người kia lại thân hình lấp loé, khó khăn lắm một cước liền muốn leo lên chiếc này thần bí thuyền lớn. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem, là ai ở trên thuyền này giả thần giả quỷ. Chương 159, Truyền ưng. 161 truyền ưng tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Hai đại cao thủ vừa ra tay tự nhiên hiệu quả bất đồng, các người chơi đều là gieo hở không thôi, muốn xem một trận đặc sắc vỡ kịch. Trước đó hôn chiến còn không có đánh tới cao trào chính là gây mất, chiếc này thần bí xuất hiện biết bay thuyền, cùng đứng ở đỉnh đầu mọi người hóa trang Fuxic Tôn Tín, tự nhiên là thành chúng vọng sợ quy biên ngắm. Lại tại cái kia hai đại cao thủ vừa leo lên phi thuyền tới điểm, đột nhiên phát ra hai tiếng nổ thật to âm thanh. Thanh âm là từ trên thuyền kia truyền đến, phía dưới các người chơi mỗi một cái đều là a nha biến sắc, đã thấy hai đại cao thủ đồng thời ra bên ngoài bắn ra, phảng phất bị lực lượng khủng lồ chính diện đánh xuống tới. Đám người giật nảy cả mình, Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, đẳng cấp này khác đại cao thủ vậy mà cũng bị đánh xuống tới. Trên thuyền này đến cùng có như thế nào như bất buộc, là Đông Phương bất bại một lần nữa rời núi, hay là Lao Tăng quét dác khách đến thăm xuôi rồi. Nhưng thấy hai người kia bị một lần nữa thổi tới trên mặt đất, từ từ lui hai bước, riêng phần mình sắc mặt kinh ngạc, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại. Tại phi thuyền hai bên, từ từ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, hơn nữa còn đang lục tục gia tăng, đến cuối cùng khoảng chừng hơn 10 vị nhiều, từng cái mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn xem phía dưới. Các người chơi còn tốt, cái kia thượng quan huyện nhi lại là sương sở, Trợ Tâm Thanh lạnh lùng nói, Đàm Bướng Thủ, Mạc Ý Nhàn, Công Lâm Thuật, Cam Ngọc Ý, Mộ Dung Thủy, Nhạc Sơn cả người vậy mà đều ở chỗ này. Theo trong miệng nàng không ngừng mà đọc lên cái này đến cái khác danh tự, người chơi cùng đám lở vở cơ tập thể bắt đầu biến sắc. Nghiệm đến 10 cái về sau, cái tiên sư phi huyền cũng là hoảng sợ nói, "Hắc bạn cao thủ, ma môn tinh anh, lại có nhiều như vậy đều ở nơi này." Lần này đám người cuối cùng là minh bạch, nguyên lai trên chiếc truyền này không chỉ có xích tôn tín, còn có nhiều như vậy hoàng hệ cao thủ tại. Không chỉ có như thế, càng có người nhìn thấy đám người kia bên trong còn có mấy cái rõ ràng không phải hoàng hệ phong cách lở vở cơ, xem ra cũng đều không phải kẻ vỡ vận. Như vậy vừa rồi hai kích Hẳn là mười mấy người này đồng thời liên thủ phát ra tới. Cũng chỉ có những cao thủ này liên thủ có thể phát ra như thế mãnh liệt trợ lực, đem Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân Dạng này đại cao thủ đánh lui. Các người chơi nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, mỗi một cái đều là kinh diễm không thôi. Cái kia Kim Hoàn Đao bỗng nhiên nói, "Ngọa tảo, nhiều người như vậy, nếu là chúng ta ở chỗ này đánh ngươi chết ta sống, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện, chẳng phải là thật có thể thừa cơ đem chúng ta một mẹ hút gọn." Lời này vừa nói ra, đám người cũng đều là sắc mặt đại biến. A Phi càng là cả giận nói, "Mẹ trứng!" Ngay từ đầu ta coi là chỉ là cái thằng kia nói mạnh miệng. Xích Tôn Tín, có gan ngươi cho ta xuống tới. Hắn nói xong lại là chạy vội mấy bước, vẫn như cũ không quên giành lại ưng duyên. Vừa rồi một trận này trì hoãn, phi thuyền lại đi bầu trời bay cao một chút. Cái kia ưng duyên bị thiên tằm ti bộ, dưới thuyền mặt phiêu phiêu lãng đãng, nhưng cũng đang bị chậm rãi kéo vào trong thuyền. A Phi nhìn thần trường, đột nhiên nhặt lên trên mặt đất một thanh kiếm, vật lực nhìn lên trời không ném đi. Tại mười thành nội lực chẻo chống phía dưới, chôi kiếm này như cung nỏ bắn đi ra, trực tiếp xuyên thấu một cái ngay tại huy động cánh ngọc ưng. Cái kiếm ngốc gừng cắt một tiếng kêu to, mềm nhũn rơi xuống. Những người khác nhất thời tỉnh ngộ, cũng đều là xuất ra binh khí, ám khí cái gì cùng một chỗ hướng bầu trời vọt tới. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có áp phi nội lực tu vi, thật nhiều binh khí ném lên đi về sau căn bản với không tới ngốc gừng, ngược lại là rơi xuống đập bị thương mình. Mấy cái nợ tự cỡ cũng là xuất thủ, nhưng chỉ chỉ là đánh chết vài đầu ngốc gừng, so sánh lít nhá lít nhít, không biết có mấy chục hay là trên trăm ngốc gừng so sánh, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Cái kia xích tôn tín cười ha ha, nói, "Đừng lãng phí khí lực." Lần này xem như các ngươi gặp may mắn, chờ ta chữa khỏi thương thế lại tới tìm các ngươi từng cái tính sổ sách. Số khồ A Phi, ta nhìn chằm chằm ngươi. Hắn thậm chí còn tăng thêm câu nói này, xem như vẽ một cái trọng điểm. Mẹ ngươi trứng, oan có đầu nợ có chủ, đem ngươi đánh xuống chính là nông Sích Hành. Ngươi bất quá là lão tử thủ hạ bại tướng, dựa vào cái gì phách lối như vậy? A Phi cả giận nói. Cái kia Sích Tôn Tín tựa hồ cũng bị chọc giận, hắn khí liên tục ho khan, nói, ngươi cùng nông Sích Hành ta cũng sẽ không dung tha. Ta nghe nói lệnh nhược hải ngay tại chữa thương, hư hư. Nếu để cho ta tìm tới hắn, nhất định sẽ không để cho hắn thanh tịnh. Động thủ đi." Mạc Khắc đem ưng duyên kéo lên, hảo hảo giam giữ. Nói xong lời này, hắn bắt đầu từ cái kia phi thuyền rút trở về, cũng không tiếp tục nhìn a phi bọn hắn. Thế nhưng câu động thủ lại là dẫn động một mảnh nướng hỏa, đã thấy cái kia trên phi thuyền dây cung thanh âm đại tác, bay ra từng mai từng mai mang theo hỏa diễm cùng tiến. Đợi đến những cái kia cung tiễn rơi xuống mặt đất, cung tiễn phía trước bao quả tràn đầy mũi tên đột nhiên vỡ ra, vô số chất lỏng màu đen bắn tung tóe, rơi xuống trên thân người, rơi xuống trên đồng cỏ, đảo mắt lại bị hỏa diễm dẫn đốt là dầu hỏa. Mẹ trứng, hắn nghĩ đốt chết ta nhông a. Thật trời ta còn đối con hàng này có chút đồng tình, lần sau tuyệt đối không gù ủng hộ hắn. Cơ hồ là một hai cái hô hấp công phu, liệt hỏa trong chốc lát bao trùm phim bom tấn khu vực, thậm chí còn có một ít tiếng nổ. Quân quân sóng nhiệt đập vào mặt, người chơi cùng nở cỡ cũng bắt đầu kinh hô buôn tẩu khắp nơi, cho dù là số khổ á phi cũng ngăn cản không nổi nhiệt độ cao như thế, không thể không lựa chọn tránh lui. Cái này nên phong hạ bên trên lâu rải rọ lớn, càng có dễ cháy của cây rừng cây, chỉ chốc lát sau đại hỏa hừng hực, lửa mượn gió thổi đúng là càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Á Phi có lòng muốn lại đi đoạt cái kia ân duyên, nhưng nằm trong loại trạng thái này có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình bản thân thế là tốt rồi nha. Phi thuyền tại ngốc ngứ từng tiếng tê minh bên trong càng lên càng cao, đã không phải là nhân lực có thể bằng. Khói đặc cuồn cuộn, cái tia xích tôn tín đám người tiếng cười vẫn rơi xuống, nhìn Á Phi muốn rách cả mí mắt, liên tục dậm chân. Lại tại mọi người coi là đại cục như thế thời điểm, đột nhiên từ đằng xa trên sườn núi truyền đến một tiếng con ngựa tê minh, cực kỳ chấn nhiếp lòng người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, Đã thấy một thứ màu đen ngựa cao to bỗng nhiên xông ra giữa sườn núi, trực tiếp hướng giữa không trùng phóng đi. Đến nửa đường, con ngựa kia mà tình thế đã hết, bắt đầu rơi xuống dưới, mà trên lưng ngựa lại là bắn ra một người, một bộ đồ đen, thân hình phong ron dài, rất là tiêu sái hùng vĩ. Cực kỳ dễ thấy chính là, sau lưng của hắn lại có một thanh trường đao, hình dạng kỳ dị, hậu bối lưỡi dao, lộ ra một cỗ không hiểu khí tức. Bởi vì tách rời nguyên nhân, cái kiêu màu đen tuấn mã gia tốc rơi xuống dưới, nhân lại là lại lần nữa cao cao bắn lên, trong nháy mắt chính là đến ưng duyên bên người. Đồng thời hắn đưa tay đến phía sau lưng. Trường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một mảnh sáng như tuyết cũng lập lòe. Trảm phá hư không một đao. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nín thở, bị một đao này quang hoa sáng mắt chó đôi ngủ. Nó xuất hiện không có chút nào vết tích, nhưng bắn ra tới quang mang đao khí lại cực kỳ hoa lệ. Ngày đó Tơ tạm bị không có chút nào ngoài ý muốn bị chém đứt, ý thức tựa như tỉnh không phải tỉnh ứng duyên lạt ma lúc này rơi xuống dưới. Nhân lại là giãnh nhẹ tay vượn, trực tiếp đem ưng duyên nhận được trong lực. Đồng thời hậu bối đao lại lần nữa nhấc lên, phảng phất một đầu có sinh mệnh rắn độc ngang đầu, hướng cái kia ngay tại chầm chậm lên cao phi thuyền vung đi. Đao khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Ánh sáng chợt hiện, trên phi thuyền song song đứng đứng đấy một đám cao thủ, vậy mà cùng nhau kêu đau một tiếng, đều hướng sau xoay người mà đi. Không có người biết được đến cùng bao nhiêu người bên trong chiều, nhưng nghe trên thuyền kia hỗn loạn thanh âm liền có thể xem rõ một hai. Vậy đao khí uy lực lại không giảm, tiếp tục hướng giữa không trung lao đi, cắt đứt một cây tráng kiện cột buồm, lại lại lần nữa chặt đứt hơn 10 đạo dây thừng, mới dần dần biến mất. Mấy mấy đầu ngóc ương đã mất đi chói buộc, lớn tiếng kêu vang ra từ tán. Chiếc thuyền này đã mất đi bộ phận này động lực, trên không trung mảnh liệt lùng lay nhoáng một cái. Vậy mà trở nên nghiêng, hướng một bên vô tự lãnh tới. Vô số người lớn tiếng kêu, chỗ này trong đất lại mấy đạo hô lên thanh âm vang lên, tựa hồ đang thúc dục xua đổi góc gương khống chế phương hướng. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân trối trong ánh mắt, cái kia phi thuyền liên trên không trung xoay một vòng truyện, phản phất trong gió bổ công anh đã mất đi phương hướng. Người áo đen kia lại là Ô Mư Nguyên, nhẹ nhàng trở xuống đến trên sườn núi. Đã thấy trôi này trường đao đã tại không biết lúc nào cắm đến phía sau, mà trong ngực của hắn thì là Ô Mư Nguyên Lạt Ma, cả người tắm rửa tại ánh nắng bên trong, cùng hấu rõ rạng gương mặt phản phất phô trợ. Ánh mắt lạnh như băng thật sâu nhìn chằm chằm không trung chiếc phi thuyền kia. Chu Lương, trong phi thuyền truyền ra xích tôn tín thanh âm, vừa kinh vừa sợ, lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà người áo đen này, lại chính là Chu Lương, hoàng hệ một mạch kiệt xuất nhất phá toái hư không cấp bậc cao thủ. Mà hắn một thân phận khác, chính là cái này ứng duyên lạt ma tiện nghi La Ba. Giờ phút này vị vị tử gia mặt tuyệt đại cao thủ, ngẩng đầu hướng cái kia phi thuyền nhìn thoáng qua, chậm rãi quát, "Xích tôn tín, ta sẽ đi tìm ngươi." Thanh âm truyền ra thật xa, lại có một loại linh hoạt kỳ ảo khó tả hư vị. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Một lát thiên tinh về sau, các người chơi cùng nhau phát ra một trận giao họ, đây là nhìn thấy thần tượng hoặc là chữ danh nhân vật phản ứng tự nhiên, cũng là không quan hệ duy trì không ủng hộ. Cho dù là những cái kia cũng không duy trì truyền ứng người chơi gặp một màn này, cũng không nhịn được sinh ra một loại thật sâu say mê cảm giác. Từ ra sân đến cứu Ưng Nguyên, đến mức cuối cùng vung ra cái kia kinh người một đao, chuyên lưng cử động đều ám hiệu sâu đại giang hồ phong cách trang bức chi đạo. Là, như thế ra sân, phù hợp nhất đại chúng thẩm mỹ. Dù là A Phi cùng Vân Trung Long bọn người, cũng đều là ngẩng đầu nhìn trên sơn núi kia quang mang vạn trượng tuyệt đại cao thủ trong miệng thì thào lẩm bẩm truyền ưng cái tên này. Hoàng hệ trong lịch sử lớn nhất tài hoa cao thủ, tuổi còn trẻ chính là một mình phá toái hư không, lưu lại có phá toái hư không kinh nghiệm hậu bối đao cùng một cái di phúc tử ưng duyên, càng là dẫn động đến tiếp sau vô số cố sự. Mạnh Như Thạch Chi Hiền, Tống Khuyết cùng Tôn Ân, giờ phút này cũng đều là yên lặng đứng tại chỗ, trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu khó tả tư vị. Đây là phá toái hư không cao thủ hẳn là có khí độ. Mặc dù giờ phút này vẫn chưa tới hắn chân chính vỡ vụn thời điểm, nhưng hắn trên thân triển hiện ra khí chất cùng hư vị, lại làm cho người bên ngoài khó tả lại hâm mộ. Đồng dạng đều là phá toái hư không, nhưng ngượng nhờ người khác chi lực Tôn Ân thậm chí đều kém một bậc. Cái kia phi thuyền rốt cục đang thao túng người nổ lực dưới, lần nữa khôi phục cân bằng, nhưng nó cũng không dám rơi xuống, trên thuyền người trầm mặc một hồi, đột nhiên Xích Tôn tiến phát ra tiếng nói, "Truyền Dương, chúng ta cũng sẽ đi tìm ngươi." Buông xuống câu này tựa hồ là tăng thêm lòng rung cảm mà không có chút nào dính dững lời nói về sau, phi thuyền đột nhiên cắt cao, hướng chỗ sâu mê vụ bay đi. Thời gian qua một lát nó chính là biến mất không thấy, cùng tới thời điểm vô thanh vô tức. Truyền Dương thì là thu hồi ánh mắt, Hắn vĩ ngạn thân thể tại trên sườn núi hơi dừng lại, lại tiếp tục quét nơi này một chút, đột nhiên xoay người mang theo Ưng Duên biến mất đến dốc núi về sau. Các người chơi sững sờ, rất nhiều người hoan hô đi theo, hưng phấn truy tìm thần tượng đi. Còn lại mấy cái nở tợ cợ, nhưng như cũng không nói gì, yên lặng ở trong lòng tính toán vừa rồi một màn. Bọn hắn đều rất thông minh không tiếp tục đuổi theo Ưng Duên, cũng biết lúc này cùng truyền ứng lối đầu, không có người có nắm chắc tất thắng. Lúc này Ưng Duên, trên người có một loại đặc thù đồ vật, cùng người thường bất động. Phá toái hư không sao? Thượng Quan Uyển Nhi cùng sư phi Huyền Đồng thời có ăn ý nhẹ nói nói. Hai người nhìn nhau, Tâm Hữu Linh tê riêng phần mình nhíu mày. Chỗ này trong đất cái kia thượng quan huyện Nhi Hoàng sợ nói, không tốt, Bạch Linh điều cái nha đầu này còn tại trên thuyền kia đâu. Chương 160, chủ tính. 162 chủ tính tiểu thuyết, sách tố ký tác giả, Đông Giao Lâm Cống Tử. Bởi vì truyền năng cùng nương duyên rời đi, thêm nữa hiện trường đại họa vẫn như cũ tứ ngược, các người chơi cũng nhao nhao rời đi nguyên địa, ai đi đường đấy? Có lẽ là bị truyền năng sợ kích thích, Thạch Chi Huyên cùng Tôn Ân mấy người cũng là không nói một câu liền vùng tay rời đi, nguyên bản trường tranh đấu kia đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hưu Tâm Lưu lại cùng A Phi thí Triều Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần bọn hắn, có vẻ như là bị riêng phần mình lở tợ cờ Lâm Thời phân phối nhiệm vụ trọng yếu, vô cùng tiếc hận đi. Đúng không có thể cùng những này đối thủ cũng phân cao thấp, A Phi cũng có chút tiếc hận. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi một câu lại hấp dẫn đi chú ý của hắn, hắn kinh ngạc nói, "Tiểu cô nương kia vậy mà lên phi thuyền?" Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, thở dài nói, "Vừa rồi hỗn loạn lại là không có chú ý nàng. Trước đó liền nghe nàng nói qua liên quan tới thiếu niên kia thanh đầu sự tình. Thiếu niên kia hẳn là bị người bắt đi, không nghĩ tới liền là Sicton tí làm." A Phi đang tổ mọ việc này, chính là lại lắm miệng hỏi một chút. Cái kia thượng quan huyện Nhi trầm mặc một hồi, nhìn hiện tại đám người cũng đều là chạy tứ tán bốn phía, không có trước đó vây xem, liền đem nàng biết nói đơn giản vài câu. Nguyên lai like tại bà canh giờ trước đó, thiếu niên thanh đầu cùng Bạch Linh Điểu đã từng một đường đồng hành. Bọn hắn ở nửa đường liền gặp chiếc phi thuyền này, lúc ấy phi thuyền bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Đột nhiên bay ra mấy người, không hiểu thấu muốn đem thanh đầu cùng Bạch Linh Điểu đồng thời bắt đi. Bạch Linh Điểu cùng thanh đầu cùng bọn hắn chiến một trận, nhưng thực lực cách xa cực lớn, thanh đầu rất nhanh bị đối phương cầm xuống. Mà Bạch Linh Điểu cũng sắp lạc bại thời điểm, trùng hợp Thượng Quan Uyển Nhi đến phụ cận. Tiểu ma nữ tranh thủ thời gian phát ra tiếng gào cảnh báo, Thượng Quan Uyển Nhi đáp lại cũng nhanh chóng chạy đến. Đám người kia phảng phất rất sợ bị phát hiện tung tích, chính là lập tức rút đi. Bởi vì ngốc ngư phi thuyền nguyên nhân, Bạch Linh Điểu đuổi không kịp, đành phải theo Thượng Quan Uyển Nhi đi tới nơi đây. Căn cứ Bạch Linh Điểu lại nói, những người kia đều là hoàng hệ một mạch nở rở cỡ, từng cái võ công cao cường. Không nghĩ tới phi thuyền này hiện thân lần nữa, đúng là cùng Sích Tôn Tín có quan hệ. Cái này Bạch Linh Điểu liền cũng là vội vã đuổi theo. Giờ phút này chỉ sợ là bị phi thuyền cùng một chỗ mang đi. Cái này tao ngộ quả thực có chút ly kỳ, Sicton tin bọn họ bắt Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điệu làm gì, muốn thu tập đồng nam đồng nữ a. A Phi lại sờ sờ cái cằm, trong mối vẫn không có cái giải. Hắn trầm ngâm nói, "Bà canh giờ trước đó, là tại ta cướp tiêu thời điểm a." Lúc ấy thật sự là hắn thấy được Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đầu, nhưng về sau bởi vì các loại biến cố, ngược lại là đem hai người này đem quên đi. Thượng Quan Huyền Nhi nhìn hắn một cái, thử một tiếng nói, "Không sai, liền là ngươi thay tiếp chúng ta chuyến tiêu này thời điểm." A Phi sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hắn đột nhiên nhớ tới, chuyến tiêu này liền là đến từ kinh thành, cũng chính là Minh Nguyệt cùng. Bây giờ ngay trước khổ chủ mặt nói cớ tiêu khó tránh khỏi có chút quá mức. Cái kia sư phi Huyền lại thản nhiên nói, chỉ là các ngươi Minh Nguyệt cùng chuyến tiêu này có ý khác, bản thân liền là vì hấp dẫn a phi cùng người trong giang hồ đi cướp. Nếu không có như thế, tại sao có thể có hôm nay cái này cố sự? Lạt Ma Hưng duyên tao ngộ hơn phân nửa là bởi vì các ngươi." Thượng Quan Uyển Nhi lại lạnh lùng nói, lời nói này liền có ý tứ. Chẳng lẽ ta lột sạch quần áo đi đường, đưa tới đàng đồ tử cũng là lỗi của ta đi?" Sư phi Huyền sững sờ, chất lập đầu, đối Thượng Quan Uyển Nhi câu này thu tục lời nói từ chối cho ý kiến. A Phi lại là có chút nóng mặt, tăng hắn một cái nói, bây giờ Ưng duyên đã bị cha của hắn mang đi, chúng ta tự nhiên cũng không cần tranh hạ đi. Ta có một chuyện không rõ, Vũ Triều làm ra những chuyện này đến, đến cùng là vì cái gì? Để người trong giang hồ tự giết lẫn nhau a. Hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Nhi mặt, muốn xem ra phản ứng của nàng. Thượng Quan Uyển Nhi lại cười lạnh không nói, một hồi lâu mới nói, chính ngươi đoán đi thôi. Ta muốn đi cứu tà cái kia lỗ nhi, ngươi nếu là có tâm. Hừ hừ, chính ngươi quyết định đi. Nàng bỗng nhiên về sau vừa lui, nhẹ nhàng đi. A Phi cùng Sư Phi Huân nhìn nhau, A Phi lớn tiếng hỏi, "Ngươi biết chiếc thuyền kia đi nơi nào a?" Nhưng thượng quan huyện nhi đi cực nhanh, tựa hồ cũng lười nói chuyện cùng hắn, trực tiếp là biến mất không thấy. Sư Phi Huân lắc đầu thở dài nói, nàng vẫn như cũng là như thế này, bất quá vũ chiếu tâm tư cần cẩn thận coi trọng. Nếu như vẹn vẹn gây nên người trong giang hồ chém giết lẫn nhau. Trận cục này tựa hồ thất bại. Cái này không giống vũ chiếu tác phong. A Phi chỗ nào nghĩ phức tạp như vậy, hắn sợ lên cảm, đột nhiên nói, "Hôm nay chuyện này rất là ly kỳ." nhất là chiếc này biết bay thuyền, ta trước kia chưa từng nghe thấy. Sư Phi huyên lại trầm mặc một hồi nói, ta nghe nói tại Đại Sa Mạc khu vực, có một cái bộ lạc liền từng dùng kề̀n kề̀n tới làm động lực, kéo động to lớn xe ngựa thậm chí là thuyền. Những cái kia kề̀n kề̀n lực lượng cực lớn, có khi ngay cả toàn bộ dê đều có thể bị bọn chúng lăng không nhấc lên, mấy chục thậm chí trên trăm con ưng muốn dẫn động một chiếc thuyền, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Đại Sa Mạc. A Phi trong lòng thổi qua một cái cái bóng mơ hồ, nhưng trong lúc nhất thời lại bắt không được yếu hại. Hắn nghĩ một lát, lại nói, hoàng hệ võ hiệp trong lịch sử chưa từng thấy phi thuyền như vậy. Chắc hẳn trong này có những người khác tham dự. Lợi dụng biết bay thuyền giấu ở vách núi phía dưới, thật sự là cấu tứ xảo diệu. Bất quá, đã Lạt Ma bị truyền nương mang đi, vậy ta trong lúc nhất thời cũng không có đặc biệt sự tình cần yếu. Ta một phương diện sẽ đi tìm hiểu cái kia Thanh Đầu Hạ Lạc, một phương diện khác cũng đi lội Bạch Vân Thành tìm kiếm Diệp Cô Thành. Không biết sư cô nương ngươi có kế hoạch gì. Sư Phi Huyên cười một tiếng, nói, "Phi Huyên đương nhiên là đi nhìn chằm chằm cái này Thượng Quan Uyển Nhi, đây là ta niềm vui thú chỗ. Mà lại mấy ngày nay Đỗ Nhi của ta Đoan Mục Lăng cũng sắp tới Trung Nguyên, ta muốn đi cùng nàng gặp mặt." A, Đoàn Ngô Lăng. A Phi hai mắt tỏa sáng, là, nàng là từ hàng thánh trai trong lịch sử ba vị kiếm tâm thông minh chuyển nhân một trong, tất nhiên là xuất sắc cực kỳ. Nếu có cơ hội ta cũng sẽ xách các ngươi dẫn tiến. Còn tin tức khác ta tự nhiên sẽ cáo trí ngươi, hy vọng lần tiếp theo sẽ không mệt mỏi ngươi Lâm Nguy sư phi huynh chậm rãi nói. A Phi mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay nói, việc này nguyên là chẳng trách ngươi, ai có thể ngờ tới vũ chiếu bọn hắn sẽ đem hoa tranh cùng ưng duyên lấy tới cùng một chỗ. Ai, bất quá ta hay là không nghĩ ra, trong này đến cùng có thâm ý gì? 6 xích thổ ký 6 Vũ Chiếu để tay xuống bên trong một tờ giấy mỏng, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói, "Chờ lâu như vậy, hắn rốt cuộc xuất hiện." Nói xong nàng đứng dậy, cặp kia mềm mại lại không mất uy nghiêm mày ngải hơi nhếch lên, mày ngài hạ mắt rổng quét mắt trước một vòng, đem chung quanh đám người đều tận ôm đáy mắt. Những người kia có khí chất xuất thần, có phong hoa tuyệt đại, có hùng hồn uy vũ, có lại là thanh quắc cơ trí, nhưng mỗi một cái đều là giữa chán đầy đặn, thần hoa nội liễm, hiển nhiên đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Tại Vũ Chiếu nói dứt lời về sau, bọn hắn tinh thần cũng đều là chấn động. Trong đó một vị gầy gò lão nhân nhận lấy vũ chiếu trong tay tờ giấy nhìn mấy lần, trong mắt tinh quang lấp loé, lại tiếp tục đem tờ giấy truyền cho người kế tiếp. Còn hắn thì thở dài một cái, nói, "Chớ đừng chung quy là bận tâm đến hắn cùng ưng duyên tình phụ tử mà ra tay." Điều này nói rõ hắn còn không có giệt đi một điểm cuối cùng tình cảm của nhân loại. Cái kia vũ chiếu cũng gật đầu nói, "Là." Nhìn hắn trạng thái, cũng đã bắt đầu cảm ngộ thiên địa, tiến vào dần dần phá toái quá trình. Theo quá trình này xâm nhập, hắn nhân loại tình cảm cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt mà, thẳng đến triệt để mất đi, cuối cùng tiến vào một loại khác trạng thái. Đây là phá toái vô tình chi đạo, nhưng còn có một loại hữu tình chi đạo, để tình cảm thăng hoa nồng đậm, thực hiện tự thân nhảy lên. So sánh dưới, ta ngược lại thật ra đối hữu tình chi đạo càng thêm tán thành. Nếu như đã mất đi nhân loại tình cảm, cái kia cho dù là phá toái thì có ý nghĩa gì chứ? Một vị dáng người hùng vĩ nam tử chắp tay thở dài. Hữu tình vô tình, nơi nào có cao thấp có khác. Lại một cái khí chất bất phàm trung niên nhân nói ra, võ đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là bước vào cảnh giới kia. Làm sao biết phá toái về sau, những này mất đi tình cảm sẽ không lại đến? Làm sao biết phá toái về sau, những này nồng đậm tình cảm lại biến thành một loại khác lãnh đạo, không vì chúng ta biết đâu. Sinh mệnh là trên đời đặc sắc nhất độ vận, phá toái cùng không phá toái, chỉ là sinh mệnh bất đồng hình thái mà thôi. Trong phòng đều phát ra vài tiếng thở dài, tựa hồ vì câu nói này cảm khái không thôi. Cái kia Vũ Chiếu lại cười nói, "Chư vị, đã truyền năng đã xuất hiện, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, hay là cùng một chỗ khởi hành đi tìm hắn đi. Tìm tới hắn về sau đâu, nếu như hắn không nguyện ý." Một người nói ra, "Chúng ta cùng đi, cũng không phải do hắn." Vũ Triều lạnh nhạt mà tự tin cười một tiếng, "Mộ Thanh Lưu tiền bối, Mạc Di Minh tiền bối, còn có." "Long Nương, lần này chính là vất vả các ngươi." Bị hô đến danh tự mấy người đều đứng dậy, cái kia cao quan Mộ Thanh Lưu thản nhiên nói, "Cũng là vì trong Ma môn hưng, cho nên không cần phải nói vất vả hai chữ." Muốn nói vất vả, ngươi thân là nữ đế thánh hậu, vì Ma môn dục hỏa chúng sinh, vất vả chủ tính, thậm chí hy sinh quá lớn, lúc này mới được cho chân chính vất vả. "Là, nếu như Ma môn có thể đi phù tồn tình, toại nguyện phục hưng, một lần nữa lập cùng đương thời, thánh hậu ngươi thực đấu công." Chúng ta trên danh nghĩa tà đế thành quân, nhưng còn xa không có người chi khí phách thủ đoạn. Bây giờ chúng ta có thể liên thủ vì ma môn làm một cái chuyện, đã là vui vẻ không hết. Vị kia gọi là Mạc Di Minh người cũng chậm rãi nói, "Ta cũng đang muốn cùng truyền ứng giáo thủ thử một chút vị cao thủ này bản lĩnh, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại." Nhìn trẻ tuổi nhất Long Ưng như vậy nói, cái kia Vũ Triếu lại là thở dài, nói, "Trong ma môn hưng, sao mà chi nạn? Chúng ta lý niệm chưa chắc có thể bị thế nhân tiếp nhận, mấu chốt ma môn từ ngàn năm nay đã vảng theo lẫn lộn, nãi sinh không biết bao nhiêu gian tà chi đồ." Đường này vô cùng gian nan, may mắn có chư vị giúp ta." Nói đến đây nàng ngừng lại một chút, lại nói, "Mà khác, vậy chút Ngọc Nghiên Tiễn Bối đã đi truy tầm Thạch Chi Hiên Hạ Lạc, nhưng ta vẫn như cũ sẽ để cho pháp binh dưỡng hưng ngạn, đứng, Thủy Nguyệt đại tông, Tả Du tiên bọn người phối hợp chư vị. Chúng ta nhiều ngày chu tính, nhất định phải một lần là xong, không cho sơ thất." Lời vừa nói ra, một đám thánh quân tà đế tất cả đều gật đầu đồng ý. Vũ Chiếu lại ngẩng đầu nhìn tiên, nghĩ một lát, đột nhiên miệng hơi cười, chậm rãi nói, "Về phân tích tổn tín, hắn xoán suất hắc bảng một đám người Còn có liên lạc Tây vực Trư Quốc, hy vọng có thể tại cái này đại giang hồ có một chỗ cắm rủi. Hừ, xem ra bảng ban chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn hắn. Chương 161, chém giết. 163 chém giết tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Đem nàng mang tới đi. Sích Tôn Tín có chút tiến lặng ngồi trên ghế, ấn lấy cái trán, có chút hưu khí vô lực phát ra hiệu lệnh. Thủ hạ một tên sát thần đáp ứng, bước nhanh đi ra buồng nhỏ trên tàu, bước chân lại rơi rất nhẹ. Hắn không dám đánh nhiều Sích Tôn Tín, bởi vì giờ khắc này Trộm Bá có chút đau đầu. Hắn nhíu nhăn lấy cái trán, cố gắng nhíu lông mày. Chung quy là phàm nhân thân thể, gặp nhiều như vậy trọng thương về sau, Sicton Tin không tránh được miễn ở vào trạng thái trọng thương. Nếu như không phải có người cho hắn dùng nội lực chữa thương, hắn hiện tại liền ngồi lên khí lực cũng không có. Hôm nay kế hoạch không thành công cũng làm cho hắn tức giận không thôi, hao tốn cái giá cực lớn, cuối cùng lại chỉ lấy lấy được một cái tất huyền, cái này cùng nguyên kế hoạch không hợp, cũng làm cho trên thuyền một cái khác cao thủ mơ hồ có chút bất mãn. Phải biết cái này một thuyền người cũng không đều là Sicton Tin người, bọn hắn là một đám giang hồ cao thủ liên hợp. Từ Tây vực cao thủ đến Hắc Bảng tinh anh, từng cái võ công cao cường, con mắt chỉ lên trời. Bọn hắn rất nhiều người đối Sích Tôn Tín cũng không chịu phục, hôm nay nếu không phải Sích Tôn Tín quảng trước cướp được Dương Nguyên, cái này đánh giết tất huyền chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Mà vừa nghĩ tới cái kia truyền nướng biểu hiện, Sích Tôn Tín cũng có chút ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Những cái kia đã từng phá toái qua người, chung quy là có chút bất động. Thực lực của bọn hắn rõ ràng bắt đầu không hề tầm thường tầng trưởng, có thể nói là vượt xa khỏi đám người dự tính. Truyền lưng như thế, chắc hẳn Bảng ban cùng Lãng Viên Vân cũng là như thế. Về phần lệnh Đông Lai cùng Yến Phi những cái kia thiên phú cực cao tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên cũng không nói chơi. Trận này phá toái hư không cạnh tranh bản thân liền là không công bằng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, 1 2 tháng sau những người này sẽ cường hãn đến mức nào, có hay không có thể không nhìn cao thủ bình thường số lượng lưu thế. Nếu như vậy, đây hết thệ cũng quá đáng sợ. Bọn hắn những này chỉ tại phá toái cao thủ bình thường nhóm, lại nên như thế nào ứng đối? Loại này ngoại bộ áp lực tự nhiên mà nói bắt đầu ảnh hưởng đến những người khác. Trên phi thuyền không ít người đối xích tôn tiến tại trong lời nói đã toát ra bất mãn. Sictôn Tiên nhìn ở trong mắt, trong lòng chỉ là cờ lạnh, cùng ẩn ẩn có chút lo lắng. Đang đứng ở trạng thái trọng thương hắn, không chỉ cần phải lo lắng chuyện ứng trả thù, càng cần hơn lo lắng những người khác không có hảo ý. Đánh giết tất huyền có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, người khác tự nhiên cũng có thể từ hắn nơi này thu hoạch, ở trong tình hình này, chỉ có tăng cường thực lực bản thân mới là chính đạo. Vì kế hoạch hôm nay, nhanh chóng tiêu hóa ngày đó đao tất huyền cảm ngộ, đồng thời vì chính mình tìm tới một chút cái khác trợ lực, đã thành hắn chuyện ắt phải làm. Sictôn tiến suy nghĩ nhiều như vậy, cảm giác bởi vì thụ thương mà có chút vận hành chậm rãi tư duy chậm rãi thông tuệ. Nguyên bản hỗn loạn đại giang hồ thế cục tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều. Từ cục diện dưới mắt đến xem, những cái kia từng có phá toái kinh nghiệm đám lở tự cỡ riêng phần mình đều có trẹo chống cùng thế lực. Mà những cái kia không có phá toái kinh nghiệm thì là chia làm hai cỗ, một cỗ là Minh Nguyệt cung làm hạch tâm ma môn, tập hợp hai đạo lục phái tuyệt đại bộ phận cao thủ, một cỗ khác đây là Sích Tôn tiến bọn hắn những này không nguyện ý bị Minh Nguyệt cung sáp nhập hấp thu liên hợp thế lực. Liên quan tới phá toái hư không phân tranh, chỉ sợ cuối cùng sẽ tại những thế lực này bên trong chiến ai. Về phần sư phi huyền loại này tán nhân cách chơi, thật sự là không đủ gây sợ muôn chủ, người đã mang đến. Sích Tôn Tín suy tư bị đánh gãy, ngẩng đầu, liền thấy một cái người chơi nữ đang đứng tại trước mặt. Nàng tựa hồ bị điểm huyệt đạo, trên mặt lại mang theo sắc mặt giận dữ, nhìn thấy Sích Tôn Tín lúc này lớn tiếng nói, "Sích Tôn Tín, ngươi đem thanh đầu nhốt ở đâu rồi?" Sích Tôn Tín thì là mỉm cười, hắn ngồi thẳng người, tự tin và uy nghiêm một lần nữa về tới trên thân, may may nhìn không ra thụ thương dấu hiệu. Đã thấy hắn có chút hăng hái nói, "Thượng Quan Uyển Nhi đổ nhị a. Chú vị, cũng dám một người leo lên chúng ta chiếc thuyền này. Ngươi là vì cứu tiểu tử kia mà đến?" Cô gái này người chơi tự nhiên là Bạch Linh Điểu, nàng thân là người chơi tự nhiên cũng không sợ cùng nợ đỡ cờ giằng co. Lúc này cũng nói, cô mãi mãi bị các ngươi bắt ở, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi có thể đem ta cùng thanh đầu giam chung một chỗ. Cái kia Xích Tôn Tín cười ha ha một tiếng, đem các ngươi giam chung một chỗ. Để cho các ngươi có thể thương lượng đối phó kế sách của ta a. Thật sự là trò cười. Ngươi đã đến phi truyền này phía trên, tự nhiên cũng là thấy được nơi này có bao nhiêu cao thủ tọa trấn, mà chỉ dựa vào các ngươi hai cái lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng sẽ không biết được." Bạch Linh điều lại là nhếch miệng, cười lạnh nói, "Những người này đều sẽ nghe ngươi sao? Mặc dù ta chỉ là vòng vo hai vòng liền bị các ngươi bắt ở, bất quá ta thế nhưng là nghe được không ít nói xấu, đều là cùng ngươi Sích Tôn Tín có liên quan nha." Sích Tôn Tín lại lơ đễnh, lạnh mặt nói, "Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Người đã rơi xuống trong tay của ta, há không biết muốn biểu hiện ngoan một điểm mới có đường sống." Đầu óc ngươi quả nhiên bị cái kia số khổ a phi đánh thành một nháo. Ta là người chơi, chết còn không sợ. Muốn cái gì đừng sống." Bạch Linh Điểu rễu cợt nói, ngươi hẳn là lo lắng chính ngươi. Nếu như nhìn không ở ta, bị ta thả ra một chút tin tức, chỉ sợ ta sư phó cùng truyền ứng cũng sẽ ở trước tiên tìm tới cửa. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại có thể ngăn cản bao lâu thời gian?" Tiểu ma nữ há miệng quả nhiên lợi hại, Xích Tôn tin sắc mặt nhất thời đen. Một hồi lâu hắn mới khẽ khẽ thở một hơi, lạnh lùng nói, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, chết không được sẽ bị thượng quan viện nhìn chúng. Bất quá ngươi như thế chọc giận buồn môn chủ cũng không có tác dụng gì, buồn môn chủ ngược lại là nghĩ đến một cái thú vị trò chơi. Nghe nói ngươi sẽ phong linh kiếm pháp." Bạch Linh điệu giận mình, trên mặt lại mặt không đổi sắp nói, "Sẽ thì sao? Sẽ không thì sao?" Xích Tôn tiến mỉm cười, "Nghe nói học được phong linh kiếm pháp, đằng sau có cơ hội học được Độc Cô cửu kiếm." Cái tin đồn này giang hồ đệ nhất kiếm pháp, ta là tinh thần đã lâu. Bạch Linh điệu nhất thời nghe được Xích Tôn tiến ý tứ trong lời nói, nàng trong mắt nhẹ nhàng nhất chuyện, hừ lại nói, "Hừ hừ, đừng nghĩ từ miệng ta nghe được đến nửa phần liên quan tới phong linh kiếm pháp cùng Độc Cô cửu kiếm tin tức, trừ phi ngươi đem thanh đầu mang đến cho ta." Ta chỗ này ngược lại là có một ít kiếm pháp khiếu môn người bình thường ngay cả thấy cũng sẽ không nhìn thấy. Nang bén nhạy bắt đầu miệng đầy hỏa lực xe, Sicton tin lại là cười ha ha, nói, vì cái gì nhất định phải từ trong miệng ngươi nghe được kiếm pháp này khẩu kết đâu? Phương pháp của ta còn nhiều, rất nhiều, liền nhìn ngươi xứng hay không hợp. Ngươi tới, đem chín người kia đều mang tới. Vâng. Thủ hạ đáp ứng về sau lập tức hành động. Bạch Linh điều lại là lấy làm kinh hãi, miệng nói, cái gì chín người? Nhưng sau một lát, nợt trợ cờ lục tục mang theo một chút người chơi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Những này người chơi môn phái cùng trang phục khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều là bị bắt lại bộ dáng, có bị chế trụ tay chân, có bị che lại diện mạo, cũng có một hai cái nhìn như không có cái gì chói buộc, nhưng sắc mặt không quá tinh thần. Bọn hắn đều đi vào gian phòng về sau, Bạch Linh Điểu nhất thời hai mắt tỏa sáng, thấy được trong đám người cái kia bắt mắt thiếu niên. "Thanh Đầu, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Bạch Linh Điểu hô to, hận không thể nhảy dựng lên huy động cánh tay, đáng tiếc bởi vì bị điểm viết đạo mới coi như thôi. Cái kia Thanh Đầu đi theo một tên nợ đỡ cờ, cờ sau lưng, một đôi tay bị một vòng dây thường cho buộc lại. Nghe được la lên kinh ngạc nhìn Bạch Linh Điểu một chút, cũng là kinh hỉ thêm nghi ngờ nói, Bạch Linh Điểu, là ngươi? Làm sao ngươi cũng bị bắt được? Ta là tới cứu ngươi nha. Bạch Linh Điểu đắc ý cười một tiếng.